ai ngờ từ khắc cũng là rất lao cá hắn đem kịch bản giao cho kim dung thẩm duyệt thời điểm trực tiếp nói cho lão gia tử cái này kịch bản là diệp phong một tay chế tạo hắn cũng là cái trên danh nghĩa biên kịch bởi như vậy lão đầu tử tất cả không dối gạt đều tập trung vào diệp phong trên thân nói diệp phong nếu là không đổi kịch bản v ề sau liền không lại cùng hắn hợp tác không có cách diệp phong đành phải chuyển ra hoàng chiêm đi cùng chính mình cùng đi kim dung trong phụ chúc tết bốn mùng sáu cái này trên trời buổi trưa diệp phong dẫn theo hai bình d i ệ u mao đài cùng hoàng chiêm cùng một chỗ đổi tới kim phụ chúc tết kim dung cùng phó tổng biên đồng thiên lý cùng ra ngoài đo trào đem hai người mời đến phòng khá c á hai, hai đem đông phương bất bại cùng lệnh bổ sung ở giữa những cái kia loạn thất bát tao quan hệ toàn bộ xóa bỏ diệm phong hội nói ngài sách cái này hai đầu yêu cầu ta đã cùng từ khắc nói qua có thể hắn chết sống không đồng ý sửa đổi kịch bản ta cũng không có cách nào kim dung làm sao thuyết phục từ khắc là ngươi sự tình không có quan hệ gì với ta ta chỉ cần kết quả diệm phong h ư ớ nghĩ o à n thầm lão đầu từ đây là cứng mềm đều không ăn nha cái này thế nhưng là phiền phức đúng lúc này ngồi ở một bên đồng thiên lý đột nhiên mở miệng nói diệp tiên sinh ta chỗ này có cái đề nghị không biết ngươi có muốn hay không nghe diệp phong vội hỏi ngươi mau nói đồng thiên lý dạng này ngươi tại chúng ta phát biểu một phần đăng nhiều kỳ dùng đến đổi lấy chúng ta xã trưởng bung lỏng đối tiếu ngạo giang hồ cải biên quyền ngươi cảm thấy thế nào diệp phong vẻ mặt đau khổ nói ta là thật không có thời gian viết hoàng chiêm vui vẻ nói cái chủ ý này không tệ một phần đổi một phần dạng này công bình nhất diệp phong cắn rằng nói tốt ta vậy ta ngay tại phát biểu một phần kim dung nghe vậy khỏe miệng lóe qua một vệ ý cười hắn ngay sau đó lại hướng đồng thiên lý làm một cái ánh mắt đồng thiên lý hiểu ý nói diệp tiên sinh bản này số lượng từ cũng không thể thấp hơn một triệu diệp phong nào có viết còn hạn định số lượng từ ngươi đây không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nhà đồng thiên lý vui vẻ nói cái này gọi công bằng giao dịch ngươi điện ảnh kiếm tiền viết sách cũng có thể kiếm một món hời hai hạng đều có thu nhập ngươi làm sao đều không ăn thua thiệt diệp phong vẻ mặt đau khổ nói ta tình nguyện không kiếm lời loại này vất vả tiền kim dung bật thốt lên đã tiểu hưu không thiếu tiền vậy chúng ta tòa soạn báo thì cho ngươi ngàn chữ năm trăm tiền nhuận bốc tốt diệp phong chừng to mắt nói lao gia tử ngươi là chu bát bị sao Ta trước đây tại Đông Phương, Nhật Phương đây Đông bên Báo kim a ta tiền nhuận bút đều đã tăng tới ngươi giờ đều nhuận ngàn chữ ngàn nguyên, chữ cho h bây đã c é ngang lưng nửa, không một đây khi phải dung ễ người Kim sao. d cười nói trước tạm thời bình tĩnh ngàn chữ năm trăm chờ ngươi viết sách lửa chúng ta t ỏ a soạn báo lại cho người tăng đi lên d i ệ p phong trào phúng mà nói ngài lao sẽ không phải cho ta năm mươi năm mươi địa c h ẩ m rãi đi lên thêm a kim dung ngươi yên tâm tốt chúng ta t ỏ a soạn báo tuyệt đối sẽ không bạc đánh ngươi hoàng chiêm ngàn chữ năm trăm h thực sự có ít các ngươi hai nhà đều lui nhường một bước ta nhìn vẫn là ngàn chữ tám trăm a xem như cái giá hữu nghị k i ha ha ha. sau buổi cơm trưa diệm phong trở lại chỗ mình ở theo trong ngăn kéo đem trước kia viết hoa thiên cốt kịch bản lật ra đến cái này kịch bản là hắn trước kia đáp ứng giúp tăng hoa thiên viết chỉ là về sau vội vàng đi nội địa quay phim quyên đem cái này kịch bản cầm lấy đi giao cho công ty đã được duyệt hiện tại vừa vặn lấy ra làm sáng tác tỉ mỉ cương diệp phong đối với tỷ mỹ cương đặt bút như có thần trợ nhưng hắn vừa viết mấy ngàn chữ chỉ nghe thấy trong túi máy đột nhiên văng lên hắn móc ra máy nhắn tin xem xét phía trên biểu hiện là lam khiết anh chỗ ở số điện thoại hắn mau dậy đi đến máy điện thoại bên cạnh cầm điện thoại lên ống nghe rút thông bên kia điện thoại điện thoại một trận bên trong thì chuyển đến lam khiết anh tiếng khóc cầm ca ca ô ô ô diệp phong vội la lên thiếu anh ngươi làm sao rồi lam khiết anh ngừng lại khóc thút thít nói ca ca ngươi ở đâu ta muốn gặp ngươi người đồng đội ta cái này liền đến diệp phong cút điện thoại trở về đem giấy viết bản thảo thu vào ngăn kéo sau đó khóa chặt cửa hướng lam kiết anh chỗ ở chạy tới hai người chỗ ở cách không xa các loại diệp phong đẩy cửa đi vào trong nhà lam kiết anh lập tức nào h vào trong ngực hắn khóc đến là hào hào diệp phong ôm nàng đi đến cạnh ghế s a lon ngồi xuống sau đó thay nàng lao đi trên gương mặt nước mắt hỏi đến tột cùng xảy ra chuyện gì ngươi không phải về nhà ăn tết đi sao tại sao lại chạy về tới lam kiết anh khóc nước nở nói ta là về nhà ăn tết đi có thể trong nhà bằng hữu thân thích nghe nói ta bị đài loan phong sát thì đối với ta châm trọc khiêu khích thì liền ta ca ca bọn họ đều ở sau lưng nói xấu ta ngươi nói bọn họ có phải hay không rất đáng giận d i ệ p phong vui vẻ nói ngươi thì vì chuyện này thương tâm khổ sở nhà những cái kia thấy lợi quên nghĩa tiểu nhân vật cùng bọn hắn tính toán quá hồi phí lam khiết anh năm ngoái ta trở về bọn họ đều giống như chó xù ở trước mặt ta sạch nói tốt một cái chớp mắt ấy thì hoàn toàn thay đổi d i ệ p phong cười nói như vậy đi ngày mai ta lái xe cùng ngươi cùng một chỗ trở về để ngươi tại trước mặt bọn hắn uy phong một thanh giúp ngươi lấy lại danh dự ngươi thấy thế nào lam k i ế t anh nín khóc mỉm cười nói cảm ơn ca ca ngươi có lòng này là được ta diệm phong, phong muốn đứng dậy đi làm cơm làm khiết anh liền vội vươn tay ông lấy hắn ta gạt ngươi đây giữa trưa ta đã ăn qua diệm phong tức giận đưa tay điểm làm k i ế t anh cái chán trách nói nói láo cũng không phải cái tốt thói quen làm khiết anh cười d u y n nói ta liền muốn nhìn đến ca ca vì ta cuốn cùng bộ dáng thiểu tinh lịch xem ta như thế nào trừng phạt ngươi diệm phong nói xong thân thủ ông sắt l a m khiết anh thân thể tối đ ầ u hôn lên nàng m ô i đỏ bốn. Buổi tối diệp phong tắm rửa sau đó n ằ m sắp ở phòng khách trên bàn cơm tiếp tục viết hắn muốn thừa dịp tết xuân ngày nghỉ nhiều lưu giữ điểm bàn thảo dạng này hồi nội địa quay phim thời điểm cũng không cần quá cực khổ diệp phong chính viết nhập thần lam khiết anh mặc lấy một bộ màu trắng đ ô n g vải đ ồ ngủ đi tới chen vào trong ngực hắn ngồi xuống diệp phong vô vũ b ả vai nàng ngươi trước đi ngủ để cho ta lại viết một hồi liền đi cùng ngươi lam khiết anh làm nung nói không muốn ngươi cứ như vậy ôm lấy ta viết diệp phong im lặng nói ngươi ngồi tại ta trong ngực ta còn thế nào viết chữ không phải có lời nói gọi ngồi trong lòng mà vẫn không lọc nha ngươi có thể hướng cổ nhân học tập nha ta hiện tại thế nhưng là đang khảo nghiệm ngươi a ngươi nhưng không cho làm loạn lam khiết anh nói xong còn cố ý tại diệp phong trong ngực vặn vẹo mấy cái xuống thân thể diệp phong ở trong lòng mặc niệm mấy lần thanh tâm quả dục chú chuẩn bị làm thời đại mới liêu hạ huệ may ra lam khiết anh không phải quan trí lâm nàng đua dẫn diệp phong vài cái về sau liền đem chú ý lực tập trung đến hoa thiên quốc bản này phía trên hắn chỉ vào giấy viết bản thảo hướng diệp phong tìm hỏi ca ca đây không phải ngươi lần trước nói là a thiến viết hoa thiên q ố c kịch bản sao làm sao hiện tại lại muốn viết lại diệp phong đem hôm nay cùng kim dung đàm phán sự tình hướng lam khiết anh giảng thuật một lần lam khiết anh sau khi nghe xong tức giận nói lao đầu tự kia thật gian trá đã bán cho ngươi kịch bản dựa vào cái gì không cho ngươi sửa đổi muốn là đ ổ i t h à n h ta ta mới không trả lời hắn đây diệp phong cười khổ nói ta đằng sau còn muốn giúp đương thị mua sắm hắn những cái kia phim truyền hình bản quyền cho nên hiện tại còn không thể đắc tội hắn lam khiết anh q u a y đầu trở lại nhìn thấy diệp phong hỏi ca ca hoàn châu cách cách phần tiếp theo đều nhanh muốn đọc xong ngươi vì cái gì còn muốn giúp bọn hắn diệp phong trước kia ta không phải cùng ngươi đã nói nha ta muốn liên thủ với thị đập tam quốc di lam khiết anh tam quốc diễn nghĩa cái kia bộ phim ngươi không phải đập không thể sao d i ệ p phong gật đầu nói tam quốc diễn nghĩa là mỗi cái trung hoa đàn ông tâm lý anh hùng động cái này bộ phim ta vô luận như thế nào đều muốn đập lam khiết anh vậy ta cũng muốn đập đến thời điểm ngươi có thể muốn giúp ta lưu một cái nhân vật d i ệ p phong cười nói được đến thời điểm ta để ngươi diễn văn võ song toàn tôn thượng hương để hà tĩnh đóng vai tiểu kiểu nghe d i ệ p phong nhắc lên hà tĩnh lam khiết anh lập tức cười treo nói ca ca ta nghe nói ngươi để đạo diễn buộc hà tĩnh đáp ứng cùng ngươi đập hôn hí ngươi có phải hay không đối nàng lòng mang ý đồ xấu nha d i ệ p phong nghe vậy vội la lên đây là ai tạo ta giao ta từ trước đến nay quang minh chính đại làm sao lại làm loại tiểu nhân này tiến hành đây lam kiệt anh ca ca ta cảm thấy ngươi đối hà tỉnh t ự a n h ư lúc trước đối ta một dạng ngươi tâm lý khẳng định cũng rất thích nàng đi d i ệ p phong t h ề thốt phủ nhận nói không phải ngươi muốn như thế ta chẳng qua là cảm thấy nàng người dung mạo xinh đẹp diễ n kỹ lại tốt cho nên mới giúp nàng một tay dung mạo của nàng đẹp mắt mới là ngươi giúp nàng nguyên nhân chủ yếu a muốn là nàng dung mạo khó coi diễ kỹ cho dù tốt ngươi cũng sẽ không giúp nàng còn có vị kia chu lâm tỷ ngươi khẳng định đối nàng cũng động tâm diệm phong nghĩ thầm không thể lại để cho nàng nói v ớ nói vẩn đi xuống vốn là không thấy sự tình bây giờ bị nàng nói thật giống như chính mình là cái đại sắc lang giống như vì chuyện di lam khiết anh chú ý lực d i ệ p phong cười hỏi tiểu anh còn nhớ rõ lần kia hai ta tại đài loan quay phim đi qua sao lam khiết anh ngượng ngùng gật đầu nhớ đến lần kia ta bắt đầu không có diễn tốt bị cái kia đạo diễn mắng t h ả m hai ta hiện tại lại biểu diễn một lần có tốt hay không d i ệ p phong nói xong đưa tay xoa lam khiết anh bộ ngực chê b ù a nơi này tựa như là biến lớn không ít lam k i ế t anh mắc cờ đỏ mà nói ca ca ngươi nói sai lời thật a không phải như vậy nhà diệp phong cười hh nói ta là biên kịch hiện tại ta quyết định sửa đổi một chút nội dung cốt truyện nói xong hắn túi đầu hôn lên l a m khiết anh mềm mại môi đỏ l a m khiết anh bắt đầu còn tưởng rằng diệp phong thật muốn cùng chính mình ôn lại trận kia nội dung cốt truyện đợi đến diệp phong thi triển lên hắn thiện giải nhân ý tuyệt k ỹ lúc nàng mới thẹn thùng năn nỉ nói ca ca ôm ta đi trong phòng đúng lúc này ngoài phòng đột nhiên truyền đến một trận gõ cửa âm thanh ngay sau đó thăng hoa thiên lo lắng thanh â m truyền vào đến áo ánh ngươi trong phòng sao chương ba t m ộ t cái mội mội liền đầy đủ chương ba trăm sáu mươi m ộ ộ i liền đầy đủ sáng sớ ngày thứ hai, diệp phong luyện qua công về sau đến lam khiết anh bên này phát hiện hai nha đầu còn nằm ở trên giường đang ngủ say thằng đến diệp phong đem bữa sáng làm tốt hai vị bà cô nhỏ mới bất đắc dĩ lên rửa mặt a n điểm tâm thời điểm tăng hoa thiên hướng diệp phong dò hỏi phong ca ngươi bản này hoa thiên cốt chuẩn bị cái gì thời điểm đập thành phim truyền hình nha diệp phong việc này ngươi hỏi ta không dùng đến nghe phương tiểu thư muốn là công ty hơn nửa năm đồng ý đã được duyệt ta đoán chừng trong kỳ nghỉ hẹ sẽ mở đập lam khiết anh ca ca muốn là công ty đồng ý vì hoa thiên cốt đã được duyệt ngươi cảm thấy cần phải để người nào đến cùng a thiến cùng một chỗ diễn viên trinh cai này bộ phim d i ệ p phong việc này ta sẽ không can thiệp nhiều nhất ta chỉ có thể hướng p h ư ơ n g tiểu thư từ a thiến đóng vai tiểu cốt tăng hoa thiên ta không tin công ty đưa ngươi viết sửa đ ổ i thành phim truyền hình ngươi hội không can thiệp nam chính nhân tuyển d i ệ p phong để đua xuống rút ra một tờ giấy trà trà miệng sau đó hướng tăng hoa thiên hỏi nếu để cho ngươi tuyển ngươi sẽ chọn ai đến diễn bạch tử họa để cho ta tuyển không tệ ngươi nếu là có thí sinh thích hợp ta có thể hướng p h ư ơ n g tiểu thư đến mức nàng có chấp nhận hay không ta cũng không biết tăng hoa thiên suy nghĩ một chút sau đó nhìn thấy diệm phong nói nếu để cho ta tuyển ta khẳng định để ngươi đến đóng vai bạch tử họa d i ệ p phong im lặng nói ngươi thật đúng là dám nói lam kiết anh cười nói a tiến ca ca hắn xưa nay không diễn phim truyền hình ngươi cũng không phải không biết thăng hoa thiên ta biết ta là hắn để cho ta nói ta nghĩ như thế nào thì nói thế nào đi đón đến thăng hoa thiên hướng diệp phong hỏi phong ca tiếu ngạo giang hồ bộ thứ nhì từ k h ắ c đạo diễn sẽ còn để cho ta biểu diễn lam phượng hoàng sao biết ta đã cùng từ khắc bắt c h u y ệ n qua ngươi nhân vật không biết đổi người thăng hoa thiên nghe vậy đại hỉ cảm ơn phong ca lam kiết anh ca ca vậy ta còn có thể diễn nhạc linh sao không thể gặp lam khiết anh mặt lộ vẻ thất vọng diệp phong hướng giải thích nói tiểu anh t i ế u ngạo giang hồ bộ thứ nhì nữ chính là lâm thanh hà đóng vai đ ô n g phương bất bại ngươi lại diễn vai phụ nhạc linh sàn thì không thích hợp về sau trừ phi là một số đặc biệt sáng trói nhân vật bằng không ngươi cũng không thể lại ra diễn nữ diễn viên phụ lam khiết anh nghe vậy lập tức chuyển buồn làm vui ta nghe ca ca á n bài tăng hoa thiên ở một bên c h ê i bửa a h ánh ta đều muốn đấu k ỹ ngươi lam khiết anh hì hì cười nói vậy ngươi cũng tìm người ca ca tốt tăng hoa thiên vui vẻ nói được a liền để phong ca cũng nhận ta làm khế mụ tốt diệ phong chỉ riêng tiểu anh một cái liền đầy đủ đầu ta đau. thu khế mọi loại chuyện n g u này ta về sau là sẽ không bao giờ lại làm lam khiết anh bất mãn nói ca ca ta rất ngoan tốt ta đúng n g ư ơ i rất ngoan toàn hồng c ô n g cũng không tìm tới so ngươi còn n g o a n t i ể u cô lương d i ệ p phong nói xong từ trong túi móc ra một thẻ ngân hàng đưa cho lam khiết anh nói sau đó để tăng hoa thiên cùng ngươi đi lưu b ổ i tích tiền sinh chỗ đó chọn lựa một bộ lễ phủ tháng sau số mười chúng ta muốn đi tham gia giải kim tượng lễ trao giải lam khiết anh c h í n h ta có tiền thẻ này ngươi lấy về đi diệm phong giải thích nói trong thẻ này tiền là ngươi tiếp bộ phim t a cũng không phải ta cho ngươi đúng năm trước phương tiểu thư giúp ta tiếp một phần nhật bản nhà máy xe gắn máy quảng cáo tháng sau ngươi cùng đi với ta đợp lam khiết anh nghi hoặc nói k a ca không phải là cho tới nay không đập quảng cáo sao lần này làm sao nói đến đây nàng đột nhiên tỉnh ngộ lại k a ca là vì ta mới tiếp quảng cáo a lần này là người nhật bản trả thù lao nhiều ta đại sứ hình tượng phí hai triệu ngươi cũng có một triệu số tiền kia không kiếm lời ngu sao mà không kiếm lời d i ệ p phong nói xong đứng lên nói ta còn có tốt mấy vị trưởng đội muốn đi b á i phòng ta liền không thể cùng ngươi a tiến ngươi mấy ngày nay nhiều bồi bồi tiểu anh thăng hoa thiên vội vàng gật đầu nói vậy ta liền đi trước đợi đến diệp phòng sau khi đi tăng hoa thiên hướng lam khiết anh hâm mộ nói t i ể u anh n g ư ơ i bây giờ đập một chi quảng cáo thì kiếm lời một triệu đều nhanh vượt qua lâm thanh hà t r u n g sở hồng mấy người cắt nàng l a m khiết anh lắc đầu nói người ta công ty là muốn mời ca ca đại sứ hình tượng ta chỉ là cái thêm đầu tăng hoa thiên n g ư ơ i quản nó có phải hay không thêm đầu đây chỉ cần ngươi tiền quảng cáo truyền đi ngươi sau này sẽ là hạng nhất ngôi sao lam khiết anh hạng nhất ngôi sao là muốn so đấu phòng bán vé cùng các x tiền quảng cáo không tính là gì tăng hoa thiên người diễn viên chính họa bị cùng tiếu n ạ o giang hồ phòng bán vé cũng rất cao cũng là cắt xê hơi chút t h ấ p điểm đúng n g ư ơ i diễn cảnh không thực cắt xê là bao nhiêu ba trăm ngàn tăng hoa thiên nghe xong thì phiên muộn nàng đập một bộ điện ảnh mới cầm ba mươi ngàn cùng lam khiết anh cắt xê so sánh kém hơn quá nhiều lam khiết anh gặp tăng hoa thiên không vui liền q u c t nhủ a thiến chờ n g ư ơ i diễn viên chính hoa thiên cốt truyền ra, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ gặp may tăng hoa thiên cười nói ta không sao a hờ ánh đã ngươi r ả y nhiều tiền như vậy buổi trưa hôm nay ngươi phải mời ta ăn tiệc lam khiết anh tuất ngươi muốn ăn cái gì tùy tiện điểm tăng hoa thiên a hờ ánh lần này giải kim tượng ngươi có hai bộ phim trúng tuyển nữ diễn viên chính xuất sắc nhất ngươi hẳn là có thể cầm tới nữ diễn viên chính xuất sắc nhất ta ai biết được ngược lại có thể cầm tới càng tốt hơn lấy không được cũng không quan trọng ta đối cầm phần thưởng không có hứng thú gì a hờ ánh ngươi bây giờ nói chuyện càng lúc càng giống d i ệ p phong nào có ta mới không giống hắn đây tăng hoa thiên đột nhiên nói sang chuyện khác a hờ ánh ta tối hôm qua tới thời điểm các ngươi qua lâu như vậy mới mở cửa nói thực ra ngươi cùng hắn có phải hay không tại cái kia làm k i ế t anh nghe vậy ngượng đến khuôn mặt bọ bừng nàng bận địu đứng người lên một bên thu thập bắt đũa một bên nhỏ giọng giải thích n g ư ơ i khác nói mỏ tối hôm qua ta là ở bên trong tắm rửa mới không nghe thấy n g ư ơ i hô môn tăng hoa thiên cố ý đ ù a nàng há ngươi lai、like、ngươi là cùng với hắn một chỗ tẩy tắm viên đ ư ơ n g nhà khó trách các ngươi hai đều không nghe thấy ta gọi môn ngươi nói nhăng gì đấy ca ca lúc đó tại giúp ngươi viết kịch bản viết kịch bản hội nghe không được ta tiếng đập cửa lời này của ngươi là đang lửa tiểu hải từ đây tin hay không theo ngươi ngươi muốn là lại nói b ậ y ta thì khuyên ca ca khác viết hoa thiên cốt để ngươi không có cơ hội diễn tiểu cốt thứ còn nói ngươi không giống diệt phòng ngươi bây giờ liền ú hiếp tiếng người đều cùng hắn giống như lúc đừng nói a chúng ta nhanh đi r ử a chén a các loại mua xong y phục ta mời ngươi xem phim đi tốt ta nhìn tiểu nương tử ngoan như vậy bản đại gia nên tha cho ngươi một mạng tết xuân sau đó điện ảnh thị trường đột nhiên giết ra một con ngựa ô i a minh ảnh nghiệp cùng nội địa điện ảnh công ty liên hợp xuất phẩm phim võ thuật m ộ t m i ề n cà xa chiếu lên ngày đầu thì thu hoạch một trăm sáu mươi lăm triệu phòng bán vé tắm ngày đã đột phá mười triệu phòng bán vé cái thành tích này liền xem như đối đại điện ảnh công ty tới nói cũng coi là một bộ bán chạy điện ảnh đối ra minh ảnh nghiệp nhỏ như vậy công ty liền xem như một bộ bảo khoản điện ảnh bộ này phim võ thuật thành công Hấp dẫn chương ba trăm sáu mươi bốn hiệu ứng hồ điệp chương ba trăm sáu mươi bốn hiệu ứng hồ điệp ngày mười tháng ba tám giờ tối Hồng công phú h công lệ ba ạ người, người vừa đi phía dưới lễ tân xe tụ tập tại hai bên ký giả lập tức đem máy chiếu ảnh nhắm ngay bọn họ đập không ngừng còn có ký giả lớn tiếng kêu diệp phong cùng lam khiết anh tên hy vọng bọn họ hai có thể dừng lại tiếp nhận phỏng vấn diệp phong chỉ là lễ phép đưa tay hướng hai bên ký giả chào hỏi sau đó cũng nhanh bước tới khách sạn cửa lớn đi đến trương nguyện đình ở một bên cười nói diệp tiên sinh người cái này nhân k h í đều nhanh vượt qua rất nhiều ngôi sao lớn diệp phong có thể là những ký giả kia cảm thấy ta tương đối tốt nói chuyện đi nói chuyện ở giữa diệp phong nghe đến sau lưng lại vang lên ký giả lại kêu hô lâm thanh hà tên hắn nhìn lại nguyên lai、like、là từ khắp dẫn thượng hải ban đêm đoàn làm phim nhân viên đi tới diệp phong tâm lý thầm nghĩ bởi vì hắn tham gia phi pháp di dân bộ phim này sớm một năm chiếu lên thượng hải ban đêm nữ chính đổi thành lâm thanh hà còn nhiều một bộ năm hãng、so、ngồi ngồi vừa ngồi xuống thì nhìn đến hàng phía trước có người quay đầu lại hướng hắn thân thủ chào hỏi tiểu phong đã lâu không gặp gặp người nói chuyện là hàng ngộng diệm phong vội vàng đứng dậy nắm chặt đối phương t a y a di ngươi tốt hàng ngộng chúc mừng các ngươi bộ này họa bị lọt vào năm hạng trao giải diệm phong cười nói hẳn là ta chúc mừng ngày mới đúng thanh điệu công ty chế tác như nước năm xưa thế nhưng là trúng tuyển chín hạng các ngươi đều nhanh bao tròn tối nay tất cả giải thưởng c đúng lúc này từ khác trên sự dẫn dắt biện ban đêm đoàn làm phim cũng đi tới hán cùng lâm thanh hà đều biết như nước năm xưa đoàn làm phim mỹ thuật chỉ đạo trương thư bình song phương gặp mặt lại là một trận hàn g u y ê n đi theo hai người đằng sau lý lệ chân thì chạy tới hướng diệp phong chào hỏi nàng lọt vào giới này giải kim tượng mới thiết kế thêm nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất phần thưởng diệp phong nhớ tới đồng dạng lấy duyên phận bộ phim này lọt vào nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất phần thưởng mai diễm phương liền quay đầu hướng phía sau nhìn lại l a m khiết anh tại bên cạnh hắn hỏi ca ca ngươi đang nhìn cái gì đâu diệp phong không có gì ta vừa mới giống như nhìn đến một người quen lâm thanh hà cùng trương nguyện đình đổi một chút chỗ ngồi tiến đến diệp phong bên người nhỏ giọng nói a phong thương lượng với ngươi chuyện này diệp phong nghi h o ặ c nói chuyện gì có thể hay không đem tiếu ngạo giang hồ bộ thứ nhì nhậm doanh, doanh cái này nhân vật đổi thành a nhân đ ó vai ngươi không có phát số ta ngươi mới phát số đây không có phát sốt ngươi nói cái gì mê sảng n à gặp diệp phong cự tuyệt như vậy dứt khoát lâm thanh hà đầu tiên là xức sở ngay sau đó dùng nghi ngờ trên con mắt phía dưới giỏ xét hắn rất lâu diệp phong đem cái mông về sau chuyển chuyển nói ngươi muốn làm gì lâm thanh hà bí hiểm địa cười nói ta đột nhiên nhớ tới hôm qua mua son môi san hô đỏ ngươi nói ta muốn hay không đưa cho a liên một chi đây d i ệ p phong nghe vậy tâm lý giật mình nam nhân bà tại chỗ khác não t ử không hiệu nghiệm hết lần này tới lần khác đối với chuyện như thế này lại k h ô n khéo hơn người không biết ngươi tại nói cái gì d i ệ p phong t r ộ t dạ nói thầm một câu ngay sau đó giả vờ đưa mắt nhìn sang sân khấu lâm thanh hà chính là muốn uy hiếp d i ệ p phong vài câu lại nhìn đến trên sân khấu biểu diễn đã kết thúc lập tức người chủ trì thì muốn lên sàn quay lại lại tìm ngươi tính sổ sách lâm thanh hà vứt xuống một câu hung ác lời nói liền cùng trương nguyện đỉnh đội trở về chỗ ngồi chờ đợi trao giải bắt đầu bốn để diệp phong cảm thấy kinh ngạc là tối nay người chủ trì chỉ, chỉ có một người là vô tuyến ký kết nữ người chủ trì dư tranh dư tranh dung mạo phổ thông khẩu tài lại vô cùng tốt nàng một người trên đài r ư ợ u nữ liên châu chọc cho dưới đài thỉnh thoảng địa chuyển đến một trận tiếng cười cái thứ nhất ban phát là quay phim xuất sắc nhất phần thưởng bị quay phim xuất sắc nhất phần thưởng cái này giải thưởng bị chờ đợi bình minh bộ phim này nhiếp ảnh ra lê giòn rõ ràng thu hoạch được cái thứ hai giải thưởng là tốt nhất người mới cái này giải thưởng bị như nước năm xưa đoàn làm phim chú ý mỹ hoa đạt được nhìn đến lên đài lĩnh thưởng tốt nhất người mới diệp phong kém chút thì cười ra tiếng bởi vì vị này tốt nhất người mới đều đã hơn ba mươi tuổi hắn thật là rất khó tưởng tượng một vị trung niên nữ tử làm sao lại bước vào giới nghệ sĩ đằng sau lại phát biên kịch xuất sắc nhất cùng ngon nhất thuật hai cái giải nhỏ đều bị như nước năm x ư a đoàn làm phim công tác nhân viên thu hoạch được nhìn đến ngồi ở phía trước như nước năm x ư a đoàn làm phim tiếng cười thường trận diệp phong tâm lý thầm nghĩ chính mình có phải hay không đem yên c h i khâu tranh thủ thời gian đánh ra đến cũng soạt mấy cái trao giải chơi đ ù a kế tiếp là một đoạn ca múa biểu diễn để diệp phong cảm thấy kinh ngạc là lên đài biểu diễn nữ ca sĩ lại là ạ kỳ nạ, nạ cả mọc gì hắn hướng từ khắp bên kia nhìn liếc một chút n g h ĩ thầm ạ kỳ nạ nạ cả mỏ dị đoán chừng là tới quay thiến nữa ưu hồn ca múa biểu diễn về sau tiếp xuống tới ban phát là tốt nhất động tác võ chỉ đạo phần thưởng đây là họa bị lọt vào cái thứ nhất giải thưởng hắn mới bộ lọt vào điện ảnh theo thứ tự là a kế hoạch người dọa người quán ăn lưu động hương cảng kỳ binh cùng ngũ lang bắt quái côn d i ệ p phong vốn cho là cái này giải thất vọng lấy được phần thưởng vẫn như cũng là a kế hoạch nhìn đến trần lòng trên đài nói lấy được phần thưởng cảm nghĩ diệm phong tâm lý phiền muộn khó tả nhìn đến hắn đang vẽ vẽ di động tác sáng chế mới vẫn là không bị những cái kia lão ban giám khảo tán thành dường như chú ý tới diệp phong thất vọng biểu lộ lam khiết anh cầm tay hắn nhỏ giọng nói ca ca chúng ta cái kia bộ phim bên trong đánh võ thiết kế là hay nhất diệp phong quay đầu cười với nàng cười cũng không nói thêm gì hắn ở trong lòng âm thầm tự trách bình thường ngươi luôn nói đối có cầm hay không phần thưởng không quan trọng làm sao ngồi xuống đến nơi đây l i ề n bắt đầu lo được lo mất tiếp xuống tới lại ban phát hai cái giải nhỏ thì đến phiên năm nay mới thiết lập tốt nhất nam nữ diễn viên phụ phần thưởng không có gì bất ngờ xảy ra nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất phần thưởng vẫn như c ũ bị mai diễm phương đọc được các loại diệp phong nhìn đến lên đài l ĩ n h thưởng mai diễm phương nhất thời bị giật mình chỉ thấy nàng cắt bỏ một cái giả tiểu tử tiểu tóc y phục cũng ăn mặc để hắn muốn đậu đen rau muống chợt nhớ tới châu huệ mẫn đối với hắn nói qua mai diễm phương năm nay phát hành album mới gọi cô gái hư diệp phong tâm lý lập tức liền minh bạch nàng dạng này tạo hình tượng chắc là vì phối hợp đĩa nhạc công ty đối album tuyên truyền đằng sau ban phát nam diễn viên p ụ xuất sắc nhất bị hương cảm kỳ binh t r ầ ngụy đọc được tiếp đó thì đến phiên tối nay cái thứ nhất trao giải n l a m khiết anh chăm chú đ ị a bắt lấy d i ệ p phong tay ánh mắt không nháy mắt nhìn về phía trên sân khấu màn hình lớn phía trên kia ngay tại phát ra c h ú n g tuyển nữ diễn viên tại điện ảnh bên trong đặc sắc đoạn ngắn d i ệ p phong đột nhiên nhớ tới lần kia đi cùng trần ngọc liên đi đài loan tham gia giải kim ã lúc đó lọt vào nữ chính cũng có lâm thanh hà muốn là hôm nay lam khiết anh cầm tới cái này nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đoán c h ừ n g lâm thanh hà hội phiền muộn đến thổ huyết nghĩ tới đây hắn quay đầu hướng lâm thanh hà bên kia nhìn lại vừa vặn lâm thanh hà cũng tại hướng hắn bên này nhìn quanh hắn tranh thủ thời gian hướng đối phương lộ ra một lâm thanh hà không cảm kích chút nào nàng khinh bị trắng diệp phong liếc một chút ngay sau đó đem ánh mắt c h u y ể n đài phía trên đúng lúc này khách quý trao giải tạ hiền theo tín hiệu bịa hai lấy ra giấy viết thư đối với mịp rỗ phồn lớn tiếng thì t h ầ m thu hoạch được lần thứ tư giải kim tượng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất là như nước năm xưa tư cầm cao hoa nữ sĩ ngay tại lam khiết anh thất vọng thời khắc tạ hiền tiếp lấy thì t h ầ m còn có họa bị lam khiết anh tiểu thư diệp phong nghe vậy ngạc nhi nói t i ể u anh ngươi cầm tới tốt nhất nhân vật chính lam khiết anh thân thủ ôm lấy diệp phong kích động khóc t h u ố thì nói cảm ơn c á ca d i ệ p phong vô vỗ nàng phía sau lưng cười nói nói cái gì ngốc lời nói đây đây là chính ngươi nỗ lực kết quả nhớ kỹ về sau còn phải tiếp tục cố gắng ừ m l a m khiết anh nhẹ nhàng đáp một tiếng ngay sau đó đứng dậy lại cùng c h ư ơ nguyện n g đình ôm ấp một chút lúc này mới bước nhanh hướng trên đài chạy tới bởi vì tư cầm cao toa bản thân không có tới tham gia lễ trao giải ngồi phía trước hàng hạ mộng đại biểu nàng lên đài đi l ĩ n h thưởng d i ệ p phong còn không có theo trong vui sướng tỉnh táo tới cũng cảm giác được bên cạnh có một đôi lạnh xiu xiu ánh mắt đang nhìn chăm chú hắn không cần nghĩ hắn cũng biết ánh mắt chủ nhân là ai hắn chỉ là trang làm như không thấy được cuối đầu ù nam g Trương Đình o đổi. n diễn viên chính xuất sắc nhất về sau là đạo diễn xuất sắc nhất làm họa bị danh nghĩa lạo diễn diệp phong ở trong lòng âm thầm cầu nguyện tuyệt đối đừng để hắn cầm tới cái này giải thưởng bằng không cái này trao giải sẽ trở thành hắn cả một đời vất vẩn diệp phong biết ban đầu thời không cái này giải thưởng là bị như nước năm xưa trịnh hạo đạo diễn cầm tới hiện tại nhiều một cái trương nguyện đình hai người này người nào cầm phần thưởng thật đúng là khó mà nói các loại trên đài khách quý trao giải đọc lên trương nguyện đình tên ngồi tại diệp phong bên cạnh trương nguyện đình kích động đến rơi nước mắt diệp phong tranh thủ thời gian hướng đưa tay nói chúc lam kiết anh cũng chạy tới ô m lấy trương nguyện đình không nớt lời địa chúc mừng nhìn lấy bị đông đạo diễn viên bao vây vào giữa trương nguyện đình lại nó ngó ngồi phía trước hàng thất lạc trịnh hạo diệp phong ở trong lòng âm thầm cảm khái h ẳ n cái này tiểu hồ điệp cuối cùng vẫn là cải biến giải kim tượng lịch sử. lễ trao giải về sau diệp phong tại dạ tiệc phía trên thoáng lộ mặt liền mang theo lam khiết anh lặng lẽ trốn mất hắn ở trong lòng âm thầm thể lần sau cũng không tiếp tục tới tham gia giải kim tượng chương ba trăm sáu mươi năm a kina na ka mọi gì t r ư ngày kỳ na nạ n ca mọ gì. g ngày sáng sớm diệp phong tại đồng hồ báo thức chói hai tiếng vang bên trong mở t o mắt thật đáng ghét quan c h i lâm tại diệp phong bên người nói thầm một câu thân thủ đem bày đặt tại trên tủ đầu giường tiểu đồng hồ báo thức cho giam lại đón lấy nàng đưa cánh tay ô m diệp phong e o ghé vào đ ộ ngực hắn làm n ú n g nói hôm nay khác đi luyện võ bồi ta ngủ thêm một hồi diệp phong đưa tay nhẹ vỗ về quan c h i lâm gương mặt bên cạnh sợi tóc nhẹ g i ọ n g nói luyện võ nhất định phải kiên trì bền bỉ muốn là ba ngày đánh cá hai ngày p ơ lưới trước kia chịu khổ thì hoàn toàn uống phí uổ phí thì uổ phí thôi ngược lại ngươi bây giờ lại không thiếu tiền quan tri lâm nói xong giống bạch tuộc tựa như c u ố n lấy d i ệ p phong cũng là không cho hắn lên ôn hương n h u ễ n ngọc trong ngực diệp phong tâm lý lại không có nửa điểm ý nghĩ đẹp đẽ ngược lại là nhữ mày nhăn chán tối hôm qua lam khiết anh cầm tới kim tượng ảnh hậu tin tức công bố về sau quan tri lâm trước tiên đổ nhào bình dâm chua một cái gọi đem hắn kêu đến ép hỏi hắn cùng lam khiết anh đến tột cùng là quan hệ như thế nào hắn giải thích rất lâu cái dám dùng không có đối mặt không nói đạo lý quan mỹ nhân hắn chỉ có thể túi đầu tinh tụy thật vất vả mới đưa thuyết phục quan tri lâm bên này là bái bình có thể trần ngọc liên bên kia lại một điểm động tĩnh đều không có muốn là lâm thanh hà chạy tới trần ngọc liên trước mặt kiếm chuyện bài câu hắn p h i ề n phức coi như lớn nghĩ tới đây d i ệ p phong đưa tay vô vô quan t r ì lâm cánh tay chi chi ngươi tại đài loan bên kia tiệm bán quần áo sắp khai trường ngươi có phải hay không cần phải đi tham gia cắt băng nghi thức quan t r ì lâm ta đã phái một cái điếm trưởng đi qua giám sát bọn họ cái này không thể được tiệm mới khai trương nào có lao bản không trình diện muốn là bên kia điếm trưởng gặp ngươi lối mua bán không đệ bụng bọn họ khẳng định sẽ tại trong bóng tối làm tay chân ta có thể định kỳ phái người tới cha sổ không sợ bọ làm l là ạ i như vậy không làm được muốn là ngươi p h ả i đi tra sổ người bị người bên kia thu mua ngươi chính là thâm hụt tiền kiếm lời ôi t r a o t ô i công bận rộn một trận không thể nào làm sao không biết loại chuyện này nhiều ngươi phải nhớ kỹ tại kinh tế phương diện này trừ chính ngươi người nào cũng không thể dễ dàng tin tưởng quan c h i lâm cười nói chiếu ngươi nói như vậy ta chẳng phải là liền ngươi cũng không thể tin vì có thể sớm một chút theo quan yêu tinh ma trưởng phía dưới đào thoát d i ệ p phong giả bộ như hiên ngang lấm liệt mà nói chi chi tuy nhiên ta đối với ngươi thật tâm thực lòng có thể ta vẫn còn muốn cảnh cáo ngươi k diệp phong lời còn chưa dứt quan c h i lâm liền rỗi tay để chặt bạ vai hắn đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn ánh mắt hắn xấu hổ mang e sợ mà nói a phòng ta yêu ngươi nói xong nàng đem mềm mại môi đỏ chủ động dán tại diệp phong miệng phía trên diệp phong ở trong lòng âm thầm mắng cái ăn không nhớ đánh hàng không có việc gì ngươi thanh tú cái gì ân ái n h a lại thanh tú đi xuống liền nên kim tận người vong sau một tiếng quan đại mỹ nhân tươi cười dạng dỡ ngồi tại bên cạnh bàn ăn hướng ngay tại ăn điểm tâm diệp phong cười nói a p h o n g ngươi buổi sáng nói đúng ta hôm nay thì bay đi đài loan tham gia tiệm mới khai trường cắt băng nghi thức diệp phong nghe vậy tâm lý mừng thầm hắn cố ý giả bộ như t i ế c nối nói đáng tiếc ta bị đài loan p h o n g sát bằng không ta nhất định b ổ i ngươi đi qua đón đến hắn lại quan tâm mà nói chi chi ta tại đài loan có mấy cái bằng hữu sau đó ta đem bọn hắn số điện thoại giao cho ngươi muốn là ngươi gặp phải chuyện phiền toái có thể tìm bọn họ giú ăn điểm tâm xong diệp phong trước đem quan c h i lâm đưa lên phi cơ sau đó cơi xe gắn máy tiến đến b ị n h thanh thủy biệt thự kết quả nữ hầu nói cho hắn biết nói trần ngọc liên sáng sớm sẽ đi làm đi hắn lại cưới xe đổi tới ngọc phong công ty tiêu trạch nói cho hắn biết trần ngọc liên đi làm không lâu liền lại ngồi xe rời đi ngay tại diệp phong suy nghĩ muốn hay không cho trần ngọc liên gọi điện thoại lúc hắn trong túi máy đột nhiên văng lên móc ra máy nhắn tin xem xét là lâm thanh hà cho hắn đánh gọi hắn thấy thế tâm lý âm thầm kêu khổ lừa đảo người tới diệp phong cưới xe gắn máy lái vào lâm thanh hà biệt thự nhìn đến trần ng đừng tốt xe gắn máy lấy nón bảo hiểm xuống diệp phong hướng nên tới a phượng hỏi ngọc liên tỷ ở bên trong à a. a phượng điểm đầu nói tại còn có thi tiểu thư hồ tiểu thư cùng một vị nhật bản nữ nhân mấy người các nàng ở bên trong đánh bài nhật bản nữ nhân cũng là diễn tiến nữ ưu hồn cái kia nhật bản nữ nhân là nàng diệp phong còn muốn lại hỏi thăm a phượng hai câu lại nhìn đến lâm thanh hà từ trong nhà đi tới cười dạng dỡ địa hướng hắn chào hỏi a phong ngươi tới rồi mau vào ngồi đi hắn đành phải kiên trì đi qua cười bồi nói thanh hà tỷ ngươi gọi là ta tới cùng các ngươi đánh mặt chưa sao lâm thanh hà cười hì hì nói biết ngươi không thích đánh bài hôm nay thì không làm khó dễ ngươi là nam sinh tỉ tỉm ngươi có việc không làm khó dễ ta gần nhất cảm thấy đánh mặt trượt rất có thú chính muốn học tập đây lâm thanh hà hài hước nói thật sao hai người nói dỡn lấy đi vào p h ò n g khách đang đánh bài thi nam sinh đứng dậy hướng diệp phong cười nói a phong ta đến thay ngươi giới thiệu một chút vị này cũng là nạ cả m ò gì tiểu thư nàng đối ngươi thế nhưng là rất ngưỡng mộ n h a đứng tại thi nam sinh bên cạnh ạ kỳ nạ, nạ cả m ò gì hướng diệp phong túi người chào nói diệp tàng mời chiếu cố nhiều diệp phong thầm nghĩ cô nàng này nói tiếng trung không góp sức c so giả sủ cô xạ họa gủ trịa kem xa nạ cả m ọ gì tiểu thư tốt tối hôm qua ta tại giải kim tượng lễ trao giải phía trên nhìn đến n g ư ơ i biểu diễn xác thực làm cho người cảm thấy kinh diễm a ký nạ nạ cả m ọ gì nữ trợ lý ở bên cạnh bô bô điệp một trận phiên dịch để cho nàng nghe xong mừng rỡ không thôi nàng lại hướng diệp phong túi người chào nói đa tạ khích lệ bốn chữ này nói đến thẳng tiêu chuẩn chắc là trong nhà luyện rất nhiều lần một trận hàn huyên sau đó mấy người ở trên ghế s a lon ngồi xuống t h i nam sinh hướng diệp phong cười nói a phong nạc ả m ọ gì tiểu thư đối ngươi viết cái kia thủ hai cái thế giới đặc biệt ưa thích nàng rất muốn cùng ngươi hợp tác một lần ngươi có thể hay không vì nàng viết một ca khúc diệp phong nghe vậy cười khổ nói nam sinh tỷ ta đối tiếng nhật thế nhưng là r ố t đặc cắn mai đừng nói là dùng tiếng nhật sáng tác bài hát cũng là dùng tiếng nhật nói chuyện đều không được t h i nam sinh cái này chúng ta đều biết nạc ả m ọ gì tiểu thư nói tiếng trung ca khúc cũng được chỉ cần ca viết tốt nàng có thể học tập dùng tiếng chung biểu diễn diệp phong đưa tay gãi gãi đầu ta đối nhật bản người nghe yêu thích hoàn toàn không biết gì cả chỉ sợ là không cách nào thỏa mãn nạ cả m ọ gì tiểu thư yêu cầu a ký nạ nạ cả m ọ gì nghe đến nữ trợ lý phiên dịch mặt lộ vẻ hơi thất vọng c h i sắc trần ngọc liên ở một bên mở miệng nói a p h o n g ngươi lần trước không phải giúp tiểu mẫn viết qua một bài tiếng quảng đông ca sao sao không viết ra để nạ cả m ọ gì tiểu thư nhìn xem d i ệ p phong nội nói ngọc liên tỉ bài hát kia là ta vì tiểu mẫn phía dưới eo bun viết ca khúc chủ đề tuyệt đối không thể để cho, cho nạ cả m ọ gì tiểu thư a ký nạ cả m ọ gì nghe xong nữ trợ lý phiên dịch về sau liền để cho nàng trợ lý hướng diệm phong đưa ra thình cầu muốn nhìn một chút bài hát kia lời b d i ệ p phong suy tính một chút vẫn là đem bài hát kia viết ra giao cho ạ kỳ nạ nạ cả mò gì xem qua đáng tiếc lâm thanh hà nơi này không có có nhạc cụ ạ kỳ nạ nạ cả mò gì chỉ có thể đối với khúc phổ rên lên giai điệu lại để cho nữ trợ lý đem lời bài hát phiên dịch cho nàng nghe n g h e xong trợ lý phiên dịch về sau ạ kỳ nạ nạ cả mò gì ánh mắt sốt ruột địa nhìn hướng d i ệ p phong nàng chưa kịp mở miệng d i ệ p phong liền cự tuyệt nói nạ cả mò gì tiểu thư bài hát này ta là tuyệt đối sẽ không bán gặp ạ kỳ nạ nạ cả mò gì m ặ t lộ vẻ vẻ thất vọng trần ngọc liên mở miệm có nhủ á phong ng Vậy chương n ba trăm sáu mươi sáu lẽ thẳng khí hùng h nói g nghĩ suy n chút, một xong hạ kỳ nạ nạ cả mọi gì sự tình t h ì nam sinh theo nhỏ bóp đầm bên trong tay lấy ra giấy đưa cho diệp p h o n g a p h o n g đây là lao từ định ra tiếu ngạo giang hồ chi đông phương bất bại diễn viên bảng danh sách ngươi muốn là không có gì dị nghị vậy liền coi đây là chuẩn diệp phong hướng lâm thanh hà nhìn liếc một chút nghĩ thầm nàng cũng không phải là muốn tại trần ngọc liên trước mặt bức ta thì phạm hoán đổi triệu nhã chi đi lâm thanh hà nguy hắn một cái nói ngươi nhìn ta làm gì bản g danh sách cũng không phải là ta quyết định diệp phong ngượng ngùng cười nói ngươi ngày đó nói muốn để hồ tiểu thư đóng vai nhậm danh danh ta là lo lắng ngươi cho ta đến cái chem trước tâu sau lâm thanh hà trao phúng mà nói yên tâm đi Biết người lâm thanh hà gặp hắn chỉ cây dâu mà mang cây ngoại địa châm chọc chính mình là thái giám chết bẩm nhất thời tức dẫn đến ở ngực khó chịu trong nội tâm nàng thầm nghĩ trong tay mình nắm bắt tiểu từ này tay cầm hắn làm sao lại không sợ đây diệm phong lúc này tiếp nhận bảng danh sách triển khai xem xét phía trên biểu hiện triệu nhã chi cùng tăng hoa thiên nhân vật đều không đổi bất quá hồ nhân mộng tên lại xuất hiện tại diễn viên trong danh sách lại cẩn thận xem xét nàng đóng vai nhân vật lại là đông phương bất bại tình nhân thi thi d i ệ p phong dương mắt nhìn hướng hồ nhân mộng cười nói hồ tiểu thư tài hoa và dung mạo xuất chúng để ngươi đóng vai một cái vai trò hỗ trợ nhỏ thật sự là quá k h u t tài hồ nhân mộng mỉm cười nói ta quay phim cũng là cảm thấy chơi vui nhân vật lớn nhỏ ta không có vấn đề d i ệ p phong đem bảng danh sách đưa trả lại cho thi nam sinh nam sinh tỷ danh sách này ta không có dị nghị thi nam sinh vậy thì tốt lao từ để cho ta chuyển cáo ngươi cân nhắc đến ngươi lịch trình so sánh khẩn trương cái này bộ phim thì định tại tháng bảy mở đập khi đó ngươi khẳng định phải hồi hồng công tới tham gia điện ảnh buổi ra mắt các ngươi trước đem mùa hè phần diễn b ú t ve h ắ n phần diễn liền chờ đến cuối năm lại đập được ta cảm thấy có thể thì nam sinh lại hỏi còn có bản sắc anh hùng bộ thứ n h ỉ nô g đạo hỏi ngươi chừng nào thì có thể mở đập d i ệ p phong ta đã đem kịch bản giao cho phương tiểu thư đã được duyệt ngươi c h u y ể n cáo nô g đạo tại ta rời đi hồng công trước sẽ đem sự kiện này chứng thực xuống tới vậy thì tốt nói xong chính sự thì nam sinh mấy người lại ngồi trở lại đi đánh mặt trực diệp phong nguyên lai tưởng rằng trần ngọc liên cùng với chính mình cùng rời đi ai ngờ nàng vậy mà so thi nam sinh còn muốn để tâm lâm thanh hà đưa diệp phong đi ra ngoài thời điểm hướng giải thích nói a liên muốn cho tiểu mẫn đi nhật bản mở ca nhạc hội cho nên mới đối ạ kỳ nạ nạ cả mỏ gì so sánh k h á c h khí diệp phong nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ khó trách nàng khuyên chính mình đem bài hát kia bán cho ạ kỳ nạ nạ cả mỏ gì, nguyên lai là tại đánh cái chủ ý này lâm thanh hà nhìn thấy diệp phong chết nói a liên đối ngươi tốt như vậy ngươi lại ở bên ngoài chê hoa gạo nguyện ngươi nói ngươi xứng đáng n à n nha diệ phong thanh hà tỉ mặc kệ ngươi tin hay không từ khi biết ng ta thì thay đổi c h ế t đề không có lại đi t r e o chọc bên ngoài nữ nhân lâm thanh hà ngươi muốn là trong sạch ngày đó vết son môi là chuyện gì xảy ra d i ệ phong p lần kia thật là một cái hiểu lầm ta nói ngươi khả năng không tin có thể ngươi suy nghĩ kỹ một chút muốn là ta thật cùng nàng có quan hệ ta sẽ để cho nàng chỉ ở điện ảnh bên trong diễn cái vai trò hỗ trợ nhỏ sao lâm thanh hà nghe vậy cũng là s ứ n g sở d i ệ phong p đối bên cạnh hắn bằng hữu đều đặc biệt chiều cố hắn nếu quả thật cùng triệu nhã chi có quan hệ xác thực không phải như vậy ngạo mạn nàng sau khi hiểu rõ nàng liền gật đầu nói các ngươi không quan hệ tốt nhất ngươi phải nhớ kỹ a liên không thích nhất nữ nhân kia muốn là để cho nàng biết các ngươi thông đồng cùng một chỗ hậu quả kia cái này ngươi không cần lo lắng nàng năm nay khả năng liền muốn kết hôn đều là lúc ngươi liền biết ta lời nói không qua d i ệ p phong lấy xuống treo ở xe gắn máy xe trôi phía trên đầu khôi bọc tại trên đầu mình sau đó hướng lâm thanh hà khua tay nói thay ta cùng ngọc liên tỷ nói một tiếng ta đi trước nói xong hắn nhấc chân đạp cần ga xe gắn máy cực nhanh nhảy lên ra ngoài bốn d i ệ p phong trở lại phát thanh đường bên này trước đem xe gắn máy đưa về chính mình nhà để xe sau đó trở về làm k i ế t anh bên này đi tới cửa trước xem xét phòng còn đóng kín cửa hắn móc ra chìa khóa mở cửa phòng phát hiện phòng khách trên bàn cơm chất đầy canh thừa đồ ăn thừa tối hôm qua chúc mừng lúc rượu vang đỏ bình cùng chén dĩa đều còn không có thu thập lại hướng phòng ngủ bên kia nhìn liếc một chút cửa phòng ngủ là khép hở chắc hẳn cái kia hai nhà đầu còn không có rời giường d i ệ p phong đi trước nhà bếp thiêu một bình nước sau đó mới bắt đầu thu thập phòng khách có lẽ là bị hắn quét dọn gian nhà động tĩnh cho bừng tỉnh làm k i ế t anh mặc lấy một bộ màu xanh làm phim hoạt hình đồ ngủ đi tới ngáp nói ca ca buổi sáng tốt lành diệm phong tức giận nói sớm, cái gì sớm lúc này sắp cũng nhanh muốn ăn cơm lam khiết anh thân thủ ôm lấy hắn làm n ú n g nói người ta tối hôm qua thật là vui cho nên n h i ề uống u vài chén rượu nha d i ệ p phong một mặt ghét bỏ mà nói một thân mùi rượu khó người chết nhanh đi phòng vệ sinh tắm một cái vậy liền vất vả ca ca rồi lam khiết anh nói xong sôi nổi địa chạy vào trong phòng vệ sinh rửa mặt đi lam khiết anh mới vừa đi vào tăng hoa thiên cũng mặc quần áo tử tế đi tới nàng cất bước tiến lên phong ca ta tới giúp ngươi thu thập đi không dùng ngươi sớm làm gì đi tăng hoa thiên cười bồi nói đây không phải tiểu anh cầm tới kim tượng ảnh hậu ta mừng thay cho nàng sao có cái gì tốt cao hứng một cái phá cút mà thôi phong ca ngươi sao có thể nói như vậy đây đây chính là nhiều ít diễn viên bối phận con đều lấy không được cút nếu để cho ta cũng cầm một lần ta nằm mơ đều cái sẽ c ư ờ i tình vậy ngươi vẫn là trở về tiếp lấy nằm mơ à ở trong mơ ngươi nhất định có thể cầm tới cút tăng hoa thiên một bên giúp diệp phong thu thập đồ bỏ đi một bên buồn bực nói lời này của ngươi ý tứ chính là nói ta lấy không được kim tượng ảnh hậu chứ sao ta cũng không phải ý tứ này người nào cầm phần thưởng là ban giám khảo nói tính toán ta hiện tại còn rất trẻ không đủ tư cách đi làm ban giám khảo tăng hoa thiên phong ca tiểu anh nói chỉ cần cùng ngươi cùng một chỗ diễn xuất liền có thể cầm phần thưởng muốn không ngươi vất vả một chút giúp ta cũng viết cái điện ảnh kịch bản để ta và ngươi diễn một lần điện ảnh chứ sao d i ệ p phong vui vẻ nói ngươi có phải hay không nao t h ử xấu tiểu anh lời nói cũng có thể tin muốn là chiếu nàng thuyết pháp lâm thanh hà cùng ta diễn s u ố t nhiều nàng làm sao không thể cầm tới phần thưởng lúc này lam khiết anh từ trong phòng vệ sinh đi tới nói đó là nàng vận khí quá kém a thiến khẳng định so với nàng vận khí tốt d i ệ p phong tiểu anh ngươi lần này cầm phần thưởng là vận khí tốt đến là thật bất quá cái này chủ yếu vẫn là ngươi diễn sáng trói tiểu d u cái kia cái nhân vật muốn là đội thành tăng hoa thiên nàng khẳng định thì diễn không tốt lam kiếp anh vì cái gì a thiến diễn kỹ cũng thật là tốt d i ệ p phong bởi vì nàng dài lấy một t r ư ơ n g mặt em bé loại này khuôn mặt rất có lực tương tác diễn một số nhu thuận đáng yêu nhân vật dễ dàng cũng rất thụ người xem yêu thích nhưng muốn là diễn tiểu duy dạng này nội tâm phức tạp nhân vật nàng liền sẽ khó có thể điều khiển tăng hoa thiên nghe vậy chán n ả nói n nói như vậy ta chẳng phải là bối phận con đều lấy không được kim tượng ảnh h ậ u d i ệ p phong đây cũng không phải là tuyệt đối theo tuổi tác tăng trưởng ngươi khuôn mặt hội lên biến hóa lại thêm ngươi tại diễn kỹ phía trên tích lũy cầm phần thường vẫn là có khả năng đọc sách cỏi tăng hoa thiên cái kia phải chờ tới ngày tháng năm nào nếu như chở đến ta năm mươi tuổi mới cầm phần thưởng cái kia còn có ý gì l a m khiết anh ă n u ổ i a tiến h ngươi đừng nghe ca ca nói mỏ chính hắn đều lấy không được phần thưởng dựa vào cái gì nói ngươi không được ta tin tưởng ngươi về sau nhất định có thể cầm tới kim tượng ảnh hậu cảm ơn ngươi a thánh tăng hoa thiên miễn cưỡng cố nặn ra vẹ t ư ơ i cười hướng l a m khiết anh nói tiếng cảm ơn sau đó hướng trong phòng vệ sinh đi đến đợi nàng rời đi về sau l a m khiết anh hướng diệp phong oán giận nói ca ca thật đáng ghét tại sao muốn nói câu nói như thế kia đã kích a tiến diệp phong cười khổ nói dù sao cũng so nói láo lửa nàng tốt ta lúc trước ta thì nói qua cho ngươi a thiến thích hợp đi màn ảnh nhỏ nàng như giống triệu nhã chi tiểu thư một dạng chuyên tâm diễn phim truyền hình tương lai cũng có có thể trở thành một đường nữ ngôi sao lam khiết anh thế nhưng là diễn phim truyền hình không có thể dài lâu qua mấy năm liền sẽ bị đào thải rơi tvb đ ố i nữ diễn viên rất hà khắc tuổi tắc nhất đại thì không cho diễn nữ chính d i ệ p phong cười nói cái này ngươi không cần lo lắng có ta ở đây công ty một ngày liền sẽ không để cho nàng bị người khi dễ lam k i ế t anh vui vẻ nói cảm ơn ca ca diễm phong được rồi chờ ta thu thập xong ta hôm nay mời hai người các ngươi ra ngoài ăn tiệc lam kiết anh nghi hoặc nói tối hôm qua không phải chúc mừng qua sao làm sao còn muốn chúc mừng d i ệ p phong không phải chúc mừng là vì ngươi tiến đường ngày mai ngươi liền muốn cùng từ tiểu dân đạo diễn đi nội địa quay phim a lam kiết anh v ẻ mặt đau khổ nói ca ca có thể hay không để cho ta nghỉ ngơi nhiều mấy ngày a d i ệ p phong tuyệt đối không được muốn không phải tham gia giải kim tượng ngươi đã sớm nên đi quay phim lam kiết anh ca ca ngươi để từ đạo diễn bọn họ đi trước ta muốn cùng ngươi cùng lúc xuất phát diễm phong im lặng nói ta nhiều nhất hai ngày sau liền muốn khởi hành cái này khác nhau ở chỗ nào nha lam khiết anh ôm hắn cánh tay làm l ú g nói hào c a c ca ngươi liền để ta đi cùng ngươi có được hay không vậy d i ệ p phong vừa định giáo dục nàng v à i câu lam khiết anh đưa cánh tay nắm ở hắn cái cổ trực tiếp ngăn chặn m i ệ n g hắn d i ệ p phong ở trong lòng âm thầm đậu đen rau muống liền nha đầu này đều biết sử dụng mỹ nhân kế thật sự là thoái hóa đạo đức ca tăng hoa thiên rửa mặt hết đi ra nàng mới vừa đi tới phòng khách thì nhìn đến d i ệ p phong ôm lấy lam k i ế t anh tại triển miên hôn nồng nhiệt nàng nhất thời xấu hổ khuôn mặt bờ bừng tranh thủ thời gian lại tránh về đi trong nội tâm nàng âm thầm mắng diệm thật là một cái đ hắn thì đúng a ó n g ánh làm loại sự tình này muốn là ta không tại bọn họ nghĩ tới đây nàng dùng lực rõ ràng ho khan một tiếng sau đó tăng thêm c ư ớ c bộ hướng phòng khách đi đến l a m kiết h anh lúc này mới nhớ tới trong nhà còn có một người bạn tốt đây nàng tranh thủ thời gian tránh thoát diệp phong ôm ấp quay đầu lại hướng tăng hoa thiên ngượng ngùng cười nói a tiến các a nói hắn bên trong buổi trưa muốn mời chúng ta đi ăn từ đây tăng hoa thiên vội nói hai người các ngươi đi ăn đi ta còn có chút việc trước hết cáo tử làm kiết anh vội vàng kéo lại tăng hoa thiên nói a tiến qua hai ngày ta liền muốn đi nội địa quay phim ngươi coi như là vì ta tiễn đưa đi t ă n chương a t h ba trăm sáu mươi bảy tái xuất giang hồ chương ba trăm sáu mươi bảy tái xuất giang hồ Buổi sáng, Báo dung Minh im Diệp ngồi thái sáng, salon, hành chính cao Úc, im dung trong văn phòng.、Diệp、Phong ngồi ở trên ghế salon, thần thái nhản nhã uống ghế cao vào ốc, ở Đối diễm、so、phong, phong nếu như ta tại minh báo lại viết một phần chuyện xuyên việt khẳng định là không vượt qua được khánh dư niên cùng người ở rể cái này hai phần muốn là người đọc sau khi xem cảm thấy không bằng trước làm đây không phải là tại đánh cắp ngươi tòa soạn báo mặt nha kim dung gật đầu cười nói lời này của ngươi có chút đạo lý d i ệ p phong còn có một nguyên nhân cái này kịch bản là ta năm ngoái liền muốn tốt nguyên bản ta là muốn dùng đến quay một bộ phim truyền hình hiện tại đưa nó viết thành một phần cũng có thể trộm điểm lười kim dung nghe vậy cười nói khó trách n g ư ờ i hai mươi ngày tới thì viết hơn ba trăm ngàn chữ nguyên lai、like、là sớm có nghĩ săn trong đầu à. d i ệ p phong ta đây cũng là tức nước vỡ bờ viết cũng là cái khổ sai sự tình ta có viết một phần thời gian đều có thể viết mười cái kịch bản kim dung cũng không thể nói như vậy nhiều sách như vậy mê ưa thích bọc n g ư ờ i liền xem như vì bọn họ ngươi cũng muốn quất ra chút thời gian mỗi năm viết một bản sách mới vì bọn họ cung cấp tinh thần lương thực diệp phong thả xuống trong tay chen t r à ngồi thẳng thân thể nói lao gia tử ta hôm nay qua đến còn có một chuyện muốn thương lượng với ngài một chút chuyện gì ta muốn mua phía dưới ngươi cái kia mấy quyền tại nội địa phim truyền hình bản quyền kim dung nghe vậy kinh ngạc nói ngươi rất ít đập phim truyền hình mua nội địa bản quyền làm cái gì diệp phong ta là giúp hương thị mua lần trước hồi hồng công trước đái lao nắm ta làm việc kim dung suy nghĩ một chút hỏi hương thị có phải hay không muốn đập võ hiệp phim truyền hình xuất khẩu bán phim không tệ đái lao đã từng hỏi ta đập cái gì phim bán chạy ta hướng hắn bài đời ngươi kim dung suy nghĩ một chút nói nếu là vậy các ngươi có thể theo ta bên trong tùy ý tuyển một bộ ta miễn phí để cho các ngươi đập ta đối với các ngươi chỉ có một cái yêu cầu không cho phép hướng tiếu ngạo giang hồ bộ thứ nhì như thế m ù đổi nội dung cốt truyện d i ệ p phong cười nói cái này ngài yên tâm đập phim truyền hình căn bản cũng không cần cải biến nội dung cốt truyện có tổ quốc rất tốt non sông tùy tiện vô vô đều sẽ đặc sắc kim dung lời này của ngươi ta có thể ghi lấy đừng tiếp tục cho ta ra yêu thiêu thân d i ệ p phong lão gia t ử ngươi nhìn có thể hay không nhiều bán mấy bộ bản quyền ta có thể dựa theo tv b bản quyền phí cho ngài viết chi phiếu kim dung chỉ có một phần ngươi thích muốn không muốn không muốn thì kéo ngã d i ệ p phong im lặng nói ngài lao cũng không phải là muốn chờ chúng ta đ ọ c phim truyền hình lửa lại ngay tại chỗ lên ra à. kim dung cả giận nói hôn chướng lời nói ta là cái kia loại người nhà d i ệ p phong rất muốn nói một câu ngươi chính là nhưng hắn gặp lao ra t ử thật giận đành phải c ư ờ i bồi nói mở cái trò đ ù a mà thôi ngài lao tuyệt đối đừng sinh khí lúc này đồng thiên ly đã đem bản thảo xem hết hắn thu thập xong giấy viết bản thảo hướng d i ệ p phong khen diệm tiên sinh lời văn tiến rất xa bản này nội dung cốt truyện cũng rất đặc sắc xem như một phần thượng giai tác diệm phong đồng tiên sinh đã ngươi nói là k i tác cái này, tiền nhuận bút có tiền này nhuận không hay bút thể thêm、điểm. đồng i ể m đ thiên lý đoạt trả a tốt lời trước giang nam đã có đình đài lâu cát cầu nhỏ nước chảy lại có núi non chủ nghiệp tên chùa cổ tháp ta đoán các ngươi hội trước đập thiên long bắc bộ d i ệ p phong lắc đầu nói không phải cái này bộ phim kim dung chắc là trước đập xạ điêu anh hùng chuyện cái này bộ phim chỉ có tại nội địa mới có thể đánh ra đại mạc phong tình vạn mã lao nhanh d i ệ p phong cười nói cũng không phải cái này bộ phim đồng thiên lý vội la lên đến tột cùng là một bộ nào phim ngươi cứ việc nói thẳng đi d i ệ p phong là tuyết sơn phi hồ cùng phi hồ ngoại chuyện ta muốn đem cái này hai phần hợp lại đập thành một bộ phim truyền hình kim dung khoát tay nói cái này hai phần không thể giao cho các ngươi đập vì cái gì bởi vì hồng kông tuyết sơn phi hồ bản quyền bán cho năm t ế n bọn họ năm nay sẽ mở đập cái này bộ phim dựa theo hợp đồng tại trong vòng năm năm bản này bản quyền không thể lại bán cho khác đài truyền hình d i ệ p phong ta mua là nội địa bản quyền cùng các ngươi ký hợp đồng cũng không có khác nhau kim dung các ngươi muốn cũng được chỉ cần tại trên hiệp ước tăng thêm một đầu phim truyền hình đập sau khi đi ra không cho phép bán cho a tờ vờ là được d i ệ p phong đó còn là quên y đi phim truyền hình đánh ra đến không có thể tại hồng kông chiếu lên đây không phải thâm hụt tiền kiếm lời ôi trao nha kim dung ta khuyên các ngươi còn là t r ư ớ c đập xạ điêu anh hùng chuyện bộ này phim truyền hình bản quyền chừng hai năm nữa hợp đồng liền đến kỳ các ngươi chức chủ bị lấy các loại hợp đồng kỳ mãn sau lập tức mở đập d i ệ p phong tốt ta vậy trước tiên đập xạ điêu anh hùng chuyện đi ta ngày mai nghĩ tốt hợp đồng tới cùng ngài ký kết kim dung sự tình nói xong ngươi đi nhanh lên đi sáng sớm ngày mai điểm cầm hợp đồng tới d i ệ p phong ta tiền mất bút các ngươi còn không cho ta đây kim dung khoát tay một cái nói ngày mai cùng nhau cho ngươi sẽ không thiếu ngươi một mao tiền vậy thì tốt ta đi trước một bước ngày mai lại đến tìm ngài ký kết đem diệp phong đưa sau khi đi đồng thiên lý trở lại văn phòng hướng kim dung hỏi xã trưởng tiểu tử kia cũng không kém tiền ngươi vì cái gì không nhiều bán hẳn mấy cái phần bản quyền kim dung nâng trung trà lên uống một b ụ n trà sau đó than nhẹ một tiếng nói bọn họ đập phim truyền hình khẳng định phải bán cho a tờ v r bản quyền trong tay ta ta còn có thể khống chế bọn họ để bọn hắn chậm một chút đập muốn là nhiều bán mấy cái bản quyền cho bọn hắn thiệu chủ tịch phải cùng ta tức giận không thể đồng thiên lý bừng tỉnh đại nộ nói nguyên lai、like、là nguyên nhân này kim dung nói tránh đi thiên lý cái k i a hoa thiên q u ố c bản thảo ngươi cảm thấy thế nào đồng thiên lý cười nói s ắ c thực viết không tệ bản này tình tiết quanh co cố sự rất hấp dẫn người ta muốn là tvb bên kia có thể cùng thời kỳ đập thành phim truyền hình vậy thì càng tốt kim dung suy nghĩ một chút nói dạng này không giống ấ trước đ với khánh dư niên phát biểu lúc trừ nóng hoa thiên cốt tại minh báo đang về sau giấy báo lượng tiêu thụ tăng mạnh ba thành người đọc đang đổi đọc hoa thiên cốt đồng thời hào hào gọi điện thoại cho minh báo mời bọn họ thay hướng diệp phong hỏi thăm người ở rể đằng sau nội dung vẫn sẽ hay không tiếp tục đăng nhiều kỳ kim dung đang trưng cầu diệp phong ý kiến về sau tại trên báo chí phát biểu một phần thanh minh nói cho người đọc người ở rể tuy nhiên sẽ không tại trên báo chí đăng nhiều kỳ về sau hội giao cho nhà xuất bản xuất bản thư tịch lấy thỏa mãn người đọc tâm nguyện hoa thiên cốt tại minh báo phát biểu thời khắc diệp phong đã l ạ g yên không một tiếng động rời đi hồng c ô n g mang theo lam khiết anh bay hướng kinh đô chương ba t r ư dạy phim chương 368, dạy phim ban đêm kinh đô đại quan viên bên trong hoàng châu cách cách đoàn làm phim chính ở chỗ này quay c h ụ tử vi tiểu yến tử cùng nhị khang hai người đều cả kinh mắt lớn chừng mắt nhỏ đứng ở bên cạnh hầu hạ cung nữ nhóm càng là sợ đến gọi tiếng một mảnh vâng ấy đĩa trái cây tiểu cung nữ càng là dọa đến đưa trong tay đổ vật vùng một chỗ một hồi náo loạn về sau đạo diễn lý thiếu hồng thỏa mãn hô một tiếng cắt tiếp đó đến phiên đóng vai ngũ a ca trương tiểu lâm cùng đóng vai tử vi chu lâm ra sân lại lần nữa biểu diễn cái này màn phim hải đúng lúc này diệp phong cùng làm khiết anh tại t r ư ờ n g hy hà đồng hành đi vào phim trường bọn họ không có làm phiền ngay tại đập phim diễn viên cùng đạo diễn mà chính là đứng ở một bên an tĩnh chờ đợi thằng đến đoàn làm phim đập hết sau cùng một tổ ống kính lý thiếu hồng hô lên kết thúc công việc hai chữ về sau diệp phong mới cất bước đi tới gần hướng lý thiếu hồng cười nói lý đạo vất vả các ngươi lý thiếu hồng ngạc n h i ê nói n diệp tiên sinh ngươi là cái gì thời điểm đến kinh diệp phong sáng hôm nay vừa tới giữa trưa đi đái lao trong nhà chúc tết buổi chiều lại đi hỏi một chút điện ảnh nhạc đệm thu tình huống lúc này mới đến chế một điểm lý thiếu hồng cười nói ngươi là đến hỏi hà tình phim cái gì thời điểm có thể hoàn tất ta d i ệ p phong ta muốn hỏi một chút ngươi bên này còn bao lâu có thể g i ế t chúng ta tốt phối hợp một chút lý thiếu hồng ta bên này bên trong vườn phim đều đã đập xong thì thường một số ngoại cảnh phim không có đập đoán chừng còn muốn nửa tháng mới có thể hoàn tất ngươi bên kia muốn là cuốn cùng lời nói ta trước tiên có thể đem chu lâm cùng hà tình phần diễn trước vớt ve vậy sẽ phải vất vả ngươi không cần k h á c h khí bên này l a m khiết anh đi đến trang phục lộng lây chu lâm hà tình hai người trước mặt một mặt hâm mộ nói chu lâm tỷ a tình các ngươi mặc đồ này thật là xinh đẹp hà tình gỡ xuống trên đầu p h ớ c quan hướng lam khiết anh nói tiểu anh ta giúp ngươi đ e o lên thử một chút ngươi ra vẻ tân nương tử khẳng định càng đẹp mắt lam khiết anh kinh hỉ hỏi có thể chứ vật này cần phải rất quý giá a d i ệ p phong đi tới cười nói tiểu anh thứ này gọi phượng quan hà tình chu lâm tỉ mặc trên người gọi khăn quàng vai là công chúa khách khách xuất giá lúc xuyên c ắ t p h ụ ngươi muốn là ưa thích liền mặc vào thử một chút lam khiết anh ca ca chờ chút ta mặc vào bộ này phượng quan hà bí có thể hay không lại để người giúp ta đập cái ảnh c h ụ lưu niệm chu lâm ở một bên cười nói không bằng để a phong xuyên qua tiểu lâm bộ kia k ắ c phục ù n g với tiểu anh đập bức ảnh、chung. diệp phong im lặng nói cái này cũng không cần a để tiểu anh một người chiếu tốt lam khiết anh giữ chặt diệp phong cánh tay nhỏ giọng năn nỉ nói ca ca chúng ta còn không có cùng một chỗ chiếu qua giống đây ngươi liền bồi ta chiếu một chương nhà diệp phong tốt ta chương hy hạ ở một bên cười nói ta đi lấy cái máy chiếu ảnh tới giúp các ngươi chụp ảnh tại đoàn làm phim ăn một bữa đơn giản cơ m hội diệp phong cùng lam khiết anh chu lâm hà tình ba nữ cùng một chỗ trở về tiểu tứ hợp viện xa cách từ lâu gặp lại ba nữ tựa hồ có nói không hết lời nói hà tình nghe nói lam k i ế t anh ngày mai buổi sáng liền muốn đi cảnh không thực đoàn làm phim đưa tin lập tức hướng diệp phong lên án một phen phê bình h ắ n cái này nhà tư bản không có nhân tính so hoàng thế nhân còn lánh k h ố c hơn diệp phong gặp không thể trêu vào hai vị bà cô nhỏ chỉ có thể tránh về chính mình trong phòng gõ chữ viết không đến nửa giờ chỉ nghe thấy ngoài cửa vang lên vài cái tiếng đập cửa diệp phong đứng dậy mở cửa phòng xem xét thấy là chu lâm d ẫ nhắc t e o một lên bình thủy mỉm cười nói nước đ ố t lên ta đưa tới cho ngươi một bình diệp phong bận điệu nghiêng người tránh ra ta chính khắt nước đây cảm ơn ngươi chu lâm đi vào trong nhà động tác nhanh nhẹn điệu thay diệp phong pha một ly trả sau đó cầm lấy trên bản giấy viết bản thảo vừa nhìn vừa hỏi Á p h o n g ngươi là tại viết kịch bản sao cái này không phải kịch bản là một phần ta giúp gương thị hướng kim dung tiên sinh mua sắm một phần phim truyền hình bản quyền hắn mời ta tại mình b à o phía trên phát biểu một phần kim dung tiên sinh cũng là ngươi đập cái kia bộ thần điêu hiệp lữ tác giả d i ệ p phong kinh ngạc nói chu lâm thị ngươi còn nhìn qua chủ công diễn thần điêu hiệp lữ nhìn qua nha ta hướng vương quân mượn băng ghi hình cùng tiểu tình cùng một chỗ nhìn đúng ta nghe nói ngươi chỉ diễn qua cái này một bộ phim truyền hình thật sao diệm phong ta diễn qua hai bộ phim truyền hình chỉ bất quá tại thiên long b á t bộ bên trong ta diễn một cái không có gương đầu tiểu l o n g bộ chu lâm ngươi có phải hay không ngay tại cái k i a bộ phim bên trong nhận biết trần tiểu thư d i ệ p phong gật đầu nói đúng chu lâm trần chờ một chút vẫn là mở miệng hỏi a phòng ta tiểu tình nói trần tiểu thư ngọc phong công ty muốn ký nàng có chuyện này sao đúng tại sao là nàng không phải ta chu lâm một đôi mắt đẹp sáng lóng lánh địa ngưng mắt nhìn d i ệ p p h o n g đem hắn nhìn đến hoảng sợ d i ệ p phong nhắm mắt nói bởi vì hà tình là lư đoàn người ký nàng về sau mới tốt mời nàng diễn xuất ngươi cùng nàng không giống nhau ngươi là nga mi sưởng diễn viên ta muốn mời ngươi diễn xuất chỉ cần cùng nga mi s ư ở n g chào hỏi là được chỉ những thứ này đúng chu lâm khép cắn một miệng môi giới ngay sau đó lấy dũng khí hỏi cái tiêu tiểu tình nói ngươi thông đồng đạo diễn l ừ a nàng cùng ngươi đập hôn hí là chuyện gì xảy ra d i ệ p phong nghe xong lời này thì sửng sốt h ã n tâm lý thầm nghĩ nhà đầu k i a là thiếu thông minh sao loại sự tình này sao có thể cùng ngoại nhân nói đây không kịp nghĩ nhiều hắn tranh thủ thời gian hướng chu lâm giải thích nói đây là t r ư ơ n g nghệ m u đạo diễn ý tứ cùng ta không hề có một chút quan hệ hai ta cũng cùng một chỗ đập qua thân mật phim ta là dạng gì người ngươi còn không rõ ràng làm ạ khó nói hai ta cái k i a thời điểm còn không quen ngươi cùng hà tình thế nhưng là lẫn nhau có hảo cảm nàng lại tuổi trẻ mỹ mạo khó đảm bảo nói ngươi sẽ đối với nàng không động tâm diệp phong im lặng nói chu lâm tỉ ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì chu lâm trong lòng ngươi minh bạch ngươi không nói ta làm sao minh bạch đón lấy diệp phong đ n g nhiên tỉnh n ộ lại ngươi sẽ không phải còn muốn đi hồng kông bên kia phát triển a chu lâm nhẹ giọng đáp ừng diệp phong vẻ mặt đau khổ nói chu lâm tỉ hồng kông bên kia thật không có ngươi muốn tốt như vậy chu lâm kiên trì nói ta nghe tiểu anh nói bên kia mỗi năm có trên trăm bộ phim mở đập ta muốn diễn xuất bên kia quay phim cơ hội càng nhiều một chút d i ệ p phong điện ảnh phần lớn là không giả có thể chín thành đều là bị vùi dập giữa chợ điện ảnh ngươi muốn là đụng tới hai bộ bị vùi dập giữa chợ điện ảnh về sau liền không có người lại mời ngươi còn có tại hồng kông còn có xã hội đen bọn họ hội bức bách một số xinh đẹp nữ diễn viên diễn ba nói cái gì là ba cũng là đập cảnh nu màu vàng điện ảnh chu lâm nghe xong xấu hổ khuôn mặt b ọ bừng nàng t r ắ n g diệp phong liếc một chút gác giọng ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất vú ngốc diễm phong ta nói thật ra không tin ngươi đi hỏi tiểu anh chu lâm muốn là ta gia nhập ngọc phong công ty ai sẽ bước ta đi đập vật kia diệp phong buồn bực nói như vậy đi ta quay đầu giúp ngươi viết cái kịch bản giới thiệu ngươi đi hồng kông đập một bộ phim thử một chút ngươi thấy thế nào chu lâm nghi hoặc nói ngươi vì cái gì không muốn để cho ta gia nhập ngọc phong công ty đâu diệp phong bởi vì ngươi là nga mi sửa người trụ cột ta không thể đảo bọn họ góp tưởng chu lâm bừng tỉnh đại ngộ nói minh bạch vậy ta thì không làm người khó xử ngươi về sau cũng đừng chỉ mới nghĩ lấy tiểu tình muộn muộn có phù hợp nhân vật cũng muốn chiếu cố một chút ta cái này lao đại tỷ diệp phong vội nói ngươi yên tâm tốt ta quyết sẽ không quên ng vậy ngươi nghỉ ngơi đi ta đi trước các loại chu lâm sau khi đi diệp phong cũng không có viết sách tâm tư hắn nằm ở trên giường thật lâu không thể vào ngủ để hắn chăm bề không được giải là nho nhỏ hồng kông vì cái gì đối diễn viên có lớn như vậy hấp dẫn người liền chu lâm tính tình như vậy ổn trọn g người đ ề u muốn đi hồng kông sông sáo khẽ đ ả o hắn ở trong lòng khổ âm thầm trào phúng nếu để cho các ngươi nhìn đến mấy chục năm sau biến hóa không biết các ngươi sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn sáng ngày thứ hai diệp phong tự thân lái xe đem lam khiết anh mang đến cảnh không thực đoàn làm phim lại ở bên kia ở mấy ngày lúc này mới chạy tới song kỳ trấn đao khách đoàn làm phim tại i gia huy đám người phim, diễn liền lợi hai tiến ê n đến trường nghệ lương này đập nửa tháng phim, đem không có có nhân vật chính tham dự phần diễn toàn xong, liền đợi đến hai vị nam nữ nhân vật chính kỳ đám đã đập đem đọc vật tham vật tổ. t mưu, huy chỗ ở có có vị dự diệp phong tiến tổ ngày thứ ba hà tình cũng kết thúc hoàn châu cách cách p h ầ n diễn đến đây đoàn làm phim đưa tin tiếp đó đoàn làm phim chính thí tiến vào bận rộn quay t r ụ bên trong cái này trên trời buổi trưa đoàn làm phim tại quay chụp hà tình đóng vai hảo bội ngồi tại tiểu chấn đầu tường chờ đợi hải ca trở về phần diễn lúc gặp phải nan đề hà tình đoạn này xuất phát từ nội tâm biểu diễn thủy trung tìm không thấy cảm giác theo buổi sáng một mực đập tới giữa trưa làm phim mấy tổ ống kính trương nghệ mưu đều rất không hài lòng đập tới sau cùng hà tình mắt thấy đều nhanh muốn tâm tình sụp đổ diệp phong ở một bên cũng đã làm cuối c u ồ n g không lấy sức nổi hà tình rốt cuộc không phải xuất thân chính quy kinh lịch lại không đủ biểu diễn loại này nội tâm hí lúc xác thực rất khó khăn nhìn đến trương nghệ mưu lại một lần bất mãn hô thẻ diệp phong tranh thủ thời gian tiến lên hướng trương nghệ mưu nói trương đạo nghỉ ngơi trước ăn cơm đi các loại cơm nước xong xuôi chúng ta lại tiếp lấy đập trương nghệ mưu bất đắc gì nói tốt ta các loại công tác nhân viên tản ra về sau diệ phong đi đến hà tình bên n g cười lấy an ủi đừng lo lắng chúng ta đoàn làm phim phim nhựa phần lớn là đầy đủ n g ư ơ i tiêu xài hắn thốt ra lời này xuất khẩu hà tình cố nén hơn nửa ngày nước mắt lập tức tràn mi mà ra nàng đưa tay lau trên gương mặt nước mắt nói ta cũng không phải là diễn xuất tài liệu ngươi để cho ta đi về nhà đi d i ệ p phong bận bịu rút ra một tờ giấy đưa cho nàng khuyên đ ủ ai nói ngươi không phải diễn xuất tài liệu chỉ bằng ngươi cái này sau lương tài cùng khuôn mặt cũng là lao thiên thưởng cơm ăn tốt diễn viên thôi hà tình khóc nước nở nói có thể ta diễn không ra trương đạo yêu cầu loại kia tâm tình ngươi nói ta có phải hay không đặc biệt đần nhà diễm phong đây không phải ngươi vấn đề là trương đạo yêu cầu quá cao người trước đi ăn cơm quay đầu ta giúp ngươi phân tích một chút nhân vật tâm lý Ừm. hà tình gật gật đầu sau đó lau sạch nước mắt đứng dậy hướng phân phát cơm hộp kịch vụ đi đến bên này diệp phong vây chào đem lương gia huy k ê u đến hướng phân phó nói a huy giao cho ngươi một cái nhiệm vụ cơm nước xong xuôi ngươi đi giúp hà tình giam phim nhất định phải để cho nàng thuận lợi địa vượt qua kiểm tra lương gia huy nghe vậy têu khổ mà nói ngươi đây không phải làm khó ta sao cái này trong thời gian ngắn ta sao có thể dạy cho nàng diệp phong đứng lên nói đó là ngươi sự tỉnh đừng quên ngươi đã là sản xuất chủ nhiệm cũng là phụ trách dạy diễn viên vào trời phó đạo diễn lương gia huy đậu đen r a u mù nói ngươi để cho ta thân kim hai chức làm sao không phát cho ta hai phần lương đồng diệp phong đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn nói thật tốt làm các loại bộ phim này bán chạy ta nhất định cho ngươi phát cái đại hồng bao lương gia huy nghe xong lời này lập tức đến tinh thần hắn bị phong sát về sau thiếu nhất cũng là tiền t h ờ i suy nghĩ một chút hắn liền hướng diệp phong nói diệp g i á m chế đưa ngươi máy ghi ầm cho ta còn có cái k i a thu lấy điện ảnh ca khúc chủ đề băng cắt xét cũng cùng nhau giao cho ta diệp phong không có vấn đề ta cái này liền đi cầm cho ngươi sau b u ổ cơm trưa đoàn làm phim tiếp lấy quay trụ quay phim trước lương gia huy hướng trương nghệ mưu đưa ra kiến nghị đem máy ghi âm thả sau l ư n g hà tình một bên truyền bá chiếu phim nhạc đệm một bên quay chủ. khoan hay nói cũng không biết là hắn giảng phim có tác dụng vẫn là bài này chủ đề đối hà tình tâm lý sinh ra xúc động để nàng biểu hiện trên mặt một bước đúng chỗ rất thuận lợi địa thông qua đầu này vì lý do an toàn trương nghệ mưu lại hạ lệnh bổ đập một đầu hà tình vẫn như cũng là thuận lợi thông qua đập hết đoạn này phim về sau diệp phong chạy đến hà tình bên người hướng nàng hỏi tham lương gia huy là làm sao chỉ đạo nàng hà tình cười không đáp chỉ là nắm lên cái tia tiểu máy ghi âm nói máy ghi âm cùng băng cắt xếp t chương Hai ca nghệ t đao tiên giữa bộ Trưng mưu đối quay trụm đoạn này nội dung cốt truyện đặc biệt coi trọng hắn hướng diệp phong đưa ra kiến nghị muốn đem hắn đưa vào vứt bỏ cặn mỏ phía dưới quan cái ba ngày để hắn tìm tới đứng trước tử vong cảm giác diệp phong không hề nghĩ ngợi thì cự tuyệt lao trương kiến nghị nói cái gì chuyện cười để hắn vào ở lúc nào cũng có thể đổ sổ phế khó giếng cái này muốn là vận khí kém chút nói không chừng thì bị trôn sống hắn hiện tại sống được chính tiêu sái đây cũng n k h ô bởi vì vì đoạn này nội dung cốt truyện bên trong có trương nghệ mưu biểu diễn trương hy hạ thay thế hắn đến đạo diễn hai đài ca mê ra nhắm ngay ngoài trấn nhỏ dưới cột cờ phim trường theo trương hy hà tại bộ đàm bên trong hô một tiếng bắt đầu trương phong nghị đóng vai nhất đào tiên chỉ huy mấy tên đào khách phóng ngựa phi nước đại hướng tiểu trấn chạy như bay tới lúc này tại trương hy hà điều hành d ư ớ i một đài ca mê ra nhắm ngay ngồi dưới đất diệp phong chụp hình hắn biểu hiện trên mặt diệp phong đóng vai hà ca tại nhìn đến giục ngựa chạy như bay đến nhất đào tiên cùng hắn thủ hạ mấy tên đao khách lúc trên mặt hắn t o á t ra hoảng sợ cùng tuyệt vọng lại không nhìn thấy một tia phản kháng suy nghĩ trương hy hà hài lòng gật đầu lại đem máy theo dòi ho chỉ thấy trương phong nghị đóng vai nhất đao tiên tung người xuống ngựa hắn ánh mắt quét mắt một vòng phía trước chống giống đường đi chỉ có mấy con gà cùng một đầu nhỏ chó cùng với ngay tại chỗ chờ chết h ả i ca nhìn đến mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi trong mắt không có chút nào sát ý h ả i ca nhất đao tiên trên mặt lộ ra một tia h o à n g hốt biểu lộ hắn đưa tay gãi gãi đầu không thể tin tưởng trước mắt cái này sợ h ã i bất lực bé trai cũng là giết chết hắn huynh đệ đao khách cao thủ lúc này theo cuối con đường đi ra hơn mười vị tiểu c h ấ n cư dân trương nghệ mưu đóng vai người thọt thay đổi đao khách t r a p h ụ hắn rút ra một thanh cơ đao h ậ p hiệu hướng nhất đao ti không có quan hệ gì với người khác, hệ quan người gì có u với x ấ trương đ a hy n nâng đau về hà thỏa n u mãn hô một tiếng cắt ngã trên mặt đất trương nghệ mưu lập tức đứng lên chạy đến trương hy hà bên người quan sát máy theo roi chiếu lại một tên cùng trương nghệ m i u đồng dạng trang phục thế thân chạy ra đến thay thế trương nghệ m i u nằm trên mặt đất trang thi thể trương nghệ m i u xem hết ống kính chiếu lại về sau tuyên bố tiếp tục quay chụp theo công tác nhân viên gõ vang nhắc nhở bản đóng vai thợ rèn một tên diễn viên tạm thời đi lên trước hướng nhất đao tiên hô giết một đứa bé có sai lầm đại đao khách thể mặt cùng đạo nghĩa ngươi cần phải chờ hắn sau khi lớn lên lại tới tìm hắn báo thủ trương phong nghị ánh mắt lạnh lùng liếc thợ rèn liếc một chút ngay sau đó rút đao vung ra tại đóng vai thợ rèn diễn viên trước mặt vạch một cái trận lại nhanh chóng đệ bỏ đ lại dùng lực bóc nát hướng trên mặt đất phun ra máu tươi máy theo dõi trong tấm hình chỉ thấy một chùm máu tươi phun ra tại hoàng thổ địa phía trên thợ rèn nhưng như cũ đứng thẳng không ngã trương phong nghị đóng vai nhất đao tiên đưa tay nhẹ vỗ một cái thợ rèn bà vai chờ hắn đi qua thời điểm thợ rèn thi thể mới ngã nhào xuống đất trương hy hà đang muốn hô cắt lúc trương nghệ m i u ở một bên nhỏ giọng nói không dùng hô cắt trương phong nghị trạng thái rất tốt để bọn hắn tiếp tục biểu diễn trương hy hà gật gật đầu cầm lấy bộ đàm la lớn đừng có ngừng thông báo đóng vai người say diễn viên vào tràng tiếp tục quay t r ụ sau một lát một tên đóng vai người say diễn viên theo cuối con đường loạn trà loạn trạng mà đi ra tới trong miệng đức quang t h ì t h ầ m cắt chạy quay phong du rán vung bôi người say đi đến hải ca trước người đưa tay đem rượu trong hồ lô loại rượu hướng hải ca trên đầu suối đi trong miệng nhắc tới tỉnh tỉnh một chút u ố n g u ố n g về sau người say lại lảo đảo đi hướng nhất đào tiên hai tay của hắn d ơ ngang mặt hướng nhất đào tiên muốn chết nhất đào tiên rút đao nơi tay một đao đánh bay người say trong tay rượu hồ lô tại hồ lô rượu hạ lạc thời điểm nâng đao nghiêng vỗ tới nơi này muốn đánh ra trương phong nghị một đao đem hồ lô rượu chém thành hai nửa còn muốn thuận tiện lấy đem người say đánh chết không có đặc thù đạo cụ là không được động tác thiết kế là đã sớm định tốt đạo cụ sư cầm qua đến một chỉ chuẩn bị tốt đạo cụ hồ lô rượu đưa cho đóng vai người say diễn viên cái này hồ lô rượu sớm đã bị cưa vì làm hai nửa dùng chút ít keo dính lên chỉ muốn lọt vào ngoại lực va chạm liền sẽ ngã vì làm hai nửa đoạn này phim tương đối khó đập trương phong nghị vung đao chém thẳng vài chục lần mới đánh ra để trương hy hà cảm thấy hài lòng hiệu quả mắt thấy người say cắm đến trên mặt đất diệ phong đóng vai hài ca trong mắt dần dần khôi phục thần thái. hắn trầm rãi từ dưới đất đứng lên thân thể đưa tay v ệ t một chút trên mặt loại rượu một bước một cái dấu chân đi hướng nhất đao tiên nhất đao tiên cũng cầm đao nơi tay cất bước hướng hải ca đi qua ngay tại hai người tiếp cận thời khắc hà tình đóng vai hảo mọi đột nhiên nhặt lên người thuận còn sót lại cơn ư g đao gào thét phóng tới nhất đao tiên trốn ở trong phòng đảm nhiệm lâm thời võ chỉ vương quân t h ấ y thế lập tức hướng thao tác máy quạt gió công tác nhân viên la lớn mở cước khí ngược lại hạ cát vừa dứt lời an trí trong phòng hai đài máy quạt gió đồng thời bị mở ra đối với bên ngoài đường đi thổi gió lại có mấy tên bách tính theo nóc nhà hướng xuống ngh trong n g a y mắt hiện trường cắt bay đã chạy tựa như là bạo phát một trận bất trợt tới vòi rồng trương h i hà c h ầ m c h ầ m lên trước mặt máy theo dõi hình ảnh thỏa mãn hô một tiếng cắt âm thanh v a n g lên trốn ở trong phòng vương quân bước nhanh chạy hướng trương h i hà bên người xem xét máy theo dõi bên trong bay chủ hiệu quả đóng vai nhất đao tiên trương phong nghị cũng bước nhanh chạy tới cùng mấy người cùng một chỗ quan sát ống kính chiếu lại d i ệ p phong cũng chưa qua đi hắn hiện tại đói đến là choáng liền chạy bộ khí lực đều không có hắn tiếp nhận kịch vụ đưa qua bánh mì cùng đồ uống ăn như hổ đói đ i ệ bắt đầu ăn hà tính đi tới hướng diệm phong hỏi phong ca, cái này cảnh phim đập hết sao? d i ệ p phong lắc đầu nói còn sớm đây vừa mới đoạn này phim còn muốn bổ đập rất nhiều ống kính về sau dùng đến làm chỉnh lý đ o á n chừng hôm nay đều đập không hết d i ệ p phong lời còn chưa nói hết chỉ nghe thấy trương nghệ mưu hướng hắn hô d i ệ p phong ngươi uống ít một chút đồ uống đằng sau ngươi còn có thật nhiều ống kính muốn bổ đập biết d i ệ p phong đ á p đáp một tiếng ngay sau đó đem đồ uống nắp bình vặn phía trên giao cho bên cạnh kịch vụ đúng lúc này từ đằng xa đột nhiên truyền đến vài cái hơi tiếng còi xe diệm phong nhắc mắt nhìn đi chỉ thấy một cỗ xanh biết xe dịp từ xa mà đến gần cực nhanh hướng bên này vội vã mà đến ăn hết trong tay thừa xu Diệp p h sau buổi cốc tối diệp phong đem ngô thiêm dân mời đến gian phòng của mình hỏi thăm hắn ý đổi đến ngô thiêm dân tay nâng lấy bắt trà mỉm cười nói ta hôm nay tới có hai sự kiện chuyện thứ nhất là chúng ta tây ảnh nhà máy có bộ phim sắp mở đợm ta chọn trúng trương nghệ mưu đồng chí muốn mời hắn đi đảm nhiệm cái kia bộ phim bên trong nam chính diệm p Phong, p thể nói cho h Nô Sửng Trường, nói ta có cái kia i bộ tên Tỉnh. đất Tỉnh thôn vì đánh một nguyên Điện ảnh Nói vàng đánh miệng nước ngọt giếng, gọi gì gọi là Lao Lao vì sao? cao phong á tái t một liệt tình tiểu sinh sự. Diệp hận hệ h cửu cổ p vừa nghe đến lao tỉnh cái tên này liền biết đây là trương nghệ mưu làm diễn viên đầu bộ phim tác phẩm ta cái này bộ phim chẳng mấy chốc sẽ hoàn tất ngươi chỉ cần nói phục trương đạo đồng ý là được nô thiêm dân nghe vậy ăn kinh ngạc hỏi trương nghệ mưu không phải thợ quay phim sao hắn cái gì thời điểm biến thành đạo diễn diệm phong cười nói cái này bộ phim trước kia đạo diễn là chính ta có thể ta cảm thấy trương đạo đối điện ảnh nhận biết so ta sâu sắc thì thối vị nhớ trước từ hắn tới đảm nhiệm chấp hành đạo diễn nô thiêm dân vui tươi hớn hở mà nói diệp tiên sinh thật sự là ta gặp qua hồng c ô n g điện ảnh người bên trong lớn nhất thông suốt một vị ta trước kia cũng nhận biết mấy cái đến từ hồng c ô n g điện ảnh người bọn họ theo k h ô n g tin nội địa đạo diễn có thể đánh ra một bộ tốt điện ảnh diệp phong nô sưởng trường nói thực ra nội địa đạo diễn đập mảng văn nghệ vẫn được muốn là đập thương nghiệp điện ảnh bọn họ liền muốn rất nhiều cái này cùng bọn hắn tiếp xúc phim thương mại quá ít khá liên quan nô thiêm dân đúng vậy à nội địa đạo diễn có thể đi ra ngoài quá ít tự nhiên không cách nào tiếp xúc đến bên ngoài phim thương mại đón đến nô thiêm dân lại nói trước mấy ngày có một vị liên hoan phim can tuyển mảnh người đến trong nước chọn lựa điện ảnh đi can triển lãm ta hướng hắn cắp ngươi bộ phim này nếu như ngươi có ý đem bộ phim này cầm đi tham gia triển lãm ảnh vậy sẽ phải tăng tốc quay t r ụ tiến độ tranh thủ tại cuối tháng b ố đem phim chỉnh lý đi ra vừa đi qua giải kim tượng thất bại d i ệ p phong vốn là muốn một tiếng cự tuyệt nhưng hắn lại nghĩ tới trương nghệ mưu nhân tiện nói nô sưởng trưởng ta quay đầu lại hỏi hỏi trương đạo ý tứ nếu như hắn muốn đi can chúng ta bộ phim này liền đi th nô thiêm dân có chút n g o à i ý muốn nói chính ngươi không muốn đi ta năm nay còn có tốt vài bộ phim muốn đập căn bản là không có thời gian đi can như vậy đi ta hiện tại liền đi đem trương đạo kêu đến ở trước mặt hỏi hắn là ý kiến gì d i ệ p phong nói xong đứng dậy đi ra cửa đi khiến người ta thông báo trương nghệ mưu tới thương nghị chỉ một lúc sau trương nghệ mưu theo ngoài cửa đi tới hướng d i ệ p phong hỏi d i ệ p tiên sinh ngươi tìm ta có việc sao d i ệ p phong trước hết để cho trương nghệ mưu ngồi xuống sau đó lại thay hắn đổ một chén nước trả lúc này mới đem nô thiêm dân ý đổ đến hướng làm giới thiệu trương nghệ m i u hơi suy nghĩ một chút nhân tiện nói để cho ta đi đóng điện ảnh không có vấn đề nhưng muốn để cho ta một người xuất ngoại đi tham gia liên hoan phim ta lo lắng d i ệ p phong cười nói trương đạo ta tuy nhiên không thể đi can có thể ta hội an bài người cùng ngươi đồng hành p h í dụ n g phương diện ngươi cũng không cần lo lắng ngọc phong công ty sẽ giúp ngươi giải quyết trương nghệ m i u vậy ta cứ yên tâm nô thiêm dân đã quyết định đi liên hoan phim can tham gia triển lãm vậy các ngươi liền phải động tác nhanh điểm sớm một chút đem điện ảnh đọc xong diệm phong không có vấn đề cuối tháng này chúng ta liền có thể đọc xong lại có một tháng thời gian làm chỉnh lý cần phải đầy đủ vậy được ta chúc các ngươi sớ m ngày hoàn tất nô thiêm dân tại đoàn làm phim ở một đêm sáng sớm hôm sau thì lái xe đi tiếp xuống tới thời gian đoàn làm phim tăng giờ làm việc chỉ dùng ba ngày thời gian thì đập hết trong tiểu c h ấ n phần hình diễn sau đó đoàn làm phim lại đi vòng tiến về nội mông trên đê thảo nguyên quay chụp một số ngoại cảnh phim ngày mùng n g hai tháng b ố song kỳ chấn đao khách bộ phim này rốt cục tại nội mông hoàn tất d i ệ p phong đem ban đầu cắt bỏ quyền giao cho trương n g ệ mưu để hắn mang theo điện ảnh cop đ tiến về tây ảnh nhà máy chỉnh lý số năm ngày này diễm phong chỉ huy đoàn làm phim công tác nhân viên trở lại hồi kinh đô hắn cho lương gia huy thả một cái ngắn giả để hắn trở về hồng kông nghỉ ngơi mấy ngày sau đó lại tới đảm nhiệm tân long môn khách sạn sản xuất chủ nhiệm trở lại kinh đô về sau hà tình đứng trước một cái để cho nàng cảm giác đến đau đầu vấn đề muốn hay không cùng ngọc phong công ty ký kết trái lo phải nghĩ nàng vẫn là không quyết định chắc chắn được liền mua một tấm vé máy bay về nhà tìm mẹ của nàng thương lượng đi bốn hà tình có để cho nàng đau đầu sự t ì n h d i ệ p phong cũng tốt không bao nhiêu tân long môn khách sạn mấy cái vai phụ nhân tuyển liền để hắn nhức đầu không thôi điều không gặp cái này nhân vật hắn một mực tìm không thấy thí sinh thích hợp còn có đông xưởng đại chướng ngại vật cổ đình các ũ n n g k h ô h người thể tìm tới thí đến h thích hợp. Ngày nay b vội sáng,、diệp、Phong từ bên ngoài ăn Diệp điểm từ xong trở vặn ta chính có một chuyện muốn tìm lý sư huynh thương nghị diệp phong nói xong móc ra chìa khóa mở ra cửa sân dẫn hai người đi vào phòng khách ngồi xuống hắn một bên thay hai người pha t r à một bên hướng lý liên kiệt dò hỏi sư m i n h thân thể khôi phục được thế nào lý liên kiệt đã hoàn toàn tốt diệp phong trước đem chén trà đưa tới hai người trước mặt sau đó hướng lý liên kiệt nhắc nhở lý sư m i n h ngươi về sau quay phim phải chú ý điểm một số độ khó cao động tác vẫn là dùng thế thân đến hoàn thành tương đối tốt lý liên kiệt dùng thế thân đánh ra đến ống kính sẽ kém rất nhiều nếu như không có t h ụ t h ư ơ n g ta cảm thấy diễn viên vẫn là phải tự mình ra trận thực đập ngươi nói cũng đúng diệp phong trong miệm phụ họa tâm lý lại tại âm thầm đậu đen r a u ố n hiện tại sảng khoái chờ ngươi lão thì hối hận thì đã mượn lúc này t h i dương bình hướng diệp phong cười nói diệp g i á m chế chúng ta hôm nay tới là có cái phim vốn định x i n ngươi giúp một tay kiểm định một chút diệp phong há là cái gì kịch bản cái này kịch bản gọi trung hoa anh hùng t h i dương bình nói xong theo tùy thân cặp công văn lấy ra một cái túi công văn đưa cho diệp phong diệp phong nhận lấy mở ra từ bên trong lấy ra một chồng in giấy viết bàn thảo túi đầu cần thật độc cái này kịch bản nói là kháng chiến kết thúc tiểu kiệt là một tên thân kinh bách chiến binh lính theo đông bắc đi tới ạ ảo xi mạ đầu nhập vào chiến hữu trương trung đội trưởng lúc đó h xí m à có quân mỹ tiến vào chiếm giữ bộ phận nước mỹ quân nhân cao ngạo tự đại quân mỹ quân quan hạn lái xe tại phố xá sâm mất mạnh mẽ đâm tới tiểu kiệt vì cứu một tên trung quốc thương binh ngược lại bị đụng bị thương mọi người chặn lại hẳn đồng thời đốt xe chút căm phẫn thương binh mời tiểu kiệt đi quán b a tại quán b a bên trong nước mỹ quyền thủ bệ dì hướng tiểu kiệt khiêu chiến kết quả bị tiểu kiệt đánh bại bệ dì ghi hận trong lòng một ngày bệ dì mang theo quán ba cô nàng tiểu nhuế ngồi lao trước xe lão trương không p h n bệ dì trên xe công nhân khinh bạc tiểu nhuế đem xe n g xuống bệ dì liền đem lão trương đánh thành trọng thương bởi vì dùng kế để tiểu kiệt trở thành quyền b i ế n g đắm hẳn cho là hắn cách làm làm trái quân nhân vinh dự liền tự thân khiêu chiến tiểu kiệt bởi vì quan chiến người trung quốc và quân mỹ bị hạn cùng tiểu kiệt thảm liệt tranh đấu lây diễn biến thành một trận q u â n đầu bé di thừa loạn muốn giết hại tiểu kiệt may mà bị tiểu nhuế cứu rút tiểu kiệt tại tiểu nhuế trong nhà biết nàng là lao trương nữ nhi lao trương lại không chịu nhận nhau tiểu kiệt cuối cùng làm cha và con gái đoàn tụ không ngờ tiểu nhuế bị bẹ di bắt đi lao trương tại cứu nữ nhi thời điểm bị bẹ di giết chết tiểu nhuế cũng nhảy lầu tự sát bỏ mình tiểu kiệt muốn báo thủ lại bị cảnh sát bắt lại nghĩ tới đây hắn hướng thi dương bình hỏi thi tiên sinh cái này bộ phim các ngươi chuẩn bị ở nơi đó quay trụ phải chăng mời hồng kông diễn viên gia nhập liên minh thi dương bình cái này bộ phim là tại ạ si mạ lấy cảnh quay t h ụ diễn viên cũng là nội địa người diễm phong cái kia đạo diễn là ai lý liên kiệt ở một bên mở miệng nói cái này bộ phim hội từ ta tự mình đến đạo diễn d i ệ p phong nghe vậy giật n ả y cả mình hắn đến bây giờ đều không có đạo diễn qua một bộ phim lý liên kiệt vậy mà muốn làm đạo diễn lý sư m i n h ta cảm thấy ngươi có thể tham dự điện ảnh đầu tư làm đạo diễn vẫn là muốn thận trọng một chút ta lo lắng d i ệ p phong lời còn chưa nói hết liền bị lý liên kiệt đánh gãy ta muốn thử xem tại điện ảnh bên trong đem trong lòng mình một số ý nghĩ biểu đạt ra tới vậy được rồi ta cầu chúc ngươi bộ phim này có thể bắn chạy cảm ơn thi d ư mình diệm giảm chế Chúng chính, của khiết anh tiểu Thư làm bộ phim như muốn này nữ ngươi nào? ta Tiểu mời làm làm bộ ý d i ệ p Phong, tiếp Anh cánh không thực, ngay tại Tân Cương bên nàng giờ Tiểu tại trụ kia quay bây còn đó, m u quay đều quá ố n cùng cùng Tân Long môn khách sạn. Năm nay cả một năm, nàng đều không trình. Dương Bình nghe vậy thất vọng nói, cái kia thật là quá đáng chỗ khách cả có lực cái tiếc. ta một trụ một Thi thất thật kia vậy là i d ệ phong p hướng lý liên kiệt cười nói lý sư minh ta viết một cái hoàng phi hồng kịch bản muốn mời ngươi tới đóng vai nam chính ý của ngươi như nào lý liên kiệt ta hiện tại liền muốn đập tốt trung hoa anh hùng tạm thời không có gì có khác ý nghĩ d i ệ p phong cười nói n g ư ơ i bộ phim này khẳng định cần thời gian rất lâu làm chuẩn bị mà ta cái kia bộ phim chỉ cần ba tháng liền có thể hoàn tất ngươi cũng có thể trước đón lấy ta cái kia bộ phim cái này gặp lý liên kiệt tâm lý do dự d i ệ p phong lại nói lý sư m i n h ta có thể tại cho đơn vị các ngươi một khoản đ i ề u tạm phí trên cơ sở lại cho ngươi tư nhân một trăm n g à n cắt xê cộng thêm năm phần trăm hồng c ô n g phòng bán v ẽ làm ngươi cảm thấy thế nào lý liên kiệt nghe vậy ánh mắt sáng lên năm phần trăm phòng bán v ẽ làm chỉ cần phòng bán v ẽ phá mười triệu hắn liền có thể cầm tới hai trăm ngàn lại thêm một trăm ngàn c ắ hắn liền có thể nhẹ nhõm cầm tới ba trăm ngàn đây chính là một khoản tiền lớn sau khi hiểu rõ hắn gật đầu nói được chỉ cần chúng ta đơn vị đồng ý ta thì đi theo ngươi hồng kông quay phim diệp phong vậy chúng ta một lời đã định ta ngày mai liền đi võ thuật đội bên kia cùng sư phụ thương nghị lý liên kiệt diệp tiên sinh ta có thể hay không giới thiệu cái nữ diễn viên đảm nhiệm cái này bộ phim nữ chính diệp phong khoát tay nói cái này tuyệt đối không được ta cái này bộ phim là muốn đánh vào nhật bản cùng nam á thị trường nữ diễn viên nhất định phải có sức ảnh hưởng mới được lý liên kiệt thất vọng nói vậy được rồi lý sư minh tuy nhiên không thể để cho ngươi mang diễn viên tiến tổ quay phim bất quá n được ơ chương ể ba trăm bảy mươi mốt đưa ra kịch bản chương ba trăm bảy mươi mốt đưa ra kịch bản vĩnh thanh thủy trần ngọc liên biệt thự lớn bên trong diệm phong tắm rửa sau đó sảng khoái tinh thần ngồi ở trên ghế s a lon uống vào cà phê tại bên cạnh hắn trần ngọc liên một mặt hỉ khí hướng hắn nói bản sắc anh hùng cùng tuyệt sắc thần trộm cái này hai bộ phim tại nam á các quốc gia phòng bán vé nóng n à y tình huống đặc biệt là tuyệt sắc thần trộm bộ phim này bởi vì có lâm thanh hà đặc lệ quân hai vị này chứ danh nam á nữ ngôi sao liên hợp diễn viên chính lại thêm diệp phong cùng trần ngọc liên phòng bán vé lực thu hút bộ phim này tại nam á phòng bán vé thành tích so với bản sắc anh hùng cũng không chút thua kém nói xong lời cuối cùng trần ngọc liên than nhẹ một tiếng đáng tiếc tuyệt sắc thần trộm bộ phim này không thể tại đài loan chiếu diệp phong khuyên đ ủ người không thể chuyện gì tốt đều chiếm toàn có liền sẽ có mất lại nói cái này mấy cái bộ phim mục tiêu chủ yếu là nhật hàn thị trường đúng cái kia hai nhà cái gì thời điểm có thể lên chiếu trần ngọc liên bản sắc anh hùng cuối tháng ba đã tại nhật bản chiếu lên phòng bán vé vô cùng nóng nảy hàn quốc bên kia cũng đã thỏa đàm tiếu ngạo giang hồ cùng tuyệt sắc thần trộm nghỉ hè trước đó tại nhật bản chiếu lên đến mức hàn quốc bên kia đối phim nước ngoài nhập khẩu hạn chế số lượng cực kỳ nghiêm cái này hai bộ phim chỉ sợ không cách nào ở bên kia chiếu phim diệp phong từ từ sẽ đến a về xã hội càng ngày càng tốt trần ngọc liên đúng n g ư ơ i lần trước ở trong điện thoại nói muốn em song kỳ c h ấ n đao khách cầm lấy đi liên hoan phim can tham gia triển lãm là chuyện gì xảy ra d i ệ p phong song kỳ c h ấ n đao khách bộ phim này nhìn như là phim võ hiệp thực là một bộ nghiên cứu thảo luận nhân tính điện ảnh ta đoán chừng bộ phim này tại hồng kông phòng bán vé tiền cảnh sẽ không quá tốt l i ề n muốn để ngươi cùng trương đạo mang theo phim đi tham gia liên hoan phim can vạn nhất tại mở chiếu thời điểm bị châu âu công ty điện ảnh nhìn chúng, chúng ta cũng có thể tiểu kiếm lời một bút trần ngọc liên vậy ngươi nói bộ phim này có hay không cầm phần thưởng khả năng diễm phong cười nói cái này ngươi thế nhưng là hỏi là người ta đối điện ảnh phòng vẽ còn có chút nghiên cứu đối điện ảnh có thể hay không cầm phần thưởng thế nhưng là rốt đặc cắn mai trần ngọc liên nếu là nghiên cứu thảo luận nhân tính điện ảnh những cái kia châu âu ban giám khảo có thể sẽ cảm thấy hứng thú nói không chừng bộ phim này có thể cầm tới một toa cút d i ệ p phong thật muốn có thể cầm phần thưởng chúng ta nhưng là kế bụi u trần ngọc liên a phong ngươi có phải hay không rất xem trọng vị tia trương nghệ mưu đạo diễn d i ệ p phong gật đầu nói không tệ trương đạo về sau chính là ta chủ yếu đối tượng hợp tác cho nên ta muốn cho hắn ra ngoài nhìn nhiều nhìn khai thác tầm mắt đã ngươi nhìn như vậy tốt hắn vậy chúng ta liền đem hắn ký đến, thế nào? d i ệ p phong lắc đầu nói không cần phải vậy về sau có hạng mục chúng ta tìm hắn hợp tác là được ngọc phong công ty vẫn là lấy đầu tư điện ảnh làm chủ không cần thiết mở rộng kinh doanh phạm vi trần ngọc liên vậy được rồi lúc này a phượng đi tới hướng hai người dò hỏi ngọc liên tỷ phong ca trong các ngươi buổi trưa là trong nhà ăn cơm vẫn là đi bên ngoài dùng cơm d i ệ p phong ta sau đó còn muốn đi công ty giữa trưa ở bên kia tùy tiện ăn một chút l i ề n tốt trần ngọc liên người gấp gáp như vậy đi công ty làm cái gì diệm phong ta viết một cái kịch bản mới muốn mời lý liên kiệt đến hồng kông quay phim trong này liên lụy tới ta đáp ứng cho lý liên kiệt năm phần trăm hồng công phòng bán v ẽ phân chia ta muốn đi qua cùng phương tiểu thư thương nghị một chút trần ngọc liên vội la lên ngươi đây không phải là mẫu sao thiệu thị làm sao có thể sẽ đồng ý cho lý liên kiệt phòng bán v ẽ phân chia phương tiểu thư là tuyệt đối sẽ không đáp ứng d i ệ p phong việc này ta đã cùng lý liên kiệt nói tốt nàng nếu là không đáp ứng ta không thể làm gì khác hơn là khác tìm người đầu tư là cái gì k ị c bản hoàng phi hồng hoàng phi hồng cố sự này đều bị người đập nát ngươi nghĩ như thế nào tới quay hắn quay lại lại cùng ngươi nói tỉ mỉ ta đi trước công ty gặp phương tiểu thư ta để a phượng đưa ngươi đi đi không dùng ta đón taxi xe là được nửa giờ sau diệp phong ngồi xe đi tới công ty hắn vừa đi vào đại sảnh thì nhìn đến lương giai thụ cùng lý tăng thắng đối diện đi tới nhìn đến diệp phong t i ế n đến lương giai thụ ngạc n h i ê nói n a phong ngươi chừng nào thì trở về diệp phong trước hướng lý tăng thắng gật gật đầu sau đó hướng lương giai thụ cười nói lương thúc ta hôm nay vừa trở về không phải sao vừa xuống phi cơ ta liền chạy tới công ty đưa tin lương g a i thụ ngươi hội tích cực như vậy tới làm nói thực ra ngươi có phải hay không tìm phương tiểu thư thương nghị sự tình diệp phong là hơi nhỏ sự tình quay đầu ta lại cùng ngài nói chuyện lương giai thụ buổi tối ngươi tới nhà của ta ta tự mình xuống bếp làm vài món thức ăn vì ngươi bày tiệc mời khách được cáo từ lương giai thụ cùng lý tăng thắng diệp phong đi thang máy đi tới lầu m ộ ư ơ i tám phương nghệ hoa trong văn phòng đã sớm tiếp vào thông báo châu tiểu ngà đứng dậy cười với hắn nói diệp giam chế phương tiểu thư để ngài đến liền trực tiếp đi vào không dùng thông báo đa tạng diệp phong trong miệng khách khí m ộ t câu vẫn là đi đến phòng trong trước cửa đưa tay trên cửa gõ nhẹ ba lần mời đến nghe đến bên trong chuyển đến phương nghệ hoa thanh âm diệp phong đẩy ra hờ khép cửa phòng t h a m dò hướng bên trong nhìn một chút ngồi tại bàn làm việc sau phương nghệ hoa ngẩng đầu cười nói quỷ đầu quỷ náo làm cái gì làm đến giống như làm tặc diệp phong đẩy cửa đi vào đùa nghịch mà nói ta nghĩ nhìn một chút ngơi ư nơi này có không có có khách quý miễn cho quay giày ngái tiếp đại khách nhân phương nghệ hoa khắc nói mỏ mau nói n g ư ơ i như vậy vội vã gặp ta làm cái gì diệp phong ta vừa xuống phi cơ liền chạy đến bái kiến ngài ngài dù sao cũng phải cho ta một chén nước đi phương nghệ hoa xông vào cửa bên ngoài hô tiểu ngà đi cho diệp phong pha ly trà đầu tới châu tiểu ngà d i ệ p phong đi đến phương nghệ hoa trước bàn làm việc theo tay cầm trong túi công văn lấy ra một cái túi công văn đưa cho phương nghệ hoa nói trong này là ta mới viết một cái kịch bản ta dự định mời lý liên kiệt cùng quan c h i lâm đến diễn viên trinh cái này bộ phim phương nghệ hoa tiếp nhận túi công văn mỉm cười nói thật không khiến người ta b ấ t lo ngươi cái này một bộ tiếp một bộ địa mở phim mới cũng không sợ công ty an b à i không đến d i ệ p phong vui vẻ nói ta nỗ lực giúp công ty kiếm tiền còn không được rồi ngài muốn là g h é t bỏ ta về sau mỗi năm thì mở hai ba bộ phim tốt cũng đừng công ty điện ảnh khối này thì chỉ vào ngươi cùng ác kinh hai người các ngươi người nào đều không cho l ờ i biếng nói chuyện ở giữa phương nghệ hoa mở ra túi công văn lấy ra bên trong kịch bản nhìn một chút gặp trên đó viết hoàng phi hồng ba chữ nàng lập tức nhũ mày nếu như cái này là người khác đưa tới kịch bản nàng khẳng định đã sớm ném vào trong giò rác từ đ ố i với diệp phong tín nhiệm nàng vẫn là nghiêm túc mở ra kịch bản cẩn thận lật xem diệp phong ngồi đến bên cạnh trên ghế s a lon an tâm chờ đợi lúc này châu tiểu ngà cước bộ nhẹ nhàng đi tới không lưng đem đầu trong tay chén trà đặt ở diệp phong trước mặt trên bàn trà nhìn đến châu tiểu ngà nghề nghiệp sáo trang phía dưới bao khỏa huyện chuyển dáng người diệp phong bật thốt lên tiểu ngà tỷ nguy ta giúp ngươi viết tốt kịch bản để ngươi diễn bộ phim thử một chút như thế nào không đợi châu tiểu ngà đáp lại phương nghệ hoa mở miệng trước nói diệp phong không cho phép ngươi đánh tiểu ngà chủ ý châu tiểu ngà t r ừ n g diệp phong liếc một chút sau đó quay người đi ra cửa đi diệp phong nâng c h u n g t r à lên một bên uống t r à một bên trở lấy phương nghệ hoa đem kịch bản xem hết chương ba trăm bảy mươi hai làm tròn lời hứa chương ba trăm bảy mươi hai làm tròn lời hứa xem hết kịch bản về sau phương nghệ hoa hướng diệp phong cười nói cái này kịch bản viết rất đặc sắc ta trên nguyên tắc đồng ý đã được duyệt ngươi trở về đem quay chụp dự tính làm tốt đưa cho ta xem qua đúng cái này bộ phim là chính người đóng vai hoàng phi hồng sao không phải ta ta muốn mời lý liên kiệt cùng quan c h i lâm đến đóng vai nam nữ nhân vật chính phương nghệ hoa cao mày nói tại sao lại là quan c h i lâm người cùng nữ nhân kia còn tại kết giao d i ệ p phong phương tiểu thư đóng vai gì mười ba nữ diễn viên đã muốn dung mạo xinh đẹp còn muốn phong cách t â y xem khắp hồng công nữ ngôi sao chỉ có quan c h i lâm tiểu thư thích hợp nhất phương nghệ hoa ta cảm thấy tiểu hiền cũng có thể biểu diễn gì mười ba cái này nhân vật d i ệ p phong cả kinh nói ngài nói đùa cái gì vương tổ hiền tiểu thư vừa mới ra cửa trường nàng sao có thể đóng vai du học trở về gì m ờ i ba thật không được tuyệt đối không được vậy được rồi nhân vật sự tình ta thì không can thiệp bất quá ta nhìn cái này bộ phim bên trong vai phụ thật nhiều ngươi phải tận lực nhiều chọn lựa một số công ty nghệ sĩ ta sẽ d i ệ phong p phương tiểu thư ta còn có cái sự tình muốn cùng n g ư ơ i thương nghị phương nghệ hoa chuyện gì tiếp đó d i ệ phong p đem hắn cùng lý liên kiệt thỏa đàm điều kiện đối phương nghệ hoa tự thuật một lần phương tiểu thư nghe xong thì giận nàng mặt đen lên trách cứ đầu góc ngươi tối tăm sao lưu gia lương đạo diễn mời lý liên kiệt đập nam bắc t i ế u lầm chỉ cần cho nội địa võ thuật đội ba trăm ngàn điều tạp phí Sao. phương nghệ hoa đương nhiên hứa quan kiệt tại hồng kông phòng bán vé lực thu hút trừ ra hỏa trần long cùng ngươi bên ngoài ít có người có thể vượt qua hắn d i ệ p phong lời này ngài có thể nói sai theo ta phán đoán hứa quan kiệt so trần long kém xa bởi vì hắn tại ngoài nước phòng bán v ẽ lực thu hút không được về sau sẽ chỉ bị trần long càng vùng càng xa Ta cho rằng có thể cùng Trần Kiệt.、So、nam cho có cùng chỉ có Long so rằng diễn viên, Liên Lý đấu phương nghệ hoa cả k i n hơi nói, n g ư suy nghĩ một chút nhân tiện nói đã dạng này chúng ta cho hắn năm trăm linh cắt xê phòng bán vẽ phân chia quyết không thể cho cái này quan hệ đến công ty điều lệ chế độ diễm phong phương tiểu thư ngươi nói biện pháp ta đã sớm nghĩ tới có thể ngươi phải hiểu được nếu lý liên kiệt bị chúng ta nâng đỏ g i a hòa bên kia khẳng định là muốn đến đ à o người ngươi nếu là không cho hắn phòng bán vé phân chia sao có thể lưu lại người phương nghệ hoa nghe xong lời này nhất thời thì nhức đầu cái này lại liên lụy đến vấn đề cũ là bảo trụ nhân tài vẫn là bảo trụ công ty điều lệ chế độ t r ầ m tư suy nghĩ rất lâu nàng mới mở miệng nói như vậy đi hoàng phi hồng bộ phim này liền để a liên ngọc phong công ty đến chủ ném thiệu thị tham dự một bộ phận đầu tư lại gánh chịu điện ảnh tuyên phát ngươi cảm thấy thế nào diệm phong gật đầu nói dạng này cũng được đón đến hắn lại nói phương tiểu thư cái này bộ phim ta muốn cho vinh thắng công ty cùng từ khắp điện ảnh phòng làm việc tham dự đầu tư cho bọn hắn một m ư ơ đầu tư số lượng phương nghệ hoa ngươi có phải hay không muốn cho từ khắp đến giám chế bộ phim này không tệ phương nghệ hoa vậy liền quy c ủ cũ cho hai người bọn hắn nhà hồng kông một m ư ơ phòng bán vé phân chia ok d i ệ p phong đáp đáp một tiếng hắn vừa nhớ tới thân thể cáo tử phương nghệ hoa hướng hắn ấ n tay ra hiệu nói ngươi chờ một chút ta còn có chuyện này muốn hỏi ngươi chuyện gì ta nghe nói hương thị cái kia bộ hoàn châu cách cách phần tiếp theo đã rất tốt đúng hay không d i ệ p phong n g ư ợ ngùng n g cười nói đ ú n g cái kia bộ phim truyền hình đoán chừng sẽ ở trong kỳ nghỉ hè chiếu lên phương nghệ hoa im lặng nói ngươi có thể hay không an tâm đập ngươi điện ảnh không có việc gì ngươi tổng giúp a tờ vơ đập phim truyền hình cùng công ty đối nghịch dạng này sẽ để cho chủ tịch chịu đến thành viên hội đồng quản trị chỉ trích d i ệ p phong ủy khuất mà nói ta thế nhưng là một lòng vì công ty suy nghĩ a tờ vơ mua phim càng nhiều bọn họ liền sẽ càng nhanh xong đời ta lập xuống lớn như vậy công hội đồng quản trị cần phải thương lượng làm sao cho ta thêm tiền thưởng mới đúng ngươi nằm ở a còn muốn tiền thưởng nhưng cái kia cổ đông hận không thể đập chết ngươi mới hạ giận phương nghệ hoa lại nói công ty quyết định mở đập ngươi viết người ở r ể cùng hoa thiên cốt hai phần ngươi cảm thấy trước đập cái nào phần cho thỏa đáng d i ệ p phong trước đập hoa thiên cốt ta ta cảm thấy tăng hoa thiên nhìn qua thẳng có linh khí có thể dùng cái này bộ phim đến nâng đỏ nàng phương nghệ hoa nghi ngờ nhìn thấy d i ệ p phong hỏi ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới muốn nâng tăng hoa thiên sẽ không phải là ngươi đối nàng lên cái kia loại ý nghĩa d i ệ p phong vội vàng khoát tay nói ngài tuyệt đối đừng bắn bỏ ta cùng tăng hoa thiên liền hào bằng hữu cũng không tính đối nàng cũng không có hứng thú không có tốt nhất đều nói thỏ không ăn cỏ gần hàng n g ư ơ i muốn thai họa nữ diễn viên liền đi tìm trung sở hồng cùng dương tử quỳnh những thứ này n g ồ i sao l ớ n đi đừng có lại thai họa trong công ty nữ nghệ sĩ ngài đừng có đón họ ta hiện tại đã sớm cải tà quy chính cải tà quy chính d i ệ p phong nói xong đứng lên nói n g ư ơ i an tâm đ i ệ a văn phòng a ta đi trước một bước sau buổi cơm trưa d i ệ p phong ở văn phòng cho lê tiểu thiên gọi điện thoại biết được châu huệ mẫn ở bên kia thu g e o bùm hắn liền đón xe đổi tới hoa tình công ty bên này đến thăm châu huệ mẫn vì cho tiểu nha đầu một kinh hỉ hắn để lê tiểu thiên giấu diếm chính mình tới tin tức tại một tên công tác nhân viên chỉ dẫn dưới diệp phong lặng lẽ đi vào phòng thu âm bên ngoài bên trong một điểm động tính đều không có hắn đi vào xem xét phát hiện chu huệ chính ghé vào đàn ti ano buổi sáng ngủ thiếu nữ hai tay gấp lại tại đàn ti ano đắp lên đầu gương mặt gối lên cánh tay đang ngủ say giữa trưa sáng ngời tia sáng bên trong châu huệ mẫn trắng n o như n mặt ngọc gò má phấn bên trong tấu đỏ tựa như là một cái vừa mới thành thục táo đỏ khiến người ta xem xét thì có thân hôn đi lên xúc động diệp phong túi người xuống vừa muốn vụ trộm địa thân vẫn trước mặt ngủ mỹ nhân châu huệ mẫn đột nhiên mở to mắt cả kinh kêu lên người muốn làm gì đợi nàng thấy rõ ràng trước mặt người là d i ệ p phong lúc lập tức đổi sợ thành vui nói a p h o n g tại sao là ngươi ta không phải đang nằm mơ chứ d i ệ p phong vui vẻ nói ngươi là đang nằm mơ ngươi chính ở trong mơ cùng ta gặp ở đây Phi, phải Diệp Phong tay trái ôm Châu Mẫn thân thể, tay phải hoại, hay không chuyện chuyện chính hôn Không hổ. Châu Huệ thân thể, nhẹ cạnh ngươi cái đại bại mới ngươi đối với ngươi cái. trái sợi này tên muốn Này muốn Mẫn nàng bên xuống gò có tóc má làm làm là làm là đây, tay tay ta ta một một sao vừa vô về ôm xấu. xấu xấu x rủ ta mới k h ô n g có mơ tới n g ư ơ i đây. Ngươi không dám đối với ta con mắt nói cũng là đang nói láo nói láo cũng không phải cô nương tốt châu huệ mẫn xoay đầu lại bất mãn nói ngươi mới là nói láo đại vương xấu nàng lời mới vừa nói một nửa liền bị diệp phong hôn hồng nhuận t h ơ n phất chân bờ môi một trận ngọt ngào hôn nồng nhiệt sau đó chu huệ tựa ở diệp phong trước ngực nhỏ giọng hỏi ngươi chừng nào thì trở về lần này có thể ở mấy ngày d i ệ p phong buổi sáng trở về lần này trở về là lâm thời có việc chỉ có thể dừng lại hai ba ngày châu huệ mẫn thất vọng nói chỉ có hai ba ngày thời gian a diễm phong thế nào ngươi không nỡ để cho ta đi sao châu huệ mẫn ngượng ngùng nói ta mới không có không nỡ đây ngươi chính là một năm không trở lại ta đều sẽ không nhớ ngươi lại nói dối ngươi chỉ cần nói chuyện l áo ánh mắt thì nháy nha nháy nói mỏ người nào ánh mắt có thể không nháy mắt đ ộ n g được rồi không đ ù a ngươi chúng ta trước đi xem phim các loại nhìn xong bộ phim ta dẫn ngươi đi về nhà gặp công công bà bà buổi tối lại dẫn ngươi đi lương phó quản lý bên kia ăn cơm cái gì công công bà bà ta còn không có đáp ứng làm bạn gái của ngươi đây thật sao vậy ta nhanh đi theo tìm một người bạn gái ta nghe alun â nói bọn họ cái này kỳ nữ nghệ sĩ bên trong có mấy cái tiểu mỹ nữ châu huệ mẫn đưa tay tại diệp phong trên lưng hung ác bóp một chút sau đó chừng to mắt nói ngươi nhìn lên người nào là châu hải mi vẫn là lê mỹ nhàn diệp phong bộ nói ta nói đùa đây mấy cái kia nữ diễn viên ta đều không quen cũng không có cùng các nàng đánh qua quan hệ thật không quen xác thực không quen ngươi nếu là không tin liền đi hỏi alun â hắn có thể làm chứng cho ta không quen tốt nhất nếu để cho ta biết người đang g ặ p ta có người đẹp mắt được rồi chúng ta nhanh đi xem phim a lại trễ thì không đổi kịp buổi chiều đầu tràng điện ảnh có thể ta buổi chiều còn muốn thu âm đây không có việc gì ta vừa mới đã cùng lê giám chế nói tốt buổi chiều cho ngươi thả nửa ngày nghỉ thật sao vậy chúng ta đi nhanh đi châu huệ m ẫ n chọn lựa là một bộ giá thành nhỏ phim tình cảm tên gọi hoa tử đa t ì n h bộ phim này nam chính là ngôi sao ca nhạc đàm vĩnh lân vai nam phụ là tặng trí vĩ nữ chính thì là một vị diệp phong không quá quen thuộc nhật bản nữ diễn viên giả mạ giả k ỳ soạt tử bộ phim này nội dung cốt truyện tuy nhiên rất phong cách tầm thường có thể điện ảnh đập đến vẫn là rất ấm áp diệp phong đang âm thầm quan sát một chút ngồi dẫn tiếp cận bún thành mà lại ít có người xem nửa đường rời đi diệp phong tâm lý thầm nghĩ nhìn đến đàm vĩnh lân cùng tàng trí vi phòng bán v ẽ lực thu hút cũng khá điện ảnh tan cuộc diệp phong cùng châu huệ mẫn đợi đến người xem đều rời đi về sau mới sóng vai đi ra dạp chiếu phim châu huệ mẫn đưa tay kéo lại diệp phong cánh tay nhỏ giọng hỏi a phong ngươi còn nhớ rõ hai ta lần đầu tiên tới xem phim nhớ đến lần kia là ta tham gia vòng thứ hai tấn tú ca sướng giải đầu lớn cùng a mai tỷ quốc vinh ca a luân a trạch cùng một chỗ tại quậy diệu chúc mừng về sau cùng ngươi đi xem phim lần kia nhìn là cái gì phim ngươi còn nhớ rõ sao chưa đ ế quên ta còn nói hai ta muốn diễn một bộ ái tình phim tại điện ảnh bên trong đập hôn hy tới người khác nói mỏ chỉ có phim tình yêu không nói muốn đập hôn hy cái nào có phim tình yêu không đập hôn hy nha không có hôn hy còn kêu cái gì phim tình yêu ta bất kể rồi ngược lại ngươi đã nói muốn vì ta viết một cái kịch bản ngươi có thể không cho nói không tính toán gì hết diệm phong đưa tay gãi gãi đầu năm nay khẳng định không được ta không có lịch trình như vậy đi ta sang năm rút chút thời gian đến cùng ngươi diễn một bộ điện ảnh vậy ngươi trước tiên đem kịch bản viết ra các loại ta cảm thấy hài lòng chúng ta lại đập tốt ta nhất định sẽ viết cái cảm động sâu vô cùng ái tình vốn để ngươi xem nhìn về sau vì chúng ta ái tình không ngừng rơi lệ đây chính là ngươi nói a muốn là làm không được ta thì phạt ngươi viết lại tôn mệnh lão bà đại nhân vi không cho phép ngươi mù gọi thì t ê lão bà lão bà ta yêu ngươi tựa như chuột yêu gạo a đây là một ca khúc sao ích chương ba trăm bảy mươi ba ý không ở trong lời chương ba trăm bảy mươi ba ý không ở trong lời lúc chạm vào tối một cỗ màu trắng xe mẹ xe đét chậm rãi lái vào trần ngọc liên biệt tự lớn xe hơi vừa dừng hẳn người mặc màu vàng nhà táo mặc lâm thanh hà đẩy cửa xe ra hướng đứng tại cửa ra vào đón chào trần ngọc liên đoán giận nói a liên có chuyện gì không thể ở trong điện thoại nói còn nhất định phải ta tự mình tới một chuyến thanh hà tỷ a phong trở về trở về thì trở về thôi hắn cũng không phải là trường đặc khu chẳng lẽ còn muốn ta vì hắn đón tiếp không thành lâm thanh hà trong miệm phát tiết một câu sau đó bước nhanh đi vào phòng khách Vào cửa lâm thanh g hà trêu chọc cười nói nghĩ là tiểu tử kia không có dẫn ngươi đi trong lòng ngươi không thoải mái tìm ta tới an ủi ngươi đi trần ngọc liên đưa cho lâm thanh hà một chén rượu tự dễ cười nói ta muốn là liền loại chuyện nhỏ nhặt này đều sinh khí đã sớm nốt chết lâm thanh hà bưng chén rượu lên ghé vào bên môi nhấp một miệng sau đó cười nói vậy ngươi mau nói gọi ta tới là chuyện gì ta quay phim đều mệt mỏi một ngày liền muốn sớm nghỉ ngơi một chút trần ngọc liên tại lâm thanh hà bên cạnh ngồi xuống đưa tay nhất chỉ bảy đặt tại trên b à n trà túi công văn đây là a phong mới viết kịch bản gọi hoàng phi hồng ta cảm thấy bên trong gì m ộ ư ơ i ba viết rất đặc sắc cũng rất thích hợp ngươi đến biểu diễn vẫn là quên đi ta hiện tại diễn cái k i a câu chuyện cảnh sát đều mệt chết đằng sau còn muốn đập tiếu ngạo giang hồ kiếm vũ muốn là đón thêm phía dưới cái này bộ phim ta sợ chính mình hội mệt chết trần ngọc liên đoán giận nói ta đã sớm khuyên ngươi k h á c tiếp câu chuyện cảnh sát cái kia bộ phim có thể ngươi không nghe trần l o n g quay phim liều mạng ngươi cũng không phải không biết lâm thanh hà ra hòa phim ta không cách nào chối tử muốn là cùng bọn hắn náo tách ra ta về sau chọn phim cơ hội thì sẽ ít đi rất nhiều cái này bộ hoàng phi hồng ngươi thật không muốn diễn lâm thanh hà ngó ngó trên bàn trà túi công văn một mặt xoắn suýt hỏi kịch bản thật rất tốt có tốt hay không ngươi mở ra xem chẳng phải sẽ biết nhà nói thực ra ngươi chính là diễn cũng chưa chắc có thể diễn phía trên cái này nhân vật vì cái gì chẳng lẽ a phong đã tuyển định khác nữ diễn viên trần ngọc liên lắc lắc trong tay rượu ly nhẹ g i ọ n g nói a phong buổi sáng nói với ta cái này bộ phim nam chính là diễn thiếu lâm tự lý liên kiện có thể nữ chính nhân tuyển hắn lại không nói cho ta lâm thanh hà hơi suy nghĩ một chút nhân tiện nói ngươi hoài nghi hắn muốn cho quan c h i lâm đến đóng vai nữ chính ừng vậy ngươi còn để cho ta đi t r a n h g i à n h tiểu tử kia nhận định sự tình ta có biện pháp nào cải biến hắn quyết định trần ngọc liên thanh hà tỷ cái này bộ phim sẽ để cho từ khắc đến g i á m chế ngươi có thể đi tìm hắn chỉ cần hắn nhận định ngươi thích hợp biểu diễn gì m ư i ba a phong có lẽ sẽ thay đổi chủ ý lâm thanh hà khoát tay nói tuyệt không có khả năng muốn là đổi thành người khác từ khắc có lẽ có thể giúp ta nói hộ bây giờ nghĩ đổi người là quan trí lâm từ khắc chỉ cần não t ử không có xấu thì tuyệt đối sẽ không mở miệng thuyết phục a phong đ ổ i nữ chính thật không được khẳng định không được cái kia coi như việc này ngươi coi như ta không có nói tốt lâm thanh hà suy nghĩ một chút nói a liên ta có cái biện pháp làm cho a phong hoán đổi cái này nhân vật biện pháp gì ngươi mau nói lâm thanh hà nhỏ giọng nói ngươi để tiểu mẫn đi cùng a phong nói liền nói nàng muốn cái này nhân vật trần ngọc liên trắng lâm thanh hà liếc một chút ngươi ra cái gì chủ ý ngu ngốc t i ể lời này ngươi cùng với ai học a phong đi chứ hắn còn có người nào không được ngươi bây giờ là ta người không cho phép lại nghĩ tiểu tử kia lâm thanh hà trong miệng hờn dỗi một câu tiếp lấy lại tiến đến trần ngọc liên gương mặt bên cạnh hôn một cái đừng làm rộn khiến người ta nhìn đến không tốt ta cũng là muốn cho tiểu tử kia nhìn đến để cho hắn sớm một chút xéo đi một bên khóc đi hai người chính nói rỡn ở giữa a phượng đi tới hướng trần ngọc liên hỏi thăm ngọc liên tỉ có hay không có thể dùng cơm lâm thanh hà đứng người lên a phượng tranh thủ thời gian ăn cơm ta đã sớm nói chết được buổi sáng chín long đ ế hảo quay rượu d i ệ p phong dẫn quan tri lâm đi vào lầu hai một gian bao xương bên trong nhìn đến từ khắc cùng thi nam sinh đã s ố n đến d i ệ p phong bước nhanh về phía trước cùng đứng người lên từ khắc nắm tay hàn huyên nói trên đường kẹt xe đến chậm một bước xin hãy tha lỗi không có gì chúng ta cũng là vừa tới không lâu từ khắc khách khí một câu sau đó lại cùng quan c h i lâm nắm tay hàn huyên lần trước đập thượng hải ban đêm hai người thì đánh qua quan hệ lúc đó quan c h i lâm cùng lâm thanh hà mỗi người nhìn đối phương không vừa mắt còn từng để từ khắc nhức đầu không thôi mấy người hàn huyên sau đó d i ệ p phong theo trong bọc lấy ra trang lấy kịch bản túi công văn đưa cho từ khắc nói đây là hoàng phi hồng kịch bản ta muốn mời ngươi làm cái này bộ phim giảm chế từ khắc ta xem trước một chút kịch bản lại nói thừa dịp từ khắc nhìn kịch bản khẽ hở t h i nam sinh hướng diệp phong dò hỏi a p h o n g ngươi cái k i a bộ x o n g kỳ chấn đao khách đập hết sao diệp phong đã đập xong ta lần này trở về đem hoàng phi hồng cái này bộ phim chủ bị tốt liền phải trở về quay trụ tân long môn khách sạn đúng từ đạo cái k i a bộ thiến nữ ưu hồn hoàn tất không có t h i nam sinh đã hoàn tất lao từ ngay tại làm chỉnh lý chuẩn bị kỳ nghỉ hè chiếu lên diệp phong đùa nghịch mà nói vậy các ngươi nhưng muốn sớm nói cho ta t i ế n nữ ưu hồn chiếu lên ngày tháng miễn cho ta cái này bộ phim đụng vào làm phá hôi khi nam sinh ngươi đóng điện ảnh thế nhưng là ít có bị vùi dập giữa chợ cần phải tránh đi là chúng ta bộ phim này mới đúng nói chuyện ở giữa hạng thắng đẩy cửa đi tới hướng mấy người ôm quyền tạ lôi nói xin lỗi có chút việc vặt vanh trì hoãn để chư vị lợi lâu diệp phong cười nói không sao giữa chưa hạng lao bản làm chủ mời chúng ta ăn bữa tiệc liền tốt không có vấn đề hôm nay nhất định chiêu đãi tốt hạng thắng đi tới gần cùng mấy người lần lượt điện nắm tay đến phiên quan c h i lâm lúc h ắ n hướng diệp phong xu định nói diệp huynh đệ ngươi thật đúng là có phúc lớn có quan tiểu tỷ dạng này mỹ người làm bạn thật là khiến người ta ghen ghét ta diệp phong cùng ngài so sánh ta có thể là tiểu vu gặp đại vu không đáng giá n h ắ c tới bên cạnh ta những nữ nhân kia làm sao có thể cùng quan t i ể u tỷ so sánh hạng thắng nói xong tại diệp phong bên người ngồi xuống cầm lấy trên bàn trà ấm trà một bên thay mọi người trong t r à một bên hướng diệp phong hỏi diệp huynh đệ ngươi tại nội địa ngốc lâu như vậy chắc hẳn đối với bên kia tình huống cũng giải không ít người cùng ta nói một chút bên kia mở ra chính sách có thể kiên trì sao diệp phong không chút do dự mà nói có thể điểm ấy ngươi không cần hoài nghi ta tin tưởng bên trong tương lai sẽ trở thành châu á lớn nhất đại điện ảnh thị trường ngày này sẽ không chờ quá lâu hạng thắng chúng ta vinh thắng công ty cũng muốn cùng nội địa c h u n g một bộ điện、ánh. Diệp、Vinh、đệ huynh giúp, giúp chương ó t ể k có chúng thể ba trăm sáu i y mươi bốn trí khí đáng khen chương ba trăm sáu mươi t ố n trí khí đáng khen nghe đến hạng thắng cùng diệp phong ở giữa đối thoại ngồi ở phía đối diện thi nam sinh bỗng nhiên mở miệng nói hạng tiên sinh lao t ử có một cái điện ảnh kịch bản ngay tại chủ bị bên trong không biết ngươi có hứng thú hay không hạng thắng gật đầu cười nói có hứng thú chỉ cần là từ đạo điện ảnh chúng ta vinh thắng đều có hứng thú tham dự đầu tư đúng làm cho ta xem trước một chút kịch bản đại cương sao đương nhiên có thể t h i nam sinh mở ra tùy thân nhỏ bất ẩm từ bên trong lấy ra mấy t r ư ơ n g giấy viết bản thảo đưa tới hạng thắng trước mặt trên bàn t r à hạng thắng cầm lấy giấy viết bản thảo chuyển tay đưa cho diệp phong nhìn kịch bản diệ huynh đệ là người trong nghề vẫn là ngươi xem trước đi diệp phong tiếp nhận giấy viết bản thảo xem xét chỉ có hơi mỏng mấy hắn ở trong lòng l âm thầm đầu đen rau muống cái này kịch bản hơn phân nửa là từ khắc lâm thời ngâm chế tới tìm hắn cùng hạng thắng tham dự đầu tư hắn nhìn kỹ kịch bản trang đ ị a viết đao mã đán ba chữ hắn lập tức nghĩ đến đây là ban đầu thời không lâm thanh hà cùng trung sở hồng bọn người diễn viên chính một bộ dân quốc điện ảnh nhìn đến từ khắc là cùng dân quốc đ ể tại so kẻ vừa đập một bộ thượng hải ban đêm hiện tại lại muốn đập đao mã đán d i ệ p phong mở ra kịch bản đại cương nhanh chóng lật xe một lần sau đó khép lại kịch bản hướng thi nam sinh dò hỏi nam sinh tỷ các ngươi bộ phim này đầu tư đại khái là nhiều ít thi nam sinh năm triệu hai bên l ã o t ử muốn mời thanh hà trung sở hồng cùng diệp tiến h văn ba vị nữ ngôi sao đến liên hợp diễn viên chính diệp phong đem kịch bản giao cho h à thắng sau đó hướng thi nam sinh c ư ờ i nói nam sinh tỷ ta hướng ngươi cái này bộ phim đầu tư hai triệu bất quá ta muốn hướng từ đạo một vị nữ diễn viên đóng vai nữ số hai cùng nữ số ba đều có thể thi nam sinh c ư ờ i nói ngươi nói người không phải là quan tiểu tỷ a không phải lấy chi chi hiện tại danh khí đã không thích hợp lại ra diễn nữ diễn viên phụ vậy ngươi nghĩ là người nào chu lâm tiểu thư cũng là họa bị cái kia bộ phim nữ chính có thể t h i nam sinh bên này vẫn còn nhớ chu lâm tại họa b ì bên trong biểu diễn hình ảnh tư khắc đã hướng diệp phong gật gật đầu đồng ý hắn chu lâm tại họa b ì bên trong biểu diễn để lại cho hắn rất sâu ấn tượng hắn cũng có ý cùng chu lâm hợp tác một lần diệp phong bên này còn chưa kịp cao hứng đã cảm thấy m u bàn chân một trận đau đớn không cần nghĩ hắn cũng biết là bên người bình giấm chua đổi nào hạng tháng qua loa địa lật xem một lần kịch bản đại cương sau đó cũng phụ hòa nói chúng ta vinh thắng công ty cũng đầu tư một triệu tư khắc đa tạ hai vị chống đ diệp phong từ đạo bộ này hoàng phi hồng tư khắc ta đáp ứ người giám g phim chế bộ phim này, n c h tận lực trước đem lý liên kiệt phần diễn đập xong phía sau hắn còn có một bộ phim muốn đập chỉ có thể cho chúng ta ba tháng lịch trình từ khắc được ta hết sức nỗ lực tiếp đó ba người thì dám chế phí cùng đầu tư phân hoa hồng thương nghị một phen sau đó bắt đầu dùng cơm bốn bữa trưa sau đó d i ệ p phong xin miễn hạng t h á n g mời hắn đi rửa dâu h ả o ý mang theo quan tri lâm cáo t ử rời đi ra quá n ba vừa ngồi vào quan tri lâm trong xe thể thao quan đại mỹ nhân thì hướng hắn chất vấn đàng hoàng giao phó ngươi cùng đại lục kia mọi đến tột cùng là quan hệ như thế nào d i ệ p phong chúng ta cũng là bằng hữu bình thường lần này hướng từ đ ạ o nàng cũng là người khác mời ta giúp cái chuyện nhỏ ngươi lừa gạt quỳ đâu loại chuyện này trừ nữ nhân kia chính mình ai sẽ xin ngươi giúp một tay chi, chi tiểu thư dùng ngươi nao nhỏ hạt dưa hảo hảo suy nghĩ một chút ta muốn là cùng nàng có quan hệ làm sao lại ở trước mặt ngươi hướng từ khắc nhấc lên việc này Ta hoàn toàn có thể trong âm thầm cùng hắn thương hoàn hắn nghị nha. cùng chi chi, có âm quan tri lâm, ta ta ta. Ta lâm nói h chờ trần lúc, h o n g đưa tay ngầm t h đầu tại diệm phong khỏe miệng hôn một chút như thế vẫn chưa đủ d i ệ p phong nói xong túi đầu hôn lên quan c h i lâm đỏ hồng cánh ngôi hai người chính trên mấy lúc chợt nghe sau lưng chuyển đến vài cái hơi tiếng còi xe ngay sau đó một người nam nhân thanh âm theo bên cạnh chuyển tới các ngươi còn có đi hay không d i ệ p phong bung ô ra quan tri lâm đem vào đầu ra khí ngoài cửa sổ xe thúc cái gì thúc không thấy được ta bên này có việc n h a ngươi có cái dám sự tình muốn hôn bạn gái liền về nhà tự thân đi khắc chiếm nơi này chỗ đ ầ u d i ệ p phong nghe xong lời này thì lửa hắn thở dây nị tan toàn ra liền muốn đẩy cửa xuống xe đi cùng đối phương lý luận quan tri lâm thấy thế vội vàng kéo hắn có nhủ a phòng ngươi đừng gây chuyện chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi Không có diệm c gì, nơi này phong t lời còn chưa dứt chỉ thấy bên cạnh chiếc xe hơi kia cửa xe vừa mở ra một vị thân thể mạc tây phục trung niên nam tử bước nhanh chạy ra đến tướng d i ệ p phong cười bồi nói n g ư ơ n lai là diệp tiên sinh ngươi à hiểu lầm đều là hiểu lầm ngươi là vương bồi không phải ngươi là vương gia vệ tiên sinh đúng thế chính là ta chúng ta ban đầu ở tvb còn có qua một lần gặp mặt nói chuyện nhớ tới vương tiên sinh, n gia ư ơ bây giờ làm việc ở đâu đâu? giờ Vương g việc i làm ở vệ cười xấu hổ nói ta còn tại tân nghệ thành làm biên k ị c h đây có đúng không nhìn đến tân nghệ thành m ạ c h tiên sinh cũng không biết người à để đó vương tiên sinh dạng này đ ạ i t à i không dùng hắn thật đúng là không có ánh mắt vương gia vệ ngượng ngùng cười nói hổ thẹn hổ thẹn d i ệ p phong tử trong túi móc danh thiếp r a kẹp từ bên trong tay lấy ra danh thiếp đưa cho vương gia vệ nói vương tiên sinh đây là ta danh thiếp về sau có chỗ khó có thể tới tìm ta giúp đỡ đa tạ các loại vương gia vệ tiếp nhận danh thiếp diệp phong hướng hắn khoát tay một cái nói ta còn có chút việc nhỏ trước hết cáo tử diệp tiên sinh đi thong thả bên này diệp phong ngồi đấy quan c h i lâm xe hơi vừa đi bên cạnh xe hơi thì ngừng tại c h ố n g đi đến chỗ đậu phía trên ngay sau đó theo xe bên trong đi ra đến một vị mang theo kính mắt trung niên nam tử hắn cất bước đi đến vương gia vệ bên người hướng hỏi a vệ ngươi cùng diệp tiên sinh nhận biết từng có gặp mặt một lần lúc trước ta rời đi tvb thời điểm hắn vừa vặn nhận trước ta còn từng khuyên hắn cùng ta cùng nhau gia nhập tân nghệ thành ga leo kính đã nhận biết ngươi vì cái gì không đi tìm hắn giút đỡ đây nếu như hắn chịu giúp ngươi ngươi đạo diễn mộng liền sẽ thuận lợi rất nhiều vương gia vệ cầm lấy trong tay danh thiếp nhìn liếc một chút sau đó tự rêu c ờ i nói lúc trước dòng giạc rời đi tvb hiện tại lại muốn trở về cái này người nhưng là n e m lớn cũng không cần thiết phải hồi tvb ngươi có thể cầm lấy kịch bản đi tìm diệp tiên sinh thuyết phục hắn vì ngươi điện ảnh đầu tư để ngươi làm đạo diễn mấy triệu trong mắt hắn cũng là mưa bụi chỉ cần hắn chịu giúp đỡ việc này thì biến đến dễ như chở bàn tay chấn vi ngươi nói đúng quay đầu ta liền đi tìm hắn thử một chút vậy thì tốt chúng ta mau vào đi thôi chắc h ẳ n khách nhân đều số sáng ngày thứ hai vương gia vệ cầm lấy một phần trăm chú chọn lựa kịch bản tìm tới diệp phong chỗ ở kết quả phốc cái hư không hắn án lấy trên danh tiếp số điện thoại cho diệp phong văn phòng trong nhà đánh nhiều lần điện thoại đều không người tiếp á năm á sau cùng hắn hướng tvb một vị người quen cũ hỏi thăm về sau mới biết được diệp phong lại tiến về nội địa quay phim vương gia vệ tại thất vọng sau khi chỉ có thể chờ mong lấy kỳ nghỉ hè mau chồng đến để cho hắn có cơ hội gặp được diệp phong ngày năm ngày tháng b ố diệp phong lần nữa trở lại kinh đô lần này cùng hắn đồng hành có m ư ơ i mấy người trong này có sản xuất chủ nhiệm lương gia huy d i ễ mọi người l tại kinh đô nghỉ ngơi một ngày lương gia huy hứa t h i ệ u đông đi đầu mang theo diễn viên cùng công tác nhân viên tiến về vùng phía tây cùng tây ảnh nhà máy công tác nhân viên tụ hợp làm tốt quay chụp trước chuẩn bị diệm phong thì lưu tại kinh đô chờ đợi đóng vai điều không gặp diễn viên tính xuân hoa trước đến đưa tin đang chờ đợi tính xuân hoa đồng thời Hắn lại ước Lý Liên lại Lý i ước k ệ trưa gặp một lần, thông báo hắn thu đến giấy chứng nhận về sau, phải nhanh một chút chạy tới Hồng Công, tiến đến quay chủ Hoàng hướng phải Phi một một thu chút tới tiến chuột lần, hắn đến nhận nhanh đến chạy báo sau, quay về hôm nay diệp phong chính trong phòng viết chặn nghe ngoài cửa viện chuyển đến một t r à n g tiếng gõ cửa hắn đi tới mở ra cửa sân chỉ thấy chu lâm mỉm cười đứng ở ngoài cửa diệp phong ngạc nhiên nói chu lâm tỉ người cái k i a bộ phim đã hoàn tất sao chu lâm đã hoàn tất ta hôm qua mới trở lại kinh đô hôm nay tới thử thời vận nhìn xem ngươi tại không ở nơi này diệp phong đem chu lâm để vào nhà bên trong một bên thay nàng pha trả một bên cười nói ngươi trở về kịp thời muốn là lại trễ mấy ngày ta liền muốn đến ra dự quan bên kia quay phim đi chu lâm đưa trong tay hộp quà đặt lên b à n biết ngươi thích uống trà ta thay ngươi hơi đến hai hộp tây hồ long tỉnh ngươi cũng đừng ngại lễ nhẹ lễ nhẹ tình ý n ặ m nha đà t ạ ngươi nha d i ệ p phong đem rót trà ngon bậy đặt đến chu lâm trước mặt sau đó tại ngồi xuống một bên nói chu lâm thị lần này hồi hưởng công ta giúp ngươi tiếp một bộ phim là từ khắc đạo diễn một bộ dân quốc phim tên là đao ma đ á n đoán trường hội qua sang năm mở đập ngươi nhớ đến lưu lại lịch trình chu lâm nghe vậy vui vẻ nói từ khắc đạo diễn cũng là đập thục sơn kiếm hiệp chuyện vị kia đại đạo diễn sao diệp phong vui vẻ nói đập thục sơn kiếm hiệp chuyện là không sai hắn hiện tại có thể tính không phải đại đạo diễn chu lâm có thể đập ba mươi triệu đầu tư điện ảnh hắn khẳng định là một vị đại đạo diễn a đúng cái này bộ phim ngươi cũng sẽ tham diễn sao diệp phong lắc đầu nói sẽ không đây là một bộ nữ chính phim ngươi muốn cùng lâm thanh hà cùng một vị k h á c hồng kông nữ ngôi sao liên hợp diễn viên chính dạng này a chu lâm nghe xong thì khởi s ư ớ n g sầu đến nghĩ đến chính mình muốn đi chưa quen cuộc sống nơi đây hồng kông quay phim còn không có diệp phong ở một bên bảo giá hộ hàng lấy nàng nhất thời thì tâm học lên diệp phong trêu chọc mà nói chu lâm、thỉ. n g ư ơ i có phải hay không c ả m thân ấ y t long môn khách sạn mở đập chương ba trăm bảy mươi lăm thân long môn khách sạn mở đập chương ba trăm bảy mươi lăm thân long môn khách sạn mở đập c h l ơ n g ba trăm b i n g ư ơ i l à m thân long h ô n khách u ạ n mở đập chương ba trăm b ả n g ư ơ i lăm thân long môn khách sạn mở đập chương ba trăm bảy mươi lăm thân long môn khách sạn mở đập chương ba trăm bảy mươi lăm thân long môn khách sạn mở đập chương ba trăm n bảy mươi lăm thân t r ư ớ ừ nội dung à cốt chuyện đô đài t nói là đối càng tự vệ đánh trả chiến phát sinh cố sự ta nghe nói đoàn làm phim còn muốn đi vân nam bên kia quay trụ ta nghe nói việt quân đặc công thẳng càn rỡ n g ư ơ i đi qua cũng phải cẩn thận khác ở bên ngoài chạy lung tung chu lâm nghe vậy cười nói chúng ta là đi quay phim lại không phải đi du lịch lại nói ta ở bên kia hai mắt đen thui có thể chạy trốn nơi đâu ta không phải lo lắng n g ư ơ i an toàn nhà bên kia dù sao là tiền tuyến cẩn thận một chút tổng không sai cảm ơn chu lâm nói một tiếng tạo về sau lại nói họa bị phần tiếp theo kịch bản n g ư ơ i viết xong không có đã viết xong bất quá cái này bộ phim tạm thời còn không có cách nào mở đập nhất định phải đợi đến sang năm sáu tháng cuối năm mới có thể đã được duyệt ta trước tiên có thể nhìn xem kịch bản sao có thể diễm phong nói xong đứng dậy đi đến thư phòng đem kịch bản lấy ra đưa cho chu lâm nói ngươi trước nhìn lấy ta đi l ạ ra quán cơm bình tĩnh vài món thức ăn giữa trưa vì ngươi bày tiệc mời khách vẫn là tại trong nhà tự mình làm a ta cũng không phải khách nhân nào cũng không có quá xa ta đi một lát sẽ trở lại ngươi vẫn là an tâm xem kịch bản đi tốt ta d i ệ p phong đi ra ngoài định tốt đồ ăn lại trở về vo gạo nấu cơm đem nhà bếp thu thập một chút nguyên bản hắn dự định trở về chiêu tề nhân l i ề n đi trong phòng bếp đều không dùng tấm quét dọn hiện tại đến khách nhân làm đến hắn luôn c u ố n tay chân hắn bên này đang về một lúc chu lâm theo ngoài cửa đi tới cười với hắn nói vẫn là ta đến quét dọn vệ sinh ngươi trở về phòng viết sách đi thôi d i ệ p phong vui vẻ nói vậy liền làm v i ệ c ngươi nói xong hắn vừa muốn đi ra ngoài lại nghe thấy chu lâm lại gọi lại hắn a p h o n g cái kia kịch bản kịch bản làm sao rồi chu lâm vừa muốn mở miệng lại nghe thấy cửa bên ngoài chuyển đến một trận gõ cửa thanh â m ngay sau đó chỉ nghe thấy hà tình ở ngoài cửa là lớn phong ca mở cửa nhanh ta trở về d i ệ p phong kinh ngạc nói hà tình nha đầu này làm sao trở về nói xong hắn bước nhanh chạy đến ra ngoài đem viện cửa mở ra cửa vừa mở ra thì gặp hà thanh dẫn theo một cái đại giỏ sách cười với hắn nói phong ca ngươi không nghĩ tới ta hội trở về à? d i ệ p phong tiến lên tiếp nhận hà tình trong tay giỏ sách hướng trách nói ngươi đã tới làm sao không cho ta biết đi chạm xe đón ngươi đây một cái nữ hải tử một mình chạy ở bên ngoài nhiều nguy hiểm à? sợ cái gì ta đã tới qua kinh đô nhiều lần chẳng lẽ còn có thể đi mất không thành hà tình nói đến đây vừa hay nhìn thấy chu lâm từ trong phòng bếp đi ra nàng lập tức ngạc nhiên chạy tới ôm lấy chu lâm cười nói chu lâm tỉ ngươi là cái gì thời điểm trở về chu lâm ta là hôm qua trở về hôm nay tới xem một chút ra phòng nghĩ không ra ngươi cũng tới hà tình là bác ảnh nhà máy mời ta tới đóng điện ảnh hồng lâu mộng các nàng nói muốn để ta đóng vai cái gì tần khả khanh chu lâm kinh ngạc nói t i ể u thanh vậy ngươi chẳng phải là điện ảnh phim truyền hình hai bộ hồng lâu mộng đều diễn một lần hà tình đúng nha nhìn đến ta cùng cái này bộ phim thật có duyên d i ệ p phong đùa nghịch mà nói hữu duyên cũng là một đoạn nghề duyên hà tình tức giận nói ngươi đang nói bậy bạ gì đó đâu d i ệ p phong chính ngươi nhìn xem sách liền biết tần khả khanh cũng không phải tốt nhân vật hà tình ta quan tâm nàng đây chỉ là diễn cảnh phim mà thôi diễm phong tốt ta coi như ta không nói hà tinh lại nói phong ca mẹ ta đồng ý ta cùng ngọc phong công ty ký kết bất quá nàng để cho ta nói với các ngươi tận lực để cho ta ở lại trong nước quay phim d i ệ p phong cái này không có vấn đề ta cũng là chủ trương các ngươi ở lại trong nước phát triển về sau trong nước cơ hội khẳng định sẽ so hồng kông bên kia nhiều chu lâm tiểu thanh vậy các ngươi đoàn kịch đáp ứng thả ngươi rời đi sao hà tình ta nghe nói trần giám đốc đáp ứng cho chúng ta đoàn kịch ba trăm ngàn bán được phí bọn họ mới đồng ý để cho ta cùng ngọc phong công ty ký kết chu lâm cười nói ba trăm ngàn tiểu thanh ngươi thật là đáng tiền diễm phong ba trăm ngàn là ta x á c h đi ra đoàn kịch dù sao bồi dưỡng tiểu thanh nhiều năm như vậy cho bọn hắn một khoản tiền bồi thường cũng là cần phải hà tình bỗng nhiên hút hút cái mùi nói ta làm sao nghe thấy được một cô vị khét diệp phong vội la lên không tốt khẳng định là trong nồi cơm cháy khét bởi vì hà tình đến chu lâm lấy cớ theo nàng mà lưu lại có hai vị đại tiểu mỹ nữ tương b g ồ i diệp phong cũng cảm thấy tâm tình thư sướng tốc độ gõ chữ đều nhanh rất nhiều đáng tiếc tiệc vui trong t à n ba ngày sau kế xuân hoa đến kinh đô diệp phong cũng không hề lưu lại lấy cớ vạn ừ a v trương nghệ mưu bên kia cũng đang thúc giục gấp rút hắn đi tây ảnh nhà máy xét duyệt song kỳ chấn đao khách cái này bộ phim hậu kỳ chế tắc tình huống d i ệ p phong cũng đành phải cáo từ c h u lâm hà tình khởi hành tiến về phía tây hắn trước đem kế xuân hoa đưa đi đoàn làm phim sau đó đổi tới tây ảnh nhà máy phối hợp trương nghệ mưu làm tốt điện ảnh hậu kỳ chỉnh lý hắn chủ yếu là đ ố i đánh võ động tác chỉnh lý đưa ra một số kiến nghị tại trương nghệ mưu cùng hứa gương rõ ràng hiệp thường giới vương phi biểu diễn ca khúc chủ đề bị chỉnh lý thành mấy cái đoạn ngắn nhận định phân biệt sen kẽ tại nội dung cốt truyện trung gian cùng đoạn kết bộ phận phát ra đưa đến rất tốt làm nổi hiệu quả sau cùng trương nghệ mưu lại hướng diệp phong đưa ra kiến nghị mời mấy tên phiên dịch đem phim bên trong nhân vật ở giữa đối trắng chuyển dịch thành tiếng anh l ạ ngày m một mươi sáu tháng bốn g diệp phong rốt cuộc đến đoàn làm phim ở châu đó gian bia tầng ba khách sạn nhỏ để hắn cảm thấy vui mừng là lam kết anh đã đập hết cảnh không thực phân diễn trước hắn một bước đến nơi này hai người vừa thấy mặt lam kết anh thì hướng hắn các loại phần nàn nói trong sa mạc hoàn cảnh như thế nào như thế nào gian khổ từ tiểu dân lại mỗi ngày ngược đãi nàng còn để trong miệng nàng cắn xé s i n h thịt dê quay phim làm hại nàng vài ngày đều ác tâm không muốn ăn đồ vật các loại phàn nàn về sau nàng lại trách cứ diệp phong lâu như vậy đều không đi nhìn nàng có phải hay không quên nàng cô mội m ộ i này đợi đến lam khiết anh sau khi phát tiết xong diệp phong đem nàng kéo vào nhà xe bên trong một trận phê bình giáo dục lại cho tiểu nha đầu đưa vào vô số tích cực năng lượng này mới khiến nàng một lần nữa tỉnh lại đem tinh lực chuyển rời đến vàng khảm ngọc cái này nhân vật phía trên Tiếp đó, đoàn làm phim chính thức tiến vào khẩn trương quay phim nhiệm vụ bên trong bởi vì rất nhiều ngoại cảnh ống tính đều muốn đi đôn hoàng bên kia trong sa mạc quay trụ đoàn làm phim chỉ có thể ở giã ngoại dựng trướng đồng nghỉ ngơi có khi quay t r ụ nửa đường gặp phải bao cát càng là khổ không thể tả khó chịu nhất cũng là diệp phong cùng hồ huệ trung hai người bọn hắn cái thân là diễn viên chính tại trong phim có thật nhiều tranh đấu c h ẳ n g diện đều cần tự thân lên trận diệp phong còn tốt một chút hắn rốt cuộc có võ thuật bản lĩnh tuy nhiên không bằng sư minh lý liên kiệt vương quân lý kiến quân mọi người có thể dùng để quay phim vẫn là dư xài hồ huệ trung thì so sánh thảm nàng chỉ là so phổ thông nữ diễn viên thân thủ mạnh mẽ có thể chịu được cực khổ đập loại đánh nhau này kịch liệt phân diễn nàng vẫn là rất cố hết sức diệp phong nguyên bản còn muốn đi v õ thuật đội vì nàng mời một cái thế thân có thể nàng kiên trì muốn thực đập diệp phong tự nhiên là cầu còn không được thì dạng này đoàn làm phim tại đôn hoàng bên này sa mạc ở mép c h ậ m rãi ma sát đều đ â u vào đấy đuổi vô đánh v õ ống kính Trưng Trưng Liên Hoan Can. Chương 376, liên Hoan Can. Mông Phim Phim A phượng mấy người mang theo s o n g kỳ chấn đao khách bộ phim này sách trước ba ngày bởi t ớ i căn và ở các tờn inter còn ùi nẹn tô hồ tèn nguyên bản nàng muốn mời một tên tiếng pháp phiên dịch có thể thi nam sinh nghe nàng nói muốn mang theo diệp phong điện ảnh đến căn tham gia triển lãm liền tự đề cử mình làm phiên dịch đi cùng trần ngọc liên cùng đi đến căn thi nam sinh tinh thông năm loại ngoại ngữ nàng chẳng những có thể làm lâm thời phiên dịch còn có thể vì trần ngọc liên cung cấp một số rất tốt kiến nghị liên hoan phim khai mạc ngày kế tiếp cũng là một số tiểu công ty điện ảnh cùng với độc lập điện ảnh nhân triển lãm tuyên truyền cho bọn họ điện ảnh thời cơ tại thi nam sinh kiến nghị trần ngọc liên phí tổn hơn mười ngàn thờ rằng tại điện ảnh cũng thuê xuống một cái mười mấy mét vương phát triển vị dùng đến truyền bá chiếu phim cánh hoa cùng với từ trước đến nay từ các nơi trên thế giới xem phim người cấp cho tinh mỹ tuyên truyền sách trương nghệ mưu giúp đỡ đem phát triển vị bố trí tốt về sau liên bị trần ngọc liên đánh ra đi quan sát nhà khác điện ảnh đi trần ngọc liên cùng thi nam sinh thì canh giữ ở phát triển vị trước tiếp đãi mỗi một vị đến đây hỏi ý điện ảnh người đến đây quan sát cánh hoa cùng đòi hỏi tuyên truyền sách điện ảnh người không nhiều một buổi sáng chỉ có hai mươi mấy người tới xem xem phim cánh hoa cũng có mười mấy người cầm đi điện ảnh tuyên truyền sách cũng có tốt hai ba vị châu âu điện ảnh người hướng trần ngọc liên đưa ra mua mạnh ý hướng bất quá hắn ra mua phim giá tiền ít đến thương cảm bán đức châu âu toàn bộ bản quyền chỉ có hai ba mươi thơ rằng đều không đủ bổ khuyết bộ phim này đến đây tham gia triển lãm p h í dụ thấp như vậy giá cả trần ngọc liên tự nhiên không thể đáp ứng các loại đến xế chiều lại có mười cái điện ảnh người tới hỏi thăm một fan bên trong có mấy vị đông nam á công ty điện ảnh đối bộ phim này cảm thấy hứng thú bởi vì bọn hắn phát hiện bộ phim này là hồng công chính đang họ điện ảnh ngôi sao diệp phong giám chế cùng diễn viên chính đối với diệp phong tại đông nam á quốc gia phòng bán vẽ lực thu hút bọn họ còn là rất tín nhiệm. bất quá bọn họ ra mua phim giá cả cũng không cao chỉ có năm mươi sáu mươi n g à n đô la mỹ bán đứt bọn họ bán quốc tất cả bản quyền tối cao là một vị nhật bản công ty điện ảnh hắn đưa ra lấy hai trăm n g à n thờ rằng bán đứt bộ phim này tại nhật bản tất cả bản quyền trần ngọc liên nghe xong có chút tâm động nếu như những thứ này giao dịch đều có thể đạt thành bộ phim này đầu tư liền có thể sớm thu hồi lại nàng chuyến này mục đích thì đã tới ngay tại nàng do dự thời điểm thi nam sinh nhỏ giọng hướng nàng khuyên đ ủ không cần phải gấp gáp tỏ thái độ các loại điện ảnh chiếu phim sau đó lại cùng bọn hắn nói giá tiền nam sinh tỷ ngươi nói đúng là ta quá nóng、đổi. trần ngọc liên nói xong mời cái kia mấy tên công ty điện ảnh ngày mai đến quan sát bộ phim này các loại chiếu phim sau đó lại đến nói giá tiền bốn triển lãm ảnh sau khi kết thúc mấy người trở về đến khách sạn dùng cơm nghỉ ngơi trương nghệ m i u nghe nói bộ phim này có người báo giá muốn mua lúc hắn lập tức mừng tích mắt nói thực ra n g h e đến ở chỗ này mỗi ngày t ố n phí hắn tâm lý rất là tâm thần bất định bất an muốn là bộ phim này không người hỏi thăm hắn đều không có ý tứ trở về Bữa tối sau tối kết thúc, khi các ngươi vì cái gì không mời phương tiểu thư giúp đỡ thông qua thiệu thị đem bộ phim này bán đi đâu trần ngọc liên đến can bên này tham gia triển lãm là a phong chủ ý hắn muốn cho trương nghệ mưu đạo diễn tới tham quan một chút khai thác nhãn giới â n g t h i nam sinh kinh ngạc nói thì vì cái này đúng a phong rất xem trọng vị này trương đạo hắn đã quyết định để trương đạo đảm nhiệm họa bị phần tiếp theo chấp hành đạo diễn t h i nam sinh cảm thán nói nhìn đến a phong là quyết tâm muốn hướng phía bắc dựa vào thật không biết hắn vì cái gì đối nội địa sẽ có lớn như vậy hứng thú trần ngọc liên cười khổ nói ta cũng xem không hiểu hắn hắn trên thân giống như có một tầng mê vụ khiến người ta mãi mãi cũng nhìn không thấu hắn thi nam sinh đùa nghịch mà nói đi theo hắn n g ư ờ i cả đời này cũng đừng nghĩ qua cuộc sống an ổn trần ngọc liên cười nói trung quy biến chờ hắn lại lớn tuổi mấy tuổi chắc hẳn liền sẽ an ổn xuống khó nói ngày thứ hai buổi chiều song kỳ c h ấ n đao khách bộ phim này tại dạp chiếu phim chiếu phim vượt quá trần ngọc liên đoạn trước bộ phim này chiếu lên thời điểm lại có năm sáu trăm tên người xem bên trong còn có một số châu âu ký giả cùng người bình luận điện ảnh nhìn đến nàng tại thi nam sinh quyết bảo dù tiền làm tuyên truyền vẫn là lên một số tác dụng bộ phim này trần ngọc liên đã tại thiệu thị tiểu phòng chiếu phim tham một lần thi nam sinh cho tới bây giờ còn không có nhìn qua trong nội tâm nàng cũng rất là hiếu kỳ d i ệ p phong dùng toàn nội địa điện ảnh người có thể đánh ra một bộ cái dạng gì phim võ hiệp điện ảnh bắt đầu cũng làm mênh mông bắt ngát đại sa mạc trong tấm hình đại mạc bụi mù mặt trời lặn dấu móng đột hiện hoàn toàn hoang vu tốc s á t không khí hình ảnh chuyển một cái lê đại hồng đóng vai sa mạc bay ở nước giếng bên cạnh ầm mã nghỉ ngơi hắn chính hử nhẹ lấy một khúc điệu hát dân gian chật nghe tiếng vó ngựa vang hai con khóe mã chạy như bay đến xa lý phi cảnh giác địa bắt l nhìn hướng chạy như bay đến hai tên đao khách kết quả cái này hai tên đao khách là hướng hắn nghe ngóng nhất đao tiên hạ lạc sa lý phi tại bị kinh sợ về sau lại nghe được tiếng vó ngựa vàng diệp phong đóng vai hải ca phóng ngựa hất bụi mà đến tại núi cắt phía trên ngược chiều ánh sáng hiện thân ngắn ngủi này mấy tổ ống kính mặc dù không có đao quan g kiếm ảnh cũng không có giết chóc đọ sức nhưng như c ũ đem điện ảnh bắt đầu phủ lên cực kỳ trương áp lực để người xem bị điện ảnh hình ảnh hấp dẫn lấy thật sâu tiếp đó hai ca nắm tọa kỵ tiến vào sông kỳ trấn tìm tới người thọt mở quán rượu nhỏ sáng sớm tức g i ậ n đến lưu lệ khóc lớn hài ca tại c h ấ n kinh phía dưới một cái diều hâu xoay người động tác gọn gàng điệu đứng thẳng trên mặt đất để người xem minh mạch thiếu niên này thân thủ bất phảm t h i nam sinh nhìn đến đây hướng trần ngọc liên nhỏ g i ọ n g khen a phong công phu luyện được không tệ động tác này một mạch mà thành nhìn lấy thật đ ể mắt trần ngọc liên hé miệng c ư ờ i khẽ trong lòng cũng là phi thường đại ý tựa như thụ khích lệ người là nàng biết được hài ca là tìm đến mình thành thân hảo mội tâm lý một trăm cái không vui chịu cầu nàng người thọt cha đem hài ca đuổi đi người thọt tuy nhiên cũng ghét bỏ hài ca không dùng có thể hài ca cha hắn dù sao cứu qua chính mình, vì báo hắn đem hải ca lưu lại muốn truyền hắn một mồn tay nghề lại đánh ra hắn đi d i ệ p phong ở chỗ này đối nội dung cốt truyện thêm một điểm cải biến xem kẽm một đoạn ngắn người thọt nhớ lại cũng là hải ca cha hắn năm đó theo một đám mã tặc trong vòng vây cứu ra người thọt hai phút đồng hồ nội dung cốt truyện vì muốn tốt cho đập đoạn này đánh võ phim hắn đặc biệt mời đến võ thuật đội lý tuấn phong phú huấn luyện viên đến đóng vai hải ca cha hắn đóng vai mã tặc vai khách mời cũng đều là theo kỵ binh doanh bên trong chọn lựa thuật cưỡi ngựa lớn nhất tinh xảo m ờ i mấy tên chiến sĩ trước đến biểu diễn đây cũng là toàn phim diệp phong đối lý tuấn phong đưa ra một cái yêu cầu để hắn xuất đao lúc nhất định phải ngắn gọn cấp tốc lại không có thể đang đánh nhau bên trong l ặ p lại đơn một động tác đi qua hợp n h ư u hợp sức cái này ngắn gọn đến chỉ có hơn hai phút đồng hồ đánh võ phim đập ba thiên tài đập xong vì thế còn dẫn đến một tên chiến sĩ rơi thủ thường tạo thành xương bắp chân xếp may ra thêm vào cái này cảnh phim về sau có thể cho người xem càng rõ ràng hơn địa hiệu được quan tây vô cực đao pháp lợi hải bốn nghe đến hải ca cha hắn đối cha mình có ân cứu mạng hảo bội chỉ có thể h ủ khuất địa đáp ứng để hải ca lưu lại tại người thọ truyền thụ hải ca trà xương ngựa lúc hải ca lần đầu xử x u ấ t quan tây vô cực đao pháp một đao đem xương ngựa chém thành hai nửa hàm hội t h ấ y thế lập tức đối hải ca thái độ rất là chuyển biến hai người bắt đầu kết bạn đi ra ngoài nuôi thả ngựa trên đồng cỏ đùa dợn chơi đùa ngay ở chỗ này điện ảnh khúc chủ đề lần đầu vang lên dễ nghe là điệu cộng thêm tiểu vương phi cái k i a tinh khiết biến ảo khôn lường t i ế n g ca lập tức đem thi nam sinh cho dùng đ ộ n g đến nàng hướng trần ngọc liên do hỏi a liên bài hát này là ai biểu diễn trần ngọc liên nhỏ giọng nói là nội đ i ệ một vị tiểu ca sĩ nàng còn là một vị vừa đọc trung học n A Phong làm sao Phong như làm trần h là hội ế trong trong c gật gật xem xem ngọc liên chính nhìn h nhập thần n chợ n thấy a phượng không người đi đến bên người nàng nhỏ giọng nói ngọc liên tỷ đặng lệ quân tiểu thư đến nàng tại khách sạn bên trong chờ ngươi trần ngọc liên ngạc nhiên hỏi lệ quân tỷ tại sao lại tới nơi này nàng nói là đến nước pháp nghỉ ngơi nghe nói chúng ta tham gia triển lãm ảnh nàng liền đến nghỉ ngơi trần ngọc liên hướng thi nam sinh nói nam sinh tỷ ngươi cùng trương đạo ở chỗ này chiếu ứng ta hồi khách sạn nhìn xem lệ quân tỷ thi nam sinh được ngươi yên tâm đi thôi trần ngọc liên lại cùng trương nghệ mưu bắt c h u y ệ n qua lúc này mới dẫn á phượng hướng dạp chiếu phim đi ra ngoài bốn đợi nàng trở lại khách sạn chính mình phòng trang phục lộng lấy đặng lệ quân lập tức chào đón ôm chặt lấy nàng cười nói a liên ngươi không nghĩ tới ta sẽ tới đi trần ngọc liên lôi kéo đặng lệ quân ngồi đến trên cát hướng dò hỏi lệ quân tỷ ngươi là làm sao biết ta ở chỗ này tham gia triển lãm ảnh la thanh hà nói nàng ở trong điện thoại hướng ta p h ả n nàn nói nàng bởi vì quay phim thoát thân không ra muốn chẳng phải cùng ngươi đến can dung đ ạ n ta vừa lúc ở nước pháp có mặt một cái đại sứ hình tượng hoạt động thì chạy ghé thăm ngươi một chút đi cái này thật đúng là xảo a đặng lệ quân đúng a phong làm sao không có tới trần ngọc liên a phong ngay tại đôn hoàng bên kia quay trụ tân long môn khách sạn rất bận r ộ n đây tiểu tử kia thật sự là chán làm bạn giai nhân hẹn hò cơ hội thật tốt hắn làm sao cũng không biết chân quý đâu trần ngọc liên ngượng ngùng nói lệ quân tỷ hắn năm nay có tốt vài bộ phim tại xếp hàng chờ l ấ y thật sự là bận quá không có thời gian tới đặng lệ quân ngươi ngốc à công tác là làm không hết thanh xuân chỉ có ngắn ngủi chừng m ư i năm bỏ lỡ thế nhưng là hối tiếc không kịp còn nói chúng ta đây ngươi không phải cũng là cả ngày bận rộn nha ta đó là thân thể không thôi nào giống ngươi chính mình mở một công ty muốn cái gì thời điểm nghỉ thì cái gì thời điểm nghỉ nào có ngươi nói tốt như vậy chính mình mở công ty cũng mệt mọi người đây ta hiện tại có thể hối hận muốn là còn làm diễn viên một năm diễn hai ba bộ phim còn có một chút thời gian đi ra ngoài đi du lịch đặng lệ quân vừa vặn ta mấy ngày nay lúc rảnh rỗi chúng ta đi bãi biển m ơ i lội đi Tốt. chờ ta đem phim bán thì cùng đi với ngươi vậy liền một lời đã định chương ba trăm bảy mươi bảy tỷ vết nhỏ chương ba trăm bảy mươi bảy tỷ vết nhỏ bởi vì s o n g kỳ trấn đao khách là ngọc phong công ty cùng nội địa xưởng phim ăn nhịp điện ảnh đặng lệ quân cũng không tiện đi dạp chiếu phim xem phim nàng và trần ngọc liên hẹn s o n g liên hoan phim gặp lại sau liền cáo từ rời đi đưa đi đặng lệ quân về sau trần ngọc liên lại vội vã địa trở về dạp chiếu phim lúc này điện ảnh đã thả xong bên trong tại cử hành họ báo trần ngọc liên bước nhanh đi vào dạp chiếu phim Chỉ trần ngọc liên mới đi qua hướng trương nghệ mưu hỏi trương đạo những ký giả kia không có làm khó ngươi đi trương nghệ mưu cười khổ nói may mắn có thi nữ sĩ tại bằng không ta còn thực sự không ứng phó quá nổi trần ngọc liên lại hướng thi nam sinh hỏi thăm nam sinh tỷ những ký giả k i a đối bộ phim này cảm nhận như thế nào t h i nam sinh cười nói đều nhất trí k h á c tốt bọn họ nói trương đạo quay trụ bộ phim này có mỹ quốc cao đổi texas quyết đấu phong cách mà lại bộ phim này đối phức tạp nhân tính khai quật cũng rất đúng chỗ là một bộ khó được k i t tác trần ngọc liên hưng phần nói nam sinh tỷ cái kia ngươi cảm thấy bộ phim này có thể cầm phần t h ư ở n g sao t h i nam sinh cười khổ nói cái này khó nói điện ảnh có thể hay không cầm phần t h ư ở n g phải xem giới này ban giám khảo yêu thích riêng là ban giám khảo chủ tịch thợ dị phúc mậu hắn ý kiến rất trọng yếu đáng tiếc chúng ta hai mắt đen thui ai cũng không biết hiện tại chỉ có thể là phó thác cho trời trần ngọc liên vừa dứt lời theo bên cạnh vừa đi tới một vị đeo kính đen nam tử hướng trần ngọc liên chào hỏi trần tiểu thư ngươi tốt trần ngọc liên nghi ngờ hỏi ngươi là người kia gỡ xuống trên mặt kính đen trần ngọc liên lập tức ngạc nhiên kêu lên hồ đạo diễn tại sao là ngươi kính đen nam nguyên lai là đài loan đại đạo diễn hồ kim toàn hắn hướng trần ngọc liên tỉ cười nói ta nghe nói a phong diễn viên chính điện ảnh ở chỗ này chiếu lên thì lặng lẽ qua đến thưởng thức một chút tiểu tử kia không có khiến ta thất vọng bộ phim này xác thực đập đến rất đặc sắc trần ngọc liên vội vàng đem thi nam sinh cùng trương nghệ m u hướng hồ k thì nam sinh cùng hồ kim toàn cũng nhận biết chỉ là không quá quen thuộc mà thôi trương nghệ mưu đối hồ kim toàn thì là chỉ biết tên không thấy người nghe trần ngọc liên giới thiệu trương nghệ mưu là bộ phim này đạo diễn hồ kim toàn đối t á n g dương trương tiên sinh thật sự là tuổi trẻ tài cao ngươi tại bộ phim này bên trong đối sắc thái vận dụng làm ta hình ảnh vô cùng sâu sắc trương nghệ mưu khách khí cười nói đa tạ hồ tiên sinh khích lệ hồ kim toàn ta cảm thấy bộ phim này có cái tì vết nhỏ cũng là o s t tuyển không được h á theo ta chỉ thấy bộ phim này o s t cần phải chọn lựa một chi thô kệ không bị cản trở từ khúc đem đao khách b i u hãn cùng thô kệ khí chất biểu hiện ra ngoài trương nghệ mưu gật đầu nói hồ tiên sinh ý nghĩ cùng ta không như mà hợp ta nguyên bản cũng là dạng này hướng diệp tiên sinh kiến nghị chỉ bất quá bộ phim này tham gia triển lãm ảnh thời gian quá mức vội vàng ta còn chưa kịp thuyết phục hắn hồ kim toàn diệp phong tiểu t ử kia viết kịch bản là cái h o thủ có thể bàn về đóng điện ảnh đến hắn cũng là cái gà m ở ngươi về sau thiếu nghe hắn ý kiến trương nghệ mưu nghe vậy cười xấu、hổ. hồ ổ h kim toàn lời này thật đúng là để hắn khó trả lời t h i nam sinh ở một bên trêu t r ọ n nói hồ tiên sinh ngươi nói như vậy a phong có người thế nhưng là không vui nghe đây hồ kim t o n nghe vậy cười ha ha nói ta chính là cái này tính xấu cũng là a phong tiểu tử kia đứng trước mặt ta ta cũng sẽ ở trước mặt nói ra trần ngọc liên ngài lao nói đúng ta quay đầu đem n g à i kiến nghị chuyển cáo cho a phong được vậy ta thì đi trước một bước trần tiểu thư lần sau gặp được a phong thay ta chuyển cáo hắn một tiếng hắn gái kia tên là kiếm vũ kịch bản viết rất khá ta hy vọng hắn có thể để cho ta tới đạo diễn trần ngọc liên được hồ kim toàn nói xong một lần nữa đeo lên kính đen hướng ba người cáo từ về sau quay người hướng dạp chiếu phim bên ngoài đi đến chờ hắn sau khi đi trần ngọc liên hướng thi nam sinh cùng trương nghệ mưu nói chúng ta cũng đi thôi hôm nay khẳng định có công ty điện ảnh đến tìm chúng ta trao đổi mua sắm bộ phim này sự t ì n h a liên ta cảm thấy vẫn là phải chờ một chút vạn nhất bộ phim này có thể cầm phần thưởng hiện tại bán nhưng là l ỗ lớn ta minh bạch chúng ta trước cùng bọn hắn nói các loại liên hoan phim sau khi kết thúc mới quyết định dạng này tốt nhất sơ tý phần thomas là nước mỹ nghệ tượng công ty tổng giám đốc nghệ tượng công ty là một nhà mới thành lập không lâu tiểu công ty điện ảnh lấy điện ảnh đại diện phát hành làm chủ bởi vì nước mỹ điện ảnh thị trường cơ hồ bị sáu đại điện ảnh công ty lũng đoạn hướng nghệ tượng nhỏ như vậy công ty điện ảnh sinh tồn là rất khó khăn đã trong nước không gian phát triển có hạn s ơ tí phần thomas liền đem ánh mắt tìm đến phía châu âu mấy cái đại điện ảnh tiết từ nơi này chọn lựa một số có tiềm lực độc lập điện ảnh mua về phát hành hôm qua buổi sáng tại tham gia triển lãm ảnh thời điểm liền bị song kỳ chấn đao khách bộ này đến từ a tờ và phim tuyên truyền sách hấp dẫn lúc đó hắn cũng không có toát ra mua mảnh ý hướng mà chính là cầm lấy tuyên truyền sách trở về tìm đọc tư liệu cái này tra một cái để hắn ngạc nhiên phát hiện bộ phim này nam chính lại là hồng kông gần đây quật khởi đang họp diễn viên d i phong hắn chỗ diễn viên chính mấy cái bộ phim tại hồng kông đều rất nóng、nảy. tuy nhiên nước mỹ người xem đối đến từ á châu điện không nhiều h ứ n g t h ú lắm có thể những cái kia ở tại nước mỹ người hoa cũng rất ưa thích hồng kông điện ảnh nếu có thể giá thấp mua xuống bộ phim này mang về nước mỹ tại người hoa căn cứ chiếu lên lại thêm hậu kỳ băng ghi hình thu nhập nhất định có thể tiểu kiếm lời một bút xế chiều hôm nay sở tí phần thomas đi tới dạp chiếu phim cẩn thận quan sát bộ phim này nhìn xong bộ phim về sau sở tí phần thomas cảm giác có chút thật không thể tin hắn vô pháp tưởng tượng loại này nước mỹ cao đ ồ i texas quyết đấu thất phim lại là một vị trung quốc đạo diễn đánh g i tới bộ phim này đối với tình người lý giải cũng lệnh hắn làm sợ hai thằng p ụ đồng thời cũng kiên định hắn mua xuống bộ phim này ý nghĩ cùng sở tí phần thomas ôm lấy đồng dạng ý nghĩ còn có hạ vị hoại d ì n hắn cũng nhìn trúng bộ phim này muốn giá thấp mua đến tay mang về nước mỹ đi chiếu phim bất quá cùng sở tí phần thomas khác biệt là hạ vị hoại d ì n hạ vị đối diễn viên chính bộ phim này nam chính diệp phong càng cảm thấy hứng thú hắn cảm thấy một vị nhiều lần tại hồng kông lấy được điện ảnh phòng vẽ bán chạy điện ảnh giảm chế càng đáng giá hắn kết giao hai người này tại điện ảnh sau khi kết thúc không hẹn mà cùng tìm tới trần ngọc liên xuống giường nhà khách thỉnh cầu gặp mặt nói chuyện trần ngọc liên gặp tới chơi người có tốt mấy vị liên đem mọi người Cùng t h i nam sinh đi ra đến cùng mọi người đàm phán muốn mua phim điện ảnh người bên trong lấy nhật bản sủn sủ kệ nạ cả m ũ dạ thứ nhất tích cực hắn là ngày hôm đó đông ánh công ty phát hành bộ người phụ trách lần này là đến mở chiếu công ty chế tác mới điện ảnh nhưng hắn phát hiện diệp phong diễn viên chính bộ này độc lập điện ảnh muốn bán về sau trước tiên thì làm ra quyết định muốn đem bộ phim này nhật bản bản quyền bán đứt xuống đến mang về nhật bản đi chiếu phim thiệu thị một mực cùng đông bảo công ty hợp tác để công ty bọn họ không có nhúng tay cơ hội lần này trùng hợp đụng phải ngọc phong công ty cùng nội địa chụp chung một bộ diệp phong diễn viên chính điện ảnh hắn tự nhiên không thể b dù là lần này là bồi chút món tiền nhỏ hắn cũng muốn cùng vị này nữ quản lý tiếp bên trên quan hệ để ngày sau có thể liên hệ phía trên d i ệ p p h o n g cùng hắn tiến hành hợp tác chương ba trăm bảy mươi tám ảnh đế chương ba trăm bảy mươi tám ảnh đế trần ngọc liên coi là điện ảnh chiếu phim sau thu hoạch được nhất trí tốt bình luận những thứ này mua mảnh người hội trên diện rộng nâng giá mua sắm này mảnh ai ngờ nghĩ những thứ này người mua mảnh tuy nhiên tích cực có thể nói chuyện đến giá cả tất cả mọi người lấy bộ phim này lại văn nghệ phòng bán vẽ sẽ không quá tốt làm lý do thủy chung không thể nâng giá chỉ có sủ kệ nạ cả mụ dạ đáp ứng ra tăng một trăm ngàn t h rằng bất quá hắn cũng xách một cái yêu cầu yêu cầu nam nữ nhân vật chính đi nhật bản vì phim làm tuyên truyền trần ngọc liên trực tiếp một tiếng cự tuyệt diệp phong đập cái quảng cáo liền có thể kiếm lời hai triệu đô la hồng kông n ạ c ả n mù giả suy nghĩ nhiều hoa một trăm ngàn thờ rằng liền để diệp phong đi nhật bản vì điện ảnh làm tuyên truyền điện ảnh thật sự là n g h ị hay lắm s ơ tí phần thomas ra giá ba trăm ngàn usd muốn bán đ ứ t bộ phim này tại bắc mỹ tất cả bản quyền hạ v i ngoại dỉn cũng báo một cái giá hai trăm ngàn đô la mỹ hai người này báo giá tiền tuy thấp trần ngọc liên lại đối bọn hắn thân phận sinh ra hứng thú nàng nhiều lần nghe diệ phong nói qua, bắc mỹ là toàn cầu lớn nhất đại điện ảnh thị trường cũng là khó khăn nhất kiếm được tiền địa phương hiện tại đã có người tìm tới cửa nàng liền muốn cùng đối phương thả giữ gìn mối quan hệ nghĩ biện pháp đem diệp p h o n g tại nội địa đóng điện ảnh bán đến nước mỹ đi cùng mọi người nói chuyện t à o lao một trận trần ngọc liên đáp ứng sẽ xem xét bọn họ b à o giá từ đó chọn lựa mấy nhà làm tại vì hợp tác phương cho mọi người lưu phía dưới một chút hy vọng nàng liền đứng dậy t i ế n khách đem mọi người đưa đi ra cửa bốn các loại khách nhân đều sau khi đi trần ngọc liên trở lại trên ghế xa lon ngồi xuống một mặt chán nản nói nguyên lai、like、tưởng rằng bộ phim này điện ảnh đại thụ tốt bình luận những thứ này người sẽ thêm ngóc ít tiền mua phim ai ngờ bọn họ một cái so một cái k é o kiện a hoan phim phía trên mua phim, chẳng khác nào là đang vua, thỏa m phim phim, kiếm một món Muốn muốn đem điểm Sinh, cái tại liên hời. người nói nhiên Liên, thời khói này bình thường, trên chẳng nào đánh thắng, đánh không chắn vốn. Nếu đánh bọn thành bản áp đến thấp nhất cho thỏa đáng. Trần Ngọc liên, vẫn là bán tư đẳng thời điểm thống khác thể chắc họ thấp cho cực. Cực có bạc có bạc, áp là là là là rất tự tư lô Ta n khi nam sinh đang muốn lại mở miếng lúc ngoài cửa đột nhiên vang lên vài cái tiếng đập cửa trần ngọc liên mo để cho a phượng đi mở cửa chỉ một lúc sau a phượng dẫn một mặt lớn lên giống đại cầu hùng giống như hạ vị hoại dìn đi tới trần ngọc liên tò mò đứng người lên hướng đối phương hỏi hoại dìn tiên sinh ngươi còn có việc sao hạ vị nghe qua thi nam sinh phiên dịch về sau hướng trần ngọc liên cười nói một trận tiếng anh thi nam sinh ở một bên phiên dịch nói a liên v à i d ì ệ n tiên sinh nói nếu như ngươi có thể đem bộ phim này bắc mỹ bản quyền bán cho hắn hắn có thể nghĩ biện pháp để bộ phim này tiến vào liên hoan phim can chủ thi đấu bộ phận trần ngọc liên nghe vậy ánh mắt sáng lên bất quá làm lâu như vậy tổng giám đốc nàng sớm đã luyện thành hỷ nộ không lộ đối mặt hạ vị dụ hoặc nàng kiềm chế lại tâm tình kích động tỉnh táo nói n g i diện tiên sinh lấy bộ phim này chất lượng tiến vào chủ thi đấu bộ phận không khó lắm đi ngươi đề nghị giống như chỉ là cái thuận nước đầy t u y ề n hạ vi n g h e xong phiên dịch về sau tiếp tục cười nói trần t i ể u thư các ngươi bộ phim này đã tới tham gia triển lãm ảnh khẳng định là cầm phần thưởng đi ta có thể giúp các ngươi tìm quan hệ để bộ phim này cầm tới giải cảnh cọ vàng có lẽ có điểm độ khó khăn nhưng muốn muốn cầm cái ban giám khảo trao giải ta vẫn là có biện pháp trần ngọc liên nghe xong lời này nhất thời liền đến hứng thú hắn để thi nam sinh chuyển cáo hạ vi chính mình đối ban giám khảo trao giải không có hứng thú gì nàng muốn là tốt nhất nam diễn viên phần thưởng hạ vi ngay xong mặt lộ vẻ vẻ chần chờ qua một lát hắn mới gật đầu nói mình có thể đi thử xem nhưng không có thể bảo chứng nhất định có thể làm trần ngọc liên lại để cho thi nam sinh truyền cáo hạ vi muốn là hắn có thể làm được sự kiện này bộ phim này bắt mỹ bản quyền nặng có thể miễn phí bán cho hắn hạ vị ngay xong lập tức lòng tin tràn đầy hướng trần ngọc liên cam đoan hắn sẽ dốc toàn lực ứng phó thúc đẩy sự kiện này các loại hạ vị rời đi về sau thi nam sinh hướng trần ngọc liên t r e o c h ọ c nói a liên ngươi thế nhưng là thật l à n g ốc diệp phong đối điện ảnh giải thưởng không có hứng thú ngươi cần gì phải tốn nhiều như vậy tâm tư vì hắn tranh giành một cái can ảnh đến đây trần ngọc liên cười nói ta chính là cảm thấy chuyện này rất thú vị giải k i mã Ai ả kim t ư ngươi b a thật là đầy đủ si tình. A phong tiểu tử kia không biết mấy đời tu luyện tới phúc khí mới sẽ đụng phải ngươi cái này hiền nội trợ. Trần ngọc liên hé miệng cười nói: nam sinh tỷ ngươi mới là từ đạo hiền nội trợ. A phong đối ngươi thế nhưng là kính nghệ có thêm thường xuyên ở trước mặt ta khen ngươi. hẽ ngày 18 t h á n g 5, là liên hoan phim can kết thúc thời gian cũng là các đại giải thưởng công bố ngày tháng vào lúc ban đêm một cái tin tức nặng ký chuyển về hồng kông diệp phong bằng vào tại s o n g kỳ c h ấ n đao khách bộ phim này bên trong đặc sắc phát huy đoạt được thứ 39 giới can ảnh đế đây cũng là người hoa tại ba đại liên hoan phim cầm tới đầu tiên ảnh đế sáng sớm ngày thứ hai hồng kông tất cả sách giải trí đầu đề đều đang lấy trần ngọc liên thay thế diệp phong lên đài lĩnh thưởng màu sắc rực rỡ ả n h trụ trong lúc nhất thời hồng kông ký giả đều tại truy tìm diệp phong hạ lạc muốn phỏng vấn mới can ảnh đế kết quả lại tìm không thấy hắn bóng người đã tìm không thấy diệp phong bản thân. vậy liền đi phỏng vấn hắn phụ mẫu đi. bởi như vậy diệp tu văn cùng lý thục lệ liền thành ký giả truy tham đối tượng lý thục lệ còn tốt rốt cuộc tại tvb nghệ sĩ bộ lịch luyện rất nhiều năm ứng đối ký giả lúc còn có thể thong do n g đ ư ờ n g đối diệp tu văn thì bị hù dọa hắn bình thường thì không tốt ngôn t ử đối với ký giả m ị t độ phồn liền càng thêm nói không ra lời rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể trốn vào công ty phim trường cùng c h ồ n g coi máy móc thiết bị nhân viên ở cùng một chỗ diệp phong cầm tới ảnh đế để thiệu giật phu đối phương nghệ hoa rất là bất mãn bởi vì thiệu thị mà không có đầu từ bộ phim này t giải giải buổi y ề sáng chín giờ lương giai thủ tiếp vào châu tiểu ngạ điện thoại tâm tình thấp phỏng đi tới phương nghệ hoa văn phòng song kỳ chấn đao khách bộ phim này đã được duyệt cũng là bị hắn phủ quyết tuy nhiên phương nghệ hoa lúc đó cũng đồng ý hắn quyết định nhưng bây giờ ra chỗ sơ xuất chắc hẳn chỉ có thể để hắn đi giá con nồi tại châu tiểu ngà dẫn dắt dưới lương giai thụ bước nhanh đi vào phương nghệ hoa văn phòng sau bàn công tác phương nghệ hoa mặt đen thui đang nhìn trong tay giấy báo nhìn đến lương giai thụ tiến đến phương nghệ hoa để xuống giấy báo hướng gật đầu nói lương phó quản lý song kỳ chấn đao khách bộ phim này chiếu lên lịch c h í n h xác định không có lương giai thụ còn không có nghỉ hè lúc còn sớm đặt chiếu kế hoạch còn không có làm đi ra phương nghệ hoa vậy thì nhanh lên làm đi ra à còn có ngươi nghĩ cách thông báo dự phòng để hắn tận mau trở lại một chuyến tại truyền thông trước mặt lộ, lộ diện miễn cho những ký giả kêu mỗi ngày cố tình gây chuyện ở nơi đó mủ viết một trận lương giai thụ vội nói tốt ta quay đầu thì cho hắn phát cái khẩn cấp đ i ệ n báo phương nghệ hoa còn có ngươi trong âm thầm tìm mấy cái ký giả để bọn hắn viết mấy cái phần bài văn phê bình giải kim tượng ban giám khảo không biết hàng đối d i ệ p phong diễn k ỹ nhìn như không thấy lương giai thụ ánh mắt sáng lên nói biện pháp này tốt đem đề tài dẫn tới giải kim tượng ban giám khảo trên thân công ty chúng ta liền có thể thoát thân việc này tận lực làm ẩn mật điểm ngàn b ạ n không thể để người bắt được cái trôi ta minh mạch được vậy ngươi hồi đi làm việc đi lương g a i thụ nghe vậy cũng là xứng sở hắn nguyên lai tưởng rằng phương nghệ hoa đối với hắn phê bình một phen lại nghĩ không ra đối phương thì dạng này bông tha hắn hắn trần cho nói phương tiểu thư sự tình lần này ta muốn hướng ngài nhận lờ ầm phương nghệ hoa khoát tay nói ngươi không làm sai công ty những năm này đập mảng văn nghệ nhiều cũng không thiếu hụt cái này một bộ điện ảnh ngươi về sau vẫn làm muốn đốc xúc diệt phong để hắn nhiều đập phim thương mại thiếu đập một số trông thì ngon mà không dùng được phim thương mại t ố t ta sẽ khuyên hắn lương giai thụ nói xong hướng phương nghệ hoa cáo tử quay người bước nhanh đi ra văn phòng các loại lương g a i thụ sau khi đi châu tiểu ngà hướng phương nghệ hoa hỏi phương tiểu thư ngài làm như thế chủ tịch biết có thể hay không càng tức giận nha phương nghệ hoa không có việc gì chủ tịch hiện tại là tại nổi nóng mới sẽ nói như vậy các loại việc này đi qua sau hắn thì sẽ cải biến thái độ đều cái cái kia diệp phong ngươi nói nó không có việc gì đập cái gì mảng văn nghệ nha làm đến ngài đều chịu đến chủ tịch trách cứ hắn lần trước tại giải kim tượng tay không mà về chắc hẳn trong lòng cũng kìm nén bực bội hắn để a liên cầm lấy điện ảnh đi liên hoan phim can tham gia triển lãm cũng là tồn lấy cầm tới phần thưởng có thể xả dận tâm tư vậy hắn làm sao biết chính mình có thể cầm nam diễn viên chính xuất sắc nhất phần thường đâu cái này hắn khẳng định là đoán không được chỉ bất quá cái k i a bộ phim thì hắn cái này nam chính phần diễn xuất sắc nhất hắn cũng diễn rất dụng tâm có thể cầm phần thưởng cũng coi là thực c h í danh quy phương nghệ hoa trong miệng nói như vậy tâm lý lại âm thầm hoài nghi d i ệ p phong tám thành là trần ngọc liên nghĩ cách hối lộ ban giám khảo chủ tịch mới cầm tới cái này giải thưởng lại nghĩ tới trần ngọc liên tranh đoạt kim mã ảnh hậu lần kia hắn thì từng tìm tự hạ lệnh cho mã phương trung để mã phương trung vì trần ngọc liên bỏ phiếu nàng thì càng phát ra chắc chắn diễm phong lần này khẳng định là trong bóng tối ngồi làm tay chân mới cầm tới cái này can ảnh đế chỉ là Căn ban giám khảo chủ tịch cũng không phải tốt như vậy thu mua diệp phong đến tột cùng để trần ngọc liên dùng biện pháp gì để đại động ban giám khảo nàng thật đúng là cảm thấy hiếu kỳ bốn bởi vì diệp phong cầm tới c ă n ả n h đế song kỳ chấn đao khách bộ phim này cũng giá trị con người tăng lên gấp b ộ i liên hoan phim kết thúc về sau trần ngọc liên đem bộ phim này hải ngoại bản quyền toàn bộ bán đi bản quyền phi bán hơn ba triệu đô la mỹ liên hoan phim sau đó trần ngọc liên nên đặng lệ quân mời cùng thi nam sinh lên tại can du chơi một ngày đặng lệ quân nguyên bản còn muốn lưu trần ngọc liên các nàng chơi nhiều mấy ngày có thể thi nam sinh vội vã muốn trở về chủ bị tiếu ngạo giang hồ bộ thứ nh Trần Ngọc lúc i đi nội địa cùng Diệp ê n cũng muốn cùng Phong cùng một chỗ c một địa h mừng hắn chạm ầ m tới can ảnh đế. Thi d n này, ba nữ tại can phi trường phân biệt, đường ai nấy、đi. Trưng g ba biệt, ai tại phi đi. khổ vào u i Trưng trong khổ l m chạm vui. v Lúc à tối lâm thanh hà kết thúc công việc trở lại chính mình trong biệt thự phát hiện thi nam sinh xe hơi dừng ở chính mình trong viện nàng ngạc nhiên đẩy cửa xuống xe bước nhanh đi vào biệt thự phòng khách lớn hướng ngồi ở trên ghế s a lon thi nam sinh cười hỏi nam sinh tỷ ngươi là cái gì thời điểm trở về thi nam sinh giữa trưa vừa trở lại hồng kông ta ghé thăm ngươi một chút thuận tiện hỏi một chút ngươi cái này bộ phim cái gì thời điểm có thể hoàn tất lâm thanh hà ngồi đến thi nam sinh bên cạnh vẻ mặt đau khổ phàn n à nói n còn sớm đây cái này bộ phim quay chụp tốc độ quá chậm ta hôm nay tại phim trường bên kia ngốc một ngày chỉ đập một tổ ống kính a long quay phim quá tích cực ta cũng không biết hắn cái này bộ phim cái gì thời điểm mới có thể hoàn tất thi nam sinh c a o mày nói thanh hà ngươi có thể hay không cùng a long nói một chút để hắn trước tiên đem ngươi phần diễn vớt ve lâm thanh hà cái này ta trước kia thì cùng hắn nói qua hắn nói hội đội tại nghỉ hè trước đem ta phần diễn toàn bộ đọc xong vậy thì tốt lâm thanh hà t r ợ t nhớ tới nói nam sinh t h ị a liên trở lại chưa không có nàng đi máy bay đi nội địa lâm thanh hà cười nói chắc là đi cùng a phong cùng một chỗ chúc mừng hắn cầm tới can ảnh đế đúng nam sinh t h ị song kỳ chấn đao khách cái kia bộ phim đập đến rất đặc sắc sao Thì nam sinh, sắc thực rất đặc sắc, ta tại trên Thanh tại tới ta thời thể một Sinh, nhìn chí phần khích phim Hà hiện Phong ảnh gì Nam can đến đăng văn, lớn này. buồn nói, liền can A Lâm cầm điểm mới có thể cầm sắc sắc, bài cái đặc bực có đều đế, báo bộ là lệ lâm thanh hà đều cái a phong cái kia hỗn đản hắn lần trước nếu là không náo tình cảnh như vậy ta đã sớm bằng chúng đ ọ c cái kia bộ phim cầm tới giải kim mã t h i nam sinh thanh hà ta nghe lão từ nói a phong năm ngoái mua cái kia phần yên chi khâu muốn là đánh giá đến rất có cơ hội có thể cầm phần thưởng lâm thanh hà ngươi nói là để cho ta hướng a phong đòi hỏi cái kia bộ phim nữ chính Thi gật thưởng, một tính tạp vật. Tựa Sinh phần phải nhiều cách phức nhân như、a、Phong nói, người liền diễn diễn Nam muốn lần này A cầm số đầu mới có thể lấy được ký giả cùng người bình luận điện ảnh nhất trí tốt bình luận lâm thanh hà trần chờ nói a phong đã gái kia bộ phim nữ chính hứa hẹn mai diễm vương muốn khuyên hắn thay đổi chủ ý cũng không dễ dàng t h i nam sinh ngươi có thể tìm a liên giúp đỡ chỉ cần nàng chịu giúp ngươi a phong hơn phân nửa là hội thay đổi chủ ý được ta quay đầu cùng a liên nói một chút t h i nam sinh gặp nói xong chính sự liền lên nói ngươi cũng mệt mỏi một ngày ta sẽ không quấy dậy ngươi hôm nào chờ ngươi lúc rảnh rỗi chúng ta lại tụ họp được khi nam sinh cùng lâm thanh hà nói lên diệp phong thời điểm hàn chính tại khách sạn này bên trong đồi làm kiếp anh hồ h ệ chung mấy người đánh bài bởi vì hôm qua đột nhiên rơi xuống mưa to đoàn làm phim chỉ có thể rút về đến bên này nghỉ ngơi tránh mưa nhàn rỗi nhàm chán d i ệ p phong tìm đến một bộ bài bộ kệ lại gọi tới hứa tiểu đông b ồ i tiếp hai vị mỹ nữ trong phòng đánh bài cho hết thời gian mấy người chơi là tranh giành thượng du dán tờ giấy d i ệ p phong vận khí không tốt đã liền làm nhiều lần hạ du trên mặt dán đầy tờ giấy nhỏ cái này khiến hắn vận khí tương đối tốt bắt đến một bộ bài tốt có cơ hội tranh giành một lần thượng du có thể ngồi đối diện hắn lam khiết anh vận may cũng không tệ bắt bài giống như so với hắn còn tốt mắt thấy lam khiết anh trong tay bài vượt ra càng ít diệm phong cũng bắt đầu gấp. lúc này lam khiết anh ra một đôi ca, sau đó dương dương đắc ý hướng diệp phong cười nói ca ca, trong tay của ta chỉ còn lại có một chương bài đi ngươi muốn là ép không được ta ta có thể lại là thượng du diệp phong nó g ngó trong tay bài có một đôi a một chương di trồn đen một tấm cỡ bảy đôi a hẳn có thể xác định là hàng hiệu nhất có thể hắn muốn là đè đi lên chỉ còn lại di cùng bảy hắn không thể xác nhận nó ba nhà trong tay còn có hay không so di càng hàng hiệu hơn diệp phong đưa tay muốn đi lật một cái đi ra bài nhìn xem cùng ca cùng quy có phải hay không đều đi ra lam khiết anh liền vội vươn tay che bài gắt g i n g kk không cho phép chơi xấu diệp phong cười nói ta không nhìn cũng có thể cầm tới thượng du nói xong hắn quất ra hai tấm a đẻ đi lên cười hỏi các ngươi đều muốn không lên a gặp ba người kia đều không lên tiếng diệp phong lại quất ra một chương gì đặt lên b à n cười hỏi ca cùng quy giống như đều đi ra a ngồi tại diệp phong dưới tay hứa tiểu đông vui vẻ nói trong tay của ta còn có một chương quy diệp phong buồn bực nói lao hứa ngươi có một chương quy lúc trước làm sao không ra hứa tiểu đông quất ra một chương mới nhanh quy đặt lên b à n vẻ mặt đắc ý mà nói lúc trước ra không phải hưởng phí hết nhà ta cái này tố kỹ cao siêu nói xong Lại hồ ắ n l ạ huệ trung hẽ miệng cởi nói a phong thanh này ta không ra thả ngươi đi tốt diệm phong nó ngó trong tay bảy cơ đen mặt đen lại nói ta đi không làm kiết anh nhìn có chút hạ hê cởi nói tiểu bát ngươi đều đi không nổi trong tay ngươi sẽ không phải là một trường tiểu bà a mấy người chính nói dỡn ở giữa vương quân từ bên ngoài chạy vào hướng diệp phong hô sư lệ ngươi mau ra đây nhìn xem là ai đến diệp phong thả xuống trong tay bài vội vàng hỏi là ai đến vương quân là trần t i ể u thư còn có hà tình trưng nghệ mưu đạo diễn không đợi diệp phong đứng người lên lam khiết anh vượt lên trước đi ra ngoài là a thanh tới sao diệp phong theo đi ra ngoài chỉ thấy lương gia huy bồi tiếp người khoác áo mưa trần ngọc liên hà tình trưng nghệ mưu ba người từ cửa thang lầu đi tới lam khiết anh tiến lên lôi kéo hà tình hưng ơ phấn nói tiểu thanh ngươi không phải đang đóng phim hồng lâu mộc sao làm sao đến nơi đây hà tình đoàn làm phim mấy ngày nay nghỉ v ừ a vạn trần giám đốc cùng trương đạo muốn đến bên này xem các n g ư ờ i ta thì cùng với các nàng cùng một c h ỗ t ớ i trần ngọc liên nhìn thấy diệp phong trên mặt tờ giấy nhỏ nhịn không được cười nói a p h o n g ngươi quay phim làm sao còn tại trên mặt dán tờ giấy diệp phong tranh thủ thời gian đưa tay ở trên mặt vệ một thanh đem tờ giấy trừ bỏ sau đó giải thích nói chúng ta mới vừa rồi là tại đánh bài thua người dán tờ giấy trần ngọc liên các ngươi còn thực xe chơi đón đến trần ngọc liên lại nói chúng ta xe ngừng trên đường không có cách nào tới ngươi tranh thủ thời gian phái mấy người đi đem xe bên trong đồ vật chuyển về tới d i ệ p phong tranh thủ thời gian hướng lương gia huy phân p h ó nói a huy ngươi mang mấy người đi qua khuôn đồ được vương quân đội nói ta cũng theo lấy đi a bên này đường ta quen thuộc một chút d i ệ p phong gật đầu nói được vậy liền vất vả ngươi d i ệ p phong cùng trương nghệ mưu hàn huyên vài câu liền để hứa tiểu đông lĩnh hắn đi phía dưới uống trà lam khiết anh cũng dẫn h à tình đi nàng trong phòng nghỉ ngơi đi mấy người vừa đi d i ệ p phong liền dẫn trần ngọc liên trở lại hắn cùng hứa tiểu đông hợp ở gian phòng sau khi vào nhà trần ngọc liên cởi xuống trên thân áo mưa treo trên tường diệm phong mang tới một đôi dép lê đưa cho nàng nói ngọc liên tỉ trước tiên đem giày đổi đi cái này không nóng n ả y trần ngọc liên mở ra trong tay nhỏ bất đ ầ m từ bên trong lấy ra liên hoan phim c a n lấy được phần thưởng giấy chứng nhận hiến vật quý tựa như đưa cho diệp phong nói a p h o n g ngươi cầm tới liên hoan phim c a n nam diễn viên chính xuất sắc nhất phần thưởng đây là lấy được phần thưởng giấy chứng nhận ngươi mau mở ra nhìn xem diệp phong kinh ngạc nói cái này sao có thể c a n ảnh đế dễ dàng như vậy cầm tới sao đựng cúp hộp ta không có mang tới để a phượng mang về hồng công đi giấy chứng nhận là cuốn thành ống hình dáng một tràng giấy diệp phong mở ra đến xem xét phía trên tất cả đều là tiếng pháp hắn một chữ cũng không nhận ra diệp phong nhục trí mà nói nó nhận biết ta có thể ta không biết nó nha trần ngọc liên mừng khấp khởi mà nói ngươi nhìn cái này c h ứ n g sách mặt trên còn có c ả n h cọ vàng diệp đánh dấu liền biết không có giả diệp phong nhìn vài lần giấy chứng nhận sau đó hướng trần ngọc liên hỏi ngọc liên tỷ đàng hoàng giao phó ngươi có phải hay không dùng tiền hối lộ ban giám khảo trần ngọc liên ra vẻ hủy khuất mà nói làm sao có khả năng ta tại ca người nào cũng không nhận ra cũng là muốn hối lộ ban giám khảo cũng tìm không thấy phương pháp nha diệp phong vừa nghĩ cũng đúng liên hoan phim can ban giám khảo đều là người ngoại quốc trần ngọc liên xác thực không thể nào đi hối lộ bọn họ hắn tay cầm giấy chứng nhận một mặt đắc chí mà nói nhìn đến ta diễn kỹ là thế giới cấp hương cảng ban giám khảo đều không biết hàng trần ngọc liên thay đổi dép lê ngồi đến diệp phong bên người ôm lấy hắn cánh tay cười nói đúng đấy bọn họ đều có mắt không chỏng ta đoán ngươi cầm phần thưởng tin tức truyền trở về hồng công truyền thông không chừng đều tại châm t r ọ c nói móc bọn họ đây diệp phong đem giấy chứng nhận đặt lên bàn đưa tay ô n trần ngọc liên cười nói ngọc liên tỉ người đến đưa giấy chứng nhận là giả nghĩ tới ta mới là thật ta cái kia ta nhìn ngươi tim đập nhanh hơn không có d i ệ p phong nói xong đưa tay hướng trần ngọc liên ở ngực n h â n tới trần ngọc liên đưa tay đẩy ra diệp phong đưa qua đến đại móng heo đem đầu tựa ở diệp phong trên v a i nhẹ giọng nói ngươi chớ làm loạn chúng ta thật tốt trò chuyện ngươi muốn nói cái gì nói điện ảnh a lần này tại can ta đem xong kỳ chấn đao khách hải ngoại bản quyền để bán kiếm lời ba hai mươi năm triệu đô la mỹ nhiều như vậy nhiều không ta còn ngại bán thiếu đây ngươi thì thỏa mãn à bộ phim này ta vốn cho rằng có thể bán được một triệu đô la mỹ cũng không t h hiện tại ngươi bán hơn ba triệu cái này đã vượt xa ta mong đợi trần ngọc liên a phong ta muốn về đến hồng c ô n g về sau liền đem bộ phim này sớm chiếu lên thừa dịp ngươi cầm phần thưởng cái này nhiệt độ nhìn có thể hay không nhiều bán điểm phòng bán vé được việc này ngươi làm chủ liền tốt chỉ riêng ta một người không thể được ngươi cùng hà tình nhất định phải hồi hồng c ô n g bồi hợp điện ảnh tuyên truyền dạng này mới có thể mang theo một đợt nhiệt độ d i ệ p phong trần chờ nói có thể ta bên này đoàn làm phim vừa ma sắc tốt hiện tại ta muốn là trở về lại phải chậm trễ không ít thời gian trần ngọc liên không sao tuyên truyền điện ảnh cũng là một tuần hai bên thời gian ngươi để hứa tiểu đông trước đập người khác phần diễn chờ một chút ngươi là được d i ệ p phong tốt ta vậy ta quay đầu cùng hứa tiểu đ ô n g thương nghị một chút trần ngọc liên còn có một chuyện công ty cùng hà tỉnh ký kết ngươi cảm thấy cho nàng cái gì đãi ngộ phù hợp d i ệ p phong cái này không cần hỏi ta ngươi dựa theo quy củ đến cho người khác cái gì đãi ngộ ngươi thì cho nàng cái gì đãi ngộ tốt được ta biết chương ba trăm tám mươi không giống bình thường chương ba trăm tám mươi không giống bình thường giữa trưa ngày thứ hai d i ệ p phong thu đến lương giai thụ phát tới khẩn cấp đ i ệ n báo thúc hắn trở về hồng kông d i ệ p phong cùng hứa tiểu đồng căn dặn một phen liên cùng trần ngọc liên cùng một chỗ trở lại kinh đô đổi xe máy bay chạy tới hồng kông ngày 22 tháng năm diệp phong vừa đi ra phi trường liền bị nghe tin chạy đến số lớn ký giả bao bọc vây quanh may mắn hắn đối với cái này đã sớm chuẩn bị thật sớm thì cùng trần ngọc liên tách ra tại tiêu trạch a hổ a biêu bọn người bảo vệ dưới mới thoát khỏi đám phóng viên dây dưa không kịp đi về nghỉ diệp phong liền bị tiêu trạch báo cho phương nghệ hoa để hắn đi trước công ty thương nghị xong kỳ chấn đao khách chiếu lên ngày tháng để mọi người trước theo trần ngọc liên trở về diệp phong một mình đón xe đi công ty gặp phương nghệ hoa bốn diệp phong đi tại hành chính trong đại sành gặp phải công tác nhân viên ảo h o hướng hắn biểu thị chúc mừng nhìn đến can ảnh đế. tại mọi người trong lòng vẫn là thẳng có phân lượng hắn vừa đi vào thang máy chỉ thấy sau lưng chuyển đến một trận gấp rút giày cao góp dầm âm thanh động đất vang ngay sau đó bóng người loay lên một vị dáng người cao g ầ y tóc dài mỹ nữ bước nhanh chạy vào thang máy diệp phong cẩn thận một nhìn lập tức vui vẻ nói đây không phải vương bạn học nhà mụ mụ ngươi làm sao không có cùng theo một lúc đến à. vương tổ hiền sớm gặp nhìn thấy diệp phong nàng tức giận nói diệp giảm chế về sau x i n ngươi đừng gọi ta vương bạn học ta sớm cũng không phải là học sinh diệp phong cái kia ta gọi ngươi là gì đâu muốn không liền gọi ngươi chân g i i tiểu mỹ nữ như thế nào nhàm vương tổ hiền trắng diệp phong liếc một chút ngay sau đó đưa tay tấn sáng lầu m ộ ư ơ i tám d â y số diệp phong ngươi cũng không hỏi một chút đi chỗ nào liền theo lầu m ộ ư ơ i tám a vương tổ hiền ngươi lúc này thời điểm tới công ty không đi gặp phương di còn có thể đi chỗ nào diệp phong chép miệng một cái nói phương di gọi đến thật là thân mật nhìn đến phương tiểu thư đối ngươi quả nhiên là không giống bình thường thế nào ngươi là không phục sao nào dám nha ngươi bây giờ thế nhưng là phương tiểu thư trong mắt hồng nhân ta định vợ ngươi còn đến không kịp đây vương tổ hiền đưa cho diệp phong một cái liếp mắt đối với hắn lời nói biểu thị mãnh l ệ t bất mãn diệm lại nói vương tiểu thư các ngươi cái kia bộ thợ săn thành phố đập hết không có không có còn sớm đây d i ệ p phong tò mò nói không cần phải A, A kinh thế nhưng là có tên xạ thủ tốc độ cái này bộ phim sớm thì cần phải hoàn tất nha vương tổ hiền há h ố c m ổ m tựa hồ muốn nói cái gì nhưng lại n h ẫ n trở về đúng lúc này thang máy len ken một tiếng dừng lại thang máy cửa vừa mở ra d i ệ p phong nhìn đến tặng lệ trinh đứng ở bên ngoài các loại thang máy hắn cười dạng d ỡ đi ra thang máy cùng tăng lệ trinh chào hỏi tặng phó tổng ngài tốt tăng lệ trinh nhìn thấy diệm phong đầu tiên là xưng sở ngay sau đó mỉm cười nói là diệm phong a chúc mừng ngươi cầm tới can ả n h đế cảm ơn diệp phong trong miệng đ ắ p tạ tâm lý lại tại âm thầm tán thưởng nữ nhân này thật sự là không đơn giản hỷ nộ không lộ s á c thực khó đối phó tăng lệ trinh lại cùng vương tổ hiền hàn huyên vài câu lúc này mới cất bước đi vào thang máy các loại thang máy khởi động về sau vương tổ hiền hướng diệp phong hỏi không phải nói ngươi cùng tặng phó tổng ở giữa không đối phó sao ta nhìn ngươi thế nào hai t h ằ n g thân mật vương tiểu thư ngươi phải nhớ kỹ tại công ty muốn làm nhiều nói ít khắc hỏi thăm linh、tinh. diệp phong nói xong bước nhanh hướng vương nghệ hoa văn phòng đi đến vương tổ hiền bất mãn thầm nói ra vẻ cái gì ngươi chẳng phải so ta lớn một chút nha hai người trước sau chân đi tiến phương nghệ hoa văn phòng châu tiểu n g à đưa tay chỉ chỉ cửa phòng ra hiệu bọn họ có thể trực tiếp đi vào diệp phong tiến lên đẩy cửa xem xét chỉ thấy vương kinh cũng ngồi ở bên trong nhìn đến diệp phong tiến đến vương kinh tiến lên cho hắn một cái gấu ôm sau đó vô v ô b ộ ngực hắn nói a p h o n g ngươi thật là được vô thanh vô tức liền lấy đến can ả n h đế diệp phong vui vẻ nói cái này gọi vận khí đến không ai ngăn nổi nhìn đến ta cùng can hữu duyên p ư ơ n g nghệ hoa ho nhẹ một tiếng hai người các ngươi đừng có lại thổi phồng chúng ta thảo luận chính sự quan trọng ba người đi đến cạnh ghế xa lon ngồi xuống diệp phong hướng phương nghệ hoa hỏi phương tiểu thư ngươi như vậy vội vã gọi ta trở về là có chuyện gì gấp sao phương nghệ hoa công ty ngày mai buổi sáng sẽ vì ngươi tổ chức một trận họp báo để ngươi trả lời đám phóng viên đặt câu hỏi nên nói như thế nào không dùng ta đến dạy ngươi đi diệp phong vội nói ngài yên tâm đối phó ký giả ta sở c h ư n g nhất bảo quản để bọn hắn tìm không ra công ty ma bệnh phương nghệ hoa gật đầu nói đối ngươi ta vẫn là rất yên tâm ta chính là muốn mượn cơ hội lần này đối xong kỳ chấn đao khách bộ phim này làm tuyên truyền diệp phong cười khổ nói đoán chừng tác dụng không lớn bộ phim này đập đến quá áp lực thích xem người xem chắc chắn sẽ không quá nhiều phương nghệ hoa cái kia ngươi cảm thấy lịch trình định tại mấy tháng cho thỏa đáng diệp phong suy nghĩ một chút nói đặt ở kỳ nghỉ hè khẳng định không thích hợp bằng vào ta ý kiến vẫn là đặt ở cái này cuối tháng chiếu lên thừa dịp cầm phần thưởng nhiệt độ có lẽ có thể nhiều kiếm lời một chút phòng bán vé phương nghệ hoa được ngươi hồi cùng lương phó quản lý thương nghị một chút đem ngày tháng định ra tới được phương nghệ hoa lại nói còn có một việc triệu nhã chi tiểu thư bởi vì tư nhân nguyên nhân. m u ố n từ diễn tiếu ngạo giang hồ chi đông phương bất bại bên trong nhân vật ngươi nhìn để người nào đến thay thế nàng diệp phong nghe vậy nhìn về phía ngồi ở phía đối diện vương tổ hiền tâm lý âm thầm bàn thầm ngươi đem người đều gọi tới còn hỏi c á i c á i bữa vương kinh ở một bên cười nói ta cảm thấy vương tiểu thư rất phù hợp phương nghệ hoa hài lòng cười nói ta cũng cảm thấy tiểu hiền rất phù hợp a phong ngươi cảm thấy đâu diệp phong có thể chỉ cần vương tiểu thư không chê cái này nhân vật phần diễn thiếu ta đi cùng từ khắc đạo diễn thương lượng phương nghệ hoa vui vẻ nói tiểu hiền còn không mau cảm ơn diệp phong vương tổ hiền đứng người lên hướng diệp phong thi l ê nói đa tạ diệp g i á m chế diệp phong trêu trọc cười nói vương tiểu thư ngoài miệng cảm tạ cũng không đầy đủ ngươi phải mời ta ăn bữa t i ệ c mới được vương tổ hiền cười nói được à hôm nào ta mời ngài đi trong nhà ăn cơm nhất định thật tốt chiêu đ á n ngươi phương nghệ hoa nghe đến hai người đối thoại nhất thời sắc mặt đại biến trong nội tâm nàng thầm nghĩ diệp phong ra hòa này sẽ không phải là nhìn lên tiểu hiền đi nàng bận bị hướng diệp phong vương kinh phân phó nói a kinh diệp phong hai người các ngươi đi về trước đi ta còn có mấy câu muốn cùng tiểu hiền nói được diệ phong cùng vương kinh đứng dậy cáo tử cùng đi ra khỏi phương nghệ hoa văn phòng Đợi đến đi hai người rời vương ề sau, p h Nghệ hoa đi đến Vương Hoa đi tổ hiền giật mình nói phương di ngài làm sao lại nghĩ như thế nhỉ diệp dám chế nổi danh hoa tâm ta mới trướng mắt hắn đây phương nghệ hoa nghe vậy thở một hơi dài nhẹ nhõm nàng gật đầu nói tiểu hiền ngươi biết liền tốt diệp phong người kia làm bằng hữu không tệ làm bạn trai tuyệt đối không được ngươi muốn nhiều dài mấy cái tâm nhãn chớ bị hắn hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt ta biết phương nghệ hoa hài lòng nói ngươi không cần lo lắng cự tuyệt hắn hội đắc tội với người tiểu tử kia tuy nhiên hoa tâm nhưng cũng không phải dây dưa đến của người lại nói hắn xem ở ta trên mặt mũi cũng sẽ không vì khó ngươi ta về sau hội đốc xúc hắn viết kịch bản đến nâng đỏ ngươi vương tổ hiền vui vẻ nói đà tạo phương di n g ư ơ i đi về nghỉ đi thôi về sau có phiền p h i gì ngay sau đó có thể tới tìm ta đà t ạ phương di vương tổ hiền đứng người lên hướng phương nghệ hoa thi lễ lúc này mới cáo từ rời đi Chương theo ư n g c ư tượng. ơ n g gấp đào t h phương nghệ hoa văn phòng đi ra diệp phong cùng vương kinh lại đi lương giai thụ văn phòng thương nghị s o n g kỳ chấn đao khách cái này bộ phim chiếu lên ngày tháng cân nhắc đến diệp phong tại hồng kông chỉ có thể dừng lại một tuần hai bên thời gian lương giai thụ kiến nghị đem bộ phim này đặt ở sau năm ngày chiếu lên diệp phong đối với cái này cũng không có gì dị nghị bộ phim này hải ngoại bản quyền đã bán đi hồng kông bên này phòng bán vé có thể bán bao nhiêu đối ngọc phong công ty đã không quá quan trọng quyết định tốt điện ảnh chiếu lên ngày tháng diệp phong cùng vương kinh cùng rời đi tvb hành chính cao úc ngồi vào vương kinh xe hơi nhỏ bên trong vương kinh phát động xe hơi hướng diệp phong hỏi đầu tiên đi đến chỗ nào đây diệp phong suy nghĩ một chút nói đi hoàng phi hồng đoàn làm phim nhìn xem bên kia đập đến thế nào vương kinh hoàng phi hồng cái này bộ phim ngươi khi đó làm sao không có để cho ta tới đập đâu diệp phong cái kia bộ phim không thích hợp ngươi đúng thợ săn thành phố làm sao còn không có hoàn tất đừng nói cái kia châu tinh tinh khó làm rất muốn không phải điện ảnh đập tới nửa đường không tốt đổi người ta sớm đã đem hắn cho mở đến tột cùng là chuyện gì xảy ra cái kia gia hỏa vừa diễn mấy bộ phòng bán vé bán chạy phim cũng không biết trời cao đất rộng vậy mà tại phim trường đối với ta khoa tay múa chân ngươi nói có tức hay không người có thể là hắn không quen cấu kết cái kia gia hỏa vẫn có chút bản sự ngươi đối với hắn tận lực tha thứ một chút đi vương kinh tò mò hỏi ta cũng không thấy được ngươi cùng tiểu t ử kia cái gì quan hệ cá nhân ngươi chiếu cố như vậy hắn là vì cái gì ta chính là cảm thấy hắn là thật tâm ơ thích điện ảnh dạng này người đáng giá ta đi giúp hắn không hiểu rõ ngươi ngược lại ta về sau cũng không tiếp tục muốn cùng hắn hợp tác diệm phong nghe vậy vui vẻ nói ta thế nhưng là nhớ kỹ ngươi câu nói này Chờ lấy nhìn ngươi bị đánh mặt cái kia ngươi liền chờ xem ta lần này giữ lời nói chắc chắn sẽ không lại cùng t i ể u t ử kia hợp tác thật sao cái này phía dưới phiên phức ta lấy châu tinh tinh làm nhân vật chính mới viết một cái kịch bản vốn là muốn cho ngươi đến đạo diễn đã ngươi nói như vậy vậy ta chỉ có thể một lần nữa tìm đạo diễn nói thật giả tự nhiên là thật không có việc gì ta lừa ngươi làm cái gì vương kinh buồn buồn nói ngươi liền không thể đổi một vị nam chính sao đổi nam chính tự nhiên không có vấn đề có thể điện ảnh phòng vẽ khẳng định sẽ lớn thụ ảnh hưởng ngươi cảm thấy là kiếm tiền trọng yếu vẫn là mặt mũi trọng yếu tự nhiên là kiếm tiền trọng yếu vương kinh nhỏ giọng thầm thì một câu ngay sau đó lại nói a phong ta cảm thấy ngươi nâng đỏ châu tinh tinh không tốt lắm t i ể u tử kia cũng là thẳng thắn chúng ta thiệu thị sau cùng rất có thể lưu không được hắn ngươi nói là gia hòa sẽ đến đ ả o hắn đây là khẳng định châu tinh, tinh tân i n h t nhân hợp đồng cũng nhanh muốn tới kỳ có thể ta nghe phương di nói hắn còn không có cùng công ty hợp đồng ngươi nói muốn là gia hòa hiện tại hướng hắn ném ra ngoài cảnh ô liu cho hắn phòng bán vé phân chia hắn hội làm thế nào diệ phong cười khổ nói người thường đi chỗ cao đây cũng là không có cách nào sự tỉnh vương kinh muốn không ngươi cùng trần giám đốc nói một tiếng để cho nàng lấy ngọc phong công ty danh nghĩa ký châu tinh tinh thế nào d i ệ p phong lắc đầu nói khẳng định không được làm như vậy sẽ để cho lục thúc thất vọng đau khổ lại nói ngọc phong công ty cũng là làm điện ảnh đầu tư ký mấy cái nội địa diễn viên cũng chính là thuận tay giúp đỡ ta cũng không muốn để ngọc liền tỉ mỗi ngày vì những cái kia nghệ sĩ phiền lòng vương kinh bất mặt nói có tiền không kiếm lời ta nhìn ngươi chính là kẻ ngốc ta vẫn là câu nói kia nhân sinh ngắn ngủi hơn m ư ơ i năm không cần thiết để cho mình sống được mệt mỏi như vậy ngươi cái này gọi đứng đấy nói chuyện không đau đau nếu như ngươi bây giờ còn tại trong quán b a hát rong ngươi sẽ còn nói câu nói này sao không có nếu như hiện tại ta chính là cái không thiếu tiền chủ ngày ngày buổi sáng chín giờ ra h ò a chủ tịch trong văn phòng châu văn hoài đang ngồi tại bàn làm việc sau lật xem văn kiện tổng giám đốc hà quán sương chạy vào nói chủ tịch vô tuyến bên kia ngay tại trực tiếp vì diệp phong tổ chức họp báo châu văn hoài thả xuống trong tay văn kiện mỉm cười nói lao đầu t ử lần này động tác rất nhanh mở tv nhìn xem tiệu từ kia nói cái gì hà quán sương đi đến trước máy truyền hình mở tv điều đến vô tuyến minh châu đài sau đó quay trở về ngồi ở trên ghế salon chỉ thấy màn hình tv l ó a lên người mặc câu phục đen áo sơ mi trắng diệp phong đang ngồi ở trên đài trầm rãi mà nói chúng ta thiệu thị không bao giờ thiếu cũng là đập mảng văn nghệ những năm này cầm phần thưởng mảng văn nghệ càng là nhiều không kể x i ế t ta bộ này mảng văn nghệ chỗ lấy không có thể thu được đến công ty đã được duyệt là bởi vì phương tiểu thư muốn cho có nhiều tài hoa đạo diễn có thể công bình thu hoạch được tiền tài phía trên chống đỡ đánh ra tốt điện ảnh hà quán x ư ơ n g than nhẹ một tiếng nói khó trách t i ệ u lục thúc gỡ thích tiểu từ này hắn lời nói này chẳng những đem truyền thông đối thiệu thị nghi vẫn toàn bộ đảo ngượng còn cho cái công phương trên son phấn, nàng xuống bằng đối đại nhân vì thư rơi tiểu mặt tô tài tốt điểm đối đại để diệp a n h t ế đến tiếng, kế tiếp n Văn nghe Quán Sương nói, không lên hắn ngay lắng nghe g giả Châu có cái Hoài Hà lời lại tại đối i ký d Phong đ ặ tiên câu h ỏ Diệp i t sinh có truyền thông phát biểu bài văn nói bản g cảng giải kim tượng ban giám khảo biết người không rõ đối với cái này ngươi có gì đánh giá diệp phong đối điện ảnh giới lao tiền bối ta từ trước đến nay đều là rất tôn kính đến mức truyền thông nói những lời kia ta là không tán đồng ta mấy năm nay chỗ lấy không thể cầm tới giải kim tượng có thể là bởi vì ta diễn viên chính điện ảnh phòng bán vé quá tốt khắp nơi điện ảnh phòng v ẽ quá tốt diễn viên sẽ rất khó cầm phần thưởng đương nhiên đây chỉ là cá nhân ta ý nghĩ chỗ không đúng còn mời mọi người phê bình chỉ chính một vị nữ ký giả hướng diệp phong x é t h ỏ i diệp tiên sinh có nghe đồ nói trần long tiên sinh nói ngươi diễn viên chính điện ảnh đều là khôi hải phô trường trò chơi chi tác không đáng người xem nỗ lực giá v ẽ tiền đối với hắn nói lời nói này ngươi làm gì đánh giá diệp phong hơi suy nghĩ một chút nhân tiện nói ta từ trước đến nay không biết đối chuyển nôn làm ra nếu như trần tiên sinh thật nói qua lời này mời ngươi cầm thu âm hoặc là bằng ghi hình tới hỏi ta tên kia nữ ký giả còn muốn hỏi lại lúc diệp phong đã mở miệng nói cho mời vị tiếp theo ký giả đặt câu hỏi đông phương nhật báo một vị nam ký giả đứng dậy hướng diệp phong x á c h hỏi diệp tiên sinh ngươi cảm thấy song kỳ chấn đao khách bộ phim này tại hồng kông phòng bán vé tiền cảnh thế nào diệp phong ta cảm thấy bộ phim này tuy nhiên khuynh hướng văn nghệ có thể cố sự vẫn là rất đặc sắc phòng bán vé phá mười triệu cũng không thành vấn đề ta diễn viên chính điện ảnh đến bây giờ còn không có phòng bán vé thấp hơn mười triệu vì để ta bảo trụ cái này g i chép còn mời ta mê điện ảnh có thể mua vé đi dạp chiếu phim chống đỡ bộ phim này châu văn hoài nhìn đến đây liền hướng hà quán sương khoát tay nói con đi hà quán sương đứng dậy đóng lại truyền hình sau đó hướng châu văn hoài nói cái này diệp phong quá l a o cá ký giả muốn từ trên người hắn tìm tới sơ hở thật sự là rất khó khăn châu văn hoài a sương ngươi quay đầu nói cho a long ký giả muốn là đi phỏng vấn hắn để hắn đừng có lại nói lung tung miễn cho bị ký giả nắm được hắn hà quán sương gật đầu nói chủ tịch t i ế n tâm ta sẽ căn dặn hắn châu văn hoài lại nói châu nhuận phát châu tinh tinh cùng lưu đức hoa ba người này đến tột cùng có thể hay không đào tới một hai cái hà quán sương đã phái người cùng bọn hắn liên lạc qua châu n h u n phát là muốn rời đi thiệu thị bất quá châu văn hoài người n chuyển rất n h i cáo châu tinh tinh muốn là hắn đáp ứng ký tiến ra hỏa công ty sẽ cho hắn ba triệu ký kết kim hà quán sương cả kinh nói chủ tịch châu ó p ả i nhiều hay không quá nhiều một chút. h quá một c văn hoài Tinh Tinh thợ Tinh Tinh giải nói đáng tiếc ta không thể sớm một chút phát hiện diệp phong tại hoa muốn là hắn có thể vì ta sử dụng ta liền có thể thoải mái mà nhất thống hồng kông thậm chí châu á điện ảnh thị trường hà quán sương nghe vậy cũng là rơi vào chân mặc diệp phong tiểu tử này chân không trốn mất tay bọn họ thật sự cầm đối phương không có biện pháp nào bốn mở hết ký giả chiêu đái hội diệp phong vừa đi ra hội trường liền bị nghe tin chạy tới vương gia vệ ngăn lại đường đi diệp phong gặp chung quanh nhiều người liền đem vương gia vệ đưa vào trong xe hướng hỏi vương tiên sinh ngươi tìm ta có chuyện gì sao vương gia vệ theo tùy thân trong bóp ra móc ra một trồng giấy viết bản thảo đưa cho diệp phong nói diệp tiên sinh đây là ta gần nhất viết một cái điện ảnh kịch bản xin ngươi giúp một tay chỉ điểm một chút diệp phong tiếp nhận kịch bản nhìn đến trang đầu phía trên viết giang hồ long hồ đầu mấy chữ hắn tâm lý âm thầm nghi hoặc lao vương thành kiệt tắc không phải vượng giác tạp môn sao hắn làm sao cầm cái này kịch bản tìm đến mình chẳng lẽ vượng giác tạp môn tên là về sau sửa đổi mang theo đầy bụng hầu nghi d i ệ p phong mở ra kịch bản cẩn thận đ ọ c trần vĩ l u ô n cùng trương hạo tiên là lang thang ma cao đầu phố cô nhi hai người kết làm huynh đệ khác họ sống nương tựa lẫn nhau dựa vào ăn cắp sống tạm một ngày a thiên đang trộm cướp lúc bị nữ tu sĩ viện thu dưỡng cô nhi tạp hi phát hiện tạp hi khuyên không muốn lại làm ăn trộn đồng thời mỗi ngày vì bọn họ đưa cơm thẳng đến có một ngày tạp hi bị người tu dưỡng hai người mới lệ rơi mà khác A A Luân cùng t hai i ê n r sức sức dốc sức làm, cục rốt làm, trở nên n ổ bật, trở t h à người h phái đại ca, hai huynh ma một đám cảm cao ca, tình đại đệ n à càng y n g thâm hậu. Hai người tại một lần hắc bang sống mái với nhau bên trong giết chết ma cao một cái khác bang phái đại ca cao lão tư tâm phúc thủ h ạ cao lão tư đem người báo thủ kiên cường a luân không tiếp cùng đối phương liều cho cá chết lưới rách giảo hoạt cao lão tứ giả vờ cùng a luân hòa giải đồng thời cung cấp tin tức để a luân đi thái quốc buôn bán súng ống đạn dược ai ngờ thái quốc buôn bán vũ khí chính là cao lão tứ tự địch a luân suýt nữa mất mạng dựa vào chính mình hơn người can đảm thu hoạch được súng ống đạn dược buôn bán tín nhiệm thuận lợi làm thành sinh ý tại thái quốc hắn lại tình cờ gặp gỡ ma cao đồng hương ca nữ gen n y đồng thời yêu mến nàng cũng đem nàng mang về ma cao ngay tại a luân tại thái quốc xuất sinh nhập từ đồng thời a thiên tại nữ tu sĩ viện địa điểm cũ gặp phải thành vì lao sư tạp hi hai người thổ lộ tâm sự quyết định c h u n g thân nhưng tạp hi đưa ra yêu cầu hy vọng a thiên thoát ly xã hội đen với cùng đi hồng công qua bình tĩnh sinh hoạt a thiên lấy d ụ n g khí hướng a luân đưa ra việc này đang chuẩn bị làm một phen đại sự nghiệp a luân ngay tại lúc dùng người nghe tin giận dữ để a thiên tại nữ nhân cùng chính mình ở giữa làm ra lựa chọn a thiên ảm đạm trốn đi Cao Láo thật ư biết t được A Luân ế mà Bình An trở về, l p ứ ở hồng trở kông a thiên nghe tin sau không chút do dự từ bỏ ái thê trở về ma cùng a luân ậ y vai chiến đấu tại cao lão tứ chuẩn ngựa cùng triển khai nóng nảy đầu súng đi qua một trận chiến đấu khốc liệt về sau ba người đồng quy vũ thận diễm phong xem hết kịch bản nội dung về sau mới xác định cái này kịch bản không phải vượng g i á c tạp môn hắn khép lại kịch bản trong đầu nhanh chóng cân nhắc một phen cái này kịch bản viết rất đặc sắc nếu có thể nắm chặt thời gian đánh ra đến thừa dịp bản sắc anh hùng mang theo đến nhiệt độ nói không chừng có thể phá mười triệu phòng bán vé sau khi hiểu rõ hắn hướng vương gia vệ cười hỏi vương tiên sinh ngươi cái này kịch bản là bắt t r ư ớ c bản sắc anh hùng viết ra a vương gia vệ ngượng ngùng cười nói bản sắc anh hùng bộ phim này đại hỏa về sau ta cảm thấy hắc bang báo thù điện ảnh đem về nên đón một đợt dậy sóng tin tưởng ta viết cái này kịch bản chỉ cần đánh ra đến nhất định có thể lấy được một cái không tệ phòng bán vé diệp phong gật đầu nói n g ư ơ i viết cái này kịch bản s á t thực rất đặc sắc ta có thể ra giá ba trăm n g à n mua xuống ngươi cái này kịch bản vương gia vệ nghe đến diệp phong muốn ra ba trăm n g à n bán đ ứ t hắn cái này kịch bản ánh mắt nhất thời sáng lên hắn mấy năm này cũng giúp đỡ mấy nhà công ty điện ảnh viết qua rất nhiều kịch bản giá tiền theo năm n g à n đến ba mươi n g à n ít có mua qua ba mươi n g à n biên kịch phí diệp phong bây giờ nói muốn ra ba trăm n g à n mua xuống hắn cái này kịch bản tự nhiên là lệnh hắn rất là kinh hỉ bất quá đối với bán kịch bản hắn càng hy vọng có thể tự mình làm đạo diễn đạo diễn bộ phim này vương gia vệ lấy dũng khí hướng diệp phong chịu cầu đạo bây giờ đối phương yêu cầu mình bỏ tiền cho hắn đạo diễn bộ phim này hắn muốn hay không đáp ứng đâu vương gia vệ gặp diệp phong mặt lộ vẻ vẻ chân chờ hắn liền vội nói diệp tiên sinh chỉ cần có thể để ta đạo diễn bộ phim này ta có thể không muốn đạo diễn phí mặt khác kịch bản bản quyền phí ta cũng chỉ thu ngươi một trăm nghìn đô la hồng kông diệp phong tốt ta ta thì cho ngươi một cơ hội ngươi trở về trước làm tốt dự tính vương gia vệ nghe vậy vui vẻ nói ngươi yên tâm ta nhất định sẽ đập tốt bộ phim này cho ngươi một cái hài lòng giao phó diễm phong chẳng những muốn đập tốt còn không thể chỉ hoãn thời gian mặt khác dự tính sau khi làm xong liền không thể lại tùy ý địa gia tăng ta minh bạch ngươi cứ yên tâm đi d i ệ p phong sau cùng hướng dặn dò ta tại hồng kông sẽ chỉ dừng lại một tuần thời gian ngươi phải nhanh một chút đem dự tính làm đi ra giao cho xét duyệt được vương gia vệ đáp đáp một tiếng tràn đầy vui sướng hướng d i ệ p phong cáo tử đẩy cửa đi xuống xe hơi đợi đến vương gia vệ rời đi về sau d i ệ p phong hướng tiêu t r ạ c h phân phò nói đi ngọc phong công ty được tiêu t r ạ c h phát động xe hơi nhanh chóng lái vào trong dòng xe của bốn d i ệ p phong đi vào ngọc phong công ty thời điểm trần ngọc liên chính trong phòng làm việc tiếp đãi mấy vị đến đây nhận lời mời nữ phiên dịch lần trước can chuyến đi lâm thời để thi nam sinh giút làm một lần phiên dịch để trần ngọc liên cảm thấy có nhiều không thay đổi lần này vừa về đến n à ngay n g tại trên báo chí san đăng quảng cáo thông báo tuyển dụng một vị tinh thông anh p h á p ngày ba nước lời nói nữ phiên dịch đợi đến thí sinh đều rời đi về sau diệp phong mới đẩy cửa đi vào nhìn đến diệp phong t i ế n đến trần ngọc liên đứng người lên một bên thay hắn pha trả vừa cười hỏi họ báo mở hết diệp phong đưa trong tay túi công văn đặt lên bàn sau đó đặt mông ngồi đến trần ngọc liên trên ghế ngồi đem chân b ì n h lên ở trên bàn làm việc một mặt đắt chí mà nói một đám tiểu ký giả ta vài phút giải quyết lúc trở về ta còn thuận tiện thay ngươi tiếp một cái kịch bản há là cái gì kịch bản Trần n g ọ các Liên l bưng ấ n người loại nhìn đến diệp phong ngồi xuống về sau trần ngọc liên đưa trong tay chén trà phong tới trước mặt hắn đưa tay đi lấy bản dân g công văn túi diệp phong dỗi tay nắm lấy cổ tay nàng đem thân thể nàng kéo vào trong l ự c cười nói ngọc liên tỷ ta ôm lấy ngươi cùng một chỗ nhìn có tốt hay không chán ghét cả ngày liền biết làm loạn trần ngọc liên trong miệng hờn rỗi một câu cũng không có d â y r u ộ n mà chính là cầm lấy túi công văn quất ra bên trong kịch bản lật xem sau khi xem xong nàng quay đầu lại hướng diệp phong hỏi a phong cái này kịch bản cùng bản sắc anh hùng không sai bị lắm ngươi chuẩn bị để ngô vũ xâm đạo diễn sao d i ệ p phong lắc đầu nói không phải hắn ta chuẩn bị để viết kịch bản vị này biên kịch đến đạo diễn trần ngọc liên lại nhìn một chút biên kịch tên cảm giác rất lạ lẫm Nàng trần ngọc liên lại hỏi cái kia bộ phim này chúng ta tìm nhà nào công ty hợp tác tìm vĩnh thắng đi diệm phong tâm lý thầm nghĩ nếu để cho hạng thắng cùng vương gia vệ tiến tới cùng nhau cũng không biết hội lên cái gì phản ứng hóa học lại liên tưởng đến vương gia vệ quay phim để vĩnh thắng công ty bồi thường tiền hạng thắng cầm đao nhắm ngay lao vương cái kia hình ảnh thật sự là trần ngọc liên gặp diệp phong một mặt cười xấu xa nàng lập tức tức giận trách nói a phong ngươi tại nín cái gì ý nghĩ xấu đâu diệp phong nội nói không có gì ta suy nghĩ chúng ta giữa chưa ăn cái gì trần ngọc liên thanh hà tỷ nói buổi trưa hôm nay mời hai ta đi qua ăn cơm không đi hoàng thử lang cho gà chúc tết nàng khẳng định không có ấn cái gì hảo tâm trần ngọc liên bất mặt nói ngươi sao có thể nói như vậy thanh hà tỷ đây người ta hảo tâm mời khách ngươi lại hoài nghi nàng có mưu đồ khác ta cái này giác quan thứ sáu rất chính xác thanh hà tỷ gần đây bận việc lấy đập câu chuyện cảnh sát nàng cái này thời điểm mời chúng ta ăn cơm khẳng định không có ý tốt trần ngọc liên nghi hoặc nói ngươi như thế sợ nàng làm cái gì chẳng lẽ ngươi làm cái gì có lỗi với nàng sự tình d i ệ p phong v ộ i la lên làm sao có khả năng ta tránh nàng cũng không kịp còn muốn đi chọc giận nàng vậy ngươi tại sao muốn tránh nàng d i ệ p phong im lặng nói ngọc liên tỉ ngươi t h ư c đốc hiện tại ta lấy đến can ả n h đế nàng tâm lý khẳng định tại tức giận a không cần nghĩ ta cũng biết nàng tìm ta làm cái gì trần ngọc liên giật mình nói ngươi nói là thanh hà tỉ muốn tìm ngươi muốn tốt kịch bản không tệ trần ngọc liên ngươi không phải giúp nàng biết một cái kiếm vũ sao diễm phong cái tiêu kịch bản nữ chính phẩn diễn thiếu điểm muốn cầm giải kim mã ảnh hậu rất khó vậy ngươi cũng không thể tổng trốn tránh nàng nha vẫn là đi à xem trước một chút nàng nói thế nào ta có thể không đi được không không thể ta đã đáp ứng nàng vậy được rồi chương ba trăm tám mươi ba trọng s á c khi bạn chương ba trăm tám mươi ba trọng s á c khi n h bạn xe thể thao màu đỏ chậm rãi lái vào biệt thự trong hoa viên d i ệ p phong đẩy cửa xuống xe lại xoay tay lại chống đỡ trên cửa xe xuôi theo che chở trần ngọc liên đi ra cửa xe lâm gia nữ hầu chào đón cười nói diệm tiên sinh trần tiểu thư các ngươi tới rồi trần ngọc liên cười hỏi thanh hà tỷ tại sao ở đây Nói, Vì cái gì ta mỗi lần tới, thanh trần i ể u t h ngọc liên nói xong tay kéo lấy diệm phong cánh tay hướng trong phòng khách đi đến vừa vào cửa diệm phong thì nhìn đến đối mặt với cửa lớn trương quốc vinh lại nhìn khác hai vị khách nhân theo thứ tự là thi nam sinh cùng lý bích hoa nhìn đến d i ệ p phong cùng trần ngọc liên t ì nhìn đến trương quốc vinh cởi lấy trêu chọc nói can ảnh để đến chúng ta muốn hay không xếp hàng hoan n h ê n h một chút d i ệ p phong vui vẻ nói quốc vinh ca ta nhìn ngươi cái mông đều không động một cái có thể thấy được ngươi tâm không thành trương quốc vinh khách theo chủ l i ề n ta đang đợi nơi này chủ nhân lên tiếng đây thi nam sinh quay đầu lại hướng diệp phong cười nói a p h o n g ngươi qua đây thay ta đánh mấy cái bài ta đi một chút nhà vệ sinh diệp phong ta hôm nay đi ra ngoài thế nhưng là một phân tiền không có đ ư ợ c đánh thua ta cũng không có tiền thanh toán lâm thanh hà ít lạnh đại không có tiền ta cho ngươi mưa tốt diệp phong ngồi đến thi nam sinh vị trí bên trên một bên nhìn bài một bên hướng lý bích hoa c h à hỏi bích hoa tỷ ngươi gần nhất có cái gì tác phẩm ra đời sao lý bích hoa đưa tay đánh ra một chương ba điều sau đó hướng diệp phong cười nói ta năm ngoái viết một phần tên là tần dũng ngay tại chỉnh sửa bên trong chuẩn bị giao cho nhà xuất bản xuất bản phát hành diệp phong đội hỏi có thể đem bản thảo sao chép một phần để cho ta trước được đọc sao lý bích hoa cười nói không có vấn đề ta đang muốn xin ngươi chỉ giáo đây chỉ giáo không dám ta chính là muốn nhìn một chút bản này có thích hợp hay không sửa đổi thành điện ảnh muốn là thích hợp ta thì mua xuống điện ảnh bản quyền lâm thanh hà đưa tay đánh ra một chương t r ì n bánh hướng diệp phong thúc giục nói a phòng bản quyền sự tình lại nói đến ngươi an tâm đánh bài có tốt hay không diễm phong được đánh bài, đánh bài. ta hôm nay muốn đại sát tứ phương nói xong hắn đưa tay nắm lên một chương bài trong tay nắm b à i cái sau đó ném lên bàn thì kém một chút năm đầu lý bích hoa ta nói bừa lâm thanh hà ta nói bừa rồi trương quốc vinh ta cũng nói bừa d i ệ p phong chừng to mắt nói ba các ngươi làm sao đều nói bừa năm đầu lâm thanh hà vui vẻ nói một pháo ba vang ngươi tay này khí thật là đầy đủ suy trần ngọc liên ở một bên g i ậ n trách thừng ngốc học lâu như vậy làm sao còn không biết đánh ngươi tránh ra để cho ta tới đánh diệm phong bận bịu đứng người lên được ngươi tới giúp ta báo thù Ta đi cho ngươi pha trả. pha đi ngươi cho lâm thanh hà hướng đi về tới thi tỉ, sinh cười nói, sinh nam nam ngươi đến thay ta, ta chút Thanh Phong chuyện. Hà A có việc cùng Được. nói đi muốn Lâm đến diệp phong bên người cười dạng dỡ mà nói a phong chúng ta về phía sau tâm sự ta có chút sự tình muốn hướng ngươi thỉnh giáo diệp phong có lời gì ngay ở chỗ này nói đi ta còn muốn học tập đánh như thế nào m ặ t trượt lâm thanh hà lại gần nhỏ i ọ n g uy hiếp nói ngươi xác định muốn ở chỗ này nói diệp phong lui lại một bước chột ra nói ngươi muốn làm cái gì lâm thanh hà đưa tay từ trong túi móc ra một chi sơn môi trong tay vớt vớt cũng không nói chuyện diệp phong thấy thế đành phải buồn bực nói nghe ngươi chúng ta đi hậu viện nói đi lâm thanh hà ở trong lòng oán thầm một câu đồ đê tiện nhất định phải ép ta vận dụng sát chiêu mới chịu nghe lời nói diệp phong đem rót trà ngon đưa cho trần ngọc liên sau đó cùng lâm thanh hà đi đến biệt thự hậu viện bên này cũng có một cái hồ bơi so trần ngọc liên bên k i a hồ bơi nhỏ rất nhiều hai người đi đến cạnh bể bơi trên ghế ngồi xuống lâm thanh hà cầm lấy trên bàn rượu vang đỏ bình thay hai người cắt rót một ly rượu vang đỏ nàng g ơ ly rượu lên hướng diệp phong cười nói a phong chúc mừng ngươi cầm tới can t n h đế cảm ơn diệp phong nâng chén hơi hơi vung lên. sau đó ghé vào bên m ô i nhấp m ộ t miệng nói thanh hà tỷ ta biết ngươi muốn nói cái gì nói thực ra yên chi khâu cái kia bộ phim nữ chính không thích hợp ngươi lâm thanh hà t r à o phúng mà nói ta đều còn chưa mở miệng ngươi liền có thể đoán được ta tâm tư đối phó nữ nhân ngươi quả nhiên là thủ đoạn cao siêu d i ệ p phong bất mặt nói nói kịch bản sự tình ngươi kéo tới nữ nhân trên người làm cái gì vậy thì tốt ngươi đến nói cho ta ta làm sao lại không thích hợp biểu diễn yên chi khâu bên trong nữ chính bản này ngươi cũng nhìn như hoa cái này nhân vật là ký nữ xuất thân nàng vì ái tình không tiếc lấy cái chết tự、tử. đóng vai cái này nhân vật nữ diễn viên trên thân nhất định muốn có một cô gió bụi vị còn muốn gồm cả một cô hiệp khí ta để a mai tỷ đến đóng vai là bởi vì nàng từ nhỏ đã tại ca ra ô kế dốc sức làm trên thân có loại khí chất này tăng thêm nàng làm người trợ nghĩa thân có hiệp nghĩa chi khí cùng cái này nhân vật độ phù hợp tối cao lâm thanh hà bất mãn nói ngươi trước kia không phải cũng đã nói ta trên thân có hiệp khí nha làm sao hiện tại thì biến trên người ngươi có hiệp khí là không giả có thể ngươi thiếu hụt phong trần nữ từ loại kia vị đạo hương vị gì cụ thể ta cũng nói không rõ ràng ngược lại ngươi không thích hợp thì đúng coi như để ngươi đóng vai cái này nhân vật ngươi cũng hơn phân nửa diễn không tốt ta có thể học ta có thể đi ca ra ok lân cận quan sát đám vũ nữ sinh hoạt trạng thái d i ệ p phong im lặng nói thanh hà tỷ giải kim mã đối ngươi thì thật trọng yếu như vậy sao nói nhảm muốn là đối ta không trọng yếu ta đáng giá ở chỗ này cầu ngươi giúp đỡ sao thanh hà tỷ ngươi là thật không thích hợp cái này kịch bản để a mai tỷ đến diễn khẳng định là một bộ tinh phẩm muốn là đ ổ i thành ngươi lâm thanh hà đem đầu lại gần đôi mắt đẹp nhìn thấy diệp phòng ônu mà nói a phong lần này coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình lần sau ngươi có chuyện cầu ta giúp đỡ ta một nhất định không chối tử d i ệ p phong vẻ mặt đau khổ nói thanh hà tỷ thật không thích hợp tên nhóc k h ô n nạ ta như thế cầu ngươi cũng không chịu đáp ứng nhìn đến tỷ tỷ ta hôm nay không sử dụng t u y ệ t chiêu là không được lâm thanh hà ở trong lòng thầm chửi một câu nàng đ ỗ n g nhiên nâng lên chân phải đưa tay gỡ xuống màu đỏ dày cao gót lộ ra một cái thoa sơn móng tay thon dài chân ngọc nàng lấy tay xoa b ó p mắt cá chân chỗ tự n ủ nói ta hôm nay mắt cá chân có chút đau a phòng tay ngươi sức lực so sánh lớn muốn không ngươi giúp ta xoa bóc mắt cá chân đi nói xong khoe miệm nàng m diệp phong gặp lâm đại mỹ nhân liền mỹ nhân kế đều xuất ra hắn chỉ có thể chịu thua nói tốt ta ngươi đem đại ca đại cho ta ta giới thiệu một vị đạo diễn cho ngươi biết hắn nói không nhất định có thể giúp ngươi đ ạ t thành nguyện vọng ngươi chờ ta cái này giúp ngươi đi lấy lâm thanh hà mừng khấp khởi địa mang dậy cao góc i à y đứng dậy bước nhanh hướng trong phòng chạy tới nhìn thấy lâm thanh hà biến mất bóng người diệp phong than nhẹ một tiếng ai ta làm sao chuyên làm có lỗi với bằng hữu sự tình đây khó trách ga mai tỷ đối với ta kính sợ tránh xa nàng chỉ sợ là đã sớm nhìn ra ta là trọng sắc khinh bạn kẻ đồi bại nửa giờ sau, vương gia vệ một mặt kích động đi vào lâm thanh hà trong biệt thự ở trong điện thoại nghe diệp phong nói muốn hắn tới gặp lâm thanh hà hắn còn tưởng rằng đối phương là muốn cho lâm thanh hà biểu diễn giang hồ long hồ đấu nữ chính có thể đạo diễn lâm thanh hà vị này đại mị nữ diễn viên chính điện ảnh thế nhưng là mỗi vị đạo diễn nguyện vọng hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ diệp phong đem vương gia vệ giới thiệu cho mọi người nhận biết thời điểm tất cả mọi người dùng hiếu kỳ ánh mắt đánh giá hắn lâm thanh hà tuy nhiên không minh bạch diệp phong tại sao muốn tìm cái này người đến đạo diễn yên chi khâu có thể từ đối với diệp phong tín nhiệm nàng vẫn là nhận tình cùng vương gia vệ nắm tay trần h sinh tại Tân Nghệ Thành cùng vương gia vệ đánh qua quan hệ, đối với hắn hình ảnh không phải quá tốt. Nghe đến diệp Phong muốn cho i tại Gia đối với Diệp Gia diễn Nam Tân cùng Vương quan đến muốn Vương Yên qua tốt. t đạo Vệ Vệ quá i Khâu, nàng trong lòng cũng là giật là cả nảy mình.、Trần、ngọc liên trước đây đã nghe diệp phong nói qua vương gia vệ biết cái này người là giang hồ long h ổ đấu biên kịch kiêm đạo diễn cho nên nàng đối vương gia vệ cũng rất k h á c h khí hàn huyên sau đó nàng còn đưa cho đối phương một tấm danh thiếp giới thiệu mọi người nhận biết về sau diệp phong dẫn vương gia vệ đi tới hậu viện hướng hỏi lao vương lý bích hoa tiểu thư viết cái kia phần yên chi khâu ngươi đọc qua không có vương gia vệ đọc qua cái kia phần đặc biệt thích hợp sửa đổi thành một bộ điện ảnh ta trước kia đọc qua nhiều lần liền trong sách một số đặc sắc đối thoại cùng câu ta đều còn nhớ rõ d i ệ p phong ta muốn cho ngươi đến đạo diễn yên chi khâu bộ phim này ngươi nguyện ý không vương gia vệ đầu tiên là xưng sở ngay sau đó kinh hỷ gật đầu nói nguyện ý ta khẳng định nguyện ý à. d i ệ p phong quay lại ta đem cải biên kịch bản giao cho ngươi ngươi lấy về làm tốt kế hoạch cái này bộ phim ta chuẩn bị tại cuối năm mở đầu vương gia vệ trần chờ hỏi cái kia giang hồ long hổ đấu làm sao bây giờ giang hồ long hổ đấu cũng là một bộ theo phong trào điện ảnh đánh ra cũng lộ ra không ra người tài hoa ngươi đi đạo diễn yên chi khâu cái kia bộ phim ta sẽ giao cho khác đạo diễn đi đập vương gia vệ nghĩ thầm cũng đúng giang hồ long hồ đấu mặc dù là chính mình viết kịch bản có thể kịch bản văn nghệ thuộc tính so với yên c h i khâu liền muốn k é m xa hiện tại đã để hắn đi đập yên c h i khâu cái kia phim vốn là không đáng giá nhắc tới d i ệ p phong lại nói nam nữ nhân vật chính ta đã định tốt là leslie cùng thanh hà tỷ khác diễn viên ngươi có thể tự đi chọn lựa sau đó liệt kê một cái bảng danh sách giao cho ta xem qua vương gia vệ trần trờ nói để leslie biểu diễn nam chính rất phù hợp có thể để lâm thanh hà tiểu thư đến đóng vai nữ chính như hoa ta cảm thấy không rất thích hợp bằng vào tao ý kiến t vương n gia vệ suy nghĩ một chút nói để lâm tiểu thư đóng vai như hoa cũng có thể bất quá còn mời nàng mất thời gian nhìn nhiều một số dân quốc thời kỳ lao điện ảnh lại để cho nàng tiến về một số nhỏ có ba đi thể nghiệm một chút tầng dưới vũ nữ sinh hoạt trạng thái cái này không có vấn đề ngươi quay đầu cùng thanh hà thì thương nghị đi nàng sẽ nghe theo người ăn bài ta còn muốn cùng lý bích hoa tiểu thư nói chuyện nghe một chút nàng đối bản này phân tích d i ệ p phong cái này cũng không có vấn đề ta trước mắt thì nghĩ tới những thứ này về sau có vấn đề gì ta lại cùng ngài liên hệ được ta nếu là không tại ngươi có thể tìm trần giám đốc được chương ba trăm tám mươi bốn muốn người xem thích xem mới được chương ba trăm tám mươi bốn muốn người xem thích xem mới được ngày hai mươi tám tháng năm song kỳ chấn đao khách bộ phim này tại thiệu thị dạp chiếu phim chiếu lên bởi vì trương nghệ mưu hà tình đều tại nội địa quay phim không cách nào đến hồng kông tham gia buổi ra mắt diệp phong chỉ có thể để trần ngọc liên giúp đỡ cùng một châu nên đón đến đây xem phim các lộ khách quý ngày n à y khách nhân đặc biệt nhiều thì liên rất ít tham gia điện ảnh buổi ra mắt kim dung cũng tại đồng thiên lý cùng đi chạy đến xem phim gia hòa tân nghệ thành vinh thắng cùng với một số tiểu công ty điện ảnh đều phái tới đại biểu tham gia buổi ra mắt diệp phong tại thảm đỏ bên cạnh vừa đi vừa về địa b ú t đ ầ u ứng phó mỗi một vị khách nhân trọng yếu cười đến hai bên quai hàm đều nhanh cứng ngắc đem khách nhân a n bài tốt về sau diệp phong trở lại g i n phòng đặt mông ngồi trên ghế không nớt lời hô thật mệt mỏi nhanh phải m ệ n chết ta châu huệ mẫn cùng lâm thanh hà đang ngồi ở trong gian phòng ă n bắp giang nghe đến diệp phong hô mệt mỏi châu huệ mẫn tranh thủ thời gian để xuống đựng lấy bắp giang t r è n lên giấy chạy tới thay diệp phong cùng trần ngọc liên hai người pha t r à lâm thanh hà thì hướng diệp phong c h ầ m trọng nói mới đứng như vậy chút thời gian có cái gì tốt mệt mỏi a liên không phải cũng đứng đến bây giờ nàng làm sao không hô mệt mỏi đâu diệp phong tiếp nhận châu huệ mẫn đưa tới chân t r à nhẹ khẽ n h ấ p một cái nói căn cứ y học nghiên cứu cho thấy nữ nhân trời sinh thì so nam nhân thích hợp đi xa đường đây cũng là nữ nhân các ngươi dạo phố tổng cảm giác không thấy mệt mỏi nguyên nhân trần ngọc liên, chuyện Quyển sách kêu bên trong sách kêu đúng, đúng lúc à m s a này g không Phong, biết đây. l một bản học sách trên vương kinh cùng ôn triệu lân theo ngoài cửa vội vã địa chạy vào diệp phong hướng vương kinh đoán giận nói a kinh a luân các ngươi làm sao đến bây giờ mới đến vương kinh kéo đem cái ghế ngồi tại diệp phong bên cạnh nói ta đúng đúng thời gian vừa thu lại công thì chạy tới không phải sao điện ảnh còn không có chiếu phim đây ôn triệu luân ta đoàn làm phim bên kia cũng là vừa kết thúc công việc ta liền cơm cũng chưa ăn nhìn xong bộ phim ta còn phải chạy trở về q u a y phim diệp phong ngươi tại đập cái gì phim ôn triệu luân là khâu g i a hùng đạo diễn đạo diễn ba mươi tập phim nhiều tập chủ nư mạnh ta tại trong phim đóng vai nam số hai trung vĩ thuấn diệp phong hài hước nói không cần đoán ta đều biết cái này trung v i thuấn tại phim bên trong khẳng định là cái chùm phản diện xấu thấu châu huệ mẫn vui vẻ nói a phong còn thật bị ngươi đòn đúng a luân ca tại cái này bộ phim bên trong diễn cũng là lớn bại hoại ôn triệu luân buồn b ự c n ó i sớm biết rằng này ta thì không đập tiếu ngạo giang hồ hiện tại công ty những đạo diễn kia chỉ cần vừa có bại hoại nhân vật tìm ta đi diễn vương kinh a luân ngươi để a phong giúp ngươi viết cái truyền hình kịch bản để ngươi biểu diễn một lần nam chính không là được nhà châu huệ mẫn đúng nga a phong ngươi liền giúp t luân ca viết cái kịch bản đi diễ phong thực ta đã giúp t luân an bài tốt hoa thiên cốt cái kia bộ phim sắp mở đập ta đã a luân đến đóng vai bạch tử họa ô n triệu luân nghe vậy vui vẻ nói thật sao vậy ta trở về tranh thủ thời gian siêu tập giấy báo đến xem d i ệ p phong cả kinh nói a luân ngươi sẽ không phải cho tới bây giờ cũng không nhìn ta viết nói nhảm ta ngày ngày quay phim bận điệu chết làm sao có thời giờ theo đuổi g ặ c ngươi người châu châu huệ mẫn a luân ca ta nơi đó có đầy đủ giấy báo đăng nhiều kỳ quay đầu ta tặng cho ngươi ô n triệu luân vui vẻ nói cảm ơn tiểu mẫn đúng lúc này ánh đèn tối xâm lại lục mạc kéo ra điện ảnh bắt đầu chiếu phim trong dạp diệp phong cùng trần ngọc liên đã nhìn qua bộ phim này người khác đều là lần đầu quan sát thì liền vương kinh cũng bởi vì vội vàng quay phim không thể sớm quan sát bộ phim này điện ảnh phóng tới hải ca tiến vào song kỳ c h ấ n nhìn đến nhất đao tiên xuất đao giết người lúc vương kinh hướng diệp phong nhỏ giọng hỏi a phong tại sao ta cảm giác cái này bộ phim bên trong tranh đấu giống như là cổ l n g phim diệp phong phải nói giống nước mỹ cao bồi texas rút xuống quyết đấu một thương quyết thắng thua vương kinh g ậ t gật đầu cảm thấy là rất giống diệp phong thăm dò hướng phía dưới nhìn một chút dạp chiếu phim bên trong mơ mơ hồ, hồ cũng thấy không rõ ngồi dẫn có thể có mấy thành cái thứ hai phiến xương ngựa khẳng định là công tác nhân viên sớm cơ mở các loại mở đập thời điểm dùng dây thừng liền cùng một chỗ lại để cho a phong cầm đao đi đánh mở diệm phong bất mặt nói thanh hà tỷ xem phim thời điểm nói trước người rất đáng xấu hổ lâm thanh hà phản bác người muốn lừa gạt tiểu nữ hai mắt lửa càng thêm đáng xấu hổ diệm phong mau ngầm miệng không còn dám theo đối phương tranh chấp nếu thật là dẫn lựa nàng còn không biết nàng hội náo sẽ ra chuyện gì tới lúc này điện ảnh phóng tới hải ca cùng hảo mội đi bãi còn môi thả ngựa thi hí cái kia thủ y ê u mỹ dễ nghe nhạc đệm quanh quần tại dạp chiếu phim bên trong châu huệ mẫn ánh mắt sáng lên thần s ắ c chuyên chú lắng nghe tiếng ca nhạc đệm chỉ có một đoạn ngắn nàng sau khi nghe xong lập tức hướng diệp p h o n g hỏi a phong bài hát này là cái gì thời điểm viết ra ngươi làm sao không có nói cho ta diệp phóng mọi nói tiểu mẫn bài hát này không quá thích hợp ngươi giọng nói bằng không ta khẳng định ngươi đến biểu diễn bài này ca khúc chủ đề Đọc sách cõi. Châu Huệ Mẫn b ấ trong mát nói, i bao i diễn c khúc còn xương mấy người nghe vậy cũng nhịn không được cười ra tiếng diễm phong hung hăng trường lâm thanh hà liếc một chút hắn tâm lý thầm nghĩ vị đại tỷ này hôm nay thái độ thực sự khác thường chẳng lẽ là nàng thời mãn kinh sớm đến ân khẳng định là như vậy điện ảnh sau cùng hai ca tại bao cắt bên trong cùng nhất đào tiên quyết đấu đợi đến cắt bụi tàn đi điện ảnh hình ảnh biểu hiện hai ca cái chán chạy xuống một vệ tơ máu châu huệ mẫn nằm chặt diệp phong tay khẩn trương hỏi áp h o n g hai ca sẽ không chết ta diệp phong an ủi không có việc gì chết là nhất đào tiên lâm thanh hà lập tức đập một câu nói trước người rất đáng xấu hổ châu huệ mẫn hướng diệp phong le lưới lại là một cái mặc quỷ điện ảnh còn không có thả xong một tên công tác nhân viên đi tới hướng diệ phong cùng trần ngọc liên hô diệp giám chế trần giám đốc mời các ngươi chuẩn bị sẵn sàng lập tức muốn mở họp báo được diệp phong đứng người lên cùng trần ngọc liên cùng đi ra khỏi gian phòng đúng lúc này dạp chiếu phim bên trong truyền ra một trận sôi động tiếng vỗ tay trần ngọc liên hưng phần nói a phong nhìn đến bộ phim này rất được hoan nghênh a diệp phong thì cười khổ nói ngọc liên tỷ ký giả cùng khách quý ưa thích bộ phim này không có tác dụng gì muốn phổ thông người xem thích xem mới được bọn họ khẳng định sẽ ưa thích chỉ mong đi chương ba trăm tám mươi lăm các ê không đủ mua quần áo chương ba trăm tám mươi lăm các ê không đủ mua quần áo song kỳ c h ấ n đao khách bộ phim này chiếu lên sau chịu đến truyền thông nhất trí tán thưởng có thể điện ảnh này đ ầ u phòng bán vé chỉ có tám mươi ba vạn đánh vỡ diệp phong chỗ diễn viên chính điện ảnh thấp nhất phòng bán vé ghi chép lần này truyền thông đến là không có đối diệp phong trầm trọc khiêu khích thậm chí còn có điện ảnh người viết văn tán thưởng hắn diễn kỹ có rất lớn tiến bộ không thẹn với can ảnh đế xưng hảo bất quá hồng kông bên này phát sinh sự t ì n h diệp phong hết thể đều không biết hắn tại buổi ra mắt ngày thứ hai liền đã ngồi máy bay tiến về kinh đô bốn trưa hôm nay diệp phong ngồi đấy taxi trở lại chính mình tiểu tứ hợp viện trong nhà không có người hắn móc ra chìa khóa mở ra cửa sân dẫn theo dương hành lý đi vào chính mình trong phòng phòng khách dọn dẹp chỉnh c h ỉ n h tề tề trung ương trên bàn bắt tiên còn dùng hộp diêm để ép một chương lời ghi chép d i ệ p phong để xuống dương hành lý tiến lên cầm lấy lời ghi chép nhìn liếc một chút trên đó viết phong ca có cái gọi dư thị n h lĩnh người nói tìm ngươi có việc để ngươi sau khi trở về gọi điện thoại cho hắn d i ệ p phong suy nghĩ một chút nhớ lại cái này người là điện ảnh công ty xuất nhập cảng tổng giám đốc hắn đưa tay móc túi ra danh tiết kẹp từ bên trong tìm ra dư thị lĩnh điện thoại sau đó cầm điện thoại lên ống nghe cho đối phương rú tiếp điện thoại là hắn thủ hạ một tên công tác nhân viên diệp phong để nhắn dùm về sau liền cúp điện thoại đem hành lý đưa trở về phòng diệp phong đi trước rửa mặt một chút sau đó đi ra cửa lệ ra quán cơm ăn một bữa cơm trưa lúc trở về diệp phong cách thật xa thì nhìn đến có một chiếc xe hơi dừng ở cửa nhà mình chờ hắn đi tới gần chỉ thấy cửa xe bị người từ bên trong đẩy ra người mặc kiểu áo tôn trung sơn dư thịnh lĩnh bước nhanh theo xe bên trong đi ra tới diệp phong tranh thủ thời gian tiến lên đón đưa tay cười nói dư quản lý để ngươi lợi lâu dư thịnh linh cùng diệp phong nắm tay cười nói ta cũng là vừa tới không lâu đến là ngươi hôm nay vừa tới. ta thì đến nhà q u á y dậy còn xin ngươi thứ lỗi không có việc gì ta trẻ tuổi khôi phục nhanh ngồi chuyến máy bay còn mệt hơn không đến ta d i ệ p phong nói xong tiến lên mở ra cửa sân đem đối phương mời đến phòng khách đ n bị hắn cầm lấy trên bàn phích nước nóng phát hiện là hư không liền hướng dư thị lĩnh xin lỗi cười nói dư quản lý thật xin lỗi ta cái này vừa tới còn chưa kịp nấu nước dư thị lĩnh uống nước thì không cần ta hôm nay tới cũng là muốn cùng ngươi nói một chút lần trước cái k i ệ c bản sự tỉnh diệm phong tại bàn vương bên cạnh ngồi xuống hướng đối phương hỏi dư quản lý ngươi nói là trung nam hải bảo tiêu cái tiệc kịch bản sao không tệ Lần lãnh Lãnh luận nghe ngươi nói đến cái kia kịch bản, hướng trên này. muôn nhìn bản, định chăng trước ta trở về thì thảo trước quyết thể ra rồi đưa được cái kịch cấp trên báo cáo việc kịch có phải kia đi đạo đạo đã báo qua sau, về về dư u y ệ t Nói n h vậy, ngươi là đến muôn kịch bản. Dư là kịch thịnh lĩnh ngượng ngùng nói diệp tiên sinh ta biết làm như vậy có chút không hợp các ngươi hồng c ô n g quý cụ có thể dư quản lý nội địa tình huống ta giải ngươi c h ờ ta cái này lấy cho ngươi kịch bản đi diệp phong nói xong đứng dậy đi vào chính mình phòng ngủ theo trong dương hành lý lấy ra kịch bản trở về giao cho dư thịnh lĩnh trong tay thừa dịp dư thịnh lĩnh nhìn kịch bản khẽ hở diệp phong lại đi phòng bếp nhỏ thiêu một bình nước sôi chờ hắn dẫn theo phích nước nóng trở về phòng khách thời điểm dư thịnh lĩnh đã nhìn một lần kịch bản ngay tại hướng mặt trước lần xem diệp phong thao hai chén trà nóng phần đỉnh lên một ly đặt ở dư thịnh lĩnh trước mặt sau đó lại bưng lên khắc một ly trà vừa uống vừa chờ đợi đối phương nhìn kịch bản chỉ một lúc sau dư thịnh lĩnh khép lại kịch bản hướng diệp phong cười nói diệp tiên sinh không hổ là hồng c ô n g kim bài biến kịch cái này kịch bản viết vô cùng đặc sắc ta nhất định nghĩ biện pháp để nó thông qua đã được duyệt diễ phong dư quản lý, bản đã được duyệt trị là bước đầu tiên các ngươi còn muốn mời đến lý liên kiệt đến diễn viên chính bộ phim này phòng bán vé mới có thể có cam đoan dư thị n h lĩnh cái này ngươi không cần lo lắng chúng ta là cấp trên đơn vị hướng võ thuật đội đ i ề u t ạ m một tên đội viên khẳng định không có vấn đề diệp phong thả xuống trong tay chen t r à hướng dư thị n h lĩnh cởi hỏi dư quản lý công ty của các ngươi là chỉ muốn làm cái này mua bán một lần còn là muốn lâu dài địa làm tiếp còn lại thị nghi h n họ nói diệp tiên sinh l ờ i này của ngươi là ý gì diệp phong rất đơn giản các ngươi muốn đem công ty phát triển lớn mạnh nhất định phải để cao giống lý liên kiệt dạng này ngồi sau võ thuật cắt x bằng không muốn không hai ba năm bọn họ đều sẽ bị hồng kông công ty điện ảnh đào đi dư thị n h lĩnh cao mày nói diệp tiên sinh ngươi nói chuyện này vượt qua ta quyền hạn phạm vi ta cũng là lực bất thòng tâm công ty của các ngươi nếu có thể quay chung quanh lý liên kiệt chế tắc một hệ liệt phim võ thuật có lẽ có thể giúp quốc gia kiếm lấy đại lượng ngoại tệ bất quá muốn làm đến điều ấy đầu tiên đến lưu lại người mới được dư thị n h lĩnh trong nước ưu tú võ thuật đội viên đông đảo không cần thiết phải dùng lý liên kiệt ta dư q u n lý ngươi biết lý tiểu long sao lý tiểu long là hồng kông nổi danh nhất ngôi sao võ thuật nghe nói hắn diễn viên chính phim võ thuật sâu thụ nước mỹ người xem v ừ a thích dư quản lý lý liên kiệt cũng là cái thứ hai lý tiểu long đợi một thời gian hắn danh khí tuyệt đối sẽ không thấp hơn lý tiểu long dư thịnh l ĩ n h trầm n g â m một lát mới nói diệp tiên sinh quay đầu ta hướng cấp trên đánh báo cáo tranh thủ đem lý liên kiệt điều nhập công ty của chúng ta diệp phong tâm lý hoán thầm nói chỉ riêng điều người có cái d á m d ù n g ngươi phải nghĩ biện pháp lưu lại người mới được nghĩ đến bên trong sự tình phức tạp n ấ t hắn cũng là không có lại nhiều lời dư thịnh diệp phong thì kịch bản nội dung giao lưu một phen liền đứng dậy cáo từ bốn lúc chạm vào tối hà tình cưới xe đạp trở lại tiểu tứ hợp viện nhìn đến cửa sân là mở ra nàng ngạc nhiên đẩy xe đi vào trong nội viện hướng phòng bếp nhỏ là lớn phong ca ngươi trở về rồi d i ệ p phong theo cửa sổ thò đầu ra hướng hà tình cười nói tiểu tình ngươi đi rửa mặt một chút lập tức liền có thể ăn cơm được hà tình đem xe đạp đẩy đến góc tường chi tốt lại chạy tới vòi nước bên cạnh tắm một cái mặt lúc này mới bước nhanh đi vào phòng bếp nhỏ nàng đứng tại cửa ra và h ú h ú c á n mũi sau đó cười hì hì hỏi phong ca ngươi đang làm cái gì ăn n g n đâu diễ phong nôi hầm cách thủy tử trong nhà cũng không có đồ ăn ta chút trở Tình ta biết trở biết ta ít thức trở mua nay mua liền làm lẩu. liền đi phối nồi lẩu. Hà tình cười bồi nói, ngươi bởi sáng liền đi nhiều mua ít thức ăn trở về về. về. quán nhỏ ăn, ngượng ngùng không Nếu như sáng ăn đồ cơm hôm Hà rõ, d i ệ p phong lấy ra chén dĩa hướng hà tình cười hỏi vậy ngươi mỗi lúc trời tối ăn cái gì ăn mì ăn liền đi ta cảm thấy mì ăn liền ăn rất ngon d i ệ p phong im lặng nói ngươi thật là đầy đủ keo k i ệ t một bộ điện ảnh dây tốt mấy chục ngàn còn mỗi ngày ăn mì tôm cái nào có nhiều như vậy ta hiện tại đập bộ phim này mới cầm hơn một khối tiền cắt x đều không đủ ta mua mấy bộ y phục nói chuyện ở giữa hà tình xào lên đũa theo n ồ i lầu bên trong kẹp lên một khối thịt bò thấm nước tương liền dồn vào trong miệng kết quả bị thịt bò bỏng đến thẳng nếp miệng d i ệ p phong đem trong mâm r a u xanh rút một nửa rót vào n ồ i lầu bên trong sau đó ngồi xuống c ư ờ i nói chúng ta đập sòng kỳ c h ấ n đao khách bán không ít tiền ngọc liên tỷ cho ngươi bao một cái đại hồng bao hà tĩnh ngay vậy vui vẻ nói có bao nhiêu tiền d i ệ p phong từ trong túi móc ra một tờ chi phiếu đưa cho hà tĩnh ngươi còn làm mình xem đi hà tĩnh tiếp nhận chi phiếu cẩn thận đếm lây phía trên liên tiếp linh cái mười trăm thiên vạ a nhà là tám mươi ngàn đây nhìn đến hà tình vui vẻ như cái con trộn nhỏ diệp phong cũng vui vẻ cười nói hiện tại có tiền ngươi về sau cũng đừng lại ăn mì ăn liền vật kia ăn nhiều đối thân thể không tốt hội dinh dưỡng không đầy đủ hà tình cao hứng một trận lại buồn b g ự c nói phong ca công ty vì cái gì mỗi lần đều cho ta phát cái số nguyên đây muốn là cho ta phát cái bảy mươi n g h n sáu hoặc là bảy mươi n g h n tám liền tốt diệp phong tò mò hỏi vì cái gì cái kia còn có người ngại tiền cầm nhiều hà tình mẹ ta nói qua công ty phát cắt xê tiền lệ ta có thể giữ lấy chính m ì n h hoa số nguyên liền phải giao cho nàng giúp ta bảo quản diệp phong vui vẻ nói cái này còn không dễ rằng nha ngươi đem chi phiếu cho ta ta mở lại một chương bảy mươi n g à n sáu chi phiếu cho ngươi nghĩ hay lắm ta kiếm lời vất vả tiền vì sao phải cho ngươi bốn nghìn diệp phong im lặng nói đây không phải tự ngươi nói nha muốn cái số lẻ hà tính đem chi phiếu nhét vào trong túi tiền của mình sau đó cầm lấy đũa một bên theo trong n ồ i kẹp thịt hướng trong đĩa thả một bên cười nói ta chính là như vậy nói chuyện nào có người hội ngại chính mình kiếm tiền nhiều ăn mấy khối thịt về sau hà tình để đũa xuống hướng diệp phong hỏi phong ca công ty có hay không cho ta ấn h à n phía dưới một bộ điện ảnh a ta lần này trở về mua một phần chuẩn bị sửa đổi thành kịch bản để ngươi đến diễn viên chính hà tĩnh nghe vậy vui vẻ nói cái kia bộ phim cái gì thời điểm có thể đập là tại nội địa lấy cảnh sao cái kia bộ phim đoán chừng muốn tới sang năm mở đập chọn cảnh địa khẳng định là tại nội địa hà tĩnh lại hỏi nam chính là ai không biết lại để cho ta đập hôn hì a d i ệ p phong vui vẻ nói còn thật bị ngươi nói chúng cái kia bộ phim xác thực có một trận hôn h í đến mức nam chính a ngươi cảm thấy để vương sư huynh đến đóng vai nam chính thế nào hà tĩnh vội nói không tốt vương đại ca cùng ta quá quen ta sẽ rất xấu hổ diễm phong vậy ta thì theo hồng kông chọn lựa một vị nam diễn viên đến đóng vai nam chính cái kia cũng không tiện hồng kông diễn viên ta đều chưa quen thuộc ta sợ hãi bị người chiếm t i ệ n nghi d i ệ p phong ta có thể cho chính ngươi chọn một vị hồng kông nam diễn viên ngươi nhìn lấy t h o á n mắt không là được nhà hà tinh mặt mày hớn hở nói đây chính là tự ngươi nói ta thì tuyệt ngươi d i ệ p phong lắc đầu nói ta sang năm không có lịch trình ngươi nếu như chờ ta chỉ sợ bộ phim này hội xếp tới năm sau đi hà tinh tờ ơ nói vậy liền năm sau là tôi h ngươi trước giúp ta ấn hàng một bộ không có thân mật phim điện ảnh trước vô tốt đón đến hà tinh lại nói diễn phim truyền hình cũng có thể diễm phong gật đầu nói tốt ta ta quay đầu giúp ngươi lưu ý một chút nói xong chính sự hà tình lại hỏi phong ca ngươi ngày mai buổi sáng liền đi phía tây sao d i ệ p phong đúng ta đi hồng công chỉ h o a n v à i ngày ngày mai nhất định phải trở về hà tình vậy ngươi buổi sáng ngày mai chờ ta một hồi ta đi mua một ít đồ ăn vặt ngươi giúp ta mang hộ cho a bánh ngày mai hai ta cùng đi chứ v ừ a vặn ta cũng cần mua điểm đồ vật mang đến đoàn làm phim thăm hỏi mọi người tốt lắm sau buổi c ơ c tối hà tình lấy cơ ăn quá no cái bụng tránh về chính mình trong phòng xem tv đi d i ệ p phong chỉ có thể một người dựa chén c ò đồi chờ hắn làm xong đi ra phát hiện trên trời vậy mà xuống tới mưa nhỏ hắn ở trong lòng âm thầm cầu nguyện ban đêm có thể tuyệt đối đừng trời mưa to chương 386, r ă m t á u vốn công thành thẳng chương 386, r ă m t á u vốn công thành thẳng buổi chiều ra dự quan bên ngoài thảo lại hà q u ố c bờ nam long môn khách sạn bên trong phi thường náo nhiệt mấy tên công tác nhân viên tại lương gia huy chỉ huy dưới trong phòng cửa trên cửa treo lớn đèn lồng đỏ mọi người ở đây bận rộn thời khắc ngoài phòng đột nhiên vang lên một trận hơi tiếng còi xe lương gia huy nghe tiếng chạy ra phong ngoài chỉ thấy một cỗ xanh biếp xe tải theo đất vàng sườn núi hướng khách sạn bên này chạy như bay tới chờ xe tải chạy nhanh đến phụ cận tay lái phụ bên này cửa xe vừa m d i ệ p phong tay cầm một cái đại giỏ sách theo trên xe nhảy xuống lương gia huy tiến lên đón cười nói ngươi cuối cùng là trở về muốn là ngươi dừng lại thêm mấy ngày hứa đạo liền muốn hồi hồng kông đi bắt ngươi d i ệ p phong cười nói vừa v ậ n đụng tới song kỳ c h ấ n đao khách tại hồng kông chiếu lên ta mới lưu thêm mấy ngày lương gia huy nghe vậy vội hỏi cái kia bộ điện ảnh phòng vẽ như thế nào d i ệ p phong ngày đầu phòng bán vé tám mươi ba vạn không có có thể đột phá một triệu may ra bộ phim này ngoài nước phòng bán vé không tệ trần giám đốc cho ngươi cùng trương đạo mỗi người phát một trăm linh ồ n g bao quay đầu ta đem chi phiếu giao cho ngươi lương g i a thụ vui vẻ nói có hồng bao liền t Ta hiện tại đang cần tiền đang hiện Phong Diệp cần đâu. lương ạ gạo i nói, trên xe đựng bột gạo cùng n bột thịt, xe người người g gia huy đáp một tiếng ngay sau đó chạy vào trong phòng hướng mấy tên công tác nhân viên hô đều nhanh đi bên ngoài trên xe dỡ hàng diệp dám chế nói tối nay cho các ngươi thêm đồ ăn có thịt ăn mấy tên công tác nhân viên nghe thấy lời ấy như hóng vỡ tổ hướng ngoài cửa xe tải chạy tới diệp sau lưng bọn họ hô các ngươi chú ý một chút có chỉ g i bên trong lấy trứng gà cũng đừng làm cho các ngươi đánh á t đột nhiên mấy cái tên đầu bếp từ trong nhà cực nhanh chạy ra đến một tên dẫn đầu đầu bếp hướng cái kia mấy tên công tác nhân viên la lớn tất cả mọi người chớ lộn xộn chờ ta đến ăn bài bên này d i ệ p phong đi vào trong nhà n g ầ n đầu nhìn đến trên cửa treo lơ lửng đèn lồng đỏ liền hướng lương gia huy hỏi cái này là chuẩn bị quay t r ụ p chu hoài an cùng vàng khảm ngọc thành thân phim sao lương gia huy gật đầu nói không tệ hứa đạo nói ngươi hai ngày này thì muốn trở về để cho ta mang theo đạo cụ tổ chức đem những n à y đèn lồng cùng lụa đỏ bố trí tốt d i ệ p phong vui vẻ nói vừa vặn ta hôm nay mua rất nhiều thịt trở về cái này một chút đến là tránh khỏi lại đi mua sắm a huy số tiền kia ngươi nhớ đến làm tốt công sổ sách giúp ta báo rơi lương gia huy ngươi có tiền như vậy còn lại hồi chút tiền lệ này muốn là không có đụng tới cũng coi như đã đụng tới vậy liền có thể tiết kiệm một chút là một chút n h a d i ệ p phong nói xong c h ậ t nhớ tới nói a huy ngươi p h ả i người đi thông báo hứa tiểu đông để hắn hôm nay sớm kết thúc công việc để mọi người về sớm một chút sắp xếp ăn bữa tối được lúc chạm vào tối hứa tiểu đông chỉ huy đoàn làm phim ngồi mấy cái chiếc xe hơi theo ngoại cảnh địa rút về tới xe hơi vừa dừng hẳn làm khiết anh thì theo nhà xe bên trong chạy xuống nào vào diệm phong trong n ự c ô m lấy hắn không bông tay d i ệ p phong v ô vỗ nàng cái đầu nhỏ hỏi có phải hay không nơi này sinh hoạt quá g i a n k h ổ ngươi không tiếp tục kiên trì được cả nhà lam khiết anh tại trong ngực hắn lắc đầu nói không phải cái kia chính là nhớ nhà cũng không phải cái kia khẳng định là hứa đạo mắng ngươi hứa tiểu đông vừa vặn đi tới nghe nói như thế hắn bận b i ể u giải thích a phong ta cũng không có mắng qua lam tiểu thư ngươi nếu là không tin có thể hỏi hồ tiểu thư hồ huệ trung ở một bên luồng địch mà nói a phong a mãnh là tại hướng ngươi nũng nịu đây lam k i ế t anh ngượng ngùng ngẩng đầu nói mới không phải đây ta chính là mệt mỏi muốn cho k một hồi hồ huệ trung cười nói n g ư ơ i cái này không phải là muốn v u n g cái mềm mại nha d i ệ p phong tiểu anh hà tình mua cho ngươi rất nhiều đồ ăn vặt ngươi nhanh vào xem tại chỗ nào đâu có phải hay không đặt ở ngươi trong phòng lam kiết anh sau khi hỏi xong không đợi d i ệ p phong trả lời thì hướng trong phòng chạy tới d i ệ p phong hướng hồ huệ trung cười nói hồ tiểu thư đồ ăn vặt cũng có ngươi một phần ta đặt ở các ngươi trong phòng đạo cụ dương phía trên hồ huệ trung cảm kích nói cảm ơn d i ệ p phong hẳn là ta đối với các ngươi nói tiếng cảm ơn các ngươi mời đúng để cho các ngươi tại cái này xa xôi đại tây bắc quay phim thật sự là vất vả các ngươi hồ huệ trung không có gì điểm ấy khổ không tính là gì chỉ hy vọng ngươi về sau có cái gì thích hợp nhân vật có thể nhớ đến tìm ta liền tốt d i ệ p phong gật đầu nói sẽ về sau khẳng định còn có cơ hội hợp tác đa t ạ hồ huệ trung nói một tiếng t ạ liền cất bước hướng trong phòng đi đến hứa tiểu đông nhìn thấy hồ huệ trung bóng lưng hướng d i ệ p phong cười nói hồ tiểu thư vóc người tịnh cũng chịu khổ đến là cái đánh vò nữ ngôi sao hạt giống tốt d i ệ p phong gật đầu nói đúng vậy à hồng kông mới xuất hiện đánh vò nữ ngôi sao trên một số nàng có tiền đồ nhất làm tiểu thư động tác cũng không kém nàng tại diễn kỹ phương diện này so hồ tiểu thư càng có ngày phần d i ệ p phong gật gật đầu ngay sau đó nói tránh đi tiểu đông tân long môn khách sạn cái này bộ phim cũng có thể tại kỳ nghỉ hè trước kia hoàn tất sao hứa tiểu đông trần trờ nói có thể là có thể nhưng muốn là tăng tốc tiến độ một là dễ dàng bận bịu bên trong phạm sai lầm dẫn đến diễn viên t h ụ thương hai cũng là quay chụp ống kính chất lượng hạ xuống sẽ ảnh hưởng đến điện ảnh tổng thể thưởng thức tính vậy liền theo kế hoạch được à, muốn làm lưu toan nhanh dẫn đến diễn viên t h ụ thương vậy liền được không bù mất hứa tiểu đông a phong ngươi là đầu tiên chịu vì diễn viên an toàn muốn giảm chế tại t i ệ u thị giống như ngươi người cũng không nhiều diệm phong chúng ta cũng là diễn viên suy bụng ta ra bụng người ta cũng không thể hà khắc đợi bọn hắn nói chuyện ở giữa hai người đi vào trong nhà tại một t r ư ơ n g đạo cụ bên cạnh bàn ngồi xuống một tên công tác nhân viên đi tới thay hai người bưng tới hai bát trà nóng hứa tiểu đông nâng trung trà lên bát cười nói cái này l á trà là ngươi mang đến a ta theo hồng c ô n g mang tới lá trà vừa tốt uống xong d i ệ p phong ta quay đầu đưa ngươi một cân đây chính là thượng đẳng tây hồ long tỉnh đa t ạ hứa tiểu đông nâng trung trà lên bát uống một bụng trà ở trong miệng dư vị một chút sau đó cười nói miệng lưỡi nước miếng trà mùi thơm khắp nơi quả nhiên là thượng đẳng trà ngon d i ệ p phong vừa nghĩ đùa nghịch hai câu lại nghe thấy lam khiết a n h trên lầu hướng hắn ngót nói ca ca ngươi mau lên đây ta có lời cùng ngươi nói hứa tiểu đông vui vẻ nói a phong ngươi nhanh đi lên a đừng để l a m tiểu thư đợi lâu d i ệ p phong ngượng ngùng cười nói vậy thì tốt ta đi lên xem một chút nha đầu này có chuyện gì d i ệ p phong cất bước lên lầu theo lam khiết anh đi đến nàng và hồ huệ trung ở lại gian phòng bên ngoài đúng lúc này hồ huệ trung trong tay bưng lấy rửa mặt dụng cụ từ trong nhà đi tới hướng hai người cười nói các ngươi trò chuyện ta ra ngoài rửa mặt một chút cảm ơn huệ tỷ lam khiết anh hướng hồ huệ trung nói một tiếng tạ liền lôi kéo diệp phong tay đi vào trong nhà vừa vào cửa nàng liền trở tay đóng cửa phòng sau đó đưa tay ôm lấy diệp phong cái cổ ngẩng đầu đưa lên một cái môi thơm một trận hôn nồng nhiệt sau đó diệp phong không lưng cơ lấy l a m khiết anh đầu gối cất bước hướng bên giường đi đến l a m khiết anh bắt hắn lại cánh tay ngượng ngùng nói ca ca ta cái kia tới diệp phong nghe vậy đầu tiên là xứng sở ngay sau đó hắn mặt đen lại nói thân thể ngươi đã không thoải mái làm sao không cùng hứa đạo xin phép nghỉ đâu làm k i ế t anh ủy khuất mà nói không phải ngươi theo ta nói nhà tại đoàn làm phim không thể làm đặc thủ huệ t h cái kia đến nàng gượng chống lấy quay phim diệp phong im lặng nói làm loạn loại chuyện này sao có thể một dạng đây ngươi chờ ta đi gọi người giúp ngươi nấu điểm đường đỏ nước không muốn ngươi thì dạng này ôm lấy ta thân thể ta thì dễ chịu nhiều đồn đốc về sau gặp lại việc này thì lập tức hướng đạo diễn xin phép nghỉ không cho phép mạnh hơn chống đỡ biết không ừ n ta biết chương ba trăm tám mươi bảy đi ăn máng khác s ó n g gió chương ba trăm tám mươi bảy đi ăn máng khác s ó n g gió ngày mùng ngày tám tháng bảy vương kinh đạo diễn phim ớ i quỷ quái bay người tại thiệu thị dạp chiếu phim chiếu lên kéo ra kỳ nghỉ hè màn tre bộ này từ trung t r ấ n đảo cùng trung sở hồng liên hợp diễn viên chính ái tỉnh kịch vui mảnh ngày đầu phòng bán vé chỉ có 8 7 0 trăm đô la hồng c ô n g đánh vỡ vương kinh đạo diễn điện ảnh thấp nhất phòng bán vé kỷ lục ngay đầu phòng bán vé vừa ra tới trên báo chí thì đối vương kinh một mảnh trào phúng nói hắn rời đi d i ệ p phong biên soạn kịch bản đóng điện ảnh cũng là cất đáy mảnh đối mặt truyền thông phê bình vương kinh không thèm để ý chút nào h ắ n tại bộ phim này phía trên tiêu phí thời gian cùng tinh lực có hạn ngày đầu phòng bán vé có thể lấy được hơn tám ngàn hắn cảm thấy đã là rất không tệ chỉ muốn cái này ngày phòng bán vé, có thể ổn định ngày. Tổng phòng bán vé phá mười triệu cũng rất có thể nhìn đến thiệu thị phim mới quỷ quái bay người chiếu lên phòng bán vé không lý tưởng ra hỏa bên kia lập tức đẩy ra trần long hai năm trước tại nước mỹ quay c h ủ vi long manh tham bộ này từ jem g là kẻn hồ sơ đạo diễn phim hành động chiếu lên ngày đầu cũng chỉ lấy được một h a mươi ba triệu vạn đô la hồng công đồng dạng để người xem thất vọng ngày 13 t h á n g 7, tân nghệ thành cũng đẩy ra kỳ nghỉ hè phim mới ma vui vẻ bộ thứ ba bộ phim này chiếu lên về sau ngày đầu phòng bán vé tuy nhiên không bằng trước hai bộ sắp bén nhưng cũng lấy hơn một sáu triệu đô la hồng công lực á p t i ệ u thị cùng ra hỏa hai bộ phim mới cuối tháng b quái bay ngay ư tại phòng thợ a hoa, sau dưới thiệu thị h t đó đẩy ra săn thành phố nóng chiếu thời khắc truyền thông tuân ra một cái tin tức nặng ký châu tinh tinh cùng trương mạng ngọc đối thiệu thị áp chế nghệ sĩ cắt xê bất mãn đã chuyển đầu ra hòa giới cờ tin tức này một khi chuyển ra Đảng thật thật giả giả phương, phương nghệ hoa chủ tịch ta đã tra rõ ràng ra hòa cho châu tinh tinh ba triệu đô la hồng công ký cách phí còn hứa hẹn thay hắn thanh toán tiền bồi thường hợp đồng bởi vì châu tinh tinh hợp đồng kỳ còn có một năm ta mới đối với việc này chủ quan cho là hắn chỉ là nghĩ cùng công ty có kẻ mặc cả tranh thủ một phần tốt hợp đồng mà thôi tăng lệ chân chủ tịch chuyện này chủ yếu trách nhiệm tại diệp phong hắn muốn không phải đem tốt tư nguyên đều tập trung ở châu tinh tinh một người trên thân cũng sẽ không để hắn nhanh như vậy liền đi đỏ bị ra hỏa đào chúng ta góp tưởng lương giai thụ nghe vậy bất mắn nói tăng phó tổng diệp phong nỗ lực vì công ty kiếm tiền bồi dưỡng nhân tài làm sao đến trong những n g ư ờ i ngược lại biến thành sai lầm tăng lệ chân bồi dưỡng nhân tài là không sai nhưng hắn không nên dựa vào chính mình yêu thích lại thản nào đó một vị nghệ sĩ liền lấy châu tinh tinh tới nói hắn trong hai năm này diễn nhiều ít nóng này điện ảnh cùng phim truyền hình thiếu niên đắc chí hắn không tung bay mới là lạ lương giai thụ còn muốn lại tranh luận lúc thiệu giật phu ho nhẹ một tiếng nói thằng phó tổng giám nói có lý công ty đối cái nào đó nghệ sĩ không thể quá l ợ i t h ẳ n g làm như thế đã dễ dàng để nghệ sĩ tiêu ngạo tự mãn đối với hắn cũng nghệ sĩ không quá công bằng đón đến thiệu giật phu lại hướng p h ư ơ n g nghệ hoa phân phó nói đối châu tinh tinh nhất định muốn p h o n g s á t từ nay về sau thiệu thị tất cả đạo diễn đều không cho lại tìm hắn quay phim phương nghệ hoa được tăng lệ chân chủ tịch cái tia trương m ạ n ngọc muốn hay không phóng xác thiệu giật phu, trương mạng ngọc coi như nàng là hợp đồng đến kỳ mới lựa chọn đi ăn mang khác việc này thuộc tại bình thường lưu động chúng ta không thể làm quá t u y ể n để tránh bị người lên án lương giai thụ chủ tịch ta nghe a phong nói qua châu n h u n phát lưu đức hoa hai người này đều là nhân tài ngài nhìn có phải hay không n ố i lỏng hợp đồng đem bọn hắn kéo lưu lại thiệu giật phu hơi suy nghĩ một chút nhân tiện nói nếu là diệp phong nhìn kỹ nghệ sĩ vậy liền tận lực giữ lại đi bất quá lão nghệ sĩ tuy nhiên muốn giữ lại có thể mới nghệ sĩ bồi dưỡng cũng bắt buộc phải làm chỉ có công ty không ngừng mà đẩy ra tân nhân mới có thể phòng bị châu tinh tinh dạng này sự t ì n h phát sinh về sau đối công ty tạo thành ác liệt ảnh hưởng phương nghệ hoa chủ tịch nói là ta quay đầu nhất định đốc x ấ t chế t á c bộ tận lực nhiều bồi dưỡng một số tân nhân theo thiệu giật phu văn phòng đi ra tăng lệ chân hướng phương nghệ hoa nói phương tiểu thương ta nghe nói a tờ vờ đem hoàn châu cách cách bộ thứ nhì an bài tại trung tuần tháng tám phát ra chúng ta phải sớm làm ứng đối mới là phương nghệ hoa cái này ngươi không cần lo lắng ta đã quyết định để lý tăng thắng đạo diễn mở đập hoa thiên cốt bộ thứ nhất đến cùng a tờ vờ đánh lôi lại tăng lệ chân nghe xong lời này trong lòng nhất thời thì phiên muộn hoa thiên cốt là diệp phong viết bộ này phim truyền hình mở đập nàng cái này chế tác bộ phó tổng giám khẳng định không xen tay vào được thật sự là nín thở tâm tình khó chịu tăng lệ chân liền hướng phương nghệ hoa cáo tử một mình đi ra đợi nàng rời đi về sau phương nghệ hoa hướng lương giai thụ dò hỏi lương phó quản lý diệp phong bên kia còn bao lâu nữa mới có thể đập hết lương giai thụ cái này ta cũng không rõ lắm quay đầu ta hỏi một chút trần ngọc liên tiểu thư nàng hẳn phải biết bên kia tình huống phương nghệ hoa ngươi quay đầu cho diệp phong phát cái để báo để hắn mau chóng đập hết tân long môn khách sạn trở về khở động tiếu ngạo giang hồ bộ thứ nhì. tết x u â n lúc chúng ta còn chỉ vào cái này bộ phim cùng g i a hòa đánh lôi đài lương giai thụ tốt ta trở về thì sắp xếp người cho hắn đập địa báo trần ngọc liên biệt thự lớn bên trong đập hết câu chuyện cảnh sát lâm thanh hà cũng tại hướng trần ngọc liên nghe ngóng diệp phong cái gì thời điểm có thể trở về lâm thanh hà ngồi ở trên ghế salon trong tay bưng lấy một cái s ứ trắng chén trà nhỏ hướng trần ngọc liên hỏi a phong đến tột cùng cái gì thời điểm có thể trở về trần ngọc liên nhanh lần trước hắn nói muốn trở về tham gia thiến nữ u hồn bồi ra mắt cái kêu bộ phim số mười lăm chiếu lên a phong đoán trường số mười ba thì có thể trở về lâm thanh hà thân long môn khách sạn nhanh đập hết sao còn sớm đây a phong để hứa tiểu đông chức đem hắn phần diễn vớt ve còn có một bộ phận phim nhóm nghe nói muốn đi đôn hoàng cổ thành lấy cảnh lâm thanh hà t o mò hỏi đôn hoàng cổ thành là một tòa cổ đại thành trì sao không phải ta nghe a phong nói đôn hoàng cổ thành là nhật bản người bỏ vốn tại đôn hoàng cổ thành di chỉ phía trên xây lại một tòa cổ thành trì hai người đang khi nói chuyện châu huệ mẫn một mặt hỉ khí điệu theo ngoài cửa đi tới nhìn đến lâm thanh hà nàng lập tức tiến lên chào hỏi thanh hà tỉ thì... ngươi tới rồi lâm thanh hà gật đầu cười nói tiểu mẫn ta nghe nói ngươi chương này eo buôn mới bán được rất、chạy. châu huệ mẫn mặt mày con con cười nói trần thái buổi sáng nói cho ta ta chương này eo bu mới đã bán ba trăm kim mà lại đài loan bên kia cũng bán xong m á n h kim lâm thanh hà vui vẻ nói cái này thật đúng là một tin tức tốt a liên người đến giúp tiểu mẫn tổ chức một trận tiệc ăn mừng mới lạ trần ngọc liên cười nói cái này còn cần ngươi nói ta sớm liền chuẩn bị tốt liền chờ a phong trở về lâm thanh hà đang muốn t r e o chọc hai câu lại nghe được trong phòng chung điện thoại reo chương ba trăm tám mươi tám núi lớn áp lực chương ba trăm tám mươi tám núi lớn áp lực trần ngọc liên tiếp điện thoại xong phân phó nữ hầu gọi tới a phượng để cho nàng lập tức giúp mình đặt trước một chương bay hướng đài loan vé máy bay đợi đến a phượng sau khi đi lâm thanh hà hướng trần ngọc liên dò hỏi a liên ngươi đi đài loan làm cái gì trần ngọc liên a phong gọi điện thoại tới để cho ta đi đài loan giúp hắn mua xuống cổ long một phần phim truyền hình sửa đổi bản quyền châu huệ mẫn tò mò hỏi ngọc liên tỷ mua phim truyền hình bản quyền làm cái gì công ty chúng ta cũng không đầu tư phim truyền hình n h a lâm thanh hà cười nói đồn ốc khẳng định là a phong muốn giúp nội địa h ư ơ n thị mua xăm chứ sao trần ngọc liên còn thật bị ngươi đoán đúng hương thị muốn đập kim dung tiên sinh có thể bởi vì b Bọn họ chỉ có thể có quay lâm ạ i cổ lòng. l thanh, thanh hà A l i ê nghe vừa vặn t i nói muốn để hồ kim toàn đạo diễn nàng lập tức vẻ mặt đau khổ nói a liên chúng ta có thể hay không đổi một vị đạo diễn trần ngọc liên vội hỏi làm sao rồi ngươi cảm thấy hồ kim toàn không thích hợp lâm thanh hà đến không phải hắn không thích hợp mà chính là nói b ữ a dẫn cái này người quay phim rất chậm còn rất tích cực nếu để cho hắn đến đạo diễn ta sang năm cũng chỉ có thể đập cái này một bộ phim trần ngọc liên kinh ngạc nói không thể nào hắn quay phim có chậm như vậy sao lâm thanh hà gật đầu nói ta nói một năm vẫn là ngắn muốn là quay c h ụ t không thuận lợi hắn chỉ đập muốn đập cái hai ba năm mới có thể hoàn tất đó còn là quên đi ta quay đầu cùng á phong nói một chút lại chọn cái đạo diễn lâm thanh hà hướng châu huệ mẫn cởi hỏi tiểu mẫn ngươi gần nhất có rảnh rỗi không nếu có rảnh rỗi thì cùng chúng ta cùng đi đài loan bên kia chơi đùa châu huệ mẫn hướng trần ngọc liên hỏi ngọc liên tỷ a phong hắn có hay không nói ngày nào về đến nói hắn hội ngồi số mười ba máy bay đổi u trở về tham gia thiến nữ h u hồn b u ổ i ra mắt vậy ta quay đầu cùng trần thái thương lượng một chút nàng nếu là không phản đối ta thì cùng các ngươi cùng đi đài loan trần ngọc liên vẫn là ta cho trần thái gọi điện thoại giúp ngươi xin mấy ngày nghỉ tốt cảm ơn ngọc liên tỷ châu tinh tinh đi ăn máng khác ra hòa thứ nhất bất mãn người cũng là trần long châu tinh, tinh không có trước khi đến hắn đối thủ cạnh tranh chỉ có lao đại ca hồng kim bảo hiện tại lại tới một cái châu tinh, tinh. k hà ẳ quan, quan, tinh tinh quan sương a long cái này ngươi không cần lo lắng chủ tịch nói ngươi vĩnh viễn là gia hòa số một ngôi sao công ty tư nguyên cũng sẽ trọng điểm hướng ngươi nghiêng về châu tinh tinh hiện tại thế đang mạnh hắn tiến vào công ty khẳng định phải phân đi ta bên này tư ơ nguyên lại nói ta nhìn hắn diễn viên chính thợ săn g thành phố rõ ràng là tại bắt trước ta biểu diễn phong cách hà quan sương a long chính là bởi vì châu tinh tinh đối ngươi uy hiếp rất lớn ta mới có thể chống đỡ chủ tịch đem hắn ký nhập công ty trần long không hiểu nói vì cái gì a long ngươi phải hiểu được châu tinh tinh trong tay d i ệ p phòng thì rất có thể sẽ thay thế ngươi chúng ta đem hắn ký nhập ra h ò a liền có thể cải biến hắn đường làm phim để hắn chuyên tâm đi diễn không rõ đầu đuổi kịch vui chỉ cần hắn không đập động tác phim hài kịch thì đối ngươi không có bất kỳ cái gì uy hiếp trần long nghe vậy vui vẻ nói vẫn là cha nuôi nghĩ đến sâu xa là ta hiểu là ngươi hà quan sương cười nói không có gì ngươi cũng là quan tâm sẽ bị loạn thực ta cảm thấy đối ngươi uy hiếp lớn nhất đại nhân hay là diệp phong hắn nguyên bản t h ì tại phòng bán vé không thua bởi ngươi hiện tại lại cầm tới can ảnh đế hắn chính là ngươi tại điện ảnh giới đối thủ lớn nhất trần long một mặt khinh thường nói ta nghe nói diệp phong có cái nhược điểm trí mạng cũng là hắn nhát gan tiếp mệnh không dám ở quay phim thời điểm mạo hiểm ta còn nghe nói hắn tại quay chụp tư đằng phần tiếp theo thời điểm liền ba tầng lầu cũng không dám nhảy nhát gan như vậy sợ sẻ người tuyệt đối không phải đối thủ của ta hà con sương lời tuy như thế có thể hắn chính mình là cái kim bài biên k ị h ắ n có thể viết ra thích hợp bản thân biểu diễn kịch bản đón dài trắng ngắn t、so、vô vô điện h g b ảnh phòng vẽ đầu to tại nước mỹ mà nước mỹ chỉ thích nhìn chúng ta hồng công phim võ thuật ở điểm này ngươi so diệp phong có ưu thế ta tin tưởng ngươi sớm muộn có thể đánh nhập bắc mỹ điện ảnh thị trường đem diệp phong tiểu từ kia xa xa hất ra trần long nắm chặt quần đầu ngài nói đúng ta nhất định có thể vượt qua diệp phong ngày một mươi tháng tám gia hỏa xuất phẩm h ồ ngay Kim b tại n hạ m hài kịch h bán bán nhật phúc tinh bộ phim này nóng chiếu thời điểm diễm phong một thân một mình trở lại hồng kông bởi vì trần ngọc liên bị hắn a n bài đi đài loan mua sắm cổ long truyền hình bản quyền hắn chỉ có thể trở lại chỗ mình ở nghỉ ngơi d i ệ p phong vừa tắm rửa xong vương kinh đã nghe tin tức tìm tới cửa nhìn đến d i ệ p phong phơi lại đen vừa gầy vương kinh trêu chọc cười nói ngươi nói ngươi tội gì khổ như thế chứ vì một bộ điện ảnh chạy tới phía tây g ầ m hạt cát phơi nắng đ ổ i thành ta đánh chết cũng không đi d i ệ p phong tại vương kinh bên cạnh trên ghế s a lon ngồi xuống hướng hỏi ta a chạy nói châu tinh tinh đi ăn máng khác đến ra hòa đi vương kinh hai chân chém ngoe một mặt tự đắc cười nói ta lần trước thì cùng ngươi đã nói tiểu tử kia cái này n g ư ơ i cái kia bội phục ta nhìn người so người chuẩn a d i ệ p phong gia hỏa có trần long cùng hồng kim bảo hắn chạy qua đi làm cái gì đâu chẳng lẽ hắn còn trông cậy vào gia hòa để hắn tới lấy thay trần long vì tiên c h ứ sao gia hòa duy nhất một lần đưa cho hắn ba triệu nhiều tiền như vậy đừng nói là hắn cũng là đ ổ i thành ta cũng khẳng định sẽ đ ộ n tâm ta nguyên bản còn muốn quay chung quanh hắn nhiều chế tạo mấy bộ hài kịch điện ảnh hiện tại toàn bộ ngâm nước nóng đừng nói hắn a phong ngươi còn nhớ rõ lần trước theo ta nói đổ thần cái kia cố sự sao diễm phong gật đầu nói nhớ đến làm sao ngươi đem kịch bản viết ra không tệ ta gần nhất vừa vặn lúc rảnh rỗi liền đem kịch bản sơ thảo đổi viết ra ngươi mất thời gian giúp ta xem một chút thuận tiện để điểm ý kiến được ngươi đem kịch bản lưu lại buổi tối ta giúp ngươi nhìn xem d i ệ p phong nói đến đây chợt nhớ tới một chuyện hắn hướng vương kinh hỏi vi cường gần nhất tại bận rộn gì sao vương kinh hắn giúp công ty đập hoa tâm hồng hạnh bộ phim này vừa phía dưới họa không lâu phòng bán vé chỉ có hơn sáu triệu hắn gần nhất tâm lý chính buồn một đây d i ệ p phong đứng lên nói ta đi gọi điện thoại cho hắn giữa trưa chúng ta đi quán ba uống vài chén nửa giờ sau người mặc á o sơ mi lưu vi cường bước nhanh đi vào Mỹ nhân quán tại bồi bàn dẫn dưới lưu vĩ cường đi vào một gian trong dạp nhỏ hướng ngồi tại b à n trà bên cạnh đang cùng vương kinh nói chuyện phiếm diệp phong cười lấy c h à o hỏi diệp giam chế ngươi là cái gì thời điểm trở về diệp phong đứng dậy cùng lưu vĩ cường nắm tay cười nói ta vừa trở về không lâu nghe a kinh nói ngươi gần nhất tâm tình không tốt lắm thì ước ngươi đi ra tâm sự lưu vĩ cường tại vương kinh bên người ngồi xuống tự dễu cười nói ta đem hoa tâm hồng hạnh bộ phim này đ ậ p n ệ n thật xin lỗi a kinh viết kịch bản diệp phong nghe vậy hướng vương kinh hỏi a kinh ngươi lai là người viết kịch bản vương kinh cười h h h h nói là vi cường để cho ta giú không có thời gian hiểu biết liền đem năm ngoái viết cái này h ò a tâm hồng hạnh giao cho hắn đi đạo diễn d i ệ p phong t r e o c h ọ c nói khó trách bộ phim này hội bị vùi dập giữa chợ là a kinh chính mình chọn còn lại không bị vùi dập giữa chợ mới là lạ chứ vương kinh vội la lên a phong ngươi cũng không thể nói mỏ làm đến giống như là ta tại hố vi cường giống như lưu vĩ cường b ộ i nói không phải a kinh kịch bản không tốt là chính ta không có đ ợ p tốt d i ệ p phong thay lưu vĩ cường rót một ly ớp lạnh đồ uống đưa tới trước mặt hắn trên bàn trả sau đó cười nói vi cường ta chỗ này có cái kịch bản muốn mời ngươi đến đạo diễn ngươi có thời gian hay không lưu vĩ cường ngạc nhiên nói có có diệp phong theo bên cạnh cầm lấy một cái túi công văn đưa cho lưu vĩ cường chính là cái này kịch bản ngươi xem trước một chút mới quyết định không mượn lưu vĩ cường không kịp chờ đợi tiếp nhận túi công văn mở ra quan sát chờ hắn nhìn đến biên kịch tên không phải diệp phong lúc trên mặt lập tức lộ ra một tia thất vọng diệp phong cười nói vĩ cường cái này kịch bản tuy nhiên không phải ta biết có thể nó so bản sắc anh hùng cái tia kịch bản không chút thua kém ngươi muốn là đem cái này bộ phim tốt ta đằng sau còn có một cái kịch bản chuẩn bị để ngươi tới đón lưu vĩ cường nghe vậy đại hỉ hắn vội vàng gật đầu nói ngươi yên tâm ta nhất định sẽ dụng tâm đập tốt cái này bộ phim quyết sẽ không để ngươi thất vọng thừa dịp lưu vĩ cường nhìn kịch bản công phu vương kinh hướng diệp phong cười nói a phong cái này bộ phim bên trong có hai vị nữ tính nhân vật ta có thể hay không một vị nữ diễn viên diệp phong mỉm cười nói chỉ cần vĩ cường cho rằng ngươi diễn viên phù hợp ta không có ý kiến vương kinh vui vẻ nói vậy chúng ta liền nói rõ ngươi đem cả s ỉ cái này nhân vật lưu cho ta diệp phong tò mò hỏi ta nghe nói trương m ạ n ngọc tiểu thư đã rời đi tiểu thị ngươi không biết còn muốn nâng nàng a vương kinh vội nói không phải nàng là một vị khác nữ diễn viên nàng gọi hạ văn tịch d i ệ p phong trong miệng mặc nghiệm một câu cảm giác cái tên này rất quen thuộc nhưng lại nhất thời nhớ không ra thì sao vị này nữ diễn viên dung mạo vương kinh nhắc nhở nàng và diệp đồng cùng một chỗ diễn qua liệt hỏa thanh xuân bộ phim này ngươi dù sao cũng nên nhìn qua d i ệ p phong nghe vậy c ư ờ i nói n g u y ê n lai là nàng nha ngươi có phải hay không để người ta đập dâm đám ảnh cầm cái này nhân vật đến trả nhân tình vương kinh vội la lên ngươi khác nói mỏ ta hai năm này là rõ ràng chưa từng đập qua dâm đám ảnh diệm phong ta đến là cảm thấy hạ tiểu thư càng thích hợp đóng vai rẹn n h ỉ cái này nhân vật vương kinh suy nghĩ một chút nói cũng được t r ư ơ n g ba trăm tám mươi chín thân huynh đệ tính sổ sách rõ ràng t r ư ơ n g ba trăm tám mươi chín thân huynh đệ tính sổ sách rõ ràng lúc chạm vào tối quan c h i lâm lái một chiếc màu đỏ gót trở lái vào chính mình biệt thự nàng vừa đi xuống xe hơi nữ hầu lan di bước nhanh từ trong nhà chạy ra đến hướng cười nói tiểu thư tiên sinh trở về có đúng không quan c h i lâm bước nhanh chạy vào trong phòng nhìn đến phòng khách không có người nàng thả xuống trong tay nhỏ b ắ t đ ầ m quay người hướng thư phòng đi đến đẩy cửa xem xét phát hiện diệp phong chính ghé vào chiếc bàn sách gõ chữ nghe đến cửa bên ngoài truyền đến tiếng bước chân diệ phong nhìn lại thấy là quan tri lâm trở về hắn lập tức thả xuống trong tay b ú t máy đưa tay cười nói dì mười ba nhanh để cho ta ôm một cái quan c h i lâm một mặt ghét bỏ mà nói nơi nào đến đen tiểu tử ta mới không cho ngươi ô m đây trong miệng mặc dù nói ghét bỏ lời nói có thể nàng vẫn là cười nhẹ nhàng đi qua bị d i ệ p phong đưa tay kéo vào trong ngực xa cách từ lâu gặp lại hai người như keo như sơn địa triển miên cùng một chỗ qua rất lâu d i ệ p phong mới bông ra quan c h i lâm cười nói chi chi trên người ngươi mặc bộ này lụa trắng váy đầm thật là dễ nhìn quan c h i lâm nhấc tay vớt ve lấy trước ngực lầy đường biển vẻ mặt đắc ý mà nói đây là kiểu mới nhất y phục hôm nay vừa tới hàng ta đi trong tiệm giỏ xét lúc liếc một chút thì chọn trúng bộ y phục này người hôm nay không có đi quay phim sao hoàng phi hồng cái kia bộ phim đã hoàn tất ta chuẩn bị nghỉ ngơi một đoạn thời gian các loại khí trời mát mẻ một chút đón thêm phim đập quan c h i lâm vừa nói đến đây đ ỗ n g nhiên lại nhớ tới nàng vừa mới tiến đến thời điểm nhìn đến diệp phong ngay tại viết chữ nàng cầm lấy trên bàn giấy viết bản thảo hỏi a phong đây là người mới viết kịch bản sao diệp phong không phải đây là a kinh mới viết kịch bản hắn để cho ta giúp đỡ mài dỗ một chút quan tri lâm nhìn thấy kịch bản phía trên viết đổ thần hai chữ lập tức liền đến hứng thú nàng đẩy ra diệp phong đặt tại nàng ở ngược đại móng heo g ắ t giọng ngươi mau tránh ra đừng quay dày ta nhìn kịch bản diệp phong ôm sát quan đại mỹ nhân e o nhỏ cười hắc hắc nói nhìn kịch bản quá tốn sức hai ta đi phòng ngủ ta giảng cho ngươi nghe tốt nghĩ hay lắm ta mới sẽ không mắc lừa đ â y quan c h i lâm nói xong xô đẩy đem diệp phong đổi ra thư phòng theo trong thư phòng đi ra diệp phong cầm điện thoại lên ống nghe cho thi nam sinh gọi điện thoại hỏi thăm tiếu ngạo giang h ồ bộ thứ nhì c h u bị tình huống biết được thi nam sinh bên kia đều đã chuẩn bị thỏa đáng về sau hắn lúc này mới an tâm hắn bên này vừa để điện thoại xu kéo lại hắn cánh tay năn nỉ nói a p h o n g ta nghĩ ra diễn đổ thần cái này bộ phim nữ chính ngươi muốn d i ễ n thì chính mình cùng a kinh nói đi cái này bộ phim nữ chính cũng là cái bình hoa tìm ai diễn đều như thế cái kia ta hiện tại thì cho vương kinh gọi điện thoại quan c h i lâm nói xong lập tức đi đến máy điện thoại bên cạnh cầm điện thoại lên ống nghe cho vương kinh bên kia rút một chiếc điện thoại sau một lát nàng đi về tới hướng diệp phong cười nói hắn đáp ứng đồng ý để cho ta tới đóng vai cái này bộ phim nữ chính ngươi đừng cao hứng quá sớm cái này bộ phim muốn tại công ty đã được duyệt nói không trừng phương tiểu thư sẽ an bài người khác tới đóng vai nữ chính quan tri lâm mặc nói, chi chi, nói xong h t ông lấy diệp phong một trận l ú n g nghịu dù mỹ nhất kế buộc diệp phong hưng thuận hứa hẹn giúp nàng cầm tới cái này nhân vật bốn sáng ngày thứ hai diệp phong đi vào văn phòng thời điểm nhìn đến vương kinh đã trước một bước đến đang ngồi ở trên ghế xa lon uống trả nhìn đến diệp phong theo ngoài cửa tiền đến vương kinh cười lấy t r e o chọc nói nghĩ không ra ngươi tới được thật sớm ta còn tưởng rằng muốn chờ thêm một chút đây d i ệ p phong theo trong túi công văn lấy ra kịch bản đưa cho vương kinh hôm qua chi chi nhìn đến cái này kịch bản liền muốn biểu diễn trong phim nữ chính ta là bị nàng thúc giục tới làm vương kinh tiếp nhận kịch bản một bên lật xem vừa nói không phải liền là một cái nữ chính a nàng muốn diễn liền để nàng diễn đi ta là cảm thấy vương tiểu thư xem hết kịch bản về sau có khả năng sẽ để cho vương tổ hiển tiểu thư đến đóng vai cái này bộ phim nữ chính còn thật có cái này khả năng vương tiểu thư cũng không biết đi cái gì vẫn tức chó vậy mà nhập phương di mắt duyên bị nàng làm thành khế nữ đ ố i đ á i diệp phong chính là muốn trêu chọc hai câu chợt nghe trên bàn chuông điện thoại reo hắn tranh thủ thời gian cầm điện thoại lên ống nghe ghé vào bên t h a i hỏi uy là vị nào đầu bên kia điện thoại chuyền đến châu tiểu ngạ thanh â m diệp giảm chế phương tiểu thư để ngươi cùng vương đạo diễn tới tốt chúng ta cái này liền đi qua diệp phong để điện thoại xuống ống nghe hướng vương kinh hỏi a kinh phương tiểu thư có phải hay không đã biết ngươi cái này k ị c bản vương kinh gật đầu nói ta cùng phương di nói một chút một lần nàng nghe nói qua lại chưa có xem k ị c bản diệp phong đứng lên nói đi thôi vội vàng đem hai cái này kịch bản đã được duyệt ta còn muốn tiến tổ quay phim vương kinh đem kịch bản một lần nữa cất vào túi công văn sau đó đứng lên nói a p h o n g ta nhớ tới giang hồ long hổ đấu bên trong không phải còn thiếu một cái nữ chính sao ngươi có thể hướng phương di kiến nghị để vương tiểu thư đóng vai cái kia bộ phim lý tạ tây diệp phong nghe vậy ánh mắt sáng lên hắn hướng vương kinh cười nói chủ ý này hay dạng này sau đó xin mời ngươi hướng vương kinh ư ờ i n n à hay d ạ n này s a n g ư ơ c ó quan hệ gì phương tiểu thư biết ta cùng chi chi quan hệ ngươi đi nói nàng mới sẽ không nhạy cảm ta giúp ngươi nói cũng được việc này muốn là giải quyết ngươi coi như nợ ta một món nợ ân tình hai ta có phải là huynh đệ hay không ngươi nói như vậy quá khắc khí thân huynh đệ còn muốn tính sổ sách rõ ràng thôi ta lần này coi như ta thiếu ngươi một cá i nhân tình d i ệ p phong cùng vương kinh đi vào phương nghệ hoa văn phòng nhìn đến thân thể mặc màu đỏ váy đầm vương tổ hiền cũng ngồi ở bên trong nhìn đến hai người t i h n đến vương tổ hiền vội vàng đứng người lên hướng bọn hắn mỉm cười chào hỏi diệp dám chế tốt vương đạo diễn tốt diệm phong đùa nghịch mà nói ta mỗi lần trở về đều có thể đụng tới vương tiểu thư nhìn đến hai ta thật đúng là có duyên vương tổ hiền nghe vậy khuôn mặt từng hồng nàng là tối hôm qua tiếp vào phương nghệ hoa điện thoại để cho nàng hôm nay tới cùng diệp phong cùng vương kinh gặp mặt nói là muốn giúp nàng tranh thủ một bộ điện ảnh nữ chính phương nghệ hoa ho nhẹ một tiếng diệp phong tân long môn khách sạn cái kia bộ phim đập hết không có diệp phong nhanh còn lại mấy cảnh phim muốn đi đôn hoàng cổ thành bên kia quay trụt a bởi vì muốn tham gia từ khắp cái kia bộ tiến nữ hồn bồi ra mắt thì sớm trở về phương nghệ hoa nghe xong khẽ gật đầu ngay sau đó lại hướng vương kinh hỏi a kinh n g u y ê cái kia đổ thần kịch bạn rèn luyện tốt không có đã rèn luyện tốt các loại công ty đã được d vương kinh nói xong tiến lên đưa trong tay hai kiện túi công văn đưa tới phương nghệ hoa trước mặt phương nghệ hoa kinh ngạc hỏi như thế nào là hai cái kịch bản còn có một cái kịch bản là a phong theo trong tay người khác mua lại cùng bản sắc anh hùng cái kia bộ phim có chút tương tự cố sự cũng viết rất đặc sắc phương nghệ hoa tranh thủ thời gian cầm lấy túi công văn bắt đầu là xem giang hồ long hổ đấu kịch bản d i ệ p phong bên này nhàn đến phát chán liền đi tới vương mở mở bên người cùng nàng trò chuyện giết thì giờ Chương 390, thâm tư Chương 390, thâm tư xem hết kịch bản phương nghệ hoa ngẩng đầu nhìn thấy diệm phong đang cùng vương tổ hiền trò chuyện vui vẻ nàng ở trong lòng thầm nghĩ diệp phong giá hỏa này vừa thấy được mỹ nữ liền hướng trước tiếp cận về sau đến thiếu để hắn cùng tiểu hiền gặp mặt phương nghệ hoa ho nhẹ một tiếng nói a kinh diệp phong ta muốn cho tiểu hiền đến đóng vai giang hồ long h ổ đấu bên trong nữ chính ca si các ngươi cảm thấy thế nào vương kinh nghe xong cứ vui vẻ hắn đều còn chưa mở miệng phương nghệ hoa liền đem hắn muốn nói chuyện nói ra chính mình một chút khí lực không có ra liền để diệp phong thiếu chính mình một cái nhân tình phương di ngươi cùng ta nghĩ đến cùng đi ta cũng cảm thấy vương tiểu thư rất thích hợp cái này nhân vật phương nghệ hoa gặp vương kinh mở miệng đồng ý chính mình kiến nghị trong nội tâm nàng rất là hài lòng ngay sau đó hướng diệp phong hỏi diệp phong ngươi cảm thấy đâu diệp phong ta cũng cảm thấy rất thích hợp cái này nhân vật liền để vương tiểu thư biểu diễn tốt vương tổ hiền vui vẻ nói cảm ơn các ngươi phương nghệ hoa lại nói a kinh diệp phong lần này châu tinh tinh bị ra hòa đạo góc chủ tịch bên kia tức giận phi thường hắn để cho ta chuyển cáo các ngươi về sau phải tận lực nhiều đến đỡ chính mình nghệ sĩ tranh thủ lại bồi dưỡng mấy vị có phòng bán v ẽ lực thu hút ngồi sau đi ra vương kinh bộ nói phương di ngài yên tâm chỉ cần nhân vật phù hợp chúng ta hội tận lực sử dụng chính mình nghệ sĩ phương nghệ hoa công ty nghệ sĩ bộ gần nhất đang muốn cùng châu nhuận phát lưu đức hoa hai người trao đổi tục ký hợp đồng sự tỉnh các ngươi nhìn có thể hay không cho bọn hắn a n bài cái nam chính phương di ta cảm thấy châu nhuận phát có thể biểu diễn đổ thần bên trong tào tiến đến mức lưu đức hoa vương kinh nhìn d i ệ p phong liếc một chút a phong để lưu đức hoa đóng vai giang hồ long h ổ đấu bên trong nam chính trần hạ tiên ngươi cảm thấy thế nào d i ệ p phong lắc đầu nói không thích hợp ta cảm thấy cần phải để lương triều vi đóng vai trần hạ tiên lại để cho lưu đức hoa đóng vai trần vĩ luân mặt khác lại để cho lưu đức hoa đóng vai đổ thần bên trong đào tử phương nghệ hoa a kinh ngươi nhìn đổ thần bên trong nữ chính có thể hay không cũng để cho tiểu hiền đóng vai phương di vương tiểu thư quá thanh t h u ầ n cùng cái này bộ phim bên trong nhân vật không xứng ta muốn mời quan c h i lâm tiểu thư biểu diễn nữ chính phương nghệ hoa nghe đến vương kinh lời nói này lập tức liền minh bạch hắn khẳng định là đáp ứng d i ệ p phong đem cái này nữ chính hứa hẹn quan c h i lâm nàng bất đắc dĩ khoát tay một cái nói vậy được nhân vật sự tỉnh chính các ngươi đi thỏa thuận đi ta chỉ nhắc tới một chút hai bộ phim bên trong vai phụ phải tận lực sử dụng công ty chúng ta nghệ sĩ được diễm phong cùng vương kinh đồng thời đáp một tiếng hai người gặp chính sự nói xong liền muốn, muốn đứng dậy cáo tử phương nghệ hoa đột nhiên nghĩ tới một chuyện nàng hướng diệp phong hỏi diệp phong nước mỹ mị ra mặt ngành điện ảnh công ty tổng giám đốc hạ vị vìn xịn tiên sinh ngươi biết sao diệp phong đầy đầu mê hoặc nói ta chưa từng đi qua nước mỹ làm sao lại nhận biết một vị người mỹ phương nghệ hoa ta nghe chủ tịch nói hắn tại nước mỹ gặp phải vị này hạ vị hoại d i n hạ vị tiên sinh hắn đối ngươi cảm thấy rất hứng thú còn nói gần nhất muốn tới hồng kông b á i phòng ngươi diệp phong tâm lý bỗng nhiên nhất động hạ vị hoại d i n chẳng lẽ hắn cũng là vị tia nước mỹ điện ảnh phát hành thương bên trong đệ nhất h ã n hại phương nghệ hoa lại nói đoán chừng là hắn cùng a liên đánh qua quan hệ, ta nghe chủ tịch nói, A Liên đem xong kịch bản giao cho lương giai thụ về sau diễm phong cùng vương kinh đi ra công ty chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi hai người mới vừa đi tới cao ốc bên ngoài đỗ xe chỗ chỉ nghe thấy đường cái đối diện vang lên mấy cái phía dưới hơi tiếng còi xe vương kinh ngầm đầu nhìn lên thấy là quan c h i lâm xe hơi dừng ở đối diện hắn lập tức hướng diệp phong t r e o k ẹ o nói ngươi dai nhân nước hẹn ta sẽ không quáy dày ngươi nói xong hắn tiến vào trong xe như một làn khói chạy ra diệp phong đi đến quan c h i lâm màu đỏ h ó t chờ bên cạnh chạy một bên đưa tay mở cửa xe ngồi vào đi hỏi ngươi làm sao chạy đến nơi đây đến quan c h i lâm bất m ặ n nói ta vì cái gì liền không thể đến ngươi có phải hay không cảm thấy cùng ta đi cùng một chỗ sẽ ảnh hưởng đến ngươi truy cầu cô nương xinh đẹp diệp phong im lặng nói nơi này là công ty toàn bộ nào có cái gì cô nương xinh đẹp diệp phong vừa dứt lời chỉ thấy ngoài cửa sổ xe chạy nhanh hơn một chiếc màu đỏ xe bị em đút ghim thật dài bím tóc đôi u ngựa vương mở mở trong xe hướng hắn c h à o hỏi diệp giáng chế hôm nay đa tạ ngươi hôm nào ta mời ngươi ăn cơm nói xong không đợi diệp phong làm ra đáp lại nàng liền đạp cần gà lại ô tô cực nhanh chạy đi diệp phong tâm lý thầm mắng cái này nha đầu chết tiệt kia khẳng định là đánh giá ý nàng đây là muốn hãm hại chồng a quả nhiên quan tri lâm đôi mắt đẹp chừng căm tức nhìn diệp phong chất vấn nàng là ai cùng ngươi là quan hệ như thế nào ngươi giút nàng làm cái gì diệ phong nào t hãn đạo khách thành chủ địa trách cứ n g ư ơ i n g ố c c a nàng vừa mới nói rõ là đang chọn rút hai ta quan hệ ngươi làm sao tùy tiện liền bị lừa đâu quan c h i lâm không phục chất vấn ta lại không đắc tội quan nàng nàng tại sao muốn kiếm chuyện hai ta quan hệ ngươi là không có đắc tội nàng có thể ta vừa mới đắc tội nàng a nàng là phương tiểu thư khế nữ cũng là phương tiểu thư muốn lực nâng tân nhân hôm nay tại phương tiểu thư văn phòng bên trong ta vì giúp ngươi tranh thủ đến đổ thần nữ chính làm lấy phương tiểu thư mặt phản đối nàng biểu diễn nữ chính ngươi nói trong nội tâm nàng có hận hay không ta quan tri lâm nghe vậy đổi giận thành vui nói a phòng là ta oan của ngươi thật thật xin lỗi không sao ngược lại ngươi lại không phải lần đầu tiên đoan của ta ta đã sớm thói quen quan c h i lâm nào h vào diệp phong trong ngực h ò nạ h ò nện mà nói a phong ngươi đừng nóng giận nhà người ta đều đã nhận lầm d i ệ p phong vậy ngươi lần sau không cho phép lại hoài nghi ta biết không ừ m ân ta biết đúng cái tia nữ chính ngươi giúp ta cầm tới không có cầm tới ta nói cho phương tiểu thư muốn là nàng không cho ngươi đóng vai nữ chính ta thì lập tức từ t r ư ớ c rời đi nàng bị buộc bất đắc dĩ đành phải đồng ý ta đưa yêu cầu a phong cảm ơn ngươi quan tri lâm đưa tay ôm lấy diệp phong cổ nhiệt tình hôn lên môi hắn diệp phong tâm lý âm thầm tiêu khổ đây chính là tại công ty cửa nếu như bị ký giả đập tới hắn nhưng là thảm phí sức địa tránh thoát quan mỹ nhân dây dưa diệp phong tay ôm bụng nói chi chi ta đói bụng chúng ta tìm một chỗ đi ăn cơm đi quan c h i lâm phát động xe hơi vừa lái xe vừa nói chúng ta đi vịnh đồng la mừng cái ăn bọn họ bảng hiệu đồ ăn hưng ơ c a y cua chỗ kia ngươi còn không có đi qua a diệp phong ta giống như nghe người khác nói lên qua cũng là không có đi qua quan c h i lâm ngươi cả ngày liền biết quay phim viết kịch bản dạng này sinh hoạt nhiều thua thiệt nhà diệp phong Ta c quan bị dùng tri gian 10 năm dốc sức lâm mặt mày hớn hở nói ngươi nghĩ hay lắm ta mới không cho ngươi tiền đâu nhiều nhất ta thường ngươi một miếng cơm ăn không cho ngươi chết đói diệp phong đã ngươi không thể giữ ta vậy ta liền đi khác phú bà tốt thật đến ngày đó trừ ta còn ai vào đây phản ứng ngươi diệp phong thầm nghĩ thật có một ngày như vậy chỉ sợ ngươi nhìn cũng sẽ không nhìn ta liếc một chút hơn một giờ về sau xe hơi dừng ở một nhà treo chữ hỉ bảng hiệu ba tầng lầu trước diệp phong đẩy cửa xuống xe cùng quan c h i lâm cùng đi vào cửa bên trong một tên thân thể mặc đồng phục tiểu mỹ nữ chào đón cười nói tiểu thư tiên sinh mời vào bên trong quan c h i lâm vừa đi vừa hỏi trên lầu có phòng cao thượng trống không sao có tiểu mỹ nữ đáp một tiếng đem hai người đưa vào trong sảnh đi lên lầu đi tại lầu ba hành lang bên trên quan tri lâm hướng diệp phong giới thiệu nói nơi này thường xuyên có diễn viên tới mời khách dùng cơm ta thì nhiều lần đụng phải các ngươi tvb nghệ sĩ diệp phong bọn họ tại sao tới mời tới bên này khách đâu ta nhớ được hải đô quán rượu bên kia thì có hải sản cung ứng a đầu tiên là nơi này hương c a y của vị đạo đặc biệt tiếp là bên này áp dụng cua đều là cá dân buổi sáng mới từ hải lý vất lên liền trực tiếp đưa tới thật sao đúng lúc này theo hành lang g ó c rẽ đi ra một vị thân thể mặc tây phục váy ngắn nữ nhân xinh đẹp diệp phong đang muốn hướng bên cạnh né tránh đã thấy nữ tử kia chủ động mở miệm kêu lên diệp giáng diệp phong lúc này mới chú ý nữ tử kia nguyên lai、like、là hắn tại công ty người quen cũ thích mỹ t r â n nguyên lai、like、là mỹ t r â n tỉ rất lâu không gặp người gần nhất còn tốt đó chứ thích mỹ t r â n cười mỉ mà m nói có cái gì tốt không tốt thì trong công ty lăn lộn cuộc sống chứ sao diệp phong đang muốn cùng thích mỹ t r â n nhiều trò chuyện bài câu quan c h i lâm ở một bên thuốc d i ố n g nói a p h o n g chúng ta mau tìm cái gian phòng nghỉ ngơi đi cái này bên ngoài khí trời quá nóng bức thích mỹ t r â n nghe vậy cười nói vậy ta sẽ không cái dậy cáo tử diệp phong ngượng ngùng nói mỹ chân tỉ vậy chúng ta lần sau trò chuyện tiếp、Được. thích mỹ t r â n cùng diệp phong tạm biệt về sau lại đi trước nhanh đi mấy bước đẩy cửa đi vào một gian bao xương bên trong trong gian phòng miêu kiểu vĩ chính cùng lưu đức hoa ngồi cùng một chỗ uống rượu thích mỹ t r â n đi tới gần hướng hai người cười nói các người đ o á n ta vừa mới nhìn đến người nào miêu kiểu vĩ nhìn đến người nào dù thế nào cũng sẽ không phải t r ư ở n g đặc khu chạy tới ăn c u a đi thích mỹ t r â n tức giận nói ngươi còn thật dám nghĩ trưởng đặc khu làm sao lại tới nơi này lưu đức hoa mỹ t r â n ngươi đến tột cùng nhìn đến người nào thích mỹ chân là diệp phong hắn mang theo quan tri lâm tới dùng cơm lưu đức hoa nghe vậy ánh mắt sáng lên hắn hướng miêu kiểu vĩ hỏi a vĩ ngươi nói chúng ta có hay không muốn đi qua chào hỏi miêu kiểu vĩ trần trở nói hiện tại đi qua không rất thích hợp à hắn cùng quan tiểu tỷ cùng một chỗ khẳng định không hy vọng có người quấy dậy lưu đức hoa gật đầu nói cũng đúng hiện tại đi qua s á t thực không thích hợp đón đến lưu đức hoa hướng thích mỹ t r â n nói mỹ t r â n châu tinh tinh đi ăn máng khác đến ra hòa diệp dám chế b i ế t không thích mỹ t r â n khẳng định đã sớm biết lưu đức hoa tạo ý tứ là châu tinh tinh có không có sớm cùng hắn bắt truyệt qua thích mỹ chân lắc đầu nói khẳng định không có diệp dám chế trước một trận không tại hồng công a tinh cũng là muốn tìm hắm bên g tìm k h này thấy Lưu Hoa, tuy i h t nhiên đãi ngộ so ra hòa kém rất nhiều có thể ai nấy đều thấy được diệp giám chế là tại lực nâng a tinh hắn bây giờ đi ra hòa về sau liền không có tốt như vậy tư nguyên thích mỹ chân cái kia cũng không nhất định gia hòa đã t ô n lớn như vậy đại giới ký a tinh thì khẳng định sẽ trọng dụng hắn miều k i ề u vĩ cười n h ạ o nói có trần long cùng hồng kim b ả o tại gia hòa làm sao có khả năng trọng dụng a tinh chẳng lẽ để hắn tới lấy thay trần long thích mỹ t r â n nghe xong lời này nhất thời thì người cầm ai cũng biết hà quan sương là trần long khê cha chỉ cần hắn không rời đi gia hòa trần long địa vị thì không người có thể dung chuyển lưu đức hoa đ ỗ n g nhiên mở miệng nói các ngươi nói châu tinh tinh đi ăn máng khác về sau diệp dám chế hội đến đỡ người nào để thay thế hắn thích mỹ chân suy nghĩ một chút nói có thể là chân bất tưởng hắn cùng a tinh đường làm phim giống nhau lưu đức hoa nghe vậy gật gật đầu ngay sau đó lại lắc đầu hắn tâm lý có loại cảm giác thay thế châu tinh tinh người khẳng định không phải trần b ạ c h tưởng chương ba trăm chín mươi mốt tiến nữ ưu hồn bồi ra mắt chương ba trăm chín mươi mốt tiến nữ ưu hồn bồi ra mắt nghệ mặt trời lên cao buổi trưa d i ệ p phong mang theo tiêu chạch cùng đi đến hồng công phi trường tiếp người mười điểm sau đó trần ngọc liên lâm thanh hà châu huệ mẫn bọn người ở tại một đám trợ lý cùng bảo tiêu chen trúc phía dưới đi ra phi trường đại sành diễm phong tiến lên đón hướng trần ngọc liên đoán giận nói các ngươi làm sao mới trở về muốn là lại trễ một điểm hôm nay buổi ra mắt liền muốn bỏ lỡ trần ngọc liên lệ quân tỷ không phải muốn chúng ta tại đài loan dừng lại lâu mấy ngày muốn không phải vội vã đuổi trở về tham gia thiến nữ h u hồn buổi ra mắt nàng còn muốn chúng ta tại đài loan lưu thêm mấy ngày đây d i ệ phong p thời gian không còn sớm chúng ta hiện tại liền trực tiếp đi dạp chiếu phim đi trần ngọc liên để a c h ạ c h a phượng đem hành lý đưa trở về chúng ta trực tiếp đi dạp chiếu phim bên h kia tham gia buổi ra mắt d i ệ phong p lại chuyển hướng lâm thanh hà hỏi thanh hà tỷ ngươi là đi về nghỉ vẫn là cùng chúng ta cùng đi dạp chiếu phim lâm thanh hà vẫn là cùng đi đã trở về không đi không thích hợp vậy chúng ta đi nhanh lên đi ra phi trường diệp phong trước hết để cho tiêu chạch lái xe đem lâm thanh hà trợ lý cùng hành lý đưa trở về h ắ n cùng ba nữ thì ngồi đấy tiêu hưng bình mở m i n i vạn chạy tới tân nghệ thành long đầu dạp chiếu phim thiến nữ ư u hồn bộ phim này tuy nhiên có ngọc phong công ty tham dự đầu tư có thể chủ đầu tư mới vẫn là tân nghệ thành mọi người đổi tới dạp chiếu phim bên này nơi này khách quý đã lần lượt vào tràng chỉ có chút ít khách nhân ở thảm đỏ phía trên hướng t ừ khắc thi nam sinh cùng với hai vị nam nữ nhân vật chính chúc mừng mỹ nị vạn vừa dừng lại thì có mấy tên còn chưa vào tràng ký giả xuống lại tới d ơ lên máy chụp hình nhắm ngay cửa xe chuẩn bị chụp ảnh diệp phong đẩy cửa xe ra trước tiên nhảy xuống xe hơi bước nhanh đi thẳng về phía trước chuẩn bị tiếp nhận ký giả phỏng vấn có thể đám phóng viên phát hiện theo ở phía sau xuống xe trần ngọc liên lâm thanh hà châu huệ mẫn ba nữ về sau lập tức ném diệp phong bước nhanh hướng theo ở phía sau ba nữ x u ố n g lại đi qua diệp phong thấy thế âm thầm đ ầ u đen rau uống cái này đám ký giả thật sự là mắt chó vậy mà đem hắn cái này đại dám chế không để vào mắt đã không có ký giả quấy giầy diệp phong liền bước nhanh hướng từ khắc trước mặt đi đến khi nam sinh nên tới hướng diệp phong, phong o Ta tiếp vào các nàng thì theo phi trường chạy tới, liên gia phi liên hồi. vào nàng các chạy không đều d i ệ p phong nói xong lại hướng nên tới trương quốc vinh chào hỏi lúc này từ khác dẫn ạ ký nạ nạ cả m ò gì đi tới hướng diệp phong cười nói a phòng nạ cả m ò gì tiểu thư có thể tới tham gia buổi ra mắt thì là muốn gặp lại ngươi một lần d i ệ p phong cười nói nếu như nạ cả m ò gì tiểu thư chỉ là muốn cùng ta nói chuyện t i ế m ta hoan nghênh cực kỳ ạ ký nạ nạ cả m ò gì nghe xong trợ thủ phiên dịch về sau lập tức mỉm cười nói diệm tiến sinh ta chính là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu diệm phong kinh ngạc nói nạ cả m ọ gì tiểu thư ngươi tiếng hoa tiến bộ rất nhanh a Ả ký nạ nạ cả mỏ gì vì u nói. câu nói này ta nghe hiểu, i nói, nói ngươi giải nói, vẻ này nghe đang khen bên Phong, nạ nạ khắc thích cả đây. là ta ta Từ một A g ký ở mỏ Ả tại đập phim thời trì tiếng phim điểm, kiên giao đập hoa dùng cùng lẽ lì lưu. xứ vậy ì v nàng tiếng hoa mức độ mới tiến bộ nhanh chóng d i ệ p phong hướng trương quốc vinh t r e o k ẹ o nói quốc vinh ca nghĩ không ra ngươi vẫn là cái hảo l ạ o sư hôm nào ngươi đến dạy ta tiếng anh thế nào trương quốc vinh t r e o chọc mà nói ngươi cả ngày loay hoay không thấy bóng dáng có chút nhàn rỗi còn muốn đi truy đuổi mỹ nữ ngươi làm sao có thời giờ học tiếng anh quốc vinh ca ngươi sao có thể tại mỹ nữ trước mặt vạch trần tang ăn đây Ta tuyệt Trương ta giao. muốn Quốc cùng ngươi tuyệt giao. Vinh, ta chính lúc à nàng đang để nhắc nhở nạ không muốn ngươi. gì thư, cho cả mò gì tiểu thư, không để cho nàng muốn quá mê tiểu với quá l này lâm thanh hà đi tới phụ h ò a nói lẽ s u ì nói đúng a phong cũng là cái hoa hoa công tử nạ cả m ọ gì tiểu thư ngươi tuyệt đối đừng bị hắn bể ngoài cho lừa gạt a ký nạ nạ cả m ọ gì nghe đến trợ thủ phiên dịch về sau vẻ mặt tươi c ư ờ i địa dùng tiếng nhật nói vài lời nàng trợ lý ở một bên phiên dịch nói nạ cả m ọ gì tiểu thư nói nàng rất hâm mộ giữa các ngươi vô cầu vô thuốc hữu nghị nàng hy vọng chính mình cũng có thể thành vì muốn tốt cho diệp tiên sinh bằng hữu d i ệ p phong vui vẻ nói nạ cả m ọ gì tiểu thư nếu như muốn làm bạn gái của ta ta khẳng định hoan nghênh làm bằng hưu coi như a ta hắn lời còn chưa nói hết thì tuyệt đến bên hông chuyển đến một trận đau đớn nhìn lại chỉ thấy châu huệ mẫn chính đôi mắt đẹp trận lên địa nhìn hắn chằm chằm d i ệ p phong bận bịu cười bồi nói tiểu mẫn ta mới vừa rồi là cùng nạ cả m ọ gì tiểu thư nói đùa đây hừ châu huệ mẫn nhẹ hừ một tiếng quay người thì hướng dạp chiếu phim bên trong chạy tới d i ệ p phong mau đuổi theo muốn kéo ở châu huệ mẫn hai người lôi lôi kéo kéo hướng dạp chiếu phim đi vào trong đi bốn mười giờ rưới điện ảnh chính thức chi diệp phong ngồi tại trong gian phòng nhiều hứng thú thưởng thức bộ này đổi nữ chính tiến nữ ưu hồn bộ phim này có sự nội dung cùng ban đầu thời không cái kia phiên bản cũng không có bao nhiêu khác nhau thì liền ca khúc chủ đề cũng không có thay đổi a ký nạ nạ c ả m ọ gì so với vương tổ hiền nàng bề ngoài cùng hình tượng lộ ra càng thêm hữu o á n cùng điểm đạm đáng yêu để nam nhân nhìn lấy liền sẽ sinh ra một loại mãnh liệt ý muốn bảo hộ châu huệ mẫn tại trong phim đóng vai nữ quỷ tiểu t h a n h cái này nhân vật tồn tại cảm giác tuy nhiên hơi yếu nhưng tại từ khắp ống kính bên trong để châu huệ mẫn nhan trị đầy đủ đ i ệ bày ra vì bộ phim này làm dạng rỡ không ít duy nhất đệ diệ ph cái này phiên bản bên trong hôn h í tương đối yếu bất không ít rất có thể là bởi vì nhật bản phương diện muốn bảo vệ ạ kỳ nạ nạ cả mọi gì tại f a n hâm mộ trong suy nghĩ hình tượng mới khiến cho t ừ khắc làm ra một bộ phận nội bộ điện ảnh thả còn về sau lâm thanh hà hướng diệp phong nói a phong ngươi cùng từ đảng nói a phong ta cảm thấy cái này bộ phim đập đến quá bi thương phòng bán ve chỉ sợ sẽ không quá tốt diễm phong ngọc liên tỷ người cứ yên tâm đi cái này bộ phim cùng từ đảng họa bi một dạng chủ công là nhật hàn thị trường hồng kông bên này chỉ cần có thể thu hồi thành bản là được rồi lâm thanh hà cũng q u cứ nhủ a liên ngươi cứ yên tâm đi a phong cùng từ đạo đều nhìn k ỹ h à n g mục phòng bán vé còn có thể kém đi nơi nào ngươi liền đợi đến kiếm tiền đi trần ngọc liên tính cái gì tiền nha công ty của chúng ta đầu tư hai triệu tân nghệ thành lại chỉ đáp ứng cho chúng ta mười phần trăm hải ngoại phân hoa hồng muốn không phải a phong kiên trì ta mới không muốn ném đây d i ệ p phong cười khổ nói đây cũng là không có cách nào sự t ì n h tựa như chúng ta thiệu thị chủ điện ảnh từ đạo muốn cầm hải ngoại phân chia đều không có cơ hội lâm thanh hà Tiểu châu ủ tịch quá kéo kiệt, khó trách từ đạo không thể tác. cùng c khó không hắn hợp h quá kéo đạo bọn huệ mẫn, mẫn trước bên hỏi, ảnh thả điện khi đi hướng diệp phong dặn dò a phong không cho ngươi lại đi câu dẫn cái kia ả ki na nạ, nạ cả mọ gì muốn không ta về sau thì không để ý tới ngươi diệp phong bộ nói ngươi cứ yên tâm đi ta đối cái kia ạ kỳ nạ nạ cả mọi gì không hứng thú giữ lời nói nha ngươi nhanh điểm trở về ta có lễ vật cho ngươi tuất ta sẽ mau chóng chạy trở về các loại trần ngọc liên cùng châu huệ mẫn sau khi đi lâm thanh hà dựa vào ở trên ghế salon hướng diệp phong phân phò nói áp phong cầm chai nước cho ta diệp phong theo trên bàn trà cầm lấy một bình nước khoáng đưa cho nàng nói thì dỗi ra tay chuyện nhỏ cần gì phải sai sử ta đây lâm thanh hà vặn ra nấp bình uống hai nước bọn sau đó vặn phía trên n ắ p bình nói không phải chính ngươi muốn lưu xuống tới b ồ i ta ta sai xử ngươi làm chút ít sự tỉnh lại thế nào diệp phong tính toán ta hỏi ngươi cái kia hồ tiểu thư làm sao không có cùng các ngươi cùng một chỗ tới lâm thanh hà a nhân có chút việc tư phải xử lý đợi đến điện ảnh mở đập ta lại thông báo nàng diệp phong lại hỏi cái kia cổ long bản quyền mua được không có mua được lâm thanh hà lại nói tiếp hồng tiên sinh thân thể không tốt lắm ta cùng a liên đi xem hắn thời điểm hắn còn hướng chúng ta hỏi ngươi nói ngươi đập cái kia bộ sòng kỳ chấn đao khách rất giống hắn sáng tác phong cách hắn để cho chúng ta chuyển cáo ngươi nội địa sơn thủy phong cảnh cốt tốt để ngươi nhất định muốn đập tốt hắn tác phẩm diệp phong tiếc nuối nói đáng tiếc ta hiện tại không thể đi đài loan nhìn hắn về sau còn không biết có hay không cơ hội gặp lại hắn lâm thanh hà an ủi khẳng định có hiện tại đài loan bên kia càng ngày càng mở ra ta muốn không hai năm liền có thể giải trừ đối ngươi phong s á t diệp phong nghĩ t h ầ m đừng nói hai năm chỉ sợ cổ long liền mấy tháng đều đợi không đến lâm thanh hà đúng thái giám đốc nói hắn gần nhất muốn tới hồng công diệp phong là muốn cùng ta thương lượng kiếm vũ quay chụp sự tình sao vâng hắn muốn hỏi một chút ngươi, cái này bộ phim người nào đến đạo diễn phù hợp không phải nói để hồ kim toàn lao ra từ đạo diễn sao tại sao lại thay đổi lâm thanh hà ngượng ngùng nói là ta xách ý kiến phản đối nói bừa dẫn quay phim quá chậm ta từ hiện tại đến sang năm có tốt vài bộ phim muốn hợp cũng không có thời gian cùng hắn hao tổn đi xuống d i ệ p phong im lặng nói vậy ngươi cũng đ ừ n g diễn cái kia bộ phim tốt dạng này đã rơi xuống lao ra tử quá không tử tế lâm thanh hà nghe vậy vội la lên ngươi nói lời này có ý tứ gì chẳng lẽ ngươi đem cái này bộ phim nữ chính lại hứa cho người khác ngươi suy nghĩ lung tung cái gì đây cái kia bộ phim ngươi nếu là không nói ta đều nhanh quên ta vừa mới chỗ lấy nói như vậy là cảm thấy ngươi như thế đối đãi lao r a tử có chút không tử tế thứ ngươi được người tốt lành gì thiệu thị nhiều như vậy lao đạo diễn ta cũng không gặp ngươi tôn trọng qua người nào được rồi coi như ta không nói các ngươi thích thế nào chỉnh thì làm thế nào ta mặc kệ còn không được nha ta muốn mời hứa tiểu đông đến đạo diễn kiếm vũ ngươi cảm thấy thế nào d i ệ p phong không được tốt lắm hứa tiểu đông sau đó phải đập tiếu nạo g giang hồ bộ thứ nhì sang năm còn muốn đập họa bị phần tiếp theo muốn là bộ này thiến nữ ưu hồn phòng bán vẽ không kém lời nói từ khác khẳng định còn muốn đập thiến nữ ưu hồn bộ thứ nhì ngươi nói hắn còn có thời gian hay không đi giúp ngươi đập kiếm v ũ lâm thanh hà vẻ mặt đau khổ nói vậy ngươi giúp ta suy nghĩ một chút để người nào đến đạo diễn kiếm v ũ chỉ có hồ kim toàn lao ra tử thích hợp nhất trừ hắn ta nghĩ không ra còn có ai lâm thanh hà buồn buồn nói có thể ta lịch trình điều chỉnh không đến nhà chẳng lẽ phải để cho ta đẩy xuống cái này bộ phim còn có một cái biện pháp là cái gì ngươi đẩy xuống yên chi khâu cái k i a bộ phim tốt hỗn đ à n lâm thanh hà nhảy điện từ trên ghế xã lòn đứng lên hai bên nhìn một cái lại không tìm được một kiện tiện tay ra hỏa lấy gian lệ diệt phong n n à lâm thanh hà o đặt ê n h n ư ớ c khoáng, chân bị dùng lực dẫm tại diệp phong ngu bản chân phía trên đau đến hắn thẳng nghe răng bất quá mỹ nhân trong ngực diệp phong lại không nỡ bông tay Hắn quyết tâm, t r ự chương tiếp đem đối p đem phốc đổ v ba trăm chín mươi hai người đều hủ đến. 392, lại kìm nén cái gì ý nghĩ xấu chương ba trăm chín mươi hai lại kìm nén cái gì ý nghĩ xấu thiền nữ hồn chiếu lên ngày kế tiếp truyền thông đối bộ phim này đánh giá khen chê không đồng nhất đại bộ phận người bình luận điện ảnh cùng ký giả đều tại tán dương từ khắc thoát khỏi thuộc sơn kiếm hiệp chuyện bóng mờ một lần nữa tìm về dùng điện ảnh ống kính giảng tiên hiệp cố sự năng lực cũng có một bộ phận người bình luận điện ảnh tại trên báo chí viết văn nói từ khắc là tại dập khuôn h ò a bì thiến nữ ưu hồn sửa đổi cố sự không bằng h ò a bì đặc sắc điện ảnh bên trong hình ảnh cũng không bằng h ò a bì ưu mỹ Trừ hoàng chiêm viết cái k i a thủ ca khúc chủ đề thiến nữ ưu hồn bộ phim này bại hoàn toàn cho hoa bì nhìn đến người bình luận điện ảnh phê bình bài văn tự nhưng trong lòng phiền muộn vô cùng có thể càng làm cho hắ diệp phong nghe đến thiến nữ ưu hồn ngày đầu phòng bán vé về sau cũng là cả kinh hạ to mồm hắn hôm qua xem hết bộ phim này về sau cảm giác cái này phiên bản cũng không thua ở kiếp trước vương tổ h i ể n cái kia phiên bản lại không nghĩ rằng nó ngày đầu phòng bán vé chỉ có hơn tám trăm ngàn thiến nữ ưu hồn chiếu lên ba ngày tổng phòng bán vé chỉ có ba một ba triệu để đối với cái này mảnh ôm hy vọng lớn lao mạch ra bọn người thất vọng bộ phim này tại hồng kông phòng bán vé thất bại khẳng định sẽ ảnh hưởng đến nhật hàn cùng đông nam á quốc gia bản quyền tiêu thụ đằng sau đàm phán cũng sẽ bị nơi các công ty điện ảnh ép giá một tuần sau t i ệ u thị từ liêu ra lương đạo diễn nam b bộ này phim võ thuật tuy nhiên không bằng thiếu lâm tự nóng này lại như cũng lấy được 1.68 t r i ệ u ngày đầu phòng bán vé nam bắc thiếu lâm chính chiếu lên đem thiến nữ ưu hồn ngày phòng bán vé áp đến khoảng 500 n g à n càng họa vô đơn chí là a tờ vợ cái kia vừa bắt đầu phát ra hoàn g châu cách cách bộ thứ nhì lần nữa gây nên o a n h động vì tranh đoạt thu thị xuất vô tuyến bên này cũng đẩy ra hoa thiên quốc cùng a tờ v ừ đánh lôi đài hai bộ phim truyền hình đều là nóng này phim để ban đêm hồng công khu buôn bán biến đến một mảnh tiêu điều tám giờ lúc giờ hoàng kim dạp chiếu phim phía trên suất ngồi cũng là giảm một ngay tại hai đài truyền hình đánh đến khí thế ngất trời thời điểm Hứa Tiểu đ ô ngày tại nội địa đ hai mươi sáu mang tháng Lam Khiết tám buổi c sáng trở tiếng Hứa Tiểu đông trở về ngày thứ hai, ngạo thứ Tiếu giang hồ chi đông phương bất bại trận đầu phim tại vịnh thanh thủy bên này mở đập đầu tiên phim cũng là diệp phong đóng vai lệnh hồ sung truy đuổi lâm thanh hà đóng vai đồng phương bất bại cái này c ả n h phim có thật nhiều dây treo động tác vì truy cầu ống kính nối liền tính cùng cảm giác đẹp đẽ từ khắc cự tuyệt lâm thanh hà sử dụng thế thân thỉnh cầu trực tiếp để cho hai người tự thân lên trận diệp phong còn tốt tại đập tân long môn khách sạn thời điểm hắn đều rất ít sử dụng thế thân hiện tại quay trục tiếu ngạo giang hồ hắn đã có thể làm được thông thạo động tác thu phóng tự nhiên lâm thanh hà thi thảm bị dây treo, treo trên không trung từng lần một bài p o chỉ là cái tia ngoái nhìn cười một tiếng bị cành cây đẩy ra mặt nạ ống kính thì đập bảy tám đầu thẳng đến từ khắc h giữa chưa nghỉ ngơi thời điểm diệp phong bưng lấy hộp cơm đi đến lâm thanh hà bên người quan tâm hỏi thanh hà tỷ thân thể ngươi thế nào có thể chịu nổi sao lâm thanh hà hung hăng mít hắn một cái đem đầu chật đi qua không thể phản ứng đến hắn kể từ ngày đó tại dạp chiếu phim bị diệp phong khinh bạc về sau nàng trước mặt người khác còn cùng diệp phong vừa nói vừa cười trong âm thầm thì không để ý hắn diệp phong hướng phía trước đến một chút hạ giọng nói thanh hà tỷ ngày đó sự tình là ta không đúng ta hiện tại thành khẩn địa xin lỗi ngươi cam đoan về sau tuyệt không tái phạm dạng này sai lầm lâm thanh hà đột nhiên xoay đầu lại nhìn hắn chằm chắm chất v mỗi lần đều là trước phạm sai lầm sau c a m đoan có thể ngươi lần nào là thật tâm muốn sửa lại d i ệ p phong vội la lên ngươi nhỏ giọng một chút bên kia còn có thật nhiều người đâu lâm thanh hà hạ giọng lạnh lùng chế rêu nói ngươi còn biết e lệ thật sự là không dễ dàng a d i ệ p phong ngày đó sự tình cũng không thể chỉ trách ta một người muốn không phải ngươi chủ động nào tới ta cũng sẽ không như thế lâm thanh hà nghe xong lời này tức g i ậ n đến kém chút nôn ra máu nàng vừa định mắng to d i ệ p phong vài câu lại lại nghĩ tới đây là tại phim trường ngươi thật là một cái hỗn đản diễm phong được rồi ta lần nữa nói tiếng xin lỗi về sau không có ngươi đồng ý ta cam đoan tuyệt không đụng n g ư ơ i một sợi tóc Phi. ủy mới nguyện ý để n g ư ơ i đụng n g ư ơ i cho là mình là đô la mi đây n g ư ơ i đừng hiểu lầm ta nói là về sau lại đập cái gì thân mật phim không có n g ư ơ i đồng ý ta thì không động vào n g ư ơ i không có cái gì về sau lần sau lại cùng n g ư ơ i cùng một chỗ diễn xuất chỉ cần kịch bản bên trong có hôn hí, ta hết thể không tiếp được câu nói này ta nhớ kỹ hy vọng n g ư ơ i không muốn lỡ lời có ý tứ gì n g ư ơ i lại kìm nén cái gì ý nghĩ xấu đâu d i ệ p phong nụ cười bí hiểm mà nói không có gì ta chính là thuận miệng nói một chút lâm thanh hà tâm lý thầm nghĩ cái này tiểu hôn đ à n cũng không phải là muốn để từ khắc giúp hắn gia tăng một trận cùng chính mình hôn hi a chính mình đóng vai đông phương bất bại tại trong phim thế nhưng là cái nam muốn là tăng thêm một trận hôn hí nôn nhìn đến lâm thanh hà che miệng chạy đến thảo từ phía sau không ngừng nôn ngựa d i ệ p phong tâm lý phạm sinh nghi nghi ngờ nàng cái này là làm sao sau một lát lâm thanh hà vây chào gọi tới tiểu trợ lý đưa trong tay hộp cơm đưa cho nàng lại cầm lấy ly nước xúc miệng lúc này mới đi về tới hướng d i ệ p phong cảnh cáo nói ngươi nếu là dám để từ đạo gia tăng ta và ngươi ở giữa hôn hí ta thì cùng ngươi tuyển giao diệm phong im lặng nói ngươi suy nghĩ nhiều Ta chính là não tử chính cũng não là xấu, sau ẽ không n trận lệnh bài một hồ s n cùng đông phương g buổi ấ nhất. t tốt tâm bại giữa phải Ngươi những cái kia i ở Không những hôn hí. đ gian đứng chừng trên thân xào coi ta chắc chắn sẽ không ngươi sau sẽ chủ động treo cơm sẽ... trưa đoàn làm phim chuyển tràng chuyển qua bờ biển q u a y trục diệp phong cùng lâm thanh hà trong nước p h ầ n diễn nơi này có cái lệnh hồ sung cùng đông phương bất bại thay thế uống rượu nội dung cốt truyện đạo cụ sư vốn là dùng hồ lô rượu trang lấy nước trong để thay thế loại rượu có thể đợi đến mở đập thời điểm lâm thanh hà kiên trì muốn uống rượu trắng đến thực đập d i ệ p phong biết mình t i ể u lượng không tốt lâm thanh hà là muốn mượn cơ hội quá chen chính mình hắn vội vàng hướng hứa tiểu đông nháy mắt hứa tiểu đông hiểu ý nói lâm tiểu thư thời gian khẩn cấp chúng ta nhất thời tìm không thấy rượu trắng ngươi thì trước tạm một chút đi lâm thanh hà không được không có rượu ta diễn không ra đông phương bất bại trên thân hào tỉnh văn trượng một thân bá khí từ khắc thì theo thanh h chương ba trăm chín mươi ba tuyệt đại gia nhân chương ba trăm chín mươi ba tuyệt đại gia nhân đoạn này phim nói là diệp phong đóng vai lệnh hồ sung truy tìm đồng xưởng phiên tử thời điểm gặp phải chính trong hồ tu luyện quý hoa bảo điện đồng phương bất bại lệnh hồ sung một kiếm đâm đi qua lại phát hiện đối phương là cái tuyệt mỹ nữ t ử áo đỏ hắn tranh thủ thời gian thu hồi kiếm chiêu tiến vào tán gái hình thức hắn muốn mời mỹ nhân cùng uống kết quả người ta chê hắn rượu quá kém đem ngược lại vào trong nước sau đó móc ra bản thân hồ lô rượu ném cho lệnh hồ sùng mời hắn nhấm nháp ở chỗ này d i ệ p phong tiếp vào lâm thanh hà đóng vai đ ô n g phương bất bại ném qua đến hồ lô rượu uống một ngụm về sau phải giống như người bị bệnh thần kinh giống như hô to một tiếng tuất tiếp đó hắn còn đến tại mặt nước làm liên tiếp lăn lộn động tác cái này nhất định muốn mượn nhờ dây treo mới có thể thành độ khó khăn rất lớn diệp phong chui ra mặt nước về sau tay nâng hồ lô rượu lại uống một hớp rượu lại kêu một tiếng rượu ngon sau đó đem hồ lô rượu vứt cho đứng tại đối diện lâm thanh hà để cho nàng tiếp lấy biểu diễn bốn đưa ra lấy rượu thay nước lâm thanh hà là muốn mượn cơ hội hố diệp phòng một thanh có thể nàng rất nhanh liền hối hận nàng cầm tới kịch bản bên trong chỉ viết lấy đông phương bất bại cùng lệnh hồ sung rượu gặp c h i kỷ có thể đợi đến chính thức mở đập thời điểm từ khác chỉ là để diệp phong đóng vai lệnh hồ sung lướt qua liền thôi mà nàng đóng vai đông phương bất b ạ i thì cần muốn g ư ơ n g mặt hướng trời tay nắm lấy hồ lô rượu tại ừ khắc đ từ r n luôn nàng g biểu cảm thấy i d khắc lại một lần hâu ngừng về sau diệp phong theo trong nước leo lên bờ đi đến máy theo dõi về sau để từ khắc đem ống kính chiếu lại cho hắn nhìn xem hết chiếu lại về sau hắn cũng cảm thấy nhóm này ống kính cùng trong đầu của hắn cái kia tinh điện hình ảnh có chút khác biệt có thể kém chớ ở đó bên trong hắn nhất thời lại nghị không ra đúng lúc này lâm thanh hà cũng theo trong nước đi tới nàng nghiêng đầu lấy tay sửa sang lấy bị nước biển suối tóc giả d i ệ p phong t h ấ y thế não tử linh quang nhất t i ể m hắn hưng phấn mà hướng từ khắc kêu lên từ đạo ta biết vấn đề nằm ở đâu từ khắc ra ở đâu là tóc thanh hà tỉ dạng này tóc dối bụ lộ ra không ra trên người nàng có hiên ngang tư thế vai hùng không bằng để nàng đem đầu tóc buộc lên đi thử một chút từ khắc nghe vậy ánh mắt sáng lên hắn lập tức hướng lâm thanh hà ô thanh h người đem đầu tóc buộc lên đến chúng ta lại đập một lần thử một chút lâm thanh hà được các loại đạo cụ sư tới giúp lâm thanh hà đem đầu tóc đâm tốt về sau d i ệ p phong lần nữa xuống nước cùng lâm thanh hà một lần nữa biểu diễn đoạn này nội dung cốt t r u y ệ n bốn công tác nhân viên tại bên bờ gõ vang nhắc nhở bản d i ệ p phong bắt đầu một lần nữa biểu diễn hắn trước chìm vào trong nước sau đó lại xuất hiện tay nâng h ổ lô rượu uống một ngụm sau đó kêu một tiếng rượu ngon lại đem h ổ lô rượu vứt cho đứng tại đối diện lâm thanh hà lâm thanh hà đưa tay vừa bắt ở hồ lô rượu chỉ nghe thấy từ khắp thanh â m chuyển tới thanh hà bắt lấy h vượt bực bị môi lâm thanh hà đem hồ lô rượu lại ném về cho diệp phong hướng dặn dò lần sau lại đánh thời điểm ngươi đánh chuẩn một chút diệp phong gật gật đầu tiếp nhận hồ lô rượu lại biểu diễn một lần lần này lâm thanh hà cuối cùng là tiêu sái tiếp được hồ lô rượu nàng m ặ t hướng quay phim ống kính hạ thủ sau dương tay phải d ơ lên hồ lô rượu hướng trong miệng ẩm ẩm lấy loại rượu mặc dù đã nhiều lần nhìn qua màn này diệp phong vẫn là bị trước mắt này tấm tuyệt mỹ hình ảnh kinh diệm đến n h i p ảnh ra ở một bên nhắc nhở diệp giáng chế đến lượt ngươi biểu diễn diệp phong tranh thủ thời gian xoay tay cá trong tay hắn r y rủa vài cái hoạt động một chút nhảy xuống nước lâm thanh hà thấy thế hướng hắn nở nụ cười xinh đẹp ngay sau đó vung lên cánh tay phải dùng ống tay áo nhẹ vệt một xuống khỏe miệng nước đọng ok n g h e đến từ khắc hưng phấn tiếng la diệp phong liền biết nhóm này ống kính khẳng định đập đến phi thường hoàn mỹ hắn tranh thủ thời gian chạy lên mở không để ý tới đi thay quần áo chạy trước đến m á y theo dõi về sau để từ khắc đem vừa mới vỗ xuống đến ống kính chiếu lại một lần lúc này lâm thanh hà cũng tay mang theo ở mức cộc cộc nhóm bảy nhanh chạy tới ghé vào diệp phong bên người hướng máy theo dõi nhìn qua l hiện đ tại h o d cái này ống kính bên trong lâm thanh hà mỹ mạo đang ở vào đình phong trên thân khí khái hào hùng cũng không thua ban đầu thời không cái kia phiên bản riêng là cái kia nhấc tay háo lau miệng tiên nhiên cười yếu ớt hình ảnh thật sự là câu người tâm hồn d i ệ p phong hướng lâm thanh hà cười nói đợi đến bộ phim này chiếu lên về sau ngươi liền thành cũng nam cũng nữ già trẻ thông sát tuyệt đại gia nhân lâm thanh hà gắt giọng ngươi đây là tại khen ta đâu vẫn là tại m a n g ta hứa tiểu đông ở một bên vui v ẻ nói lâm tiểu thư a phong tự nhiên là tại khen ngươi cái này ố n g k í n h s á c thực đập đến tốt sẽ cho người đã gặp qua là không quên được từ k h ắ c ho nhẹ một tiếng thời gian không còn sớm hôm nay thì đập đến nơi đây đi tiểu đông ngươi sau khi trở về thông báo lý lệ chân tiểu thư cùng mấy vị đóng vai hoa sơn phái đệ tử diễn viên ngày mai tiến tổ tiếp lấy quay phim hứa tiểu đông ta quay đầu gọi điện thoại thông báo bọn họ. Từ khắc gật gật ta quay ngay sau A đầu đầu, điện đó gọi hướng、diệp、Phong nói, Phong, ngươi ngồi bọn họ. lại Diệp cười nói, khắc báo xe trở ta về đi, ta có c hơi u muốn y ệ n cùng n g ư nói. đ ư ợ chậm Xe ơ i c h rãi lai rời vịnh thanh thủy phim trường diệp phong cùng từ khắc sóng vai ngồi ở phía sau xe ngồi lên đem ánh mắt theo ngoài cửa sổ xe t r a n h phong cảnh mặt bên trong thu hồi lại từ k h ắ c quay đầu hướng diệp phong nói a p h o n g thiến nữ ưu hồn tại hồng kông phòng bán v ẽ không quá lý tưởng lest l cùng hạ kỷ nạ nạ cả mọi d đều không muốn lại ra diễn phần tiếp theo ngươi cảm thấy thiến nữ u hồn phần tiếp theo còn có cần phải đ ư c sao d i ệ p phong ta cảm thấy việc này không dùng quá sớm địa có kết luận vẫn là chờ đến nhật hàn hai bên chiếu lên về sau nhìn xem phòng bán vé kết quả mới quyết định từ khác ta ý tứ là muốn mời ngươi đến biểu diễn tiến nữ h u hồn phần tiếp theo d i ệ p phong cười nói từ đạo ngươi cái kia sẽ không cảm thấy ta so quốc vinh ca diễn ký còn tốt đó chứ từ khác lắc đầu nói đây không phải diễn kỹ vấn đề ngươi tại nhật bản phòng bán vé lực thu hút muốn so lẻ xử lý tốt hơn nhiều lại thêm ạ ký nạ nạ cả m ọ gì đối ngươi rất có hảo cảm nếu như ngươi có thể biểu diễn phần tiếp theo ạ ký nạ cả m ọ gì bên kia cũng rất dễ dàng thuyết phục diễm phong vẻ mặt đau khổ nói từ đạo không phải ta không đồng ý giúp đỡ mà là ta sang năm phim hẹn đều xếp đầy thật sự là rút không ra thời gian từ k h ắ c cười nói việc này dễ dàng ta có thể đem thiến nữ ưu hồn phóng tới năm sau mở đập dạng này chẳng phải dịch ra hả d i ệ p phong suy nghĩ một chút ngay sau đó gật đầu nói tốt à vậy ta thì đón lấy cái này bộ phim từ k h ắ c vui vẻ nói đã tạ chương ba trăm chín mươi bốn đến nhà nói lời cảm tạ chương ba trăm chín mươi bốn đến nhà nói lời cảm tạ từ k h ắ c đem diệp phong đưa đến phát thanh đường liền quay đầu xe trở về d i ệ p phong đập một ngày phim cảm giác thân thể vô cùng mệt nhọc cân nhắc đến bây giờ đi về vẫn phải chính mình nấu cơm hắn thì chuyển hướng lam khiết anh bên này chuẩn bị tại nàng nơi này có một buổi cơm tôi ăn thuận tiện cùng nàng nói chuyện sáu tháng cuối năm a n bài công việc bốn đông đông đông ở ngoài cửa g õ rất lâu cửa phòng mới bị người từ bên trong mở ra nhìn đến trong cửa lộ ra một t r ư ơ n g trắng như tuyết trắng như tuyết khuôn mặt nhỏ d i ệ p phong bị giật mình còn tưởng rằng là giữa ban ngày gặp được quỷ lại tập trung nhìn vào ngươi lai、like、là trên mặt t i ế p lấy mặt nạ tăng hoa thiên diệm phong đậu đen rau nói cái này giữa ban ngày ngươi dán cái gì mặt nạ、à? tăng hoa thiên lách mình trá Tiểu tại rồi Anh vừa diệp phong ngươi không phải tại đi ậ p Hoa h t ê Thiên, n nay làm sao có thời gian đến xem tiểu Anh? Tăng Hoa Thiên, xế chiều hôm nay không có ta phần diễn, ta hướng ly đạo diễn xin nửa ngày nghỉ, đến tìm Anh nói chuyện tiếm. Diệp Phong Quốc Tiểu chiều có có sao? sao Hoa ta ta A Hoa đạo Hôm thời hôm làm xem tìm tiếm. ly Diệp đi xế vào trong nhà nhìn đến lam khiết anh dựa vào ở trên ghế salon trên mặt cũng dán vào một trường mặt nạ diệp phong đi tới hỏi các ngươi buổi tối nấu cơm không có lam khiết anh không có làm đây vừa mới chúng ta ăn rất nhiều đồ ăn vặt hiện tại đều không đói bụng buổi tối cũng không muốn làm tiếp cơm diệp phong im lặng nói ta còn nghĩ đến tới cọ cơm canh ăn xem ra là không có trông cậy vào l a m khiết anh ngồi thẳng thân thể nói ca ca chúng ta không bằng gọi thức ăn ngoài à để bọn hắn đưa chút ăn ngon tới n g ư ơ i không phải nói không đói bụng sao là không đói bụng nha có thể nếu là có ăn ngon ta còn có thể ăn thêm một chút tăng hoa thiên ta đến gọi điện thoại để bọn hắn nhiều đưa chút ăn ngon tới có phong ca tính tiền hai ta vừa vặn đánh bữa ăn ngon d i ệ p phong được các người muốn ăn cái gì thì chút gì tối nay ta mời khách tăng hoa thiên cao hứng chạy tới gọi điện thoại diệp phong đi vào nhà bếp theo trong tủ lạnh lấy ra một bình bia ướt lạnh ngồi ở trên ghế s a lo n u ố n g uống hai ngụm đĩa hắn hướng lam khiết anh hỏi tiểu anh công ty gần nhất có không có cho ngươi an bài công tác lam khiết anh có công ty giúp ta tiếp ba chi quảng cáo còn muốn có mặt hai nhà công ty khai trương buổi lễ hoạt động không có phim hẹn sao cũng có vài bộ phim đều là một số công ty nhỏ chế tác điện ảnh đạo diễn cũng không có tên tuổi ta không muốn tiếp đây diệp phong gật đầu nói không muốn tiếp cũng đừng tiếp à, ngươi gần nhất nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian sáu tháng cuối năm ta sẽ giúp ngươi an bài một bộ phim để ngươi làm nữ chính lam khiết anh vui vẻ nói được đón đến d i ệ p phong lại nói ngươi quay đầu nói cho công ty quảng cáo có thể tiếp cái kia khai trương buổi lễ hoạt động liền giúp ngươi đẩy xuống lam khiết anh không hiểu nói khai trương buổi lễ kiếm tiền thoải mái nhất tại sao muốn ta đẩy xuống đâu khai trương buổi lễ đều là một số kẻ có tiền tập hợp một chỗ vui chơi giải trí thương gia mời nữ ngôi sao đi qua cũng là coi như cao cấp cô nàng tiếp r ư ợ u cái này hoạt động không thích hợp thân phận của ngươi hiểu chưa lam khiết anh không hiểu tăng hoa thiên nói chuyện điện thoại xong đi về tới ngồi tại lam k i ế t anh bên cạnh hướng cười nói á n h phong ca là muốn đưa ngươi chế tạo thành đỉnh cấp ngôi sao tự nhiên không hy vọng ngươi có mặt loại kia trường hợp d i ệ p phong a t h i ê n nói đúng có mặt loại này hoạt động nghệ sĩ đều là hai hạng ba ngôi sao ngươi tại loại trường hợp này lộ diện cũng là tự hạ thân phận lam khép anh tốt ta ta ngày mai để công ty giúp ta đẩy xuống cái này hoạt động tăng hoa thiên hướng d i ệ p phong hỏi phong ca ta nghe a hoành nói tiếu ngạo giang hồ tại mở đ ầ u ta cái gì thời điểm có thể đi vào tổ quay phim d i ệ m phong hoa thiên cốt bộ thứ nhất đập hết không có còn không có hoa thiên cốt bộ thứ nhất mới đập m ư ơ i ba tập còn sớm đây vậy ngươi trước a n tâm phách hoa thiên cốt、ta? ta sẽ đ ầ u để từ đạo đưa ngươi phần diễn về sau chuyển chuyển được lam kiếp anh nghĩ không ra a thiến diễn viên chính hoa thiên cốt như thế được hoan nghênh vậy mà cùng hoàn châu cách cách tại thu thị xuất phía trên bất phân thắng bại tăng hoa thiên mừng khấp khởi mà nói chủ yếu vẫn là phong ca viết tốt đúng phong ca tiểu cốt cuối cùng cùng với bạch tử họa tiến tới cùng nhau sao d i ệ p phong m ỉ m cười nói cái này ta cũng không có nghĩ kỹ nhìn đằng sau nội dung cốt chuyển phát triển đi ca ca khẳng định đang gặp người sách là ngươi viết ngươi làm sao có khả năng chưa nghĩ ra đây ta là thật không nghĩ tốt ấn thế tục ý nghĩ bọn họ sư đ ổ là không thể nào kết hợp có thể nhìn chúng khẳng định hy vọng bạch tử họa có thể cùng tiểu cốt tiến tới cùng nhau kết cục cuối cùng a n bài thế nào ta đến bây giờ đều chưa nghĩ ra tăng hoa thiên khẳng định phải để bọn hắn tiến tới cùng nhau à muốn là viết cái bi kịch b ậ c kết ngươi sẽ bị mắng thảm d i ệ p phong ta là nợ nhiều không lo tùy bọn hắn mắng đi thôi tăng hoa thiên còn muốn lại quý y ế lúc cửa bên ngoài truyền đến một t r à n g tiếng gõ cửa nàng liền vội vàng đứng lên đi ra cửa vừa đi vừa nói khẳng định là đưa thức ăn ngoài tới nàng mở cửa phòng lập tức kinh ngạc kêu lên hoa ca, tại sao là ngươi d i ệ p phong nghe tiếng hướng cửa nhìn lại chỉ thấy lưu đức hoa trong tay mang theo một cái trang lấy dưa hấu túi lưới đứng ở ngoài cửa hắn liền vội vàng đứng lên tiến lên đón cười nói là a hoa nhà ngươi là đến tìm tiểu anh sao lưu đức hoa mỉm cười nói không phải ta là qua tới bãi phòng ngươi gặp nhà của ngươi không có sáng đèn ta liền nghĩ qua đến thử thời vận vậy ngươi vận khí còn thực là không t ồ i ta mới từ phim trường trở về không lâu d i ệ p phong nói xong đem lưu đức hoa mời đến trong phòng ngồi xuống lưu đức hoa giơ lên trong tay túi lưới ta biết diệp dám chế cái gì cũng không thiếu thì mua một cái dưa hấu xem như lễ g ặ mặt hy vọng ngài khác ghét b d i ệ p phong đưa tay tiếp nhận túi lưới lại chuyển cho lam kiếp anh nói ta chính cảm thấy khát nước t i ể u anh ngươi cùng a thiến đi đem dưa hấu mở ra chúng ta cùng một trôi nhấm nháp được đợi đến hai nhà đầu đi vào nhà bếp lưu đức hoa hướng d i ệ p phong nói ta là tới cảm tạ ngươi để cho ta biểu diễn đổ thần cùng giang hồ long hồ đấu cái này hai bộ phim d i ệ p phong khoát tay nói trọng dụng ngươi cùng châu nhuận phát là công ty làm quyết định ta cũng chính là làm thuận nước đẩy thuyền mà thôi lưu đức hoa bất kể nói thế nào ta đều phải cảm ơn ngươi cho ta cơ hội này diệm phong a hoa nói thực ra ngươi tại diễn kỹ phương diện còn có thật nhiều không đủ lần này để ngươi biểu diễn hai bộ phim đã là một cơ hội cũng là đối ngươi một lần khảo nghiệm riêng là giang hồ long hồ đấu bên trong trần vĩ luân cái này nhân vật đối ngươi khiêu chiến hội càng lớn ngươi muốn diễn tốt còn phải hạ một phen khổ công mới được lưu đức hoa ta đã nghĩ kỹ tại mở đ ậ p trước ta chuẩn bị tìm nhà tràng tử đi thể nghiệm một chút bang phái phần tử sinh hoạt hàng ngày d i ệ p phong ngạc như nói làm lại như vậy không phải quá nguy hiểm lưu đức hoa không có việc gì ta sẽ cẩn thận một chút muốn không như vậy đi ta cho hạng tiên sinh gọi điện thoại để hắn phái người chiếu cấu ngươi một chút không cần Muốn n là bị giữa ư ờ ta biết, ta thì thể nghiệm không đến bang phái phần tử chân thực trạng thái. tử trong túi móc danh tiếp ra kẹp, tay tiếp thì thoại ta. tạ. Trưng từ Trưng từ danh ra ra danh đưa Hoa. Đa băng bỏ. bỏ. nghiệm phái rồi. Diệp người phải nguy hiểm, thì gọi điện i đến không phần chân Phong cho cho chủ động từ bỏ. Chương 395, chủ Muốn nguy động động gặp g móc kẹp, được Đức Vậy lấy Lưu là trưa hải thành đại khách sạn một nhà trong gian phòng trần ngọc liên đang cùng theo đài loan chạy tới thái tùng lâm chân chân hai người nói chuyện t i ế m thái tùng lâm lần này tới đến hồng kông một là muốn cùng diệp phong thảo luận kiếm vũ bộ phim này c h ú bị sự tình một chuyện khác cũng là hồng kông viên hòa bình đạo diễn tìm tới hắn muốn mời học giả công ty điện ảnh đầu tư hắn phim mới cương thi hơi sợ hắn lần này tới cũng là nghĩ nghe một chút diệp phong kiến nghị chân chân lần này tới thì là vì nàng không thể biểu diễn tân long môn khách sạn một chuyện hướng diệp phong b ồ i lệ xin lỗi đồng thời nàng cũng có ý biểu diễn kiếm vũ bộ phim này nữ chính ba người đang khi nói chuyện bao cửa xương phòng bị người lời ra diệp phong cùng lâm thanh hà đi theo một tên đổi bàn đi tới thái tùng lâm đứng dậy tiến lên đ ngươi bây giờ danh khí thế nhưng là càng lúc càng lớn d i ệ p phong nắm chặt thái tùng lâm tay vui vẻ nói thái đại ca với ta mà nói danh khí lớn cũng không phải chuyện tốt ta còn trông tậy vào đài loan bên kia giải trừ đối với ta phong sát để cho ta có thể đi qua quay phim đây thái tùng lâm nhanh hiện ở phía trên đối giới điện ảnh và truyền hình ngươi quản chế chính tại từ từ bông lỏng tin tưởng không qua mấy năm ta liền có thể mời ngươi cùng trần giám đốc cùng đi đài loan làm khách chỉ hy vọng như thế diệm phong nói xong lại chuyển khoản hướng đứng tại thái tùng lâm bên cạnh chân chân cười nói chân tị hoan nên ngươi đến hồng kông làm khách chân chân mỉm cười nói a phong ta trước khi tới đây còn tại lo lắng ngươi hội không để ý ta đây d i ệ p phong vui vẻ nói làm sao lại thế cái tiêu kiện việc nhỏ không đáng một đề ngươi nếu là không nói ta sớm đã đem sự kiện này cho quên cảm ơn ngươi thông cảm bên này lâm thanh hà đi lên trước lôi kéo chân chân ngồi đến trên ghế salon cùng trần ngọc liên cùng một chỗ nói chuyện phiếm đi bốn d i ệ p phong cùng thái tùng lâm cũng ngồi đến một bên bắt đầu nói chuyện phiếm lên thái tùng lâm không có trước tiên nói kiếm vũ sự tình mà chính là móc ra cương thi hơi sợ kịch bản đại cường mời diệm phong để điểm ý kiến d i ệ p phong mở ra kịch bản cẩn thận quan sát cố sự này nói là nhất mi đạo nhân cùng bất tài đồ đệ a h à o ở tiểu c h ấ n đồng thời thu dưỡng tinh lịch tiểu cương thi một ngày nhất mi sư đồ được mời đi bắt quỷ gặp gỡ thon giải ma di ả cùng mấy vị trẻ đẹp tiểu tu nữ náo ra liên tiếp ô long nhất mi đạo nhân vì tìm mới nguồn nước đào ra giáo đường phụ cận trôn dưới đất một bộ phương tây cương thi xã công sở đội trưởng lầm đem phương tây cương thi phục sinh đồng thời cứu ra trong giáo đường nữ bá tức cương thi sau đó song phương triển khai mạo hiểm đọ sức nhất mi đạo nhân tuy nhiên lệnh nữ bá tức cương thi rơi xuống bờ núi rơi thịt nát sưng tan lại phát giác trung quốc phương pháp không thể trị tuy nhiên nhiều lần vất vả mới có thể thoát hiểm nhưng vẫn là bị phương tây cương thi truy sát d i ệ p phong thô thô xem hết kịch bản về sau liền hướng thái tùng lâm lắc đầu nói thái đại ca nói thực ra cái này phim câu chuyện này quá bài cũ tăng thêm hiện tại mảng cương thi nhiều vô số kể người xem đã sớm nhìn chán ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là khác đầu từ bộ phim này thái tùng lâm trần trờ nói a phong thư không dám d ấ u dếm cái này kịch bản là viên hòa bình đạo diễn hướng ta ta rất thưởng thức hắn tại động tác chỉ đạo phía trên tài hoa hiện tại hắn hướng ta cầu viện ta cảm thấy khả năng giúp đỡ vẫn là muốn giúp hắn một chút diễm phong thái đại đại đại ca đ vậy ta thì không khuyên giải ngươi may ra bộ phim này đầu tư không nhiều cho dù là phòng bán vé không lý tưởng cũng thua thiệt không bao nhiêu chính là cái đạo lý này ta đáp ứng vì viên đạo diễn đầu tư cũng là nghĩ mời hắn tới làm kiếm vũ cái này bộ phim chỉ đạo võ thuật hả thái đại ca nghĩ kỹ để người nào đến đạo diễn kiếm vũ bộ phim này sao ta cảm thấy hồ kim toàn lão tiên sinh rất phù hợp cũng là lâm tiểu thư bên kia thái tùng lâm lời còn chưa dứt chỉ nghe thấy lâm thanh hà tại đối diện cười nói thái giám đốc ta đã nghĩ kỹ liền để chân chân đến diễn viên chính kiếm vũ bộ phim này đi diễm phong nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía lâm thanh hà hắn không hiểu thì cái này một hồi công phu chân chân làm sao lại thuyết phục lâm thanh hà để cho nàng chủ động từ bỏ cái này nữ chính thái tùng lâm thì vui vẻ nói a phong ngươi cảm thấy chân chân tiểu thư đóng vai tẳng tinh thế nào đã thanh hà tỷ đều nói như vậy ta còn có thể có ý kiến gì thái tùng lâm vỗ tay cười nói vậy thì tốt sau khi trở về ta liền để nói bữa dẫn chủ bị đoàn làm phim tranh thủ nhanh chóng mở đập cái này bộ phim d i ệ p phong trợt nhớ tới một chuyện hắn hướng thái tùng lâm cười nói thái đại ca ta chỗ này còn có một bộ phim gọi l ê n tri khâu không biết ngươi có hứng thú hay không đầu từ bộ phim này thái tùng lâm cũng Bích là Lý Bích Hoa thái i ể u t ư viết c tùng ệ ta tại trụ. Thái t mua kia phim năm xuống quyền, chuẩn cuối quay bản cái bộ bị lâm cái có phim thiệu này bộ phim có thiệu thị h t a m dự d đầu tư sao? i ệ phong p lắc đầu ngươi ó i k h ô n p chuẩn bị để người nào đến diễn viên chính cái này bộ phim diệm phong vừa muốn mở miệng lâm thanh hà vượt lên trước đáp thái giám đốc Cái kia bộ phim là ta cùng lại xử lý cùng một chỗ kia phim ta bộ một là lại lý xử d i ễ n viên chính. Thái tùng Thái l â m cười nói, cái nói, này bộ phong i cái Đài m một một công ty của chúng ta đầu tư một phần ba, ta chỉ có một cái yêu cầu, phần ty ta tư ta yêu ba, đầu l a tất cả c bản quyền n ù bay ă n hình thu nhập toàn công g ghi thu ty bộ về c ủ chúng ta. Diệp Phong ta. a Diệp b đầu nhìn về phía trần ngọc liên đối phương hướng hắn gật gật đầu ra hiệu có thể tiếp nhận điều kiện này d i ệ p phong cười nói cái kia quyết định như vậy quay đầu ta để ngọc liên tỷ phái người đi đài loan cùng công ty của các ngươi ký kết hợp đồng được chúng ta một lời đã định nói định chính sự về sau trần ngọc liên gọi tới a phượng để cho nàng thông báo đổi bản mang món ăn chiêu đại thái tùng lâm cùng chân chân bởi vì diệp phong cùng lâm thanh hà buổi chiều còn muốn đi phim trường quay phim mấy người chỉ là uống rượu mấy chén liền bắt đầu ăn cơm sau khi ăn xong thái tùng lâm đi tìm viên hòa bình thương nghị đầu tư cương thi sợ lo sự tỉnh trần ngọc liên thì mời t r â n t r â n đi nàng biệt thự lớn bên trong nghỉ ngơi diệp phong ngồi đấy lâm thanh hà lao vụ xe đua tiến về vịnh thanh thủy phim trường quay phim xe hơi lái ra hải thành đại khách sạn diệp phong hướng lâm thanh hà hỏi thanh hà tỷ ngươi hôm nay là chuyện gì xảy ra lâm thanh hà cái gì chuyện gì xảy ra diệp phong ngươi tại sao muốn đem kiếm vũ nữ chính nhường cho chân chân đến đóng vai l thái giám đốc cùng chân chân tỉ cùng một chỗ tới ngươi vẫn không rõ bọn họ ý tứ sao d i ệ p phong minh bạch là minh bạch có thể ta cảm thấy ngươi hoàn toàn không cần thiết để cho nàng lâm thanh hà chỉ là một bộ phim nữ chính mà thôi ta cũng nghĩ t h ô n g kiếm vũ kịch bản tuy nhiên viết rất đặc sắc có thể cái này bộ phim nữ chính so sánh đông phương bất bại tới nói vẫn là còn kém hơn rất nhiều ta như là đã diễn đông phương bất bại cũng không cần phải lại đóng vai kiếm vũ bên trong tàn tĩnh d i ệ p phong mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi đây là trong lòng ngươi lời nói đúng nha bằng không ngươi cho rằng ta hội tùy tiện nhường cho nàng diễm phong thầm nghĩ có quỷ mới tin ngươi nói chuyện bất quá nếu là chính ngươi từ bỏ cái k i a đến là bất việc miễn cho ta tại hồ kìm toàn lao ra từ trước mặt không tốt giao nộp chương ba trăm chín mươi sáu tạo hình chương ba trăm chín mươi sáu tạo hình bởi vì từ khắc muốn làm hoàng phi hồng hậu kỳ chỉnh lý còn muốn chù bị phim mới đao ma đán đoàn làm phim quay chụp nhiệm vụ phần lớn rơi vào hứa tiểu đ ô n g trên thân vì tăng tốc tiếu ngạo giang hồ chi đông phương bất bại quay chụp tiến độ d i ệ p phong tiếp nhận hứa tiểu đ ô n g kiến nghị đem lý hội dân đạo diễn điều nhập đoàn làm phim đạo diễn một bộ phận vai khách mời phần diễn theo lý hội dân thêm bảo cái này bộ phim quay c h ụ tiến độ tăng tốc rất nhiều ngày 13 tháng 9, thiến nữ ưu hồn tại kim công chúa giảm chiếu phim phía d ư ớ i họa tổng phòng bán vé 13.61 t r i ệ u đô la hồng kông bộ phim này tuy nhiên phá 10 triệu phòng bán vé nhưng vẫn như cũ để mấy nhà phía đầu tư vô cùng thất vọng đến tiếp sau cùng nhật bản điện ảnh công ty đàm phán bên trong thiến nữ ưu hồn nhật bản bản quyền lấy 1.8 t r i ệ u đô la mỹ bán cho đông ánh công ty điện ảnh đài loan hàn quốc cùng đông nam á bản quyền cũng lần lượt địa bán đi bộ phim này hải ngoại bản quyền hết thể bán hơn 4 triệu đô la mỹ làm nhà đầu tư một trong ngọc phong công ty cũng theo tiểu kiếm lời một trăm bốn cứ việc thiến nữ ưu hồ có thể những cái tiêu tiểu công ty điện ảnh nhưng từ bên trong nhìn đến cơ hội b u ô n bán liêu trai bên trong cố sự nhiều không kể xiết tùy tiện chọn lựa một cái sửa đổi một chút liền có thể đánh ra đến vòng tiền trong lúc nhất thời hồng kông biên kịch nhóm đều công việc lưu đủ lên làm thiệu thị kim bài biên kịch d i ệ p phong tự nhiên cũng thu đến không ít công ty điện ảnh mời giá cao mời hắn biên soạn một cái kịch bản d i ệ p phong lấy công tác bận rộn vì lấy cớ đem những thứ này mời một mực đẩy xuống người khác tốt đầy có thể hạ thắng cũng gọi điện thoại tới mời hắn giúp vĩnh thắng viết một cái liên quan tới liêu trai điện ảnh kịch bản từ chối không được diệp phong chỉ có thể đem họa bích cố sự này viết ra giao cho hạng thắng ứng phó việc phải làm hạng thắng xem hết kịch bản sau như nhặt được trí bảo hắn lập tức tìm tới trần ngọc liên cùng vương kinh để ngọc phong công ty tham dự cái này bộ phim đầu tư lại để cho vương kinh đến đạo diễn bộ phim này trần ngọc liên cùng vương kinh nghe nói là diệp phong viết kịch bản hai người không chút do dự địa đáp ứng vương kinh còn hướng trần ngọc liên kiến nghị để cho nàng thuyết phục diệp phong đến diễn viên chính bộ phim này diệp phong biết được tin tức về sau không chút do dự cự tuyệt bọn họ yêu cầu gặp diệp phong không thể đáp ứng vương kinh lại đem chủ ý đánh tới trương quốc vinh trên đầu du thuy trương quốc vinh thoạt đầu còn không chịu đáp ứng có thể chờ hắn biết cái này bộ phim là vinh thắng chủ ném hắn chỉ có thể nắm l ô mũi đ ó n lấy cái này bộ phim nữ chính nhân tuyển vương kinh vốn là muốn mời lâm thanh hà đến diễn viên chính có thể lâm thanh hà bởi vì không có lịch trình tự tuyệt hắn mời trần ngọc liên đề nghị để châu huệ mẫn đến biểu diễn nữ chính bị vương kinh một tiếng tự tuyệt nếu như đây là thiệu thị chủ ném điện ảnh hắn đến không quan tâm giúp đỡ thổi phồng một chút châu huệ mẫn đây chính là vinh thắng phim đậm nện cũng không phải chơi vui tuy nói cho dù phòng bán vé thất bại hạng thắng cũng sẽ không vì khó h ắ n có thể hắn vẫn là không muốn tại anh em nhà họ cuối cùng vương kinh mời ở nhà nghỉ ngơi đến diễn viên chính bộ phim này l a m kết i anh diễn viên chính cảnh không thực cùng tân long môn khách sạn sẽ tại tết xuân trong lúc đó chiếu lên vương kinh hạ quyết tâm cái này hai bộ phim chỉ cần có một bộ có thể lấy được cao phòng bán vé hắn bộ này theo ở phía sau chiếu lên họa bích liền có thể theo t h â m lây nhiều gia tăng mấy triệu phòng bán vé húng chi để l a m kết i anh diễn viên chính cái này bộ phim còn có thể bán diệp phong một cái nhân tình song toàn mỹ sự t ì n h cớ sao mà không làm đây diệp phong đối họa bích bộ phim này không quan tâm chút nào hắn chính tập trung tinh thần địa tại đoàn làm phim quay chụp tiếu ngạo giang hồ chi đông phương bất bại bốn tối hôm đó đóng o vai thi thi hồ nhân mộng là hôm qua buổi sáng đến hồng kông buổi tối hôm nay liền bị gọi tới đoàn làm phim quay phim tự nhưng lo lắng nàng diễn kỹ không đạt tiêu chuẩn liền chạy tới quan sát nàng biểu diễn cái này cảnh phim chủ yếu là lâm thanh hà cùng hồ nhân mộng ở giữa đối thủ diễn diệp phong cũng là cái đánh đấm giả bộ cho có khí thế công cụ người bên trong phòng hóa trang một tên nữ chuyên gia trang điểm đơn giản giúp diệp phong đánh một cái p h ấ n lót hắn trang thì hóa tốt bởi vì hắn buổi chiều vừa đập mấy cảnh phim hiện tại liên phục đựng đều không dùng thay đổi hắn đối với tấm gương sửa sang một chút trên đầu cái dắm màn cái mũ diệp phong đứng người lên đi đến bên cạnh quan sát lâm thanh hà cùng hồ nhân mẫu trang điểm lần này đoàn làm phim mời chủ chuyên gia trang điểm là trương thư bình tiên sinh lần trước tham gia giải kim tượng lễ trao giải diệp phong cùng hắn từng có gặp mặt một lần trương thư bình cùng từ khắc quan hệ rất tốt cùng lâm thanh hà cũng có quá nhiều lần hợp tác. lâm thanh hà tại thục sơn kiếm hiệp chuyện bên trong bay trên trời tạo hình cũng là trương thư bình giúp đỡ thiết kế đối với lâm thanh hà tại trong phim phục trang tạo hình phương diện thiết kế t ừ khắc cùng trương thư bình sớm đã có qua cấu kết diệp phong đối với cái này đồng thời không lo lắng hắn lo lắng là hồ nhân mộng tạo hình thiết kế ban đầu thời không đóng vai đóng vai thi t h ì nữ diễn viên du an an cũng là một vị đại mỹ nữ lại bị cái dở dở hương ương tiểu tóc cho hủy diệp phong đi đến hồ nhân mộng bên cạnh nhìn đến một vị nam sợ tài lìs ngay tại thay nạn sửa sang lấy tóc giả diệm phong đưa tay ngăn lại chờ một chút sợ tài lì quay đầu lại hướng h diệp phong đi lên trước nói ta cảm thấy hồ tiểu thư tóc đủ dài nàng không dùng mang tóc giả thì dạng này tóc dài xóa vai tại v à n t á o dùng một cái dây cột tóc buộc liền tốt nhà tạo mẫu tóc nghe vậy ngó ngó chủ sở tại l i ệ h trương thư bình nhất thời không biết nên làm cái gì trương thư bình đang giúp lâm thanh hà chỉnh lý k i ể u tóc nghe đến diệp phong lời nói hắn quay đầu hướng diệp phong phản bác diệp giam chế ngươi nói k i ể u tóc là hiện đại chăng dùng cùng cái này bộ phim không hợp nhau diệp phong trương tiên sinh theo ta được biết hán triều phụ nhân tại chính mình phòng ngủ chọn thêm dùng loại này đơn giản tiểu tóc trương thư bình có thể cái này bộ phim bối cảnh là min lại nói cái này cảnh phim bên trong thi thi tới gặp đồng phương bất bại là vì đưa họa cũng không phải đến thị thầm d i ệ p phong đưa họa chỉ là lấy cớ thi thi bản ý vẫn là muốn đạt được đồng phương bất bại sùng hạnh đến mức nói minh triều cùng hán triều khác nhau ta cảm thấy cũng không có bao nhiêu khác nhau chỉ cần là nữ tử tại phòng ngủ t r ă n g dùng đ ề u lấy đơn giản cho thỏa đáng t r ư ơ n g thư bình bất mãn nói ngươi đây rõ ràng cũng là đang dạo biện lâm thanh hà đứng dậy hướng d i ệ p phong khuyên n ủ a phong trương tiên sinh là phương diện này trên ra ngươi vẫn là nghe hắn đi diễm phong thanh hà tỉ ngươi phải hiểu được hồ tiểu thư trên thân đáng ngưỡng mộ chỗ không ở chỗ nàng dung mạo mà là ở trên người nàng đặc biệt khí chất hiện tại để cho nàng mang lên những thứ này tóc giả cùng đồ trang sức làm đến trên người nàng khí chất hoàn toàn không có dạng n à y một vị bình thường nữ tử làm sao có thể vẽ ra phía đông sơn hà đồ nàng lại dựa vào cái gì thu hoạch đ ô n g phương bất bại sủng ái lâm thanh hà bị diệp phong lời nói này chất vấn đến á khẩu không trả lời được nàng ngó ngó hồ nhân hậu lại quay đầu nhìn sang trương thư bình nhất thời không biết nên trả lời như thế nào đúng lúc này từ khác theo ngoài cửa đi tới hướng mọi người cười nói a phong nói cũng có một chút đạo lý như vậy đi chúng ta trước hết để cho hồ tiểu thư áp dụng giản trang đập một lần thử một chút nhìn xem hiệu quả như thế nào mới quyết định trương thư bình bất mãn hừ một tiếng quay người hướng phòng hóa trang bên ngoài đi đến từ khắc hướng diệp nói a phong khởi t r u n g phải do người buộc t r u n g ta cùng ngươi đi cho trường tiên sinh bồi cái không phải diệp phong t ố t ta đợi đến từ khắc cùng diệp phong ra ngoài về sau hai tên sở tài l ị c h tiến lên đây thay lâm thanh hà cùng hồ nhân mộng chỉnh lý tạo hình hồ nhân mộng quay đầu hướng lâm thanh hà cười nói thanh hà cái này diệp phong xác thực rất tính mắt lâm thanh hà luồng h ị c h mà nói a nhân ngươi chớ bị hắn chó du hắn cái này người nhất biết hoa ngôn xảo nữ địa hồng nữ hải tử vui vẻ hồ nhân mộng có thể ta cảm thấy hắn nói không sai à? chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy ta cần phải mang lên tóc giả cùng đồ trang sức tới biểu diễn sao những thứ này ta cũng không hiểu nhiều chúng ta liền nghe từ đạo đi thực trong lòng ta cũng minh bạch trương tiên sinh vì cái gì cho ta thiết kế cái này tầm thường tiểu tóc vì cái gì hồ nhân mộng hướng lâm thanh hà mỉm cười cũng không có nói ra trong nội tâm nàng đáp án lâm thanh hà hơi suy nghĩ một chút liền minh bạch nàng ý tứ nàng hoàng vội vàng lắc đầu nói không biết trương tiên sinh tuyệt đối không phải dạng n à y người hồ nhân n g hé miệng cười yếu ớt không có lại cùng lâm thanh hà tiến hành tranh luận bốn đoạn này phim là theo lâm thanh hà ngồi tại trước b à n trang điểm vẽ lông mày bắt đầu quay t r ụ theo công tác nhân viên gõ vang nhắc nhở bản nhiếp ảnh ra đi đến lâm thanh hà trước người đem ống kính nhắm ngay lâm thanh hà bộ mặt cho một tổ đặc tả màn ảnh diệp phong cùng từ khắp đứng sau lưng hứa tiểu đông cùng một chỗ hướng máy theo dõi hình ảnh nhìn đi trong tấm hình chỉ thấy lâm thanh hà tay kéo ống tay á o tay phải k h ẽ n â n g lông máy bút tại son phấn trong hộp nhẹ dính vài cái sau đó đối với trang điểm gương mở đập bôi lên phân mắt sau một lát nàng lại gác lại gác lại l n g máy bút c lại có chút mở ra nhìn nàng động tác nhẹ nhàng lưu mỹ vẽ quyến rũ giống như là muốn tràn ra máy theo dõi màn hình h ứ a tiểu đông rỗi tay cầm lên bộ đàm hồ số hai nhiếp ảnh ra chuẩn bị sẵn sàng bộ đàm bên trong truyền ra một cái thanh âm nam tử ta bên này ok h ứ a tiểu đông lại nói thông báo hồ tiểu thư vào t r à n g theo thanh âm hắn truyền ra người mặc đỏ t h â m váy dài tóc dài xoa vai trên đầu chỉ cải lấy một cây ngọc châm hồ nhân mộng hai tay bưng lấy một trường quyển c h ụ bức tranh cất bộ nhẹ nhàng đi tới giáo chủ thiết thân p h ụ mệnh họa phía đông sơn hà đồ Đổ, đổi hạ giáo chủ ba ngày sau nâng cờ lên phía b hồ nhân n g n g đóng vai thi thi lời còn chưa dứt chỉ thấy đưa lưng về phía nàng đồng phương bất bại chậm dại xoay người lại lộ ra một thân nữ như trang thi thi cả kinh ném đi trong tay bức tranh người cũng bày ra mềm địa ngã nhào trên đất trên bàn đụng đổ bên cạnh ngọn đèn dẫn đốt bức kia phía đông giang sân đổ người bộ dáng thi thi một mặt hoảng sợ nắm lấy trước ngực vào áo vừa nói vừa đem thân thể về phía sau có do d i ệ p phong nhìn đến hồ nhân n g n g biểu diễn tâm lý âm t h ầ m tán t h ư n ó i đây là một vị bị văn học trì hoãn ngôi sao lớn nàng nếu có thể một lòng nhào vào biểu diễn phía trên chỉ sợ thành tựu không tại chân chân cùng lâm thanh hà phía dưới Từ khắc hai tay ôm ngực, ánh mắt nhìn chằm chằm máy theo dõi bên trong lâm thanh hà cùng hồ nhân mộng biểu diễn trong lòng cũng là cực kỳ hài lòng h á n thoạt đầu còn lo lắng hồ nhân mộng diễn kỹ hội kéo chân sau hiện tại xem ra nàng cùng lâm thanh hà cũng là nhất thời du lượng khó phân s ả n sàn nhau d i ệ p phong hướng từ khắc c ư ờ i hỏi từ đạo ngươi cảm thấy hồ tiểu thư cái này trang dung như thế nào từ khắc vui vẻ nói ngươi nhìn nữ nhân ánh mắt khẳng định là không sai d i ệ p phong im lặng nói ngài đây là tại khen ta sao chương ba trăm chín mươi bảy không có cứu chương ba trăm chín mươi bảy không có cứu dựa theo diệp phong viết kịch bản lệnh hồ sung cùng thi thi ở giữa còn có một trận thân mật phim cũng là đồng phương bất bại tại cùng địch nhân giao chiến khẽ hở nghĩ đến chính mình thị thiếp thi thi cùng với lệnh hồ sung thân mật hình ảnh nguyên bản diệp phong thương lượng với hứa tiểu đông tốt cái này ố n g kính tựa như hắn cùng chu lâm tại họa bị bên trong đập hình ảnh một dạng lướt qua liền thôi bất quá từ khác xem hết hồ nhân mộng cùng lâm thanh hà đối thủ diễn về sau cho rằng ở chỗ này cần phải tăng thêm một trận hôn hí để hồ nhân mộng tại trong phim chủ động dụ hoặc diệp phong thông qua dạng này hình ảnh đến thể hiện đồng phương bất bại phức tạp tâm lý hoạt động cùng đại mỹ nữ hồ nhân m hắn chỉ là lo lắng hồ nhân mộng không thể tiếp nhận từ khắc căn bài vượt qua hắn n ó n trước hồ nhân mộng vậy mà sảng khoái đáp ứng nàng chỉ có một cái yêu cầu cũng là để từ khắc dọn bãi quay chụp nhóm này ống kính từ khắc ngay sau đó hạ lệnh dọn bãi chỉ để lại một tên ánh đ è n sư nhiếp ảnh ra thì để hứa tiểu đồng tiến đến lúc kiêm nhiệm lâm thanh hà nghe nói diệp phong muốn cùng hồ nhân mộng đập hôn hí liền cho rằng là diệp phong hướng từ khắc đề nghị nàng đối diệp phong châm chọc nói móc một phen về sau kiên chỉ muốn lưu đến quan sát hai người biểu diễn bốn mợ đập trước đó diệ phong cùng hồ nhân mộng sóng vai nằm tại đơn bạc chăn lông bên trong. hồ nhân mộng tại từ khắc yêu cầu phía dưới cởi xuống áo ngoài lộ ra một bộ màu trắng tơ lụa áo ngực diệp phong len lén nghiêng liếc mắt một cái chỉ cảm thấy một trận nhăn trắng hắn vội vàng đem đầu ngọt sang một bên tâm lý thầm nghĩ vị đại tỷ này nhìn qua thẳng g ầ y nghĩ không ra vẫn rất có tài liệu hồ nhân mộng thấy thế cười lấy trêu chọc nói a phong ta nhìn ngươi cùng thanh hà trước k i a c ũ n g đập không ít thân mật phim ngươi làm sao sẽ còn đỏ m ặ ta diệp phong chật quay đầu lại ngượng ngùng cười nói chủ yếu vẫn là hai ta không quá quen thuộc hồ nhân mộng một lần thì lạ hai lần thì quen lần này ta làm ra hy sinh về sau ngươi có tốt điện ả có thể đ ừ nghe quên mời Diệp ta. p o n n g bội ó đến ư c đ từ khắc tiếng la hồ nhân mộng lập tức nghiêng người ghé vào diệp phong ở ngực dựa theo từ khắc trước đó căn dặn bắt đầu đầu nhập biểu diễn lên lâm thanh hà đứng sau lưng từ khắc ánh mắt thông qua máy theo dõi hình ảnh nhìn đến hồ nhân mộng tinh tế ngón tay chậm rãi theo diệp phong ở ngực khẽ vớt đến hắn cái cổ cái cằm cùng gương mặt chỗ theo ống kính phía trên giời chỉ thấy trong tấm hình hai người gương mặt càng đến gần càng gần cuối cùng đôi môi quần quít lấy nhau lâm thanh hà ở trong lòng oán thầm một câu tuổi khô lửa mạnh một đôi c ầ u nam nữ gặp từ khắc một mực không có hô cắt lâm thanh hà nhỏ giọng nhắc nhở từ đạo không kém bao nhiêu đâu từ khắc nhìn chằm chằm máy theo dõi hình ảnh cũng không quay đầu lại mà nói không nóng này hai người bọn hắn cái đều còn không có bung ra trước để bọn hắn làm quen một chút lâm thanh hà chừng to mắt nói ngươi nói cái gì nhóm này ống kính không được sao khẳng định không được hai người diễn cũng không tốt nhất định phải c h ụ lại từ khắc nói xong đứng dậy đi qua chuẩn bị chỉ điểm hai vị kia vấn đề nằm ở đầu bốn cái này cảnh phim tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi mấy chục giây ống kính lại dày v ò hơn nửa giờ mới thuận lợi thông qua kết thúc công việc về sau hồ nhân mộng cùng l â một Thanh Hà cùng m chỗ ngồi xe trở về biệt thự đi nghỉ ngơi trong ô tô lâm thanh hà hướng ngồi ở bên cạnh hồ nhân mộng hỏi a nhân ngươi hôm nay tại sao muốn đáp ứng cùng cái kia ra hỏa đập hôn hí hồ nhân mộng mỉm cười hỏi ngược lại đạo diễn đưa yêu cầu ta có thể không đáp ứng sao lâm thanh hà ngươi cũng không phải là muốn câu dẫn cái kia ra hỏa đùa hắn a làm sao lại thế hắn là a liên bạn trai ta chính là lại hồ đồ hồ nhân mộng nói đến đây tay che miệng cười trộm không thôi lâm thanh hà nghe đến đó cái kia vẫn không rõ hồ nhân mộng trong lời nói ý tứ nàng ở trong lòng âm thầm mắng cái này tiểu hữu đản thật sự là hoàn toàn không có cứu hồ nhân mộng phân diễn cũng không nhiều nàng tại hồng kông chỉ lưu lại ba ngày liền lên đường trở về đài loan đi bởi vì đao mã đán cái kia bộ phim đã chuẩn bị thi tục từ k h ắ c thông báo hứa tiểu đông để hắn tăng tốc quay chụp lâm thanh hà phần diễn để nàng có thể sớm một chút hoàn tất đi quay chụp đao mã đán trung tuần tháng chín lâm thanh hà phần diễn đã phần lớn đọc xong tại từ khắc yêu cầu dưới diệp phong cho chu lâm đập một phong đ i ệ n báo để cho nàng mau chóng đổi u tới hồng kông đến tham diễn đao mã đán cái này bộ phim ngày 14 t h á n g 9, theo đài loan truyền đến một cái tin d ữ cổ long ố ũ chết tin tức truyền đến hồng kông có thật nhiều tác giả tự động tiến về đài loan tham gia cổ long tăng lễ bởi vì diệp phong còn bị đài loan phong sát l hắn chỉ có thể để trần ngọc liên thay thế hắn đi tham gia cổ lòng t a n g lễ bốn ngày một ư ơ i tám tháng chín buổi sáng d i ệ p phong mang theo lam khiết anh đổi tới phi trường nên đón theo kinh đô chạy tới quay phim chu lâm khoảng m ộ ư ơ i một giờ chu lâm bóng người mới xuất hiện tại đón máy bay lại sảnh lam khiết anh áng c h ừ n g chân hướng đẩy dương hành lý đi tới chu lâm chào hỏi chu lâm tỷ chúng ta ở đây này chu lâm mỉm cười đi tới hướng hai người xin lỗi cười nói máy bay chế giờ để cho các ngươi lợi lâu d i ệ p phong tiếp nhận chu lâm dương hành lý vừa đi vừa nói ta tại hải thành đại khách sạn thiết tiến vì ngươi bảy tiệc mời khách a kinh cùng thanh hà tỷ cũng tại vừa vặn để cho các ngươi liên lạc một chút cảm tình chu lâm lâm thanh hà tiểu thư là cái này bộ phim nữ chính sao d i ệ p phong nghiêm ngặt nói cái này bộ phim là ba nữ chính chỉ bất quá thanh hà tỷ phần diễn muốn nhiều hơn ngươi một chút chu lâm còn có một vị nữ diễn viên là ai là trung sở hồng tiểu thư nàng cùng thanh hà tỷ là hồng công diễn kỹ tốt nhất hai vị nữ diễn viên cùng với các nàng diễn xuất thế nhưng là rất khảo nghiệm ngươi diễn kỹ chu lâm lòng tin tràn đầy mà nói ngươi yên tâm ta tuyệt sẽ không cho ngươi mất mặt lam k i ế t chu lâm tỷ ta tin tưởng ngươi nhất định có thể vượt qua c á c nàng chu lâm cảm ơn tiểu anh ba người đi ra phi trường một cỗ màu đen mị nị vạn chậm rãi lai qua mị nị vạn vừa mới dừng hẳn vùng lái bên này cửa xe từ bên trong mở ra a hổ theo trong xe nhảy xuống bước nhanh đi đến diệp phong trước người phong ca vẫn là ta nhắc tới đi diệp phong để xuống dương hành lý hướng chu lâm giới thiệu nói chu lâm tỷ hắn cứ gọi đoàn hổ ngươi tại hồng kông quay phim trong khoảng thời gian này ta để a hổ làm ngươi tài xế kiêm trợ lý chiếc này cũng về ngươi sử dụng chu lâm dạng này không tốt lắm đâu d i ệ p phong cười nói n g ư ơ i ở bên này chưa quen cuộc sống nơi đây muốn là không có người phụ tá chỉ sợ ngươi liền vừa đi vừa về đường cũng không nhận ra chu lâm nghĩ cũng phải nếu là không có người giúp đỡ nàng muốn quen thuộc bên này đường chỉ sợ cho nàng một tháng thời gian đều khó mà làm đến sau khi hiểu rõ nàng liền hướng a h ổ đưa tay nói đoàn tiên sinh vậy liền làm phiền ngươi a h ổ vội nói chu tiểu thư ngài thì cùng phong ca mở dạng gọi ta a h ổ tốt Tốt, vậy ta về sau thì kêu ngươi a h ổ mấy người leo lên mì nị vạn về sau diệm phong hướng a hồ phân phó nói ngươi trước đưa chúng ta đi tiểu anh nhà trọ đem chu lâm t ỉ hành lý để tốt về sau lại tiễn chúng ta đi hải thành đại khách sạn được rồi a hổ đắp đáp một tiếng phát động xe hơi hướng về phía trước chạy tới chương 398, do dự thiếu quyết đoán chương 398, do dự thiếu quyết đoán giữa trưa hải thành đại khách sạn diệp phong dẫn chu lâm cùng lam khiết anh đi vào dự định trong gian phòng nhìn đến vương kinh lâm thanh hà cùng thi nam sinh đều ngồi ở bên trong chờ tại thi nam sinh bên cạnh còn ngồi đấy một vị hắn không có mời khách nhân đao mã đán cái này bộ p h i vị thứ ba nữ chính trung sở hồng diệp phong ngạc nhiên đi lên trước vọt lên thân thể đón chào trung sở hồng đưa tay cười nói hồng cô có thể đại gia quan lâm chính là làm ta cảm thấy vinh hạnh trung sở hồng cùng diệp phong nhẹ nắm một r a tay mỉm cười nói lần trước nghe huyện đ ỉ n h tỷ nói là ngươi hướng nàng ta biểu diễn chuyện đồng thoại mùa thu ta vẫn muốn cùng ngươi nói tiếng cảm ơn lại không có phù hợp cơ hội hôm nay nghe nói ngươi ở bên này mời khách ta liền theo nam sinh tỷ tới hướng ngươi ngay mặt nói lời c ả m t ạ n g ta hướng trương đạo ngươi diễn viên chính chuyện đồng thoại mùa thu chủ yếu vẫn là ngươi thích hợp biểu diễn cái kia cái nhân vật chuyện nhỏ này ngươi không cần để ở trong lòng đúng ta giới thiệu cho ngươi một chú vị này là đến từ nội địa chu lâm tiểu thư nàng đem về cùng ngươi cùng thanh hà tỷ đi ra diễn đao ma đán diệp phong đem chu lâm giới thiệu cho trung sở hồng cùng thi nam sinh nhận biết lâm thanh hà lần trước đã cùng chu lâm gặp một lần vương kinh cùng chu lâm liền càng thêm quen thuộc mọi người hàn huyên sau đó diệp phong liền thông báo bồi bàn b ư n g rượu mang món ăn bắt đầu ăn uống tiệc rượu bốn tiệc rượu ở giữa thi nam sinh hướng chu lâm dò hỏi chu tiểu thư ngươi học qua kinh kịch sao chu lâm a phong đem kịch bản giao cho ta thời điểm căn dặn ta bất thời gian đi kinh kịch đoàn học tập ta tải đến hồng công trước chuyên môn đi thủ đô kinh kịch đoàn học tập qua hơn một tháng. cũng không biết có thể hay không phù hợp từ đạo yêu cầu thì nam sinh nghe vậy vui vẻ nói học tập qua liền tốt đây là đóng điện ảnh có chút cơ sở liền có thể không dùng như vậy coi trọng lúc này vương kinh hướng chu lâm hỏi chu tiểu thư ta lập tức muốn mở một bộ phim mới bên trong có một cái nữ diễn viên phụ ngươi có nguyện ý không biểu diễn d i ệ p phong vượt lên trước phủ quyết nói không được chu lâm thì tại họa bì bên trong cũng là nữ chính biểu diễn từ đạo cái này bộ phim cũng là ba vị một trong những nhân vật nữ chính làm sao đến ngươi trong phim thì xuống tới nữ diễn viên phụ vương kinh ta làm mời chu tiểu thư đến nhân vật khách mời phần diễn không nhiều coi như là mời nàng tới đây giúp đỡ d i ệ p phong còn muốn phản đối lúc chu lâm lại mỉm cười nói tất cả mọi người là bằng hữu giúp đỡ là cần phải vương đạo diễn chỉ cần thời gian cho phép ta có thể biểu diễn ngươi cái kia bộ phim vương kinh vui vẻ nói đa t ạ về sau có cơ hội ta nhất định mời ngươi làm nữ chính chu lâm vội vàng đứng người lên hướng vương kinh mời diệu gửi tới lời cảm ơn trung sở hồng ở một bên cười nói vương đạo về sau muốn là có cái gì tốt kịch bản ngươi có thể đừng quên mời ta nha vương kinh vui vẻ nói hồng công kim bài biên kịch thì ngồi ở chỗ này hồng cô sao không mời a phong vì ngươi lượng thân viết một cái kịch bản trong u n Hồng g sở khẽ h liếc Diệp p lúc đó diệp phong phát hiện lâm thanh hà tâm tình không cao liền hướng hỏi thanh hà tỷ ngươi hôm nay cái này là làm sao hà nha là gặp phải việc khó gì sao t h i nam sinh ở một bên cười nói a phong thanh hà là đang vì nàng muốn hay không cắt tóc buồn dầu đây diệp phong c h ắ c không được ta còn tưởng rằng nàng là đánh mặt trượt thua tiền không vui đây lâm thanh hà bất mãn nói miệng có đen vẫn là cắt bỏ a ta cảm thấy ngươi lưu tóc ngắn cũng khẳng định đẹp mắt lại nói các loại đập hết phim về sau lại dưỡng lên chính là t h i nam sinh a phong nói đúng chúng ta nữ nhân ngẫu nhiên đổi một lần kiểu tóc sẽ cho người có hai mắt tỏa sáng cảm giác lâm thanh hà xoắn suýt mà nói ta lại suy nghĩ một chút đi tiệc rượu sau đó diệp phong để làm khiết anh đi cùng chu lâm đi về nghỉ chính mình đón xe chạy về đoàn làm phim đi quay phim một mực bận rộn đến lúc chạm vào tối hắn mới đổi tới lam khiết anh bên này thăm hỏi chu lâm gọi mở cửa phòng diệp phong gặp chu lâm không ở p h ò n g khách liền hướng về phía trước đến mở cửa lam khiết anh hỏi chu lâm tỷ đâu lam khiết anh đưa tay nhất chỉ nhà bếp tại nhà bếp nấu đồ ăn đây diệp phong im lặng nói nào có để khách nhân tự mình làm cơm ngươi thật sự là quá y ê u ớt lam khiết anh hì hì cười nói chu lâm tỷ cũng không coi là người ngoài nhà tại kinh đô thời điểm chỉ cần chu lâm tỷ tại đều là nàng nấu cơm đó là ngươi cùng hà tình l ờ i biếng d i ệ p phong nói xong bước nhanh đi vào nhà bếp chỉ thấy chu lâm trên thân buộc lên một đầu hoa tập rể ngay tại lò bên cạnh rau x à o chu lâm tỷ vẫn là ta tới đi n g h e đến sau lưng chuyển đến d i ệ p phong thanh âm chu lâm quay đầu lại hướng hắn cười nói ta bên này đã nhanh làm tốt ngươi gọi tiểu hóng ánh đến bưng thức ăn đi vẫn là ta tới đi d i ệ p phong nhìn thấy chu lâm nấu đồ ăn theo thứ tự là sườn xào chua ngọt kho cá trích còn có một bàn gà con hầm ấm hắn bật thốt lên tán dương chu lâm tỷ ngươi là lên đến đại sảnh xuống đến nhà bếp nếu ai cưới ngươi về nhà nhưng là có phúc chu lâm cười một tiếng ta ngẫu nhiên thiêu mấy l nếu để cho ta ngày ngày nấu cơm chỉ sợ ta là làm không được cái này đến cũng thế ta nhàn hạ thời điểm cũng sẽ làm mấy món ăn đ ế n thử nhưng muốn là công tác mệt mỏi thì không muốn đậu thủ d i ệ p phong bưng lấy đồ ăn đi trở về phòng khách nhìn đến lam khiết anh vẫn như cũng ồ i ở trên ghế s a lon một bên xem tv vừa ăn đồ ăn vặn hắn nhữ mày nói tiểu anh ngươi không có việc gì ở nhà nhìn xem kịch bản cũng so xem tv mạnh đi lam khiết anh tranh thủ thời gian đứng dậy tắt tv sau đó hướng diệp phong cười bồi nói kịch bản ta đều nhìn nhiều lần liền chờ vương đạo bên kia mở đây diễm phong chỉ xem không thể được ngươi được nhiều phỏng đoán phỏng đoán nhân vật nội tâm lam kiếp anh ca ca ta cảm thấy cái này kịch bản viết không bằng họa bị cùng tư đẳng ta diễn nữ chính cũng không có cái gì chiều sâu ách d i ệ p phong thầm nghĩ nha đầu này quả nhiên là thiên phú cực cao l i ê n một chút liền có thể phân biệt ra được họa bích cái này kịch bản so ra kém họa bị cùng tư đẳng chu lâm bưng lấy món ăn đi tới phụ hoa nói ta cảm thấy tiểu anh nói có đạo lý họa bích cái này kịch bản xác thực không bằng họa bị có chiều sâu cái này kịch bản là viết ra làm lấy lỏng các ngươi tạm lấy bật đi lấy ta suy đoán cái này bộ phim phòng bán vé chắc chắn sẽ không quá kém d i ệ p phong vừa dứt lời ngoài cửa vang lên vài cái lên cửa tiếng trung khẳng định là a thiến tới lam khiết anh nói một tiếng bước nhanh chạy tới mở cửa phòng quả nhiên người tới chính là tăng hoa thiên nàng đi vào trong nhà h ú t hút cái mùi nói thật là thơm à nhìn đến ta là vừa vặn có thể cọ một bữa cơm ăn lam khiết anh a thiến ta đến giới thiệu cho ngươi một chút đây là chu lâm thị tăng hoa thiên hướng chu lâm đưa tay cười nói chu tiểu thư tốt ta đã sớm nghe a h o n h nói về ngươi hôm nay cuối cùng là gặp mặt chu lâm ta cũng nghe tiểu anh nói qua ngươi còn nói ngươi là nàng bạn tốt nhất Diệp p h o ngày đều đ ừ n hai mươi chín tháng mười một bộ từ trần long cùng hồng kim bảo liên hợp diễn viên chính động tác m ả n g văn nghệ long tâm tại gia hòa viện tuyên chiếu lên bộ phim này là hồng kim bảo chịu đến đài loan một bộ đại hỏa m ả n g văn nghệ dựng sai xe ảnh hưởng mời gia h ò a kim bài biên kịch hoàng bính rượu cầm đao biên soạn một người cảnh sát đệ đệ chiếu cố nhược trí kk cố sự bộ phim này chiếu lên về sau ngày hai đệ đệ ngày ngày tháng một mươi một từ chương triệt h n g c ũ đạo diễn phim hành động đại thượng hải h i một nghìn g chín trăm n Long ba mươi bảy tại vạn lý trường thành dạp chiếu phim chiếu lên diệp phong đi cùng chu lâm đi tham gia bộ phim này buổi ra mắt bộ phim này giống nhau chương triệt trước kia phong cách nội dung cốt truyện bài cũ tranh đấu động tác cổ xưa diệp phong nhìn đến một nửa lúc thì kết luận bộ phim này phòng bán vé tiền cảnh đáng lo quả nhiên sáng ngày thứ hai diệp phong tại công ty thăm dò được đại thượng hải một nghìn chín trăm ba mươi bảy bộ phim này ngày đầu phòng bán vé chỉ có ba trăm bảy mươi n g h n đô la hồng kông chính mình diễn viên chính điện ảnh bị vùi dập giữa chợ để chu lâm tâm lý bị gấp đôi đà kích diệp phong lấy lâm thanh hà đều đập qua bị vùi dập giữa chợ điện ảnh tới dỗ dành nàng cuối cùng để trong nội tâm nàng dễ chịu một chút ngày mùng ngày sáu tháng một ư ơ i hai thiệu thị dạp chiếu phim đầy ra từ châu nhuận phát cùng trung sở hồng liên hợp diễn viên chính văn nghệ phim tình cảm chuyện đồng thoại mùa thu Nương tựa theo châu nhuận phát tại bản sắc anh hùng bên trong tích tán cao nhân khí, bộ phim này tựa theo phát tại tích thì cao vừa châu khí, phim chiếu, chịu sắc bộ lên đúng ế đến n điện ánh truy phủng, ngày đầu cầm xuống hưởng công, cùng long tranh mê cầm tâm đầu đô đấu đ triệu cái kia giải. hỏa khó hòa truy ra 1.37 la bộ lúc này vạn lý trường thành dạp chiếu phim đẩy ra từ từ tiểu dân đạo diễn dư vinh quang hòa làm khiết anh diễn viên chính phim hành động cảnh không thực bộ phim này vừa lên chiếu thì gây nên o a n h động ngay đầu phòng bán vé càng là phá hai triệu đại quan cảnh không thực phòng bán vé nóng nảy được lợi lớn nhất cũng là cái này bộ phim nữ chính lam khiết anh nàng tại cái này bộ phim bên trong đánh võ động tác không chút nào kém hơn nam diễn viên bị truyền thông tán thưởng vì hồng kông lớn nhất tiềm lực nữ ngôi sao có hy vọng thay thế dương tử quỳnh lâm thanh hà cùng t r u n g sở hồng trở thành châu á nổi tiếng nhất nữ ngôi sao cảnh không thực chiếu lên năm ngày thì phá mười triệu phòng bán vé hải ngoại các nhà phát hành thương nghe tin mà hành động đều tranh nhau muốn muốn mua lại bộ phim này bán quốc bản quyền diễn viên chính điện ảnh phòng bán vé bán chạy lại thêm còn có giải kim t ư ợ n g ảnh hậu tại thân lam k i ế t anh hẹn làm phim đột nhiên thì tăng nhiều lên mấy nhà đến từ nhật hàn công ty quảng cáo tranh nhau phát ra mời lấy một triệu đô la hồng kông thù la gặp lam khiết anh chịu đến truyền thông cùng mê điện ảnh truy phủng phương nghệ hoa lập tức liên hệ chú đài loan công ty con mã phương t r u n g để hắn hết sức thuyết phục đài loan bên kia hủy bỏ đối lam khiết anh phong sát đồng thời nàng lại thúc giục hứa tiểu đông gấp rút làm tốt tân long môn khách sạn hậu kỳ chỉnh lý để tại tết xuân lúc chiếu lên bộ phim này ngày một ư ơ i hai tháng một ư ơ i một t i ế u ngạo giang hồ chi đông phương bất bại rốt cuộc hoàn tất ăn hết hoàn tất tiến về sau diệm phong cảm thấy toàn thân đều nhẹ nhõm rất nhiều hắn quyết định cho mình thả cái nghỉ dài hạn năm bên trong không còn tiếp đập bất luận cái gì đ i ảnh muốn nghỉ ngơi thật t hắn vừa nghỉ ngơi một đêm sáng sớm hôm sau thì tiếp vào châu tiểu nga gọi điện thoại tới thông báo hắn đi công ty đánh thẻ đi làm bốn buổi sáng tám giờ ba mươi phút diệp phong đón xe đi tới công ty hắn vốn là muốn đánh cái cắt thì chuồn đi có thể không đợi hắn cái mông làm b ư c vàng thì lại tiếp vào châu tiểu nga điện thoại phương nghệ hoa để hắn tới nghị sự diệp phong đi vào phương nghệ hoa văn phòng bên trong không có có khách chỉ có phương nghệ hoa một người ngồi tại bàn làm việc sau lật xem văn kiện diệ phong p đặt mông ngồi ở trên ghế salon hướng phương nghệ hoa phàn là nói phương tiểu thư ta liên tục đập hơn nửa năm phim thật vất vất phương nghệ hoa lập tức liền muốn tới mỗi năm một lần ngày thành lập đài hoạt động mấy năm này ngày thành lập đài trong lúc đó ngươi đều tại nơi khác không thể tham gia năm nay ngươi đã tại hồng kông thì đi chơi thuận tiện cùng công ty nghệ sĩ làm quen một chút diệp phong vẹn mặt đau khổ nói phương tiểu thư ta có thể hay không không tham gia phương nghệ hoa không thể đây là chủ tịch ý kiến còn có ngươi buồn buồn theo ố t n phương nghệ hoa văn phòng bên trong đi ra diệm phong mới vừa đi tới bên cạnh thang máy một bên chỉ nghe thấy có người sau lưng gọi hắn d i ệ p phong nhìn lại nguyên lai、like、là người quen cũ tiêu sinh d i ệ p phong vội vàng cho hỏi tiêu đạo ngươi cũng là đến tìm phương tiểu thư làm việc sao tiêu sinh không phải ta là tới gặp tặng phó tổng giám muốn tranh thủ tuyết sơn phi hồ cái kia bộ phim đạo diễn quyền vậy ngươi cầm tới đạo diễn quyền không có tiêu sinh lắc đầu nói không có cái này bộ phim đã định từ vương thiên lâm đạo diễn đến đạo diễn nhìn tới vẫn là thiên lâm thúc mặt mũi lớn d i ệ p phong cười lấy trêu chọc một câu đưa tay mời tiêu sinh tiên tiến thang máy sau đó cùng đi vào thang máy hướng tiêu sinh hỏi tiêu đạo ngươi đi lộng ấy tiêu sinh lầu một ta còn có chút sự tình muốn trở về xử lý d i ệ p phong đưa tay ấ n sáng lầu một dãy số sau đó quay lại thân thể hướng tiêu sinh đề nghị tiêu đạo n g ư ơ i muốn là muốn quay phim ta chỗ này đến là có cái đề nghị tiêu sinh vội hỏi n g ư ơ i có phải hay không biết kịch bản mới d i ệ p phong cười nói tiêu đạo t h ự c không dùng kịch bản mới trong công ty thì có một cái có sẵn tốt kịch bản đáng tiếc không có người có thể nghĩ đến tiêu sinh mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi là cái gì kịch bản d i ệ p phong cũng là tư đẳng cái kia bộ phim trung gian có thật nhiều cố sự tình tiết đều bị tình lượng ngươi chỉ cần tìm mấy cái tốt biên kịch đem cố sự bổ sung một chút đập cái hai mươi tập phim truyền hình khẳng định là dư xài đúng thế tư đẳng lúc trước chiếu lên thời điểm như vậy lửa lại đập thành một bộ phim truyền hình khẳng định sẽ nhịp bá tiêu sinh hưng phấn mà xoa xoa tay trong thang máy vừa đi vừa về bước đi thong t h ả mấy bước đón lấy hắn lại ngẩng đầu lên nói không được ta phải trở về tìm phương tiểu thư cùng nàng thương thảo một chút việc này diệm phong khuyên ta nói tiêu đạo theo ý ta ngươi vẫn là đi về chức làm một cái kịch bản đại cương đi ra l thư theo công ty đi ra diễm phong đón xe đi tới ngọc phong công ty ngăn lại a phượng đi vào thông báo hắn rón rén đi vào trần ngọc liên văn phòng chuẩn bị cho trần đại quản lý một kinh hỷ ai ngờ hắn mới vừa đi tới bên cạnh bàn làm việc ngay tại dựa bàn viết trần ngọc liên đ ố n g nhiên ngần đầu ngược lại đem hắn cho giật mình d i ệ p phong đưa tay v ô ngược một cái hụ chết ta ta cước bộ nhẹ như vậy ngươi là làm sao phát hiện ta t i ề n đến trần ngọc liên tức giận nói ngươi đều bao lớn còn cả ngày làm loạn ta là lo lắng ngươi công tác quá mệt nhọc liền muốn đùa ngươi vui vẻ một chút d i ệ p phong đi lên trước đưa tay đem trần ngọc liên ôm lên đến chính mình ngồi đến nàng vị trí bên trên trần ngọc liên dãy r ủ i nói ngươi đừng làm rộn ta còn phải làm việc đây trần ngọc liên đồng chí công tác là vĩnh viễn làm không hết ngươi bây giờ nhiệm vụ cũng là bồi ta nói chuyện phiếm nói chuyện trần ngọc liên, n g ư ơ i đi trước ngồi bên cạnh chờ ta xử lý xong công vụ lại đến b ồ i ngươi nói chuyện không được d i ệ p phong nói xong túi đầu hôn lên trần ngọc liên đỏ hồng cánh ngôi một cái thật dài hôn nồng nhiệt sau đó trần ngọc liên đưa tay khẽ đẩy lấy d i ệ p phong ở ngực gắt giọng nói náo đầy đủ à? màu tránh ra đi chúng ta h ã y nói một chút ngươi đến cùng muốn nói cái gì ta cũng không biết muốn nói cái gì ngược lại cũng là cảm thấy một người ở lại thẳng nhàm chán trần ngọc liên t r e o chọc nói ngươi bận bịu thời điểm mỗi ngày hô mệt mỏi rảnh rỗi lại cảm thấy nhàm chán ta nhìn ngươi là trời sinh đồ đê tiện mệnh mệnh diệm phong ngươi nói đúng c trần ngọc liên đây không phải là chính đ ư i c rồi người đi về trước viết một ca khúc lại đi hoa tinh công ty bên kia quay người bạn tố mang thuận tiện đi xem một chút tiểu mẫn không muốn viết ta cảm thấy tham gia ngày thành lập đài giả hội thẳng không có ý nghĩa trần ngọc liên đưa tay đặt tại diệm phong cái chán lại xoay tay lại sờ sờ chán mình trong miệng tự đủ nói không có phát xuất nha đúng lúc này diệp phong trong túi máy nhắn tin đột nhiên văng lên hắn móc ra máy nhắn tin nhìn liếc một chút sau đó lại nhét túi hướng trần ngọc liên cười nói là a kinh tại hô ta ngươi bận điệu a ta đi xem hắn một chút tìm ta có chuyện gì tiểu hữu đ à n rõ ràng là quan tri lâm trong nhà số điện thoại còn ở trước mặt mình mở mắt nói lời bịa i đặt trần ngọc liên ở trong lòng thầm chửi một câu nàng có lòng muốn muốn nói móc diệp phong vài câu có thể lại nghĩ tới hắn vừa mới cái kia bộ dáng liền nhịn xuống không có bóc trần việc này bốn diệp phong đón xe đổi tới quan tri lâm bên này vừa vào cửa sân thì nhìn đến có một cỗ xe bia bia nữ hầu lan di ra đón t hướng diệp phong cười nói tiên sinh tới rồi diệp phong lan di chi chi hôm nay làm sao không có đi quay phim lan di trong nhà đến hai vị khách nhân tiểu thư đang ở bên trong chiêu đãi đám bọn hắn đây ồ diệp phong theo lan di đi vào p h ò n g khách nhìn đến quan c h i lâm chính bồi tiếp hai vị khách nhân ngồi tại b à n trà bảng thuyết lời nói nhìn kỹ lại hai vị khách nhân vẫn là người quen cũ theo thứ tự là từ tiểu dân cùng chu mặc nhìn đến diệp phong tiền đến từ tiểu dân cùng chu mặc đứng dậy đón chào diệp phong đuồng nghịch mà nói chu quản lý cảnh không thực phòng bán vé nóng nảy ngươi sẽ không phải là đến cho ta đưa tiền a chu mặc vui tươi hớn hở mà nói còn sớm đây hồng kông bên này nhất định phải chờ đến điện ảnh phía d ư ớ i họa dạp chiếu phim bên kia khấu trừ t u y ê n phát cùng dạp chiếu phim phân chia mới có thể kết cho công ty của chúng ta lợi nhuận đến mức hải ngoại bản quyền tiêu thụ trước mắt còn tại đàm phán bên trong đoán chừng tại cuối năm trước đó ngọc phong công ty có thể thu đến đệ nhất bút phân hoa hồng d i ệ p phong tại quan c h i lâm bên người ngồi xuống nghi hoặc nói vậy các ngươi tìm ta làm cái gì chu mặc có hai chuyện một là trung nam hải bảo tiêu cái kia bộ phim nội địa công ty xuất nhập cảng đã quyết định đã được duyệt cái này bộ phim đem về có công ty của chúng ta chủ ném công ty xuất nhập cảng cung cấp một bộ phận tiền tài còn lại một bộ phận đầu tư ta muốn mời ngọc phong công ty tham dự vào ngươi cảm thấy thế nào diệp phong có thể đón đến diệp phong lại hỏi lý liên kiệt bên kia đáp ứng biểu diễn không có chu mặc lý liên kiệt ngay tại kế hoạch quay một bộ điện ảnh là ngân đô công ty ném đập trung hoa anh hùng hắn hiện tại không có công phu biểu diễn cái này bộ phim diệp phong thất vọng nói đã lý liên kiệt không thể biểu diễn vậy chúng ta còn đập cái gì từ tiểu dân diệp giảm chế ta cảm thấy có thể cho dư quan dung tới đảm nhiệm nam chính hắn diễn viên chính cảnh không thực phẩm bán vé nóng này chúng ta thừa n h i ệ đã thiết cũng có thể bưng ra cái thứ hai lý liên kiệt diệp phong tuyệt không có khả năng cảnh không thực chỗ lấy lấy được cao phòng bán vé chủ yếu vẫn là từ đạo cùng lam khiết anh công lao dư quang dung tuy nhiên thân thủ không tệ nhưng hắn cùng lý liên kiệt so sánh vẫn là kém rất nhiều riêng là hắn tại nhật hàn cùng đông nam á không có quá lớn danh tiếng để hắn đến diễn viên chính rất khó tại hải ngoại lấy được cao phòng bán vé thấy mình đề nghị bị diệp phong một miệng phủ quyết từ tiểu dân có chút không cao hứng hắn có lòng muốn muốn phản bác vài câu có thể lại nghĩ tới đằng sau còn có việc yêu cầu đối phương liền e m nhanh đến bên miệng lời nói cho nhận trở về quan c h i lâm ở một bên đề nghị a phong lý liên kiệt đã không có lịch trình vậy ngươi có thể chính mình đến biểu diễn nam trình a chu mặc vui vẻ nói đúng a a phong ngươi tại hải ngoại danh ký còn cao hơn lý liên kiệt từ ngươi đến diễn viên chính không phải càng thích hợp nha diệp phong khó xử mà nói có thể ta sang năm lịch trình đều đã xếp đầy chu mặc ngươi bây giờ không phải là nhàn rỗi nha hiện tại phải nắm chặt thời gian mở đập đến sang năm mùa xuân thì không sai biệt lòng có thể hoàn tất chu quản lý ngươi đây không phải bất đắc dĩ nha ta quay phim mệt nhọc hơn nửa năm hiện tại vừa có một đoạn thời gian nghỉ ngơi ngươi thì đừng làm khó dễ ta chu mặc cười nói biết lắm khổ nhiều ngươi thì lại gian khổ một cái đi từ tiểu dân cũng q cứ n đ ủ diệp giam chế cái này bộ phim ngay tại hồng kông quay t r ụ ba tháng đầy đủ trung gian còn có một cái tết xuân ngày nghỉ ngươi có thể một bên đập một bên nghỉ ngơi diệp phong suy tính một chút vẫn là gật đầu nói tốt ta cái này bộ phim ta tiếp đón lấy diệp phong hướng từ tiểu dân hỏi từ đạo ngươi đến đạo diễn cái này bộ phim thế nào từ tiểu dân lắc đầu nói công ty của ta còn có một đồng sự tình đây đón thêm phía dưới cái này bộ phim chủ tịch liền nên xa thải ta chu mặc hướng quan tri lâm cơ hỏi quan tiểu tỷ ngươi có hứng thú hay không biểu diễn cái này bộ phim quan tri lâm ngươi nói chế một bước ta chính tại quay c h ụ t vương kinh đạo diễn độ thần không có thời gian tiếp đập cái này bộ phim chu mặc có thể hai bộ phim dịch ra đập vương kinh đạo diễn cùng Á phong quen thuộc cần phải tốt thương lượng quan tri lâm vẫn là quên đi ta không muốn đem chính mình làm đến mệt mỏi như vậy vậy liên quá tiết đ ố i tư tiểu dân nói tránh đi diệp giam chế ta lần này qua đến còn có một chuyện muốn xin ngươi rút một tay d i ệ p phong chỉ cần không phải để cho ta viết truyền hình kịch bản thì hết thể tốt thương lượng tư tiểu dân ngượng ngùng cười nói bị ngươi đoán đúng chúng ta chủ t h nói chỉ cần ngươi chịu giúp ta tờ vờ viết cái kịch bản công ty của chúng ta có thể cho ngươi tối cao tiền b ậ n bút quan c h i lâm ở một bên khuyên nhủ đã từ quản lý thành tâm muốn nhờ ngươi thì giúp một chút đi d i ệ p phong từ quản lý đã chi chi mở miệng ta liền giúp ngươi một lần bất quá kịch bản ta thì không viết ta có thể cho ngươi cung cấp một cái cố sự đại cường ngươi trở về tìm mấy cái biên kịch gia công một chút liền có thể mở đ ầ u từ tiểu dân là cái gì cố sự cố sự này tên là tình nghĩa vô giá nội dung là chương bốn trăm linh một chủ nhà tình nghĩa chương bốn trăm linh một chủ nhà tình nghĩa tại quan c h i lâm bên này ăn qua bữa trưa diệp phong lại vội vàng đổi tới trần ngọc liên bên này chuẩn bị thương lượng với nàng một chút đầu tư sự t ì n h đi vào p h ò n g khách diệp phong nhìn đến châu huệ mẫn đang cùng trần ngọc liên ngồi ở trên ghế salon nói chuyện t h i ế m hắn đi qua cờ ư i hỏi hai người các ngươi tại nói cái gì châu huệ mẫn ngọc liên nói ngươi muốn tham gia ngày thành lập đài dạ hội muốn cho ta và ngươi tại dạ hội phía trên hợp h á t một bài hát khúc diệp phong liền vội vàng khoát tay nói các ngươi đừng đánh ta chủ ý ta cũng không muốn lên đài vì công ty những cái kia chán ghét ta láo ra hỏa biểu diễn trần ngọc liên ngươi buổi sáng không phải nói phương tiểu thư muốn ngươi tại dạ hội lên biểu diễn tiết mục sao ta đã nghĩ kỹ đi tham gia dạ hội có thể để cho ta lên đài biểu diễn thì không bàn nữa trần ngọc liên một hồi một cái chủ trương thật không hiểu rõ ngươi suy nghĩ cái gì d i ệ p phong đi đến châu huệ mẫn bên cạnh ngồi xuống hướng dò hỏi tiểu mẫn ngươi gần nhất tại bận rộn gì sao châu huệ mẫn e l bu mới còn chưa bắt đầu chu ẩ n bị ta gần nhất so sánh thanh nhàn trừ bỏ đài phát thanh chủ t r ì âm nhạc tiết mục cũng không có việc khác có thể ngồi diệm phong an ủi công tác thiếu điểm cũng tốt có thể cho ngươi nhiều chút thời gian nghỉ ngơi trần ngọc liên a phong tvb muốn đập tuyết sơn phi hồ cái này bộ phim n g ư ơ i biết không biết ta hôm qua nghe tiêu sinh đạo diễn nói cái này bộ phim là vương thiên lâm đạo diễn vậy ngươi đi tìm vương thiên lâm nói một chút để chúng ta tiểu mẫn biểu diễn cái này bộ phim nữ chính miêu nhược lan dạng này không tốt lắm đâu để tiểu mẫn biểu diễn trình linh tố còn có thể để cho nàng biểu diễn nữ chính ta cảm thấy thiên lâm thúc sẽ không đáp ứng châu huệ mẫn chỉ cần có phim quay nhân vật lớn nhỏ ta không có vấn đề để cho ta đóng vai trình linh tố cũng có thể trần ngọc liên đôi mi thanh tú cau lại địa phản bác không thể đây là đập phim truyền hình cũng không phải là đóng điện ảnh tại phim truyền hình bên trong đóng vai nữ số ba còn không bằng không diễn diệp phong như vậy đi ta để a kinh giúp đỡ hướng thiên lâm thuốc sách một chút trước thăm dò hắn khẩu khí mới quyết định các ngươi cảm thấy thế nào trần ngọc liên cũng tốt diệp phong dỗi tay cầm lên trên bàn trà ấm trà rót cho mình một ly nước trà hắn nâng c h u n g trà lên một bên uống nước một bên cởi nói ngọc liên tỉ ta mới vừa rồi giúp ngươi tiếp một đơn xin ý trần ngọc liên nghe vậy lập tức liền đến tinh thần nàng hội hỏi là cái gì điện ảnh cùng nhà kia công ty điện ảnh hợp tác diệp phong thả xuống trong tay t r a n trà đem hắn cùng chu mặc từ tiểu dân gặp mặt trao đổi sự tỉnh đơn giản hướng trần ngọc liên giới thiệu một lần trần ngọc liên sau khi nghe xong lập tức truy vấn cái này bộ phim bên trong nữ chính còn không có định nhân tuyển tốt ta ta dự định để tiểu anh tới đảm nhiệm bộ phim này nữ chính nàng hiện tại nhân khí hòa bạo biểu diễn cái này bộ phim có thể gia tăng không ít phòng bán vé trần ngọc liên phản đối nói không được làm khiết anh sau đó phải quay c h u ộ t hoa bích người nhận tâm để cho nàng tại hai cái đoàn làm phim bôn ba qua lại theo ta thấy vẫn là để tiểu mẫn tới đảm nhiệm cái này bộ phim nữ chính d i ệ p phong cái này làm sao có thể cái này bộ phim có nội địa công ty xuất nhập càng đầu tư cũng không thể để ngươi tùy ý an bài trần ngọc liên việc này ngươi cũng đừng quản quay đầu ta đi cùng chu quản lý thương nghị d i ệ phong p cái kia tuyết sơn phi hồ cái kia bộ phim làm sao bây giờ trần ngọc liên đã có điện ảnh diễn còn đập phim truyền hình làm cái gì cái kia bộ phim coi như tránh khỏi cho ngươi đi cầu người d i ệ phong p quay đầu nhìn về phía châu huệ mất hỏi tiểu mẫn chính ngươi muốn diễn cái nào bộ phim châu huệ mẫn nhỏ giọng nói lần trước ngươi không phải đã nói phải bồi ta diễn một bộ điện ảnh à đã muốn diễn cái kia quay đầu ta đem kịch bản đưa cho ngươi ngươi nhiều hướng ngọc liên tỷ thính giáo、ừ. thương lượng với trần ngọc liên tốt đầu tư sự tình diệp phong lại cho phương nghệ hoa gọi điện thoại thông báo chính nàng lại tiếp một bộ mới điện ảnh không có thời gian đi tham gia ngày thành lập đài dạ hội phương nghệ hoa đối với cái này rất là bất mãn đi qua hai người có kẻ m ặ t cả diệp phong đáp ứng có mặt ngày thành lập đài dạ hội bất quá lên đài biểu diễn tiết mục bị hắn cự tuyệt giải quyết phương nghệ hoa bên này về sau diệp phong lại gọi điện thoại cho nô vũ sâm để hắn tới đảm nhiệm cái này bộ phim đạo diễn nô vũ sâm rất sảng khoái đáp ứng hắn cái kia một bên vừa đập hết bản sắc anh hùng bộ thứ nhì gần nhất tại làm hậu kỳ trình lý số m ộ buổi sáng trần ngọc liên đi cùng chu mặc phu phụ phụ cùng một chỗ đi máy bay chạy tới Kinh Đô. đi cùng nội địa điện ảnh công ty xuất nhập cảng ký tên trung nam hải bảo tiêu bộ phim này đầu tư phân chia hợp bốn đồng tối hôm đó diệp phong mặc chỉnh t ề địa đổi tới lam khiết anh bên này đi cùng nàng và chu lâm cùng đi tham gia tvb ngày thành lập đài dạ hội gõ cửa vào nhà chỉ thấy mở cửa lam khiết anh người mặc một bộ màu đen kéo đuôi váy dài tuyết n h ị trên cổ mang theo một chuỗi dây chuyền chân trâu tóc nóng thành đại gọn sóng còn hóa một cái trang điểm khói diệp phong một mặt ghét bỏ mà nói là ai dạy ngươi hóa thành cái này quỷ bộ dáng thật sự là khó có chết lam khiết anh mân mê cái miệm nhỏ nhắn nói a thiến nói ta hiện tại là công ty đầu bảng hoa、đán. không thể đánh giả trang thành t i ể u cô nương bộ g á n g d i ệ p phong vừa định phê bình nàng vài câu đã thấy mặc lấy màu trắng quần mềm tăng hoa thiên theo trong phòng ngủ đi tới hướng hắn phản bác ta cảm thấy a anh dạng này trang điểm rất tốt nha nàng tối nay nhất định có thể trở thành dạ hội tiêu điểm được các ngươi thích đánh như thế nào giả trang thì đánh như thế nào giả trang đi chu lâm tỷ người đâu d i ệ p phong vừa r ứ t lời chỉ thấy chu lâm mặc lấy một bộ màu trắng âu phục ngang gối váy ngắn theo trong phòng ngủ đi tới hắn không n g t lời tán dương hai người các ngươi nhìn xem chu lâm tỷ mặc đồ này thỏa t h o ả cũng là một vị đô thị mỹ nhân các ngươi hướng bên người nàng vừa đứng cũng là hai cái con chu lâm lúng túng nói a phong người khác nói mỏ ta cảm thấy a anh cùng a thiến các nàng đều ăn mặc rất đẹp d i ệ p phong không nói chúng ta đi nhanh đi đi ứng phó một chút liền xe tới ba người đi ra nhà trọ đến đi ra bên ngoài leo lên a hổ mở m i n i vạn hướng tê v â bê đại lễ đường phương hướng cực nhanh chạy tới chờ bọn hắn đổi tới mục đích nơi này đã là đèn đ u ố c sáng trưng bóng xe như thoi đưa bốn người cất bước xuống xe đi đến lễ đường phía trước thảm đỏ chu lâm kéo lấy d i ệ p phong cánh tay đi ở phía trước lan k i ế t anh cùng tăng hòa thiên thì theo ở phía sau mấy người tại đèn t h lát chiếu xuống chậm rãi hướng trong hội trường đi đến Có một ấ y c á người trung niên nam ký giả cướp hỏi diệp tiên sinh người tối nay bạn gái đổi thành chu lâm tiểu thư các người là tại kết giao sao diệp phong mỉm cười nói vị tiên sinh này người con mắt không có vấn đề a ta tối nay rõ ràng mang ba vị bạn gái tới n g ư ơ i làm sao chỉ nhìn thấy chu lâm tiểu thư một người đâu người phóng viên kia còn muốn hỏi lại bên cạnh một tên tuổi trẻ nữ ký giả cướp mở miệng nói diệp tiên sinh ta là minh báo ký giả xin hỏi ngươi cùng chu lâm tiểu thư là quan hệ như thế nào nàng đến hồng kông phát triển có phải hay không là n g ư ơ i giúp đỡ an bài d i ệ p phong ta cùng chu lâm tiểu thư là bạn tốt nàng lần này tới hồng kông quay phim là chịu đến từ khắc đạo diễn mời l a m l a m hảo hữu nàng đến hồng kông quay phim ta tự nhiên muốn tận tình địa chủ hữu nghị nhiệt tâm chiêu đ ã i nàng t r ư ơ n g bốn trăm linh hai ngày thành lập đài giả hội t r ư ơ n g bốn trăm linh hai ngày thành lập đài giả hội chu lâm đi theo diệp phong đi vào tvb nghệ nghệ đ ạ i sảnh nhìn đến bên trong tràn đầy địa chưng bảy mấy chục tấm bàn tròn cùng với ngồi tại bên cạnh bàn mấy trăm tên trang phục lộng lẫy nam nữ nghệ nhân nàng trong nháy mắt thì bị hù dọa trước đây nàng liền nghe lam khiết anh nói qua tvb thu nhận nghệ rất nhiều người lẫn nhau ở giữa cạnh tranh đặc biệt kịch liệt hiện tại tận mắt thấy lời này quả thật không giả ngay tại nàng xứng sở thời khắc trong đám người có một vị thanh niên nam từ hướng bên này vây trào kêu lên a phong đến bên này ngồi diệ phong hướng chu lâm cười nói cái kia ra hỏa gọi a luân là bằng hưu ta chúng ta đi qua nhìn một chút a chu lâm nhẹ nhàng đáp một tiếng theo diệp phong hướng phía trước đi đến những nơi đi qua không ngừng có nghệ sĩ đứng dậy cùng diệp phong hàn huyên chào hỏi diệp phong cũng là vẻ mặt vui cười đón chào chắp tay gửi tới lời cảm ơn diệp phong cùng chu lâm đi đến ôn triệu luân bên này bàn tròn bên cạnh nhìn đến đây ngồi đấy năm vị nam nữ nghệ nhân ba vị nữ nghệ sĩ hắn đều biết theo thứ tự là diệp thi bội châu hải mi cùng cùng tự ân còn lại tên kia nam nghệ sĩ hắn nhìn lấy có chút q u á n mắt lại nhớ không nổi đối phương tên đi qua ôn triệu luân giới thiệu hắn mới biết được vị này tên là ngô kỳ hoa tại phim truyền hình hoa thiên c ố t bên trong đóng vai giết thiên mạch mấy người hàn huyên sau đó diệp phong cùng chu lâm tại ôn triệu luân bên cạnh ngồi xuống hắn đưa tay nắm hẳn d ừ a một bên đập một bên hướng diệp thi bội hỏi bội bội làm sao ngươi một người ngồi ở chỗ này quốc vinh ca đi chỗ nào diệp thi bội hắn tại hậu trường trang điểm tối nay có hắn biểu diễn tiết mục diệp phong vui vẻ nói hắn thật là đầy đủ bận điệu lần nào hoạt động đều thiếu không hắn ôn triệu luân a phong ta nghe nói ngươi tối nay cũng muốn biểu diễn một cái tiết mục thật sao diệp phong một mặt đắc chi mà nói làm sao có khả năng. ta thế nhưng là ca ngành đế ca hát biểu diễn loại chuyện này ta sẽ không làm thứ nói n g ư ơ i b é o n g ư ơ i còn thở gấp lên châu hải my tại đối diện hướng diệp phong hỏi diệp giam chế hoa thiên q cốt bộ phận thứ hai cái gì thời điểm mới mở đập n h à diệp phong cái này ta cũng không biết phim truyền hình sự t ì n h ta rất ít hỏi thăm ôn triệu luân a phong ta nghe nói công ty muốn đem tư đảng sửa đổi thành phim truyền hình có việc này sao diệp phong kinh ngạc nói ngươi làm sao lại biết việc này ôn triệu luân vui vẻ nói việc này đều đại c u y ế n khắp công ty nghệ sĩ đại đều biết diệp phong việc này ngươi không dùng ngay ngóng Tần phong cái cái vật Phóng nhân h cái cái kia k ôn g triệu h h hợp í c người. Ôn t luân vì cái gì ta chẳng lẽ không có dung mạo ngươi đẹp trai không diệp thi bội ở một bên t r e o chọc nói a luân là ngươi bại hoại nhân vật diễn quá nhiều không thích hợp biểu diễn tư đẳng bên trong tần phóng châu hải mi cũng ở một bên cười nói lời này thật không có nói sai a luân lần này đóng vai bạch tử họa cũng bị rất nhiều người xem mắng hắn không xứng với thiếu tiểu cốt ôn triệu luân cái này đều muốn quái a p h o n g hắn muốn là không đem tiểu cốt viết bi thảm như vậy người xem như thế nào lại mắng ta diệp phong tư đẳng tại bộ thứ nhất bên trong cũng là thảm có thể nhìn chúng làm sao không mắng ta đâu ôn triệu luân nói nhảm ngươi đem chính mình biết tốt như vậy người xem như thế nào lại mắng ngươi cung từ ân hướng diệp phong hỏi diệp giam chế ngài biết tư đảng hội do ai đóng vai đây diệp phong lắc đầu nói không biết bất quá ta có thể xác định mấy người các ngươi đều không đùa châu hải mi vì cái gì diệp phong bởi vì các ngươi tuổi trẻ quá nhỏ không có tư đảng trên thân cái kia cô nữ vương phong phạm châu hải mi còn muốn hỏi lại lúc hoàng hạnh tú kéo lấy trần bách t ư ở n g cánh tay đi tới hướng diệp phong chào hỏi a phòng đã lâu không gặp diệp phong thả xuống trong tay hạt dưa đứng dậy đón chào nói tú cô a là ca các ngươi tốt hoàng h ạ n h tú nhìn thấy đứng tại diệp phong bên cạnh chu lâm hỏi vị tiểu thư này là diệp phong vội vàng giới thiệu nàng gọi chu lâm là đến từ nội địa nổi tiếng diễn viên trần bách tường ta nhớ lại chu tiểu thư là họa bì cái kia bộ phim nữ chính a chu lâm mỉm cười nói đúng hoàng h ạ n h tú khó trách ta vừa mới nhìn có chút quen mắt đón lấy diệp phong lại đem trần bách tường cùng hoàng hạnh tú thân phận làm giới thiệu mấy người hàn huyên sau đó hoàng hạnh tú hướng diệp phong hỏi a phòng ta nghe nói tiêu sinh đạo diễn muốn quay chụp phim truyền hình tư đẳng diệp phong gật đầu nói không tệ tiêu đạo diễn là có ý tứ này hoàng anh tú vậy ngươi biết tư đẳng sẽ để cho người nào đến diễn viên chính sao tú cô muốn là đối cái này bộ phim cảm thấy hứng thú ta có thể hướng tiêu đạo diễn ngươi đến đóng vai nữ chính tư đẳng hoàng hạnh tú ngạc như nói vậy thì thật là rất cảm tạ ngươi cần phải lúc trước chúng ta thế nhưng là nói tốt nhận tỷ đ ệ đây ngươi còn nhớ việc này đây đương nhiên nhớ đến việc này sao có thể quên đây t r â n bách tường ở một bên tiếp cận thú mà nói diệp giam chế ngươi nhìn có thể hay không ta đi diễn tần phóng d i ệ p phong vui vẻ nói ta hướng tiêu đạo ngươi diễn tần phóng tự nhiên không có vấn đề có thể ta lo lắng tiêu đạo dưới cơn nóng giận liền tú cô đều đi theo người không may Trân Tường vội nói, vậy ngươi vẫn Bách vội vậy là đúng n g đề cập ta, ta t sợ tú Cô cho bồi tối trở về để cho ta về v để quỷ á i ặ t đồ. Đúng Ha ha ha.、Đúng、lúc này tiêu sinh cùng bụng vệ vương thiên lâm cùng đi tới vương thiên lâm hướng d i ệ p phong cười nói a phong các ngươi đang nói gì đấy d i ệ phong p ta mới vừa nói tú cô là trong lòng ta đóng vai tư đảng nhân tuyển tốt nhất a l ạ c ca hỏi ta hắn có thể hay không đóng vai tần phóng ta nói nói ra lo lắng sẽ đem tiêu đạo dẫn đến vương thiên lâm ngươi khoan hay nói tú cô xác thực rất thích hợp đóng vai tư đảng lao tiêu ngươi cảm thấy đâu tiêu sinh vui tươi hớn hở mà nói ta cũng cảm thấy tú cô rất phù hợp cũng là không biết phương tiểu thư bên kia có hay không người k h á c tuyển d i ệ p phong đã tiêu đạo không ý kiến việc này ta đi cùng phương tiểu thư thương nghị hoàng hạnh tú vội vàng hướng tiêu sinh nói lời c ả m tạng lại hướng vương thiên lâm nói vài lời lời c ả m tạng các loại hoàng hạnh tú cùng trần bách tường rời đi về sau vương thiên lâm hướng d i ệ p phong cười nói a phong ngươi theo chúng ta đi phía trước ngồi đi d i ệ p phong vẫn là quên đi phía trước đều là công ty giám đốc điều hành ta ngồi ở bên kia lăn lộn thân thể đều không thoải mái ngài liền để ta ngồi ở chỗ này xem biểu diễn đi vậy được ta cùng lao tiêu liền đi qua hai vị đi thong thả đợi đến vương thiên lâm cùng tiêu sinh sau khi đi diệp phong cùng chu lâm lần nữa ngồi xuống đến cùng mọi người nói chuyện phiếm chỉ một lúc sau dạ hội biểu diễn chính thức bắt đầu tối nay hết thệ có bốn vị nam nữ người chủ trì theo thứ tự là trầm điện hà trần ngọc linh hà thủ tín còn có một vị nam người chủ trì diệp phong không quá quen thuộc mấy vị người chủ trì trên đài nói trêu chọc cười địa điều chỉnh một phen bầu không khí liên bắt đầu tối nay ca múa biểu diễn long phượng t r ì n h tưởng chúc ngày thành lập đài diệp phong chính nhìn nhập t h ầ n lúc châu tiểu ngà đi đến bên cạnh hắn nhỏ giọng nói diệp giam chế phương tiểu thư cho ngươi đi qua một chuyến diệ phong có chuyện gì sao c nguyên i lai tưởng rằng phương nghệ hoa cùng khách nhân ngồi ở phía trước xem biểu diễn ai ngờ châu tiểu nga đem hắn đưa vào bên cạnh một gian phòng nghỉ đi vào xem xét phương nghệ hoa chính bồi tiếp một vị cao lớn vạm vỡ người mỹ ngồi đang tàn câu bên cạnh hai người còn phân biệt ngồi đấy một vị nữ phiên dịch nhìn đến diệp phong tiền đến phương nghệ hoa hướng hắn ngọt nói diệp phong vị này cũng là hạ vị ỷnst tiền tiên sinh nước mỹ mỹ giả mặt ngành điện ảnh công ty tổng giám đốc diệp phong tâm lý thầm nghĩ quả nhiên là gia hỏa này khó trách ta cảm thấy rất nhìn q u e n mắt h ạ v i đứng người lên đưa tay cùng diệp phong nằm nắm lại cực nhanh nói vài lời tiếng anh ngồi tại phương nghệ hoa bên người nữ phiên dịch hướng diệp phong giải thích nói ủy x t i ề n tiên sinh nói lần trước tại liên hoàn phim can hắn thì đối ngươi đập s o n g kỳ chấn đao khách thích vô cùng lần này qua đây xem đến ngươi giám chế hoàng phi hồng hắn cảm thấy bộ phim này đập đến rất đặc sắc diệp phong cười nhạt một tiếng nói ủy xuyển tiên sinh không biết sông kỳ chấn đao khách bộ phim này tại bắc mỹ bán bao nhiều p h ò n bán vé c diệp phong nghe xong phiên dịch về sau ở trong lòng bán thầm nói lỗ vốn lợi này của ngươi là lừa gạt quỷ đâu nếu thật là lỗ vốn ngươi còn có tâm tư chạy đến hồng kông đến dạ danh lừa bịp phương nghệ hoa diệp phong ủy một tiền, tiền sinh hôm nay nhìn qua hoàng phi hồng về sau muốn, muốn mua lại bộ phim này trường hợp a liên không tại hồng kông ta muốn hỏi thăm một chút ngươi ý kiến diệp phong phương tiểu thư hắn có cũng không nói đến nhiều ít bán được phí phương nghệ hoa tám trăm l i n đô la mỹ diệp phong lập tức lắc đầu nói không được bộ phim này không có ba triệu đô la mỹ tuyệt đối không thể bán rơi bắc mỹ bản quyền hạ vì nghe đến phiên dịch sau khi giới thiệu lập tức hướng diệp phong lắc đầu nói ba triệu đô la mỹ q u á khoa trường muốn là dựa theo cái giá này công ty của chúng ta tám thành hội phá sản sạp tiệm diệp phong u y n tiền tiên sinh ta biết các người nước mỹ người xem đối trung quốc võ thuật đặc biệt mê mội tin tưởng bộ phim này tại nước mỹ chiếu lên phòng bán vẽ khẳng định sẽ so sòng kỳ trấn đao khách phải cao hơn nhiều hạ vì mặt Bắc băng các quốc Mỹ gia không có, không có g lộ vẻ trào phúng mà nói diệp tiên sinh ngươi cho rằng không dùng điện ảnh nhất định muốn chịu đựng thị trường khảo nghiệm chỉ có người xem ưa thích mới được như vậy đi ta đem bán đức phí đề cao đến một triệu đây là ta lớn nhất thành ý đã huỳnh y x u n tiên sinh không coi trọng bộ phim này cái kia cần gì phải cưỡng ép mua sắm đây phương tiểu thư ta cảm thấy chúng ta có thể tìm khắc công ty hợp tác tốt tin tưởng nước mỹ bên kia hội có thật nhiều công ty điện ảnh đối bộ phim này cảm thấy hứng thú d i ệ p phong nói xong đứng người lên cũng không quay đầu lại đi ra ngoài hạ vì t h ấ y thế bất đắc dĩ nhun mai hướng phương nghệ hoa cười nói vị này diệp tiên sinh tuy nhiên đóng điện ảnh là cái h o thủ nhưng hắn đối nước mỹ điện ảnh thị trường vẫn là khuyết thiếu giải phương nghệ hoa huỳnh x u n tiên sinh bộ phim này mấy ngày nữa liền muốn tại hồng kông chiếu lên chúng ta không bằng các loại điện ảnh phòng vẽ sau khi đi ra lại nói chuyện hợp tác như thế nào hạ v ì lắc đầu nói phương quản lý hồng kông người xem cùng nước mỹ người xem thưởng thức mức độ khác biệt cho dù các ngươi bên này phòng bán vé thành tích rất tốt cũng không có nghĩa là bộ phim này tại bắc mỹ cũng có thể lấy được tốt phòng bán vé phương nghệ hoa vậy liền không có nói ngài ra giá xác thực quá thấp hạ v ì suy nghĩ một chút lại nói phương quản lý xin hỏi ngọc phong công ty trần giám đốc cái gì thời điểm có thể trở về phương nghệ hoa trần giám đốc gần nhất thì có thể trở về n g ư ơ i như là không vội mà hồi nước mỹ cái kia liền ở đây lưu thêm mấy ngày hạ vi cũng tốt chương bốn điểm phá chương bốn điểm phá theo phòng nghỉ đi ra diệp phong chính muốn trở về xem biểu diễn lại phát hiện nơi này cách hậu trường rất gần bên trái hành l a n g chỗ thỉnh thoảng lại có nghệ sĩ cùng công tác nhân viên đi qua khả năng các diễn viên nghỉ ngơi địa phương cùng phòng hóa trang chính ở đằng kia diệp phong cất bước hướng bên kia đi đến châu huệ mẫn tối nay cũng muốn lên đài biểu diễn hắn chuẩn bị đi qua nhìn một chút tiểu nhà đầu đến gần hành lang g ó c rẽ có mấy vị nam nữ nghệ nhân cười nói theo một gian phòng bên trong đi ra đến diệp phong cẩn thận một nhìn phát hiện đi ở trước nhất chính là mai diễ phương đằng sau còn theo bảy tám vị diễn viên hắn quen thuộc lưu đức hoa cùng lương triều vĩ cũng đi trong đám người ở giữa diệ phong bước nhanh tiến lên đón, hướng mai diễm phương chào hỏi a mai tỷ các n g ư ơ i đây là muốn đi lên đài biểu diễn sao mai diễm phương nhìn đến diệp phong nàng đầu tiên là ngây người một lúc ngay sau đó mỉm cười nói lập tức muốn đến phiên chúng ta lên đài biểu diễn một cái tiểu màn kịp ngắn chúng ta là đi hậu trường chuẩn bị ra sân đúng ngươi là đến thăm tiểu mẫn a diệp phong gật đầu nói đúng ta tới cùng tiểu mẫn chào hỏi vậy ngươi mau vào đi thôi tiểu mẫn đang ở bên trong trang điểm l ạ c lụy cũng tại được diệp phong lại hướng lưu n ư c hoa cùng lương triệu vi gật đầu ra hiệu ngay sau đó vòng qua mấy người bước nhanh hướng phòng hóa trang đi đến đợi đến diệp phong sau khi đi đứng tại mai diễm phương bên cạnh đ ệ bộ dạ mở miệng hỏi a mai ngươi cùng diệp dám chế rất quan sao mai diễm phương chúng ta tại tân tú ca sướng giải đấu lớn lúc nhận biết cũng coi là người quen đi đ ệ bộ dạ còn muốn hỏi lại mai diễm phương lại nói tránh đi chúng ta đi nhanh đi chớ chỉ hoãn thời gian lên sân khấu nói xong nàng bước nhanh hướng hậu đài đi để bốn bên trong phòng hóa trang châu huệ mẫn hóa trang xong tay nâng lấy một cái phim hoạt hình giữ ấm ly một bên uống nước một bên ngồi trở ra sân biểu diễn nàng đang cảm giác nhàm chắn lúc chợt nghe phòng hóa trang bên ngoài vang lên một trận ồn ào âm thanh châu huệ mẫn bay đầu hướng cửa nhìn、lại. nhìn đến diệp phong cùng trương quốc vinh cười nói đi tới nàng ngạc nhiên đứng người lên tay mang theo váy n ê n đón diệp phong đi tiến hóa trang ở giữa trước cùng phòng bên trong đang trang điểm trân nhi từ tiểu phượng bọn người bắt chuyện qua sau đó mới chuyển hướng châu huệ mẫn hỏi tiểu mẫn lập tức liền muốn lên đài biểu diễn ngươi có hay không cảm thấy khẩn trương châu huệ mẫn nhỏ giọng nói còn t ố i ta so với lần trước tham gia lễ quân tỷ ca nhạc hội lúc tốt nhiều diệp phong đùa nghịch mà nói ngươi không khẩn trương a vậy ta thật sự là phí công lo lắng sớm biết dạng này ta thì an tâm ở bên ngoài xem biểu diễn châu huệ mẫn mân mê cái miệm nhỏ nhằm nói chán ghét m u ố như n vậy mới đến xem người ta còn một chút thành ý đều không có trương quốc vinh ở một bên ồn ào nói tiểu mẫn đã a phong biểu hiện kém cỏi như vậy vậy liền phạt hắn vì ngươi viết một bài ca khúc mới để cho ngươi tại a mai ca nhạc hội phía trên cầm tới biểu diễn châu huệ mẫn đúng nga a mai tỷ cuối năm muốn mở mười mấy ca nhạc hội nàng mời ta cùng quốc vinh ca làm biểu diễn khách quý ta đang lo không có cái mới ca dùng tới biểu diễn đây được quay đầu ta lại giúp ngươi viết một bài ca khúc mới trương quốc vinh a phong đừng quên cũng giúp ta viết một bài ca khúc mới ngươi coi như hiện tại giúp ngươi sáng tác bài hát rất nhiều người không dùng ta đến giúp đỡ trương quốc vinh bất mặt nói ngươi đây không phải trọng sắc khinh bạn n h à d i ệ p phong ta giúp bội bộ giới thiệu một cái phim truyền hình nữ số hai là a tờ vợ phim mới tình nghĩa vô giá ngươi quay đầu chính mình c h u y ể n cáo nàng trương quốc vinh đa t ạ d i ệ p phong lại cùng hai người nói dỡn vài câu liền cáo từ rời đi đi qua sân khấu bên này thời điểm hắn ngẩng đầu hướng trên đài nhì n qua thì thấy phía trên chính đang biểu diễn một bộ tiểu phẩm phim hắn cẩn thận lắng nghe một trận bởi vì các diễn viên nói lời thoại dùng là các địa phương lời bên trong còn kèm theo vài câu tiếng anh để hắn nghe được là không hiểu ra sao sau cùng hắn cuối cùng là hiểu rõ trên đài diễn tựa như là kịch bản lôi vũ cầu gãy mai diễn vương đóng vai tựa như là thứ phượng lương triều vị đóng vai nàng người yêu chu bình diễm phong trở lại chu lâm bên này gặp nàng nhìn đến là say sương ngon lành liền cười lấy hỏi chu lâm tỵ những thứ này cổ lý bắt q u á i tiếng địa phương ngươi có thể nghe hiểu được sao chu lâm có mấy lời nghe không hiểu nhiều bất quá đại khái ý tứ ta vẫn là có thể nghe hiểu đón đến chu lâm lại nói n g h ị không ra hồng kông bên này diễn viên đối quốc gia chúng ta các địa phương lời đều có thể nắm giữ bọn họ thật sự là không tầm thường diễm phong chủ tịch bọn họ cái này đợi người đối nội địa vẫn là cảm tính rất sâu bất quá loại cảm tình này chỉ sợ là ít có người có thể kế thừa đi xuống chu lâm nghe nói như thế cũng không biết cái kia trả lời như thế nào lúc này ôn triệu luân mở miệng hướng d i ệ p phong hỏi Á phong ngươi vừa mới làm sao đi lâu như vậy là xảy ra chuyện gì sao d i ệ phong p không có gì cũng là phương tiểu thư tìm ta nói một số điện ảnh phương diện sự t ì n h nói xong về sau ta lại đi hậu trường bên kia t h ă m viếng một chút quốc vinh ca cùng tiểu mẫn ôn triệu luân cười nói ta thì đoán được ngươi khẳng định muốn đi nhìn tiểu mẫn bên này mai diễm p ư ơ n g trên đại biểu diễn tiểu học toàn cấp phần phim trở lại hậu trường thay quần áo trang điểm chuẩn bị sau đó một lần nữa lên đài ca hát châu huệ mẫn chạy tới giúp nàng tháo trang sức nhìn đến tiểu nha đầu mặt mày hớn hở bộ dáng mai diễm vương đùa nghịch mà nói tiểu mẫn có phải hay không a phong qua đ â y xem ngươi ồ ngươi là làm sao đoán được còn dùng đoán sao nhìn ngươi cái này vui vẻ bộ dáng ta không cần đoán liền biết a mai tỷ ta mới vừa rồi cùng a phong nói là m người ca nhạc hội khách quý sự tình hắn đáp ứng giúp ta viết một bài ca khúc mới mai diễm vương vui vẻ nói c h ắ c không được ngươi vừa mới vui vẻ như vậy ngươi lai、like、là có ca khúc mới kêu nha châu huệ mẫn đột nhiên hỏi a mai tỷ n g ư ơ i đ ố i a phong có phải hay không có ý kiến gì à mai diễm vương ngay tại phấn bôi tay phải dừng lại nàng quay đầu nhìn về phía châu huệ mẫn tiểu mẫn ngươi làm sao lại nghĩ như vậy có phải hay không a phong nói với ngươi cái gì châu huệ mẫn lắc đầu nói không có a phong chưa từng có ở trước mặt ta nói ngươi không phải chỉ là chỉ là chỉ là cái gì châu huệ mẫn do dự một chút vẫn là lấy dũng khí nói hơn một năm nay đến chúng ta mỗi lần tụ hội cũng không thấy ngươi bóng người ta cảm thấy ngươi là đang tránh né cùng a phong gặp mặt a mai tỷ hắn có phải hay không làm cái gì có lỗi với ngươi sự tình mai diễm vương nghe vậy vui vẻ nói ngốc nha đầu ngươi suy nghĩ lung tung cái gì đây ta năm nay công tác bận rộn như vậy ngươi cũng không phải không biết chờ ta bận đ i ệ u qua trận này ta mời ngươi cùng á phong ăn cơm Á mai tỷ ngươi không có gạt ta a không có lừa ngươi a vừa mới ta còn ở bên ngoài cùng á phong nói chuyện qua đây bằng không ta làm sao biết hắn qua đây xem qua ngươi châu huệ mẫn nghe vậy vui vẻ nói không có việc gì liền tốt ta tổng lo lắng hai người các ngươi trở mặt đây đúng lúc này một tên công tác nhân viên đi tới hướng châu huệ mẫn hồ chu tiểu thư lập tức liền muốn đến phiên ngươi lên đài biểu diễn tới rồi châu huệ mẫn đắp đáp một tiếng lại hướng mai diễm phương c ư ờ i nói áo mai tỷ vậy ta đi trước nhà tiểu mẫn cố lên châu huệ mẫn tay mang theo váy vô cùng cao hứng điệu theo tên kia công tác nhân viên đi ra phòng hóa trang bên này nhìn đến châu huệ mẫn rời đi bóng người mai diễm phương k h ẽ thở dài một cái nàng đối với trước mặt trang điểm gương rơi vào trong trầm tư Trưng Trưng thu tuyến. Mưa sen lẫn bên trong, một cỗ xanh taxi chạy như như Mưa lòng lòng giống dạ dạ dài, hẹp hỏi. hẹp hỏi. châm kéo b diệm phong, phong đi vào trong sảnh đánh giá chung quanh liếc một chút sau đó cất bước hướng mai diễm phương bên này đi tới kéo ra cái ghế ngồi xuống diệm phong đang muốn mở miệng lúc đã thấy mai diễm phương nhấc tay chỉ hắn tóc hỏi a phòng trên đầu người đó là vật gì d i ệ p phong đưa tay trên đầu vệ một thanh sau đó nghi hoặc nói ta vừa rồi tại bên ngoài còn chiếu một chút không có gì nha ha ha ha mai diễm vương đưa tay che miệng lại cười đến nửa tới nửa lui diễm phong tức giận chừng đối phương liếc một chút có chút bất mắn nói ngươi ước ta gặp mặt chính là vì tìm một chút việc vui sao mai diễm vương tranh thủ thời gian ngưng cười cho nói thật xin lỗi ta không phải cố ý diễm phong đưa tay gọi tới bồi bàn điểm một ly cà phê sau đó hướng mai diễm phương hỏi nói đi ngươi ước ta gặp mặt có gì chỉ giáo không có việc gì ta chính là muốn tìm ngươi tâm sự ngươi bây giờ vội vàng bốn chỗ ông tiền còn có tâm tình tìm ta đi ra nói chuyện h i ế m nghe đến diệp phong dùng t r e o chọc nữ g khí đến nói móc chính mình mai diễm vương cũng không tức giận nàng tay trái nâng cầm lên nhìn lấy ngoài cửa sổ mưa bụi phối hợp nói tháng sau trung tuần ta muốn tại hồng quán mở ca nhạc hội ngươi tới làm diễn xuất khách quý được không không đi nghe đến diệp phong không chút do dự cự tuyệt chính mình mời mai diễm vương xoay đầu lại hướng diệp phong mỉm cười nói ta đã mời ngươi có đi hay không ngươi xem đó mà làm diệp phong vừa muốn mở miệng lúc một tên nữ hầu người bưng lấy khay đi tới không lưng đem một chén cà phê nóng thả ở trước mặt hắn trên mặt bàn cảm ơn không khách quý ngài chập dùng đợi đến buổi bản sau khi、đi. d i ệ p phong kẹp một khối đường trắng bỏ vào chén cà phê bên trong lại cầm lấy cái môi nhẹ nhàng khuấy động trong l y cà phê mai diễm vương nhìn thấy hắn hỏi có muốn biết hay không ta vì cái gì lâu như vậy không liên hệ ngươi không muốn ta từ trước đến nay đối với bằng hữu tư ẩn không có hứng thú đương nhiên ta hiện tại có lẽ đã không xứng làm ngươi bằng hữu mai diễm vương nghe vậy khí khổ mà nói ta luôn luôn cho là ngươi là rất rộng lượng người lại nghĩ không ra ngươi đã vậy còn quá nhỏ tâm nhãn d i ệ p phong bưng lên chén cà phê nhẹ khẽ nhấp một cái sau đó cau mày nói cái này cà phê đều đã thêm đường trắng làm sao còn là khổ như vậy chát mai diễm vương đưa tay go go mặt bàn ngươi có thể hay không thật dễ nói chuyện khác như thế âm dương k h á i khí có tốt hay không diễm phong để cà phê xuống ly cười nói ta nói cái gì ta liền nói cái này cà phê có chút đắng làm sao lại t r ê u chọc ngươi mai diễm vương tức giận dơ cánh tay lên hướng đứng ở đằng xa bồi bàn hô tính tiền nữ hầu người đi tới vừa muốn mở miệng nói chuyện diễm phong vượt lên trước hướng phân phò nói tiểu thư ta giấy tờ chính mình kết ngươi để cho nàng mua mình đợt tốt ngươi mai diễm vương chính muốn báo nổi lại nghe thấy nữ hầu người cười nói hai vị các ngươi giấy tờ đã có người giúp các ngươi kết quả d i ệ p phong kinh ngạc hỏi còn có loại chuyện tốt này là ai kết nữ hầu người đưa tay hướng tới gần góc tường phương hướng nhất chỉ là vị tiểu thư kia giúp các ngươi kết d i ệ p phong quay đầu nhìn lại phát hiện cạnh góc tường có một vị người mặc tóc đỏ áo nữ h à i tử ngay tại hướng hắn mỉm cười v ớ y chào cô bé kia lại là hướng d i ệ p phong mua qua ca trần t u ệ lâm mai diễm phong thấy thế nói móc nói ngươi là cái gì thời điểm cùng nàng cũng cấu kết lại d i ệ p phong thu tầm mắt lại hướng mai diễm phương cười nói ngươi nói lời này không cảm thấy làm mất thân phận sao ta kết giao bằng hữu còn làm phiền ngươi muốn là tiểu mẫn diệm phong đánh gãy nàng lời nói ngươi khác cầm ti theo a giúp nàng v quán a ca phe n trở lại chính mình nhà trọ diệp phong trước tẩy một cái tắm nước nóng lại đổi một thân quần áo sạch lúc này mới bắt đầu gó chữ hắn hiện tại trừ muốn viết còn muốn đem tiểu lý phi đao kịch bản biên soạn ra tới d i ệ p phong viết một trận cảm giác tâm lý có chút phiền muộn hắn đẩy mở cửa sổ nhìn lấy ngoài cửa sổ mưa bụi tâm lý âm thầm tự hỏi trong nước nam diễn viên bên trong có ai có thể đóng vai lý tâm hoan vấn đề này hắn đã nghĩ rất lâu lại tìm không thấy một cái phù hợp diễn viên trong nước những cái kia vừa độ tuổi nam diễn viên khí chất thích hợp người không biết võ thuật biết võ diễn viên khí chất phía trên lại kém đến quá xa hiện tại đập cổ long bản thân thì rất mạo hiểm muốn là lại tìm không thấy một vị phù hợp nam diễn viên đến đóng vai lý tâm h a n cái này bộ phim chắc chắn sẽ bị vùi d hắn đang muốn đến đau đầu chợt nghe trong phòng chung điện thoại reo lên tới đứng dậy đi đến phòng khách cầm điện thoại lên ống nghe tiếp cận tại bên t h a y hỏi uy ngươi là vị nào lam kiết anh thanh âm theo trong loa chuyển tới ca ca chu lâm tỉ hầm canh gà ngươi muốn hay không qua đến nếm thử tuất ta cái này liền đến d i ệ p phong để xuống m ị t r ộ phồn trở lại thư phòng thu thập xong giấy viết bản thảo sau đó khóa chặt cửa bụng rủ đi tới lam kiết anh bên này vừa vào nhà đã nghe đến một cỗ s ô n g vào mũi canh gà mùi thơm diệm phong xông mở cửa lam kiết anh cười nói các ngươi đều không chờ ta trước hết uống lam kiết anh ta lúc trước cho ngươi đánh mấy cái điện thoại ngươi đều không ở trong nhà đánh ngươi máy nhắn tin cũng không có hồi âm diệp phong thật thật xin lỗi buổi sáng ước một vị bằng hữu đi uống cà phê quên mang máy nhắn tin lam k i ế t anh ca ca ngươi làm sao lại không mua một cái đại ca đại đây có điện thoại ở bên người tìm ngươi cũng dễ dàng một chút diệp phong thầm nghĩ ta chính là sợ hãi quá thuận tiện mới không dám mua vật kia lúc này chu lâm bưng lấy một chén canh gà từ trong phòng bếp đi tới hướng diệp phong cười nói phong ngươi tranh thủ thời gian tới nhân lúc còn nóng ăn đi diệp phong đi đến bên cạnh bàn ăn tiếp nhận chu lâm trong tay bắt đũ chu lâm tỉ ngươi hôm nay không có đi quay phim sao chu lâm hôm nay đập trong phòng phim không có ta phần diễn từ đạo diễn cho ta thả một ngày nghỉ d i ệ phong p ngươi tại đoàn làm phim bên kia thế nào có người hay không làm khó dễ ngươi chu lâm nghe vậy cười nói không có rồi cái kia á hổ dài đến cao lớn và vỡ công tác nhân viên gặp hắn đều đi trốn ai còn dám đến làm khó dễ ta d i ệ phong p ngươi đây liền muốn sai người khác làm khó dễ ngươi cũng không cần thả ở ngoài sáng tỉ như chuyên gia trang điểm cho ngươi trang điểm thời điểm cố ý đưa ngươi hóa đến xấu một chút còn có ánh đèn sư tại cho ngươi xài hết thời điểm cũng có thể đưa ngươi c à n quét băng đảng một chút chu lâm nghe vậy kinh ngạc nói còn có loại chuyện này lam k i ế t anh chu lâm tỷ loại chuyện này nhiều đừng nói là ngươi chính là chúng ta công ty nghệ sĩ cũng thường xuyên bị những người kia hại qua